Hắn vừa động, liền như điện quang loại phóng ra. Thần vũ cảnh đại thành đã thị đến gần điệp biến cảnh giới. Một khi toàn diện phát huy tốc độ, không nói sẽ có chất lột xác, cũng không phải giống vậy điệp biến cảnh giới đại cao thủ tốc độ hình một loại kia người có thể đuổi kịp. Trên lầu rượu kia người của nô đầu ra vừa mới hô xong, cũng không kịp người đầu tiên độc thủ. Tần chính tựu đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Người này theo bản năng quát tần chính muốn chạy, không thể để cho tần chính chạy. Người phía trước mau mau phong sát tần chính. Sát tần chính, được hóa thần làm, muốn hóa thần làm, còn chưa đậu thủ, còn đợi khi nào? Cả Đế đô lập tức rối loạn, vô số người đều điên quần, rối rít phóng lên cao, phô thiên cái địa liền hướng tần chính giết tới quá khứ. Trong lúc nhất thời dầm dạp chẳng trị công kích, tự như cùng hạt mưa một loại muốn đánh thẳng hướng tần chính. Trong đó cũng không phạm điệp biến cảnh giới đại cao thủ, vô cùng đáng sợ. Chư vị tốt nhất không nên lung tung động thủ, như vậy cũng không biết là ai giết ta tần chính. Các mãi tiểu cũng không hy vọng nhận được hóa thần làm. Tần chính không lo lắng chút nào, ung dung tránh ra những rõ ràng cho thấy đó cường giả phát động công kích, đang không có uy hiếp trước sức mạnh công kích một chạy nước rút tiểu vượt qua niết bách thánh cung đánh bản tính tinh vô cùng. Các mại cũng muốn giết ta, kết quả lại tìm không được là ai giết ta, không ai nhận được hóa thần làm. Lời này bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng, bọn họ mục tiêu cuối cùng thị hóa thần làm, nếu là như vậy, đích sắc không có cách nào tới xác định hóa thần làm cho ai. Bao quanh muốn công kích người chính là vừa chậm. Ở nơi này một cái chớp mắt hơi thở công phu, chân mang tam lang yêu cốt truy tần chính đột nhiên bay lên không ngảy lên, ở trên ngự binh thuật cơ sở phát động phong hành thuật. Hắn giống như một ngọn gió, thẳng tắp đột tiến, thẳng đánh về phía Kim Luân vương phủ. Tần Chính mơ tưởng chạy trốn. Đột nhiên, một thân ảnh tung bay mà lên. Bình thân ngăn tần chính ở ngoài kim luân vương phủ, đây là người tóc trắng phơ lão giả, toàn thân tản ra điệp biến cảnh giới hơi thở. Tần chính thân hình dừng lại, không tiếp tục xông về trước kích. Hắn mắt lạnh liếc nhìn này lão giả, lão giả này chính là điệp biến cảnh giới của sơ cấp, hơi thở rất cường đại, nhưng đối với hắn lại không có ý thức không có nửa điểm lực các bách. Điệp biến cảnh giới sắc cường đại hơn thần vũ cảnh rất nhiều, nhưng là hắn hôm nay là thần vũ đại thành, rất gần gũi điệp biến cảnh giới, có nữa thần binh chân nguyên kết hợp, hắn có lòng tin có thể biến điệp sơ cấp cảnh giới cho dụng, cho nên lão giả này cũng không có mang cho hắn uy hiếp gì. Sợ dĩ không độc thủ, đó là có nguyên nhân. Tần Chính cùng này lão giả đối lập, bốn phía lập tức bay vút dựng lên dậm rạp chẳng trị cao thủ. Trong khoảnh khắc, Tần Chính làm trung tâm, bốn phía hội tụ chừng hơn vạn cao thủ, đưa rồi đi lộ tuyến hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa có hơn 10 tên hơi thở cực kỳ khủng bố cường giả chậm rãi bước ra. Những người này cũng là điệp biến cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới cường giả, các thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có xuất hiện một người thần công cùng xiển cảnh giới đỉnh cấp cường giả, cũng không biết là nút chỗ tối, vẫn chưa từng đến đây. Trư vị cũng tới rồi. Tần Chính cười híp mắt nhìn khắp bốn phía. Hừ. Tần Chính, ngươi nhất định phải chết. Càn Đường điệp biến cảnh giới sơ cấp cao thủ cười lạnh nói, Tần Chính đạo không biết các hạ là vị kia. Lão giả này ngạo nghễ nói ta chính là Lạc Thiên Lương. Lạc Thiên ương? chưa nghe nói qua. Tần Chính lắc đầu. Lạc Thiên ương tức thiếu chút nữa chửi hầm lên, hắn tiêu ngạo ghi danh, cho là có thể dọa đến Tần Chính, nào biết lại nhận được Tần Chính như thế một đánh giá. Khi thực Tần Chính biết Lạc Thiên Lương cái gì, chẳng những biết, còn có nhất định hiểu rõ, Lạc Thiên này ưng cũng không phải là thần minh người trong, nhưng là mọi người đều biết. Hắn cùng với thần minh chín một trong những cự đầu Đông Phương Vực Chủ quan hệ mật thiết, biết lạc Thiên Lương thị người của Đông Phương Vực Chủ, Tần Chính dĩ nhiên là rõ ràng, hắn đây là đang canh giữ Kim Luân Vương phủ, như thế càng thêm xác định Kim Luân trong Vương phủ cùng hắn đoán chừng không sai bị lắm. Tần Chính không có nữa phản ứng lạc Thiên Lương, mà là nhìn về phía những người khác, thông thiên thần mục thu biểu tình của tất cả mọi người cũng vào đáy mắt, mỗi người phàm là có điều gì động, hắn đều có thể trước tiên nhận ra được. Ta biết, các mãi đều mơ tưởng hóa thần làm. Tần Chính chân mang Tam yêu cấp truy, ngắm nhìn bốn phía nhưng là hóa thần làm chỉ có một quả các mãi có nghĩ tới không, rốt cuộc ai tới nhận được? hừ, bất kể người nào nhận được cũng là giết ngươi. lạc thiên đương cười lạnh nói. tần chính cũng không để ý hắn, tiếp tục nói được hóa thần là người, có ở nhân thần chất cốc cảnh giới tự động thành tiểu thần nhân, thần nhân a, theo ta được biết vài này ngàn năm tựa hồ không có ai thành tiểu thần nhân, người nào nhận được hóa thần làm, còn có thể lưu danh thanh sử. không biết các mãi vị nào không động tới tâm, có thể mình thối lui khỏi. hiện trường tự nhiên không ai thối lui ra khỏi. nếu cũng không bỏ cuộc, vậy không biết hai nguyện ý tới trước giết ta. Tần chính điểm chỉ một gã ngưng chân cảnh giới lao giả nàng, nàng. Vậy thì ngươi, hắn nhất nhất điểm qua những ngưng chân cảnh đó giới lao quái vật các mãi vị nào nguyện ý xuất thủ? Đương nhiên, ta biết các mãi đều nguyện ý xuất thủ. Dù sao tu vi của các ngươi cảnh giới muốn giết ta quá dễ dàng, nhưng là cũng đều không dám ra tay, sợ người nào xuất thủ trước, gặp phải những người khác công kích. Ngược lại trước hết chết thảm. Lời nói này đến trong mọi người tâm cảm đi. Tất cả mọi người trong một nghĩ, dù sao hóa thần làm hấp dẫn quá lớn, coi như là cùng một cái thế lực mọi người có thể xuất thủ đánh lén tới cấp đấy. Tần chính tiểu đứng ở hư không, vẫn nhìn bao quanh. Bốn phía có chút rầm gì, cái gì cũng nói, nhưng là chân chính trường toàn cục chính là những điệp đòi biến, ngưng chân cảnh giới cao thủ, bọn họ nói mới tính. Thật lâu, không ai sổ bệ. Tần chính liền lên tiếng lần nữa cho nên ta nói à, các mãi chẳng những không thể giết ta, ngược lại phải bảo vệ ta, bởi vì ai giết ta, các mãi sẽ không có cơ hội tìm được hóa thần làm. Hừ, bảo vệ nàng, vọng tưởng. Có ngưng chân cảnh giới lao quái vật cười lạnh nói. Ta nhưng không phải là vọng tưởng Tần Chính cười tủm tỉm nói bởi vì ta có thể làm cho các nãi tất cả mọi người đều có hy vọng nhận được hóa thần làm, còn có cơ hội nhận được vô số bảo vật. Người lao quái kia vật nghe vậy cười to nói ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng nàng cái gì? Tần Chính cười nhạt một tiếng ta nhưng lấy các nãi tin tưởng, nói cái này người lao quái kia vật nhận chân. Cao thủ khắc môn tất cả cũng dựng lên lỗ hai, rồi rít nhìn về phía Tần Chính, có thể có nhiều hơn bảo vật cùng hóa thần làm, tự nhiên càng thêm mê người. Tần Chính cười một tiếng biết bách thánh cung bên trong có vô số bảo vật, còn có tương đương số lượng hóa thần làm, các nãi có muốn hay không muốn trách người ngươi có thế để cho chúng ta vào không được? Lão quái vật lạnh lùng nói. đương nhiên có thể. Tần chính nói tới đây, thông thiên thần mục hảo quang của thì càng thêm xí liệt. Hắn lo lắng có cao thủ nhân cơ hội đánh lén hắn các mãi đại khái đều biết, là ta cứu những người đó giới nhân tài, cũng là ta chỉ dẫn bọn họ ra tới, từ ngoài trong niết bách thánh cung tới mặt đường hầm không gian, mà ta bây giờ còn biết một điều đường hầm không gian có thể vào niết bách thánh cung. Hắn nhìn về phía niết bách thánh cung vị trí, cười ha hả nói ta tới tới đây, bọn họ cũng khẳng định chú ý tới, cho nên các mãi chỉ hoãn thời giờ của ta càng dài trong nhất bách thánh cung vị kia chu kiến văn cung chủ sẽ có nhiều thời gian hơn tới chặt đứt đường hầm không gian hắn vừa nói xong lập khắc liền có người kêu lên nàng kia còn không mau một chút chỉ ra đường hầm không gian ở nơi đâu chính là nói mau ở địa phương nào trong nhất bách thánh cung bảo vật vô số chỉ cần dứt vào chúng ta còn khả năng nhận được hóa thần làm hơn nữa có thể không chỉ một mai nói mau ở nơi đâu cảnh tượng có chút hỗn loạn Tên kia ngưng chân cảnh giới lao quái vật quát to tất cả im miệng cho ta tiếng như sấm rền tại chỗ bên thai có người nổ tung chấn rất nhiều người thay cốt đều nước ra trong khoảnh khắc Hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Nàng nếu biết những lời ấy xích, không gian kia lối đi ở nơi đâu, chỉ cần tìm ra, bọn ta liền bảo đảm không dễ ngươi. Lão quái này vẫn nói. Mấy người bọn hắn ngưng chân cảnh giới lẫn nhau, thấy ánh mắt mấy liền câu thông tốt lắm. Về phân điệp biến cảnh giới, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn. Tần chính lấy tay chỉ một cái đang ở Kim Luân Vương phủ. Nàng chuyên thiếm, Kim Luân Vương phủ làm sao có thể có không gian lối đi? Kia Lạc Thiên đương cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền há miệng phủ quyết. Có rãnh rồi hay không ở giữa lối đi, nàng như thế nào biết đến? Chẳng lẽ nàng ở bên trong? Vẫn nói. Không gian này lối đi vốn chính là có nàng bảo vệ." Tần Chính cười lạnh nói. Lạc Thiên đương giận dữ nàng sáu. Tần Chính cau mày nói Kim Luân Vương phụ thị đại thông hoàng cung ngồi xuống Kim Luân Vương Phụ đệ, sớm mấy năm liền hoang phế, không ai lại đi ngó ngảng tới qua nơi này hình dáng ra sao? Nàng một cái như vậy ngoại nhân nơi này của cũng đang cố ý ngăn trở, ta hiện tại rất hoài nghi, nàng cố ý trì hoãn thời gian, vi chu kiến văn chặt đứt đường hầm không gian mà tranh thủ thời gian. Ta không có, nàng mới là trì hoãn thời gian." Lạc Thiên đứng cả giận nói. "Nếu không phải như thế, vậy thì mời ngươi lập tức tránh ra." Không nên chỉ hoãn ta tới tìm được đường hầm không gian." Tần Chính cười lạnh nói, "Ta chính là không tránh ra, nàng có thể làm gì?" Lạc Thiên đứng ở trước giòn hướng một bước, đùa bỡn hoành đạo. Người chung quanh tất cả đều là âm thầm toát ra ghét, nhưng là lại không ai dám động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Thiên này ưng cùng Đông Phương vực chủ quan hệ mật thiết, nếu là giết hắn, khó bảo toàn sẽ không bị Đông Phương vực chủ trả thù. Tần Chính hai mắt hàn mang trợt lóe ta không có hứng thú và ngươi ở chỗ này dây dưa, không tránh ra, nàng phải đi chết. Ha ha, chỉ bằng nàng cũng muốn giết ta điệp biến cảnh giới đại cao thủ." Lạc Thiên ư cười to nói tần chính hai mắt khép hở lần nữa mở thông thiên thần mục phát uy xèo xèo xèo sáu trong khoảnh khắc rậm rạp chẳng chị cương châm xuất hiện vậy dĩ nhiên là tần chính mắt thần phương thức công kích ánh mắt như châm hết thảy hướng lạc thiên này ưng ám sát quá khứ lạc thiên ung cười gần nói chút tài mọn cũng dám cản dỡ hắn giơ tay lên một cái tát tiêu quất tới kia điệp biến lực lượng bám vào phía trên bên tay phải ngay lập tức sẽ để cho con này tay phải biến thành màu vàng nhạt là một loại cường hành phi thường vũ khí 3336 tất cả cương châm cũng bị lạc thiên ung một cái tát đánh nát ánh mắt đây là như châm lực điểm Công kích sắc bén như địa cấp thần binh sắc bén, tiếp rằng sức chống cự quá kém. Tần chính cũng biết công kích này uy lực có hạn, cho nên đợi lạc thiên ứng xuất thủ, hắn liền lần nữa phát động thông thiên thần ủ. Nhất đoàn xí liệt hỏa diễm chợt từ lạc thiên ứng bao quanh nổ bùng, một chút liền đốt quần áo của hắn, đuôi tóc lông mày này địa phương. Lạc thiên ứng đau thét chói tai, có thể tiếng tiêu vừa mới phát ra, cái kêu bị cháy thống khổ hai mắt liền mơ hồ thấy một đạo gai bạc hiện lên, đó là nhân vương bút. Lạc thiên thẩm tiêu không tốt, còn chưa kịp tránh né, nhân vương bút liền đâm trúng lồng ngực của hắn, từ sau tâm bắn đi ra. Trong thống khổ Lạc Thiên Lương thấy Tần Chính một cước sập xuống, trực tiếp đưa đấm nát, nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp thẳng từ không trung bước vào Kim Luân vương phụ. Chương 439, cùng xinh đẹp đồng hành. Lạc Thiên Lương đến chết cũng muốn không rõ, lấy hắn điệp biến cảnh giới thực lực trả thế nào chưa kịp phát huy lực chân chính, đã bị Tần Chính dễ như trở bàn tay sát tử, sắp chết hắn đều cảm thấy van. Người chung quanh thì nhìn cả kinh. Mới vừa cũng không đặt Tần Chính ở trong lòng, hôm nay cũng là riêng của mình oanh nghiêm. Có thể như thế dễ dàng đánh chết điệp biến cảnh giới cao thủ, tự nhiên làm bọn hắn đối với Tần Chính nhìn với cặp mắt khác xưa cũng có thể nói Tần Chính cầm lấy Lạc Thiên Ưng ở Lập Y. Đương nhiên, không thể phủ nhận thị, Lạc Thiên Ưng tự đại kiêu ngạo, thị thứ chết thảm nguyên nhân chủ yếu nhất, nếu không phải như thế, Tần Chính muốn giết hắn, nhưng là phải hao chút trứng. Tần Chính nhanh chóng đáp xuống kim luân trong vương phủ. Hắn tin tưởng, bây giờ Niết Bách Thánh cũng đang nắm chặt hết thảy thời gian, tranh thủ chặt đứt đường hầm không gian, cho nên hắn cũng nhất định phải dành thời gian. Ngay đây vừa mới rơi vào kim luân trong vương phủ, Tần Chính hai mắt nổ bắn ra tinh quang. Nhất Đoàn sĩ liệt hỏa diễm lập tức rơi vào kia kim luân vương phủ trên đại sảnh. Ba phen mới bận Tần Chính cũng là thấy trong đại sảnh này xuất hiện âm quỷ, kia Đông Vương vực chủ ngồi xuống thứ hai tổng tuần sát sự Lâm Trôn cất đêm đến đây cùng âm quỷ vương bàn bạc, cũng là ở chỗ này, cho nên hắn thiết yếu công kích chính là nơi đây, phải tất yếu tìm không gian kia lối đi cho đến, chỉ cần đường hầm không gian tìm được, vậy hết thể tiêu dễ làm, cho nên Tần Chính công kích tương đối mãnh liệt. Ẩm, đại sảnh làm sao có thể đủ chống cự ngọn lửa này nung khô? Trong khoảnh khắc tiêu sụt xuống, theo tới chính là kia liệt diễm nhanh chóng hướng mặt đất hội tụ tới, phang phát hồng thủy tìm được cửa vào giống nhau. Tần Chính lập tức chỗ của biết nhất định là có vấn đề. Hắn lập tức lấy ra không gian châm. Này không gian châm ban đầu ở trong Niết Bách Thánh Cung giao cho Cao Cường sử dụng tìm kiếm qua đường hầm không gian, sau lại lại bị tần Chính yêu cầu trở lại, rất đơn giản, hắn cũng không biết Cao Cường thị loại nào bối cảnh, nếu là địch nhân làm thế nào, còn không có hảo phóng đến đưa cho địch thủ người hắn loại bảo vật này trình độ. Cho nên không gian châm vẫn luôn ở lại trong tay Tân Chính. Không gian châm xuất hiện, lập tức liền nổi lên ngông lung vàng sáng, nhắm thẳng vào ngọn lửa kia không có vào địa phương. Tân Chính cách không chính là một cái sinh tử ấn. Hắn không thể nào tuyển chọn quá khứ công kích. Ai biết người của Nhất Bách Thánh Cung liệu sẽ tiềm ẩn trong đó, cho hắn đến đánh lén, vậy coi như được không bù lỗ mất. Sinh tử ấn hội tụ thiên địa lực lượng tạo thành thiên địa đại ấn nặng nghề đánh hạ. Đại địa chân chiến, mặt đất băng liệt, vô số đá vụn bay tán loạn, kia đại sảnh sở tại lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn cửu thị nhìn không thấy tới cái gì. Tần chính thông thiên thần mục cũng chỉ làm mông lung thấy tựa hồ có không gian lực lượng đang chấn động. Đường hầm không gian, ta thấy được đường hầm không gian, nơi đó quả nhiên có không gian lối đi. Ta cũng vậy thấy được, ta là không gian độn võ mạch có thể cảm ứng được không gian bí mật. Thật sự. Ta là không gian chạm võ mạch, không gian kia trong thông đạo có âm quỷ hơi thở. Đúng rồi, âm quỷ thị nết bách thánh cung bồi dưỡng ra được, không tốt, đường hầm không gian đang được công kích, người của nết bách thánh cung muốn chặt đứt lối đi này, chúng minh đệ mau theo ta súng, bỏ qua cơ hội này, trong nết bách thánh cung vô số bảo vật sẽ không phần của chúng ta. Mau xông lên a, không thể bỏ qua bước này, trời ban cơ hội tốt. Cảnh tượng lập tức loạn thành một đống, tần chính đương nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại, lặng yên không tiếng động rời khỏi. Trong lúc có cao thủ muốn khóa hắn, nhưng là bị tần chính quay đầu ánh mắt một cái như trâm dọa cho lui về phần những ngưng chân cảnh đó giới cao thủ hành động của bọn họ càng thêm rất mạnh trực tiếp tiệu sông về đường hầm không gian những người này cũng có quyết định của chính mình những thứ khác không nói đại thông bên trong hoàng cung trước đó vài ngày xuất hiện nhân thần chất quốc cảnh giới đỉnh cấp cường giả lao không đáng tin cậy nhi mặc kỳ, ở chỗ này sắt tần chính bao nhiêu phải cận thận trả thù trước mà thị mọi người vây đánh tự nhiên không cần sợ lần này thì không được rồi hãy nói sắt tần chính không đơn giản nếu là hơi chút chỉ hoãn chút thời gian vậy thì có thể mất đi tiến vào niết bách thánh cung cơ hội cho nên cao thủ chân tránh rất ít đi chú ý tần chính đều muốn mục tiêu khóa niết bách thánh cung như vậy tần chính rời khỏi đế đô hắn trải qua niết bách thánh cung thời điểm tầm mắt đặt tới có thể thấy trong niết bách thánh cung xông ra một số cao thủ muốn tới ngăn trở ngoại nhân tiến vào chu kiến văn hừ hy vọng ta và ngươi không có trực tiếp mặt đối mặt sau đó lại dám làm ra việc này hoa dạng để đối phó ta ta tần chính bảo đảm lần sau gặp miễn để ngươi vì thế hối hận cả đời tần chính không có ở lâu lập tức hết tốc lực gấp rút lên đường hắn cũng muốn tốt lắm lần này rời khỏi chính là muốn trời cao biển rộng làm hết sức đi tôi luyện mình tăng lên mình đại thông hoàng cung ít nhất trong 3 năm không thể nào có cái gì nguy hiểm hắn cũng là không có trói buộc vừa vận tại trong lúc này tận tình bay lượn mảnh thiên địa này mà mục đích chủ yếu địa chính là thần minh hắn đáp ứng yêu thần sử đã lâu rồi bảo là muốn đi thần minh tìm hắn hôm nay coi như là có thời gian nghĩ đến yêu thần sử tình cảnh trước mắt tần chính cũng cảm thấy đó mới là một khiêu chiến cùng nhân giới cao cấp nhất người đấu trí so dũng khí đó mới có ý tứ cho nên tâm tình của tần chính cũng không có bởi vì yêu thần sử tình huống mà có nửa điểm ảnh hưởng ngược lại nóng lòng muốn thử nếu là dựa vào năng lực của mình thay đổi cục diện đó mới thật có thể kinh động cả nhân giới chân chính làm được uy chấn nhân giới trình độ tần chính nghĩ như vậy tốc độ cũng là không chậm không trung của nước một đường vượt núi băng đèo rất nhanh đại thông đế đô thì nhìn không tới hắn cũng muốn xem một chút rời khỏi mình lục tiên lãng lại đem là như thế nào tới thay đổi thế cục hơn nữa từ trong yếu thế từng bước trở nên đại thông hoàng cung cục diện hai người chia tách luôn có thể cho đối phương rèn luyện một ngày kia tần chính đáp xuống đỉnh một ngọn núi hắn tùy tiện ăn vài thứ xem một chút nơi này phong cảnh cảnh trí rất đẹp liếc nhìn lại núi cùng trời tương liên, nước từ trên tiên tới, quanh co xuống, rất có vài phần thần vận. Tần Chính, nàng thật là nhàn nhã đi chơi, nơi này của lại đang du sơn ngoạn thủy, ta đều tìm lại thật. thanh âm dễ nghe thật giống như châu lạc ngọc bàn, phá lệ dễ nghe. Tần Chính tiểu cảm thấy ngực bụng thoáng cái thông, quay đầu nhìn hướng người tới, chỉ thấy Bạch đi tung bay, mỹ mục như vậy ánh sao tháng như thần nữ hạ Phàm phiêu như tới, tiểu thiếu trên hai má treo nghi sân nghi hỉ nụ cười. mỹ nữ quang lâm, nơi đây tăng thêm vài phần vẽ thủy mỹ nha. Tần Chính cười nói, nàng sẽ nói nhảm. Tinh Nguyệt lườm hắn một cái. Tần Chính Ha ha cười nói ta nói lời thật, nếu ai dám can đảm nói ta nói sai, ta nhất định đánh hắn hắn liên hắn mã cũng không nhận ra. Tinh Nguyệt che miệng cười nói nàng người này càng ngày càng sẽ lấy lòng nữ nhân, miệng này như lau mật, có phải hay không gần đây bị Yến Tĩnh Vũ cho giáo dục. Ngươi cũng biết hơn thật đúng là Tần Chính đạo. Hừ, buồn cô nương cái gì không biết. Tinh Nguyệt kiểu rên một tiếng. Ngươi tìm đến ta, không phải là vì chuyện phim sao? Tần Chính nên biến hóa đề tài nói đi, có chuyện gì, ta gần đây có thể thoải mái cho một chút chuyện của mình. Tinh Nguyệt cũng sẽ không nói giỡn nàng theo ta đi thang Nam Thiên thành sao? Tần Chính hơi coi lại coi là mình thời gian rất nhiều, cũng không vội ở nhất thời đi thần minh, liền đồng ý. Hai người lên đường chạy tới Nam Thiên Thành. Trên đường, Tinh Nguyệt thi triển bí thuật bao vây hai người, ngăn cách bị nghe trộm đến bọn họ nói chuyện. Thấy nàng cẩn thận như vậy, Tần Chính liền hỏi có chuyện gì không. Tần Chính, nàng có nhớ hay không thân phận của biết ta lai lịch? Tinh Nguyệt hỏi. Việc này thật đúng là nghĩ tới, hơn nữa đã hỏi rất nhiều người, nhưng không có chút dấu vết của ngươi. Tần Chính cũng không còn giấu dếm, hắn thật sự điều tra, hơn nữa cũng biết không thể gạt được Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt Tâm trầm than thở hiện tại ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, Tần Chính đạo nàng nếu là khó xử, có thể không nói, ta biết nàng sẽ không hại ta là được. Trong mắt Tinh Nguyệt nổi lên ánh sáng. Đối với Tần Chính tín nhiệm, nàng rất vui vẻ. Đạo không có gì có thể dầu dếm. Lần này đi Nam Thiên Thành cũng là để ngươi giúp ta xử lý một ít chuyện, mà chuyện tiểu thân phận của cùng ta có chặt chẽ quan hệ. Nga, vậy ngươi nói đi. Tần Chính đạo, hai người tốc độ phi hành cũng không chậm, một giờ thế nào cũng có mấy ngàn dặm tư thế, nhưng là cự ly Nam Thiên Thành quá mức xa xôi, tốc độ của bọn họ trong một ngày cũng chưa chắc có thể tới một lúc lâu, tinh Nguyệt mới lên tiếng tô mộ đến từ thần giới Phong Vân Thánh Cung, kỳ thật ta cũng vậy đến từ thần giới. Nói xong, nàng có chút vô hình khẩn trương nhìn Tần Chính, thấy thần sắc của Tần Chính lạnh nhạt, một chút khác thường cũng không có, rồi mới lên tiếng ta đến từ thần giới Tam Đại Thế lực một trong Hải Thần Cung. Thần giới tình huống, nói thật, Tần Chính căn bản hiểu rõ, trừ phi là Ngũ Đại yêu hoàng trở về nhân giới sau phát sinh biến đổi lớn, nhưng đây cơ hội không thể nào, bởi vì thần giới lớn cách cục thị thần quân lực lượng hạ định, coi như là những đế đó cấp cường bá chủ sức mạnh của thành lập có thể có được tôn sùng tiên, đó cũng là không dễ dàng. Dù sao tồn tại xa xôi, đều có chút nội tình. Chúng chi sở hữu trong mắt thần quân chỉ có phong thần, như thế nào đi buồn chán hủy diệt một thế lực lớn đây. Tiêu trước mắt mà nói, thần giới tam đại thế lực, theo thứ tự là hải thần cung, nhân thần cung cùng yêu thần cung. Tam đại thế lực này đối ứng chính là nhân giới hải hoàng tộc, thần minh cùng yêu hoàng tộc. Tự nhiên giữa tam đại thế lực này, thần quân cũng không phải là một thế lực một. Trước mắt không xác định thị, tam đại thế lực một có ít nhất hai cái thần quân hoặc là yêu quân, trút vu ra ngoài những thế lực lớn khác năm thứ nhất đại học đoạn. Lúc đó ta liền hoài nghi ngươi là người của hải tộc. Không nghĩ tới ngươi tới lịch lớn hơn nữa, dĩ nhiên là thần giới Hải Thần cung, đây cũng không phải là Tô Mộ có thể so sánh. Tần Chính cười nói, nàng không tức giận ta gần nàng. Tinh Nguyệt cẩn thận nói, tại sao muốn tức giận? Tần Chính ngạc nhiên nói ta cũng vậy chưa từng hỏi lai lịch của ngươi, đó cũng không có cái gì cái gọi là dấu giếm, ta cho sao tức giận hơn, rồi hay nói nàng nhưng là đến từ Hải Thần cung, đó là thần giới thế lực lớn siêu cấp một trong, có như ngươi vậy bằng hữu, ta cao hứng còn không kịp đây, cho sao tức giận hơn. Tinh Nguyệt lúc này mới lặng lẽ thở phào, bình tĩnh ngồi lại, trong lòng nàng lại là một trận mớ Mình Khẩn Trương, cái gì kính nhi nàng không muốn hỏi hỏi ta người tới giới mục đích cái gì?" Tần Chính cười nói đang muốn câu hỏi, "Ta muốn nói là hơi lớn thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, ngươi có hay không cùng ta bất hòa?" Tinh Nguyệt nháy mắt mấy cái, "Đó là không thể nào." Tần Chính nét miệng cười nói Hải Thần cung lớn như vậy thế lực đối với đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa nhất định là có ý nghĩa, nhưng tuyệt đối sẽ không mãnh liệt đến dưới sắp xếp người giới trình độ, chỉ là hải hoàng tộc lực lượng như vậy đủ rồi, cần gì lãng phí tài nguyên đây, cho nên ta đoán, nàng nhất định có mục đích khác." Tinh Nguyệt đạo ngươi nói đúng, ta có mục đích khác. Ta vi Phong Thần mà đến. Chương 440, Phong Thần nói đến. Phong Thần mà đến. Lời này làm sao nghe được có chút không được tự nhiên đây. Có thể Phong Thần thị thần quân cùng chuyện của Yêu Quân, Tinh Nguyệt là một ngày mà đến. Ta nghe không biết rõ. Tần Chính trầm âm nói nói như thế, ta đối với thần giới hiểu biết rất hữu hạn, chính là cái gọi là Yêu Quân Phong Thần bí mật cũng còn không có làm rõ ràng đây, ngươi bây giờ nói gì với ta vi Phong Thần mà đến, càng làm cho ta không nghĩ ra được. Ta đây tiểu cạn kẽ nói cho ngươi một chút sao? Tinh Nguyệt sớm có chuẩn bị, cũng không cần sửa sang lại ý nghĩ. Nói thẳng yêu quân Phong Thần chỉ chính là hỗn loạn thời đại, cái vô địch nữ hoàng nói khinh linh mân mê ra tới, mà nếu nói Phong Thần cuối cùng, vận Thánh Đỉnh Thần Điện duyên cớ, Thánh Đỉnh Thần Điện lúc đó thiết lập thiên địa quy tắc, chư thần trông coi thiên địa, kết quả xảy ra chuyện chuyên, có chút thần quân cùng yêu quân lại không có tư cách trở thành chư thần một trong, cho nên ở giữa hồng, mục đích của bọn họ thị đánh vỡ. Thế giới này quy tắc, để cho Phong Thần chuyện không còn tồn tại, kết quả cũng đích xác như thế, tiếp rằng sau lại toát ra cả nói khinh linh, nàng lại yêu hoàng lại thiếu chút Phong Thần, vẫn bị người ngăn trở, lúc này mới thất bại. Từ đó sau, mới biết được Phong thần theo đó có thể được, đây là yêu quân phong thần nói đến. Tần Chính Thầm nghĩ thì ra là như vậy. Nói như vậy Ngọc Tú hình đời thứ nhất nói khinh linh thật sự là yêu nghiệt lợi hại nha. Tiếp tục. Tần Chính đạo, cái này nói đến phong thần, nếu nói phong thần điều kiện tương đương hạ khắc, cũng không phải là thành tiểu thần quân hoặc là yêu quân, sẽ có tư cách phong thần, phong thần điều kiện thứ nhất phải là trời cao loại võ mạch, ngược lại là này tương đối đơn giản một cái điều kiện, từ cổ chí kim cái kia chút ít thần quân cùng yêu quân đích sắc có không phải là trời cao loại võ mạnh, nhưng là kinh nghiệm vô số năm tháng cố gắng. Sớm đã đem võ của mình mạch tới một lần lỗ xác, thành tựu trời cao. Loại võ mạch, Tinh Nguyệt nói mà liền cần điều kiện thứ hai, muốn Phong Thần, nhất định phải có Thánh đỉnh thần điện năm ấy tu thiên địa quy tắc chế tạo ra Phong Thần bài. Tần Chính nói với Phong Thần bài còn lại là lần đầu tiên nghe. Ý của ngươi là nói, nàng hạ giới mục tiêu là Phong Thần bài. Tần Chính đạo, không sai, ta chính là vì Phong Thần bài mà đến. Tinh Nguyệt gật đầu Phong Thần bài thị Thánh đỉnh thần điện chế tạo ra, vốn là những người cho là sớm bị nát ấy sau lại mới biết được, Phong Thần bài cũng không bị toàn bộ phá hủy, có chút vẫn tồn tại mà chút ít phong thần bài đang ở nhân giới, thần giới là không có, cho nên thần giới có thể sẽ ở sau 2 năm chi không ngừng có thần nhân rất xuống, nhưng là ngay trong bọn họ ít nhất sẽ có tương đương một phần mục tiêu là phong thần bài, mà không phải đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa. Tần chính ồ một tiếng, trong lòng thì một trận thư giản. như nếu toàn bộ đều hướng về phía đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa, tiêu thật làm cho người ta nhức đầu. Phong thần bài ở địa phương nào, nàng có thể có mặt mày. Tần chính đạo, không qua xác định, ta hoài nghi tăng thần cấm khu cùng tạ vực hai đại này nhân giới cốt lôi nhất địa phương, sẽ phải có phong thần bài. Tinh Nguyệt Đạo, ta biết rồi. Tần Chính cười nói nàng để cho Tiểu Tích nói cho ta biết tham gia thập đại vấn đỉnh chiến, chính là hướng về phía Phong Thần bại đi nha. Tinh Nguyệt hé miệng cười một tiếng cũng không chỉ như thế nữa, nếu có thể vấn đỉnh thập đại, nàng nhưng là có cơ hội lấy được Hóa Thần làm, đây chính là có thể tránh khỏi nàng khó khăn đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếp, nàng cũng không nên xem thường Hóa Thần làm, võ mạch tiềm lực càng lớn, cấp bậc càng cao, nhân thần gông cùng xiển xiếp khó khăn càng lớn, về phần may mắn đi tán thần cấm khu cho yếu, vậy thì tồn tại không biết bao nhiêu, cũng không ai biết trong có thể ở nhận được. Những thứ gì Tần Chính đạo vì theo mỹ nữ, ta liệu mình đi quyết sông qua thập đại sao? Nàng cũng không nên kiêu ngạo nga. Tinh Nguyệt đạo lần này liên quan đến Hóa Thần làm, đi trước tham gia người cũng không phải là đương kim cái gọi là thập đại. Ừ, đương nhiên, nàng cái mặc công chúa khẳng định ngoại lệ. Những khác đương kim người của thập đại đều chưa hẳn đến lúc đó có tư cách tiến vào top 20 mươi đây. Khoa trương như vậy, Tần Chính ngạc nhiên nói, bởi vì từ dưới thần giới người tới cũng sẽ đối với Hóa Thần làm có ý tưởng, nhất là tiến vào Táng Thần cấm khu, đây chính là nhân thần hai giới không người chân chính đi qua địa phương. Hơn nữa đều cảm thấy Táng Thần Cấm Khu bên trong có phong thần bài, cho nên phá lệ coi trọng, tương ứng, bọn họ có lẽ cảnh giới sẽ không quá cao, nhưng là địa trở nên lớn thành, thậm chí ngưng g lên gớm thật thành xuất hiện cũng không thấy kỳ quái, hơn nữa cả đám đều có thể có được thần giới dẫn đường số lực. Lượng ủng hộ, có thể trong khoảng thời gian ngắn sánh ngang nhân thần chất quốc cảnh giới, cho nên nàng không nên cảm thấy mình tu luyện rất mạnh mau lẹ, thập đại thị năm chắc, nàng kia sẽ phải xui xẻo. Tinh Nguyệt nghiêm túc nói. Nghe Tinh Nguyệt nói như vậy, thần chính mới ý thức tới, bản thân thật sự đánh giá thấp người khác đơn thuần thần giới các đại thế lực quan sát liền khiến cho chuyện này sẽ không đơn giản. Tinh Nguyệt thấy Tần Chính trầm mặc, còn tưởng rằng hắn lo lắng, đã nói đạo nàng cũng không cần quá lo lắng, ta thực lực của tin tưởng ngươi, ta xem ngươi bây giờ đã đạt tới thần vũ đại thành, cự ly điệp biến cũng bất quá thị một bước ngắn, bây giờ cách thập đại vấn đỉnh chiến còn rất dài thời gian, cũng đủ nàng tăng lên. chuyện sẽ không dễ dàng như vậy a. Tần Chính thở dài điệp biến cảnh giới cũng có thể nói thành tựu thần nhân bắt đầu, cùng này thần vũ cảnh trở xuống đích võ đạo cảnh giới thị hoàn toàn bất động, không tự tin. Tinh Nguyệt nhéo đầu, nhìn hắn. Tần Chính cười nói ta chưa từng có không tự tin sau đó, chẳng qua là muốn nhận rõ sự thật, không nên quá vô cùng mù quáng đích tự tin. Tinh Nguyệt đánh Tần Chính đầu vai một chút, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Vừa nói chuyện, còn dùng lực huy động nắm tay nhỏ. Ta cũng vậy muốn đi Táng Thần cấm khu xem một chút." Tần Chính thản nhiên nói. Tinh Nguyệt lập tức cảm nhận được đến từ Tần Chính tự tin, hắn không chỉ có riêng này hướng về phía thập đại đi, muốn vào Táng Thần cấm khu, trước mắt còn không biết điều kiện gì, nhưng làm cho người ta cảm giác sẽ rất khó. Bọn họ vừa đi vừa nói, bay vọt núi cao trường hà, màn đêm buông xuống, cũng chưa từng ngừng nghỉ chính là không ngừng phi hành tân chính vốn là cần nghỉ ngơi nhưng thấy tinh nguyện không có ngừng xuống ý tứ cũng biết tinh nguyện có thể rất có đốt cấp đi trước nam thiên thành hắn liền không tiếp tục yêu cầu dừng lại cùng tinh nguyện đồng hành tân chính có thể rõ ràng cảm nhận được hôm nay tinh nguyện đã thị điệp biến cảnh giới mà rất có thể thị điệp biến cảnh giới chúng cao cấp tuyệt không phải sơ cấp có thể so sánh với người theo ta nói một chút phong thần điều kiện sao trừ trời cao loại võ mạch, phong thần ngoài bài còn có cái gì tân chính cảm thấy như thế phi hành có chút nhàm chán liền hỏi thăm một ít chuyện Việc này nhưng là hắn từ trong khai quốc đế vương kia không có được, chủ yếu là lúc đó hắn không có hỏi phương diện này, mở ra quốc đế vương cũng không có nói. Chủ yếu chính là ba điều kiện, trước trừ hai điều kiện còn có một điều kiện, chính là phong thần cung. Tinh Nguyệt nói phong thần cung chính là phong thần địa phương, trước thỏa mãn hai điều kiện là được ở trong cung phong thần phong thần. Tần Chính đạo phong thần cung là cái gì? Tinh Nguyệt chấm ngâm nói này tạm thời khó mà nói, khó mà nói coi như xong. Tần Chính cũng không còn xâm nhập hỏi tới nàng để cho ta đi Nam Thiên Thành lại là cần làm, trước thời hạn nói cho ta biết, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị. Hải thần cung thần quân đều là phong thần mà sống động, căn bản không có lòng thanh thản xử lý việc, cả hải thần cung đô sẽ có thánh nữ tới trông coi, ta chính là cạnh tranh thánh nữ vị. Tinh Nguyệt nói tới chuyện của mình, cũng lên tinh thần thánh nữ này vị chỉ có hai người cạnh tranh, trừ ta ra, còn có một, nàng cũng tới đến nhân giới, đang ở Nam Thiên thành. Tần Chính hơi vừa nghĩ, liền suy nghĩ ra được mùi vị. Trở thành thánh nữ, là được trở thành hải thần cung không có gì ngoài cao cấp nhất thần quân gia nhân vật số một, như vậy thì chẳng khác gì là lấy được một tư cách. Cái gì tư cách? Tự nhiên là phong thần tư cách, muốn phong thần điều kiện hà khắc. Những thứ khác không nói, tiểu cái phong thần bài cũng rất thị khó khăn, rõ ràng số lượng vô cùng có hạn, phải nhớ là được, phải có lực lượng khổng lồ ủng hộ mới có thể, không nghi ngờ trở thành hải thần cung thánh nữ đem đạt được cực lớn như thế. Cho nên Tinh Nguyệt phải lấy được thánh nữ, không chỉ có riêng vì cái gọi là quyền lực, lớn hơn là hướng về phía phong thần đi. Chư thần trông coi thiên địa, ai không muốn trở thành một thành viên? Tinh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng, nhưng nếu trở thành hải thần cung thánh nữ, nàng kia không phải là ta sau này chỗ dựa nữa?" Tần Chính cười nói. "Đúng rồi." Tinh Nguyệt đạo vì sau này có cái chỗ dựa có thể ở nhân thần hai giới hoành hành không sợ nàng cũng phải nỗ lực nga tần chính đạo đây là khẳng định bọn họ trong khi cười nói tiếp tục tiến lên ở phía sau nửa đêm trước bình mình, đang gấp rút lên đường phi hành hai người cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đồng thời cảm ứng được lạ lạ có người ở theo dấu chúng ta tinh nguyện sắc mặt biến hóa ta cũng vậy phát hiện theo dấu chúng ta gần một giờ trong lúc chúng ta chuyển đổi qua mấy cái phương hướng hắn thủy chung ở phía sau đuổi theo hơn nữa không ngừng bước gần xem ra là nhằm về phía chúng ta tần chính quay đầu nhìn lại lấy thông thiên thần mục thị lực. Tạm thời vẫn là nhìn không thấy tới người, chỉ có thể cảm ứng được gặp nguy hiểm đã tới. Tinh Nguyệt đạo nhất định là nàng an bài. Tần Chính hỏi nàng: "Nàng là người nào?" Hải Thần cung thánh nữ vị người cạnh tranh, Ngọc Gia Nhân. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với người cạnh tranh này, nàng là vô cùng ghét, không che giấu chút nào chán ghét của mình. "Ngọc Gia Nhân", danh tự này thị rất hấp dẫn người. Tần Chính đạo: "Con rất đẹp đây, ngươi nghĩ đi tắm nha." Tinh Nguyệt hừ nói. Tần Chính sờ sờ chóp mũi, cười nói về phần nữ như vậy cái gì, nghe thật giống như ghen giống nhau. Tinh Nguyệt mặt cười ửng đỏ, nàng mới ghen hừ, ta sẽ vì ngươi ghen, đó cũng không nhất định nga. tần chính treo chọc nói, tinh nguyệt hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, đạo không có thời gian cho mờ mẩm ngọc giai người kia nhất âm tàn, vì câu mục đích không trừ thủ đó nào, chẳng qua là lần này ta hành động bí ẩn, liên tiểu tích cũng không nói cho. nếu là lời của nàng, như thế nào lại biết ta sẽ từ nơi này chạy tới nam thiên thành đây? nếu quả như thật thì nàng, ta đoán chừng nàng là điều tra qua hành tung của ta, sau đó suy đoán ra. tần chính sờ sờ chót mũi thật giống như ngọc này giai nhân thị căn cứ ta tới phỏng đoán hành tung của ngươi. Nàng làm sao sẽ biết nàng nhất định sẽ tới tìm ta đây, còn ngươi nữa muốn đối phó Ngọc gia nhân, cần gì tìm ta? Không phải là có rất nhiều người thần công cùng siềng xiếp cường giả có thể tuyển chọn cái gì? Tinh Nguyệt hừ nói chuyện tương đối phức tạp, đơn giản mà nói, chính là Hải Thần cung đại trưởng lão luôn chúng ta hai cái một người tìm một người đồng bạn, cùng chung tham gia thập đại vấn đình chiến, như thế tỷ lệ thành công sẽ còn lớn hơn nữa. Tần chính Nghi ngờ nói tìm đồng bạn, hãy tìm nam nhân nha. Tinh Nguyệt liếc hắn một cái, cũng không còn giải thích, tăng thêm tốc độ bay về phía trước. Chương 441, Bích Lạc thần lực Bích lạc cốc thị thần vũ đại lục vô cùng có danh tiếng sân cốc, đều bởi vì bích lạc này cốc có chút giống loại tà vực, nghị tiêu tả trong vực điểm lạ lực, ngăn cản người tự do bay lượn. Bích lạc này cốc cũng có chút giống loại, bên trong có truyền thuyết bích lạc thần lực, mặc dù không hạn chế người bay lượn, cũng là bí mật vô cùng, cũng khiến cho bích lạc cốc trở thành thần vũ đại lục vô cùng nổi danh đất nguy hiểm, có thể nói cấm khu. Tần chính cùng tinh nguyệt liền bay thẳng hướng bích lạc cốc, bọn họ sở dĩ tới đây, là bởi vì phía sau người đuổi giết không hề ý tứ buông tha, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng bọn họ cự ly càng phát ra đến gần làm hai người cũng ý thức được nguy hiểm. Tốc độ của hai người này đặt ở địa biến cảnh giới đều là vô cùng kinh người, có thể như thế bức gần bọn họ, chỉ có thể nói tu vi người tới vô cùng kinh người, ít nhất thu thập bọn họ hai cái, vấn đề không lớn, cho nên hai người hành động bất đắc dĩ, chỉ có tuyển chọn bích lạc gốc, tới mượn bích lạc gốc thần lực giải quyết nguy cơ. Ngươi đoán lần này người của đuổi giết chúng ta phải cảnh giới gì cường giả? Tần chính biên bay vừa nói, không có ý thức không có e ngại dạng. Lấy Ngọc Giai nhân phong cách hành sự, nhân thần công cùng xiềng xiếc đều có thể ăn bài, nhưng là ta tới đi mất tích, dẫn đến hắn thời gian cấp bách. Hơn nữa nhân giới cơ hồ tất cả ngưng thật trở lên cao thủ không có gì ngoài riêng của mình ở lại giữ, mục tiêu cũng chạy thẳng tới Niết Bách Thánh cung đi, cho nên hắn an bài không ra quá mạnh mẽ cao thủ, theo ta suy đoán, người giết chúng ta này vô cùng có thể là ngưng thật sơ cấp hoặc là điệp trở nên lớn thành. Tinh Nguyệt hơi chút trầm ngâm, liền có phán đoán. Tần Chính cười nói điệp trở nên lớn được không quá có thể sao, bằng vào ta quan sát, ngươi thật giống như thị điệp biến cao cấp, muốn đối phó cá điệp trở nên lớn thành cũng có thể. Tinh Nguyệt tức giận quát hắn một cái, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như nàng thế này ở biến thai à Có thể ở một cái đại trong cảnh giới vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến, ta là điệp cấp biến không sai, cũng đích xác có thể đánh với điệp trở nên lớn thành một trận, nhưng tuyệt không phần thắng, huống chi nếu tới cá điệp trở nên lớn thành đỉnh núi, ta hoàn toàn không lực kháng nhất định. Không đến nỗi sao, ngươi là siêu thoát võ mạch, lại càng thần giới thế lực lớn siêu cấp hải thần cùng tương lai thánh nữ, này đều không thể làm được. Tân Chính có chút hoài nghi. Ta có cần thiết lựa ngươi cái gì? Tinh Nguyệt nghiêm túc nói sau này chúng ta muốn kể vai chiến đấu, ta càng thêm không thể nào đối với ngươi có điều giấu giếm, dẫn đến nàng đoan sai, nói thật, đến trên huyền vũ cảnh lấy có thể vượt qua cùng đại trong cảnh giới hai cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến đã rất không có thể tư nghị, tự nàng thế này trực tiếp thông sát, nói như thế, ít nhất theo ta biết, còn giống như thật không có, ngươi là một người duy nhất, đương nhiên, tựu cảnh giới mà nói, đến điệp biến cảnh giới đoán chứng nàng. Cũng chưa chắc có thể, nhưng kiểu giống như thì ra như vậy. Xem ra ta muốn một lần nữa lường được một cái chuyện. Tần Chính thầm nói. Bọn họ một đường bay vút, phía trước đã lờ mờ có thể thấy được bích lạc lốc. Mới đến gần, tần chính huyết mạch liền không khỏi bắt đầu sôi trào lên, mới đầu rất yếu ớt, theo nhích tới gần, kia huyết mạch sôi trào càng phát ra lợi hại chân linh, bích lạc quốc có chân linh tồn tại. ta đây huyết mạch sôi sụp trạng thái rõ ràng chính là cảm ứng được chân linh. tần chính nhìn kia sâu thẳm bích lạc quốc, nói thầm trong lòng nhắc tới cũng kỳ quái. ta đây huyết mạch làm sao lại là cùng chân linh nhất tộc không qua được, không có biện pháp, vì huyết mạch thần thông, chân linh nhất tộc xui xẻo sao? trong lòng hắn nghĩ tới, trên khuôn mặt thì không có thay đổi gì. hai người tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát, tiêu đáp xuống bích lạc quốc phụ cận đỉnh một ngọn núi. ở chỗ này, tần chính càng phát ra cảm ứng được huyết mạch sôi trào lợi hại, hắn lờ mờ cảm giác được. Có thể loại thứ tư huyết mạch thần thông có cơ hội ở nơi này bích lạc trong cốc ra đời. Tốt ba loại huyết mạch thần thông, mất mát biển hoa, thông thiên thần mục cùng lạc tinh truy nguyện mang cho tần chính trợ giúp không cần nói cũng biết. Nhất là tam đại thần thông này nói thật không cần thiết hai mạnh hơn, nhưng là nói với tần chính trợ giúp trình độ tới, không thể nghi ngờ là một so sánh với một hữu dụng. Nhất là thần thông lạc tinh truy nguyện trực tiếp bị hắn coi như đệ nhất lá bài tẩy đến sử dụng, hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Cũng như ban đầu ở kim luân vương phủ, vô số người ngó trưởng nếu là hắn thật tại không có biện pháp. Tiêu chọn dùng thần thông lạc tinh truy nguyện chạy trốn, tin tưởng có thể nhẹ nhàng như thường rời đi, đương nhiên cuối cùng cũng không còn sử dụng, có thể tiếp tục làm làm bí mật lá bài tẩy. Không biết lần này sẽ mang đến như thế nào huyết mạch thần thông đây. Trong lòng của Tần Chính có chút mong đợi, nhưng là hắn cũng phát hiện, bích lạc cốc tựa hồ thật như truyền thuyết như vậy thật không đơn giản. Bên trong có sức mạnh của hết sức rõ ràng dao động, không giống ta vượt, tiêu dị lực cơ hồ không cảm ứng được. Hết lần này tới lần khác chính là để ngươi không cách nào bay lượng, mà ở trong đó cảm ứng đặc biệt rõ ràng, chỉ sợ là cá võ đạo người là được cảm ứng được. Ở bích lạc cốc cổ. Lực lượng kia yếu ớt, trong càng đi, lực lượng này rõ ràng cho thấy hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng. Tần chính, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, ta hiện tại trong liền đi bố trí một chút, giết kia đuổi theo người lưu lại nơi này Bích Lạc Lốc. Tinh Nguyệt trong mắt chi nổi lên lạnh lẽo hàn mang, sát ý tăng thêm vài phần. Nàng đối với đuổi giết người hiển nhiên là còn có phải giết miệng đầu. Nàng cũng phải cẩn thận, Bích Lạc này cốc theo ta được biết, hình như là đã từng thần giới một đời bá chủ bên giật phi nơi vẫn lạc, sức mạnh của trong cốc hẳn là bên giật phi Bích Lạc thần lực. Tần Chính nhắc nhở. Lòng ta đều biết. Tinh Nguyệt cười một tiếng, bay xuống tiến vào bích lạc trong cốc. Tần chính đứng ở đỉnh núi, xuống phía dưới quan sát, lấy hắn sức mạnh của thông thiên thần mục cũng không cách nào thấy rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu thị bích lạc thần lực bản thân sẽ có ngoài ngăn trở người kia năng lực của nhìn trộm, làm đã từng thần giới sức mạnh của bá chủ tự nhiên không phải là bây giờ tần chính có thể nhìn thấu. Nghĩ phe kia giật phi ở tại thần giới làm một thay thế bá chủ, thì đế cương cảnh giới đại thành, kết quả chịu khổ sát hại, trước khi lâm trung mạnh mẽ phá vỡ nhân thần hai giới, rơi xuống nhân giới, tụi rơi vào nơi đây, từ đó tạo thành bích lạc cốc. đương nhiên nếu nói bích lạc cốc chính là lấy bên giật phi võ mạch đặt tên. Chẳng qua là cho đến bây giờ cũng không có người biết bên Giật Phi ở dưới phải chết tình huống, vì sao nhất định phải tới nhân dưới tới cũng chết, cần gì làm điều thừa. Nhưng chuyện này Thủy chung là cá mê, Tinh Nguyệt ở Bích Lạc trong cốc tích cực, khi thì hiện thân, khi thì biến mất, cũng không biết nàng đang bận những thứ gì, thần Chính cũng chỉ có thể nhìn thấy Bích Lạc thần lực được Tinh Nguyệt hành động ảnh hưởng, xuất hiện trình độ nhất định dung chuyển, nghĩ đến nàng là muốn nhờ Bích Lạc thần lực giết ngược lại người đuổi giết kia, đứng ở đỉnh núi Tần Chính thì giúp không được gì, hắn chỉ có thể nhìn như vậy vừa có chút nhang chán, liền tiện tay chào một cái. Dẫn động một chút xíu Bích Lạc thần lực, hội tụ thành mún nước một loại, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở, chiến cứ, cẩn thận xem xét. Ngũ Đại yêu hoàng đã nói, thần giới này đạt tới nhất định tầng thứ sau, chân nguyên sẽ hoàn thành toàn thân luô xác, thành tựu thần lực, thần lực này tự nhiên là thật sự nguyên mạnh mẽ rất nhiều lần, nhưng không biết cùng ta thần binh này chân nguyên so sánh với lại nên làm như thế nào. Tần Chính liền cẩn thận xem xét Bích Lạc thần lực, thật tình phân tích đứng lên. Bích Lạc thần lực tồn tại đã rất xa xưa, cố nhiên không có tiêu tán, nhưng là thứ cũng là theo năm tháng biến thiên, không ngừng xác, nhưng không phải là hướng tầng thứ cao hơn mà là không ngừng rơi xuống, ít nhất Tần Chính phán đoán, thật sự đang cao nhất thời kỳ Bích Lạc thần lực sợ rằng thấp hơn gấp 2 3 lần trừ sao. Nhưng là trải qua kiểm tra thực hư, Tần Chính phát hiện, dù vậy, Bích Lạc này thần lực lại so với hắn Thần Bình Chân Nguyên mạnh hơn một chút, nhưng đã không đặc biệt kinh khủng, nếu là thật sự muốn cứng đối cứng, cũng không thấy Thần Bình Chân Nguyên sẽ kém rất nhiều, điều này làm cho Tần Chính có chút hứng phấn, càng là có khoảng cách, càng có thể nói rõ, chờ hắn thành tựu thần nhân, đạt tới Chân Nguyên Lộ Sắc tầng thứ, hình thành thần lực chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn người khác thần lực không? Biết gấp bao nhiêu lần, khi đó Hắn đã có tư cách vượt cấp khiêu chiến, sợ rằng sẽ này thì những thần kia những người cũng không khỏi kinh hai sao? Gì? tần chính vừa xem xét vừa cảm thán, trong lòng rất là phân chấn. Kết quả nhìn một chút, liền phát hiện bích lạc này thần lực tựa hồ có điểm lạ lạ. Thật giống như không phải là rất tinh khiết ta. Bích lạc thần lực theo lý mà nói, không thể nào trộn lẫn lực lượng khác, chân nguyên của nhân giới, coi như là thần của ta binh chân nguyên cũng yếu hơn bây giờ bích lạc thần lực còn một đường đây, căn bản không có thể dung hợp nha. Là cái gì lực lượng cùng bích lạc thần lực có điều dung hợp? Hắn nghĩ tới liền mở thông thiên thần mục xem xét. Đồng thời điều động thần binh chân nguyên tiến hành phân giải. Trải qua một đoạn thời gian ngắn kiểm tra thực hư, hắn rốt cuộc hiểu rõ, tình cảm Bích Lạc này trong thần lực thế nhưng trộn lẫn chứ tinh thần lực, hơn nữa tựa hồ vẫn không tính là ít. Kỳ quái, Bích Lạc thần lực như thế nào cùng tinh thần lực dung hợp? Tinh thần lực coi như là những ngôi sao kia loại võ mạnh người, cũng không cách nào mình tu luyện, chỉ có thể dẫn đường khắp trời đầy sao đích tinh thần lực sử dụng nha. Khó có thể lúc đó bên giật phi rơi xuống nhân giới thời điểm, dẫn động tinh thần lực. Không hiểu nổi, quả hắn kỳ gió, đã có tinh thần lực, vậy thì dễ làm rồi mất mát của ta biển hoa chính là dẫn đường tinh thần lực, đó là hay không có thể mượn mất mát biển hoa tới dẫn động bích lạc thần lực bên trong tinh thần lực. vì thế đối với bích lạc thần lực có điều ảnh hưởng đây, tần chính nghĩ tới đây không khỏi vui mừng. nếu là có thể đối với bích lạc thần lực có điều ảnh hưởng, vậy hắn thì có thể tiến vào bích lạc trong cấp tầng. đương nhiên, về phần người đuổi giết kia, đoán chừng muốn hơn thật đáng buồn. tần chính tay trái nắm một đường bích lạc thần lực, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa tinh thần chi hình hoa thành, làm huyết mạch thần thông, mất mát biển hoa hai đại bí mật, một người là dẫn đường tinh thần lực. Một người là công kích có chứa không gian bí mật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn lợi dụng một đóa tinh thần chi hoa làm trụ cột, không đi dẫn động chân trời tinh thần lực, mà là đi liên hệ với tay trái một đường bích lạc thần lực đi. Kết quả là thấy bích lạc thần lực hơi rung động, dưới tần chính cường lực thúc giục, bích lạc này thần lực tụ chậm rãi lơ lửng, rất có muốn cùng bên trong sen lẫn đích tinh thần lực chia ra dấu hiệu, nhưng là hai người đã sớm ngưng hợp thành một, căn bản là không có cách phân liệt, kết quả chính là bích lạc thần lực bị dẫn vào ngôi sao kia chi sẻ. Tần chính thuận tay một điểm. Ngôi sao kia chi hoa bên trong Bích Lạc thần lực liền phóng ra đi ra ngoài. Thuần tránh tinh thần lực sẽ xen lẫn không gian bí mật, mà Bích Lạc thần lực rõ ràng không được, là hành động quy tích, nhưng là lại này ý nghĩa tần chính đích sắc có thể thông qua mất mát biển hoa đến sử dụng Bích Lạc thần lực phát động công kích, cũng làm cho tần chính mừng rỡ không thôi. Hắn đang thí nghiệm chứ, người đuổi giết kia cũng rốt cục chạy tới. Chương 442, đệ thập ngũ đạo tặc. Người đuổi giết là một gã lão giả, đầy đầu tóc bạc múa may theo gió, một bộ trắng như tuyết áo, không dính một hạt bụi, đi tới Bích Lạc trước gốc, liền ngừng lại. Người này hành động rất là cẩn thận. Hắn đã sớm phát hiện tần chính cùng Tinh nguyện tung tích là ở Bích Lạc cốc phương hướng, nhưng có chút hoài nghi, dám ở bốn phía xem xét, xác định sau, lúc này mới chạy tới. Tần Chính đứng ở đỉnh núi, mắt lạnh nhìn hắn, đối chiếu mình biết một số người dung mạo, phát hiện người này cùng lúc đó Áo lông Vô Tâm Miêu tả Vô Biên Hải vực 30 giữa đạo tặc xếp hạng thứ 15 Hải Long đạo có chút tương tự. Tần Chính, xuống đây đi. Nhẹ nhàng tiếng kêu từ Bích Lạc trong cốc truyền tới. Tần Chính liền phi thân xuống, rơi vào Bích Lạc trong cốc, động tác của hắn không có cô ý dấu ngược lại lộ ra rất chắc nhãn, để cho người đối giết kia thấy rõ. Nếu Tinh Nguyệt muốn nhờ Bích Lạc này sức mạnh của cốc tới giết ngược lại người đuổi giết, vậy thì hút người này tiến cử đến đây đi. Cho nên Tần Chính còn chưa rơi vào Bích Lạc cốc thời điểm, tiêu cảm ứng được người đuổi giết kia ánh mắt lạnh như băng như lao giống vậy rơi vào trên người của hắn, làm hắn toàn thân phát rét. Nhất thời hiểu biết người đuổi giết này thực lực siêu phàm, tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Hắn rơi vào Bích Lạc cốc trên một tảng đá xanh miến. Tinh Nguyệt nơi này của đang ngồi ở, Nàng tiêu hao thật lợi hại, ta tới giúp ngươi khôi phục. Tần Chính liếc nhìn Tinh Nguyệt đổ mồ hôi dầm dề, tóc cũng bị mồ hôi dính chặt chẳng như tuyết áo cũng trên thân là ấn, đem đường cong vẽ bề ngoài lại càng tinh xảo đặc sắc, đẹp không sao tả xiết, tâm trí kiên định như tần chính cũng nhìn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, không có biện pháp, quá mê người, không tính địa phương, kia nước bọn thanh tự nhiên không gạt được tinh nguyệt. Tinh nguyệt mặt cười hơi đỏ lên, cũng không nói cái gì, hai mắt khép hờ, mũi cánh nhẹ nhàng ngỗ hô hấp hơi có chút ron rợp, cảnh này khiến kia bộ ngực nhi cũng là một trận vật phồng, nhắm chúng tần chính khỏe mắt dư quang đi lướt trộm, thế nhưng quên mất xuất thủ tương trợ, còn không có nhìn đủ nha, mau ra tay giúp ta khôi phục. Tinh nguyệt bị trước ngực nhìn một trận nóng bỏng tâm hoàng ý loạn, mở mắt ra, giận trách. a, xem không đủ, làm sao có thể nhìn đủ? không, bất đúng, ta không có nhìn. tần chính bật thốt lên, kết quả để cho tinh nguyệt lại càng xấu hổ cố, đưa tay hung hăng ở giữa tần chính thắt lưng bấm một cái. tinh nguyệt mắng chơ nói lung tung, mau mau động thủ, ta sợ người đuổi giết kia sẽ động thủ sát tia lai. tần chính thu liễm trên trong lòng lan tan, cả người cũng không linh đứng lên. các loại tạm niệm hết thể bị loại bỏ, cặp mắt kia cũng biến thành vô cùng trong suốt, để cho tinh nguyệt nhìn cũng là ngẩn ngơ, phảng phất ánh mắt kia thị nhất cho thịnh nước suối, làm nàng đều có chút bị lạc trong đó. Tần chính lòng bàn tay toát ra nhân vương uốt, nhanh chóng hướng về phía tinh nguyệt viết từng cái một bí chữ. Đặc biệt phục hồi như cũ bí mật phát động, tiêu hao tám chín thành lực lượng tinh nguyệt tiểu cảm thấy mình lực lượng lấy thẳng tốc tốc độ tăng vọt, trước sau cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở, lại khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại, đồ thần này giới pháp không hổ là thần giới công nhận vô thượng thần thuật. Tinh nguyệt lực lượng khổ hải phục, nhìn kia từng bước tiêu tán bí chữ, sách sách sương kỳ, nàng cũng biết đồ thần giới pháp. Tần chính thu hồi nhân vương mút, hỏi. Tinh cười một tiếng ngươi đã quên, ta đến từ thần giới. Tần Chính vô chán một cái ta còn thực sự không có thói quen. Ta ở Hải Thần cung thời điểm, đã từng đã từng gặp Hải Thần cung thần quân đối với các loại thần giới vũ khí thần thông diệu pháp bí thuật đánh giá, trong đó có đồ thần giới pháp, được tôn xưng là trong thuật độc tôn, cơ hồ bao gồm nhân thần hai giới tất cả bí mật ở trong đó, nhưng là thần quân cũng riêng đã nói, chính là bởi vì bao quát quá nhiều, cho nên nếu không phải người sáng tạo lời của, người khác tu luyện đồ thần giới pháp, tốt nhất con nắm giữ một phần, không nên tham lam nắm giữ toàn. Bộ, như vậy sẽ cho người cái được không bù đắp đủ cái mất, vì thế ở võ đạo phương diện luôn hãm Tinh Nguyệt nghiêm túc nói nàng đã nắm giữ đến đồ thần giới pháp nồng cốt năm chữ một trong bí chữ, ta cảm thấy được nàng đối với bí chữ tìm hiểu dừng l. Ai đúng lúc có thể, chỉ cần ngậm bí trong chữ có trị liệu, khôi phục nắm giữ như vậy đủ rồi. Sau đó phải đi tìm hiểu người tiếp theo chữ. Đây là Thần Quân đề nghị. Tần Chính hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu đúng vậy. Thần Quân đề phòng dừng lại ta trong cung Hải Thần có người nhận được mà quên hết tất cả đi đến tu luyện. Đặc biệt điểm danh, cho dù là hắn tự thân đi tìm hiểu đồ thần giới pháp, đoán chừng cũng cần mấy ngàn năm, bởi vì đồ của bao quát thật sự là rất nhiều, chỉ là trăm vạn loại võ mạch bí mật. Tiểu khó có thể chân chính hiểu thấu đáo, cho nên tu luyện đồ thần giới pháp phải nhớ kỹ hai chữ sáu. Bỏ được. Tần chính trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu ta hiểu được. Hắn cũng phát hiện đồ thần giới pháp sở hữu bí mật kết luận rốt cuộc là năm chữ, nhưng là mỗi một chữ hàm chứa bí mật thật sự là thái quá mức phong phú, hắn thật sự có chút bị lạc trong đó không thể tự thoát ra được. Bỏ được, bỏ được, ta đã từng tự hỏi đối với cái từ này có khắc sâu linh ngộ, không nghĩ tới không tự chủ sẽ quên hai chữ này lại. Tân chính tự lầm bầm đạo bỏ được, có bỏ mới có được, đúng rồi. Lúc đó ta tuyển chọn bỏ cuộc đồ thần giới pháp dùng để chiến đấu phương diện, hiện tại bỏ cuộc một chút vô dụng, có cái gì không được chứ? Nghĩ tới đây, Tần Chính cảm kích nói Đa Tạ Tinh Nguyệt nhắc nhở. "Khanh khách, không cần cảm ơn ta." Tinh Nguyệt nhìn thấy Tần Chính có thể như thế chọn lựa, cũng vì hắn cao hứng đúng, kia đổi giết tới sao? Tần Chính nhìn tới, bên ngoài đang ở đây, ta xem dáng vẻ của người kia, hình như là 30 trong đạo tặc xếp hạng thứ 15 Hải Long đạo. Tinh Nguyệt ngơ ngác một chút, lập tức bay trên trời, xa xa nhìn ra xa quả nhiên là hắn. "Ngươi biết?" Tần Chính đạo, đã từng gặp một lần. Sắc mặt của Tinh Nguyệt có chút khó coi, Ngọc giai nhân thậm chí ngay cả hắn đều có thể an bài đối phó ta, hừ, ta thật sự là coi thường nữ nhân đó. Hải Long này đạo rất không bình thường cái gì, thật giống như cũng chính là một điệp trở nên lớn thành tu vi, đặt ở 30 trong đạo tặc hắn cũng không sống ra. Trong lòng của Tần Chính đối với 30 đạo tặc đã sớm trước cách nhìn. Hải Long đạo tiềm lực là phi thường lớn, chớ nhìn hắn hiện tại mới là điệp trở nên lớn thành, ở trong 30 đạo tặc xếp hạng thứ 15, kỳ thực hắn thời gian tu luyện cũng không tính giải, theo ta được biết có thể cũng chính là chừng 20 năm sao, mà võ mạch tiềm lực lớn vô cùng. Sau này thành tựu hoàn toàn có thể có tiến vào 30 đạo tặc tốc năm, thậm chí hạng cao hơn, hơn nữa người này từ trước đến giờ cao ngạo, cũng không cùng người lui tới, lại bị Ngọc dai nhân đối xử hoán. Tinh Nguyệt cảm giác mình nghiêm trọng coi thường đối thủ của mình. Tần Chính an ủi sau này đừng quá tự phụ là được. Tinh Nguyệt tức nha dương dương nàng việc này an ủi ta đây, hay là cố ý khi ta? Hắc hắc, thuốc đắng giá thật sao? Tần Chính cười nói Tinh Nguyệt, ngươi là siêu thoát võ mạch không, giả, nhưng là siêu thoát võ mạch có cái vấn đề lớn, vậy nếu không có thành tựu trước thần nhân, mọi mặt của ngươi cũng sẽ không quá vượt trội cho nên ở nhân giới thời điểm nàng hay là muốn coi trọng đối thủ mới là đúng nha ta không bằng mặt công chúa của ngươi người ta thật lợi hại thiên mệnh võ mạch mở trời cao chi mệnh lập tức siêu việt hơn xa hết thể đối thủ nhân thần hai giới hành hành cũng là gần trong gang tấc chuyện tinh nguyện hứ nói tần chính nghe rất không là vị thiên mệnh võ mạch cùng siêu thoát võ mạch thị số mệnh chi địch thủ chỉ cần hai loại võ mạch tồn tại giống như quang minh cùng bóng tối thiên sứ như anma phải không chết không nghỉ cho nên ở trong tinh nguyện vị này siêu thoát võ mạch kẻ có được miệng nhắc tới mặc công chúa sẽ làm cho tần chính cảm thấy không được tự nhiên dĩ kia ta nhưng lấy hiểu thành ghen cái gì tần chính ngẹo đầu nhìn quay mặt qua chỗ khác ánh sao tháng mặt của tinh nguyệt chứng nhi lần nữa đỏ nàng người này chuyện gì xảy ra xấu được chúng ta hay là trước ứng phó cái hải long đạo sao người nọ thật giống như muốn xuống tới tần chính thông thiên thần mục thủy trung mở chứ một cái phát hiện phía ngoài hải long đạo thế nhưng chậm rãi đi vào bên trong hắn thế nhưng dám can đảm tiến lai like. hừ, ta đang tìm không được người gì đây là hắn tinh nguyệt tâm tình không tốt lắm lập tức bay lên trời biến mất ở phía trước tần chính một người bị ném ở nơi đây Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiêu đứng ở trên tảng đá bên bên ngoài ngắm nhìn, chỉ thấy kia Hải Long Đạo đeo một thanh kiếm thần, chậm rãi mà đi. Dưới màn đêm lộ ra khá là tiêu xái cảm giác, nhưng là Tần Chính rõ ràng thấy kia yêu đất bích lạc thần lực đang lãng vãng có thừa, tới hắn phụ cận cũng không có công kích dấu hiệu, ngược lại tự động chia tách, khiến cho hắn hình như là trong nước cá, mà bích lạc thần lực chính là nước giống nhau. Hắn có biện pháp đối phó bích lạc thần lực, Tần Chính trong lòng nổi lên chút lo lắng, vốn là bọn họ là phải dựa vào bích lạc thần lực tới giết ngược lại Hải Long Đạo. Nếu là Hải Long đạo có thể có biện pháp nhằm vào Bích Lạc thần lực, trước vậy Tinh Nguyệt cố gắng sợ rằng muốn thất bại, rất khó đạt tới mục tiêu, thậm chí có thể để cho bọn họ lâm vào bị động. Tần Chính lập tức liền chạy tới, trước một bước trước khi Tinh Nguyệt động thủ đuổi theo nàng. Người qua đây cho sao? Tinh Nguyệt đạo. Ta phát hiện chút vấn đề. Tần Chính nghiêm túc nói phe ta mới phát hiện Hải Long này đạo thật giống như đối với Bích Lạc thần lực có một chút sức ảnh hưởng, có thể làm cho Bích Lạc thần lực không cách nào va chạm vào hắn." Tinh Nguyệt nghi ngờ nói còn có việc này. Tần Chính gật đầu, "Ngươi xem một chút." Tinh Nguyệt lúc này mới chú mắt nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Bích Lạc thần lực tới Hải Long đạo phụ cận, tự nhiên hướng về hai bên phải trái phân tán, không cách nào nhích tới gần trước người của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hải Long này đạo không phải là có Hải Long võ mạnh đây, như thế nào đối với Bích Lạc thần lực có cho nhiễu? Tinh Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ có hai loại có thể, hoặc hắn có bảo vật đối với Bích Lạc thần lực có cho nhiễu, hoặc chính là còn cất giấu khác ngoài một cái người hắn không biết thần bí võ mạnh. Tần Chính đạo. Tinh Nguyệt hừ nói quản hắn khỉ rõ là cái gì, ra bố trí ở chỗ này chút thời gian, cũng không tin đối với hắn không có gì ức hiếp. Tần Chính quay đầu nhìn nhìn bích lạc chỗ sâu trong cốc, ngăm đen một mảnh, căn bản nhìn không thấu, lại nghĩ tới huyết mạch của hắn sôi sục là bị chân linh đưa tới, sẽ làm cho Tần Chính có chút lo lắng, bích lạc này trong cốc có thể tồn tại nào đó nguy hiểm. Ừ, không ra tay cũng không được, Hải Long Đạo cũng bắt nạt tới đây, chúng ta muốn đi cũng khó, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đuổi theo chúng ta. Tần Chính cũng đồng ý toàn lực xuất kích, tranh thủ cho dùng hắn, ta cũng vậy ở một bên giúp người một tay. Tinh Nguyệt Hồ nghi nói nơi này chính là bích lạc cốc, bích lạc thần lực phía bên ngoài mặc dù không mạnh, nếu là có ngoại lực sống động nói chắc chắn sẽ bị dẫn động đứng lên, ngược lại công kích. Tần Chính cười thần bí ta tự có biện pháp để cho Bích Lạc này thần lực nghe ta chỉ huy. Chương 443, Tinh Long phệ võ mạch. Nàng thật có thể thao túng Bích Lạc thần lực. Tinh Nguyệt giật mình nói, nàng vừa bắt đầu cho là Tần Chính đùa giỡn, phải biết rằng đây chính là Bích Lạc thần lực, thì đế cấp cương bá chủ tài năng có, cho dù là kinh nghiệm thuế nguyệt biến thiên, uy lực giảm bớt, ít nhất nhân giới bao gồm thần giới có thể hạ phàm mọi người chưa từng làm được phá giải Bích Lạc cốc trình độ đây Tần Chính bật cười nói không có khoa trương như vậy, ta không có năng lực thao túng Nhưng là có một chút cơ hội tới dẫn đường Bích Lạc thần lực, ừ, chú ý này vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Bích Lạc trong thần lực trộn lẫn chứ tinh thần lực. Tinh thần lực. Nga, đúng rồi, nàng có một loại có thể dùng tinh thần chi hoa dẫn đường tinh thần lực đặc thù thần thông, có thể mượn cơ hội này tới dẫn Bích Lạc thần lực. Tinh Nguyệt vừa nghe, lập tức đại nghị thấu trong đó đốt, dùng sức vỗ một cái tần chính lợi hạ nha, lần này chúng ta có thể mượn điểm này, xâm nhập Bích Lạc cốc tầng ở giữa nhất nhìn một chút, ta cũng vậy đặc biệt tưởng nhớ biết Bích Lạc tầng trong cốc rốt cuộc cất giấu cái gì đây. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trước giải quyết này Hải Long đạo rồi nói sau, ta cuối cùng cảm thấy Hải Long này đạo khó đối phó. Tần Chính nhìn Hải Long đạo nên ngang đi tới, càng là hướng bên trong đi vào, Bích Lạc thân lực càng mạnh, có đúng không hắn từ đầu đến cuối không có nửa điểm ảnh hưởng, hơn nữa hắn rõ ràng không có cố ý phát động lực lượng. Tinh Nguyệt đôi lông mày nhíu lại đừng đem hắn quá đề cao, ta và ngươi liên thủ vẫn không giết được hắn, Hải Long này đạo đã sớm bước vào 30 đạo tặc 10 người đứng đầu. Tần Chính nún nún vai hy vọng có thể cho dùng hắn. "Xem ta." Tinh Nguyệt hai ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên, vài lần ngón tay co lại, Trên không trung chạy qua lưỡng đạo đường vòng cung, đầu ngón tay của nàng còn mang theo lấm tấm tinh mang. Theo ngón tay chạy qua từng đạo đường vòng cung, Tần Chính liền phát hiện bốn phía trong phạm vi ngàn mét, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo nguồn sáng, việc này nguồn sáng tản ra cũng là tinh mang, nhưng là ngôi sao này mũi nhọn cùng Bích Lạc thần lực thế nhưng tạo thành trình độ nào đó phù hợp, hình như là hai người hợp nhất. Sau đó liền thấy kêu Bích Lạc thần lực mãnh liệt dung chuyển, tấn mạnh trong hướng hội tụ tới. Tần Chính cười thầm mình ngu, sao quên mất, Tinh Nguyệt này thị siêu thoát võ mạch, nếu nói siêu thoát, kỳ thực chính là giống loại Tinh Nguyệt võ mạch giống nhau, ra ngoài ngoài thiên địa Tự nhiên là có được có thể điều động tinh thần lực lượng biện pháp, thậm chí có thể ở phương diện này so với hắn mạnh hơn gấp rất nhiều lần đây. Dung truyền bích lạc thần lực hết thể hội tụ sau lưng tinh nguyệt, tay nàng chỉ giữa rát, chỉ thấy kia bích lạc thần lực lập tức hóa thành một ngụm dài trường ba thước thần kiếm. Tinh nguyện ngón tay mãnh liệt điểm thần kiếm đi, bích lạc này thần lực ngưng tụ mà thành thần kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, sẽ rách không gian, trực tiếp bắn về phía kia đi tới hải long đạo bay qua khứ. Hoàn thành việc này, tinh nguyện thở dài ra một hơi, có chút mệnh mỏi xoa một chút cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi. Tần Chính lập tức phát động đồ thần giới pháp giúp nàng phục hồi như cũ. "Nàng sao tiêu hao lợi hại như vậy?" Tần Chính cao mày nói. "Ta dùng là là ta võ trong mạch sen lẫn lực lượng bổn nguyên, cũng không phải là dẫn đường đích tinh thần lực." Tinh Nguyệt hư nói. "Vì sao?" Tần Chính không giải thích được. "Tinh Nguyệt đạo ta nếu là dẫn đường tinh thần lực, thế tất sẽ bị người phát hiện ta là siêu thoát võ mạch, ta đây sẽ không mệnh, muốn giết siêu thoát võ mạch người không, có 100 vạn, cũng có 800 ngàn." Tần Chính cho cười nói thật đúng là. Trong lúc bọn họ nói chuyện, phía ngoài đã giao thủ. Kia Bích Lạc thần lực hóa thành thần kiếm vô cùng mạnh mẽ cơ hồ tướng tinh thắng cùng tần chính bao quanh ngàn thước bên trong bích lạc thần lực đều bị lấy ra không còn, cộng thêm sức mạnh của tinh nguyệt, thần kiếm này mang theo lực lượng lại càng kinh khủng trong lúc. Thần kiếm bay vụt, không gian đã bị xé. Hoàn toàn chính là xuyên qua không gian tư thái, đột ngột tụ ra hiện tại kia hải long trước mặt đạo. Như thế công kích không thể bảo là không mạnh mẽ, lấy tần chính phán đoán, giống vậy điệp trở nên lớn thành cảnh giới hoàn toàn không lực kháng cự, thậm chí tần chính căn cứ ngũ đại yêu hoàng đối với không có gì ngoài thần quân cái loại này tầng thứ ra, sở hữu cấp bậc chính là lực lượng phân tích, một kiếm này cũng có thể khiêu khích ngưng thật sơ cấp từng giả. Nào biết Hải Long này đạo đích sát là phi phạm, Thần Kiếm Ám Sát mà đến, cũng không thấy Hải Long đạo cái gì động tác, hắn đeo Thần Kiếm tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo phích lịch thiểm điện, phá vỡ hư không, nặng nề chém giết ở đây Thần Kiếm trên kiếm phong, Đương. một kiếm nặng phách, bộ bích lạc này thần lực Thần Kiếm cho mãnh liệt du lên, từng đạo bích lạc thần lực từ bên trong bay vụt đi ra ngoài, đó là bị động dao động căn bản, muốn vỡ tan dấu hiệu, nhưng công kích này cũng đích sát thị cường hãn, tại chỗ đưa Hải Long đạo cho hai tay chấn hổ khẩu tan vỡ, muộn hành nhất thành cả người rút lui đi ra ngoài gần hơn 300 m. Quả nhiên lợi hại tinh nguyệt nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi sợ hãi than. Nàng phi thân lên, hai bàn tay nhanh chóng trên không trung vũ động. Chỉ thấy kia bích lạc thần lực lần nữa hội tụ ở đây trên thần kiếm, khiến cho thần kiếm một lần nữa phục hồi như cũ, lần nữa cùng manh hướng biển long đạo chạy nước rút quá khứ. Lần này thần kiếm công kích gần như ngưng tụ tinh nguyệt lực lượng cường đại nhất, càng thêm biến thái. Không nghĩ tới Hải Long đạo cũng là cười lạnh một tiếng tinh nguyệt, nàng đại khái còn không biết ta là song võ mạch sao? Hải Long võ mạch chỉ là của ta đối ngoại võ mạch mà thôi, ta cường đại nhất võ mạch thị tinh long phệ võ mạch. Hắn vừa nói chuyện trong đôi mắt tinh mang bùng lên, giống tinh quang sáng chói thương long từ biển long trên người của đạo nổ bắn ra tới, phát ra kinh thiên động địa rồng âm, kích động thiên địa lực lượng cũng mãnh liệt rung động, nhưng là kia bích lạc thần lực nhưng không có bị ảnh hưởng đến, vì thế đối với hắn mang đến nguy hiếp. ngược lại là tinh long này dương nhanh múa vớt trực tiếp vồ giết về phía kia thần kiếm, giống tinh long đáng sợ long miệng mở ra, hướng về phía thần kiếm một ngụm liền cắn nuốt quá khứ, giang giác, thần kiếm này ngay lập tức đã bị tinh long cho cắn nuốt hết, ẩm thần kiếm bộc lộ tài năng, ngay lập tức đã tinh long cho đánh nát, Đương tinh long vỡ vụn. Thần Chính cùng Tinh Nguyệt nhìn lại kia thần kiếm, hai người đều hoàn toàn biến sắc, kia thần kiếm uy lực lại giảm nhanh không chỉ 10 lần. Tinh Long vệ võ mạch, có thể cắn nuốt tinh thần lực, kia Bích Lạc thần lực bên trong tinh thần lực bị triệt để hút cho, như vậy thần kiếm uy lực sẽ đủ để uy hiếp được hắn. Sắc mặt của Tinh Nguyệt đột biến. Không đợi lời của nàng âm rơi xuống, chỉ thấy Hải Long đạo kiếm trong tay Hàn mang chợt lóe. Chẳng. Một kiếm hung tụ Bích Lạc thần lực thần kiếm phá hủy. Phúc. Tinh Nguyệt lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống ở trong tần chính hắn tổn thương tới căn bản của ta. Nàng a! Tần Chính biết mình chữa thương thủ đoạn rất lợi hại, nhưng là suy giảm tới căn bản, sự giúp đỡ của hắn sẽ có hạn để cho ta đi. Làm sao ngươi làm? Tinh Nguyệt hỏi. Chạy mái. Tần Chính nét miệng cười nói đánh thì đánh bất quá, ta nhưng lấy điều động tinh thần lực, dẫn động bích lạc thần lực, người ta lại có tinh long phệ võ mạch, trực tiếp đều bị cắn nuốt sạch, như vậy uy lực cũng rất có hạn, tốt hơn thế này, không bằng chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn hướng kia sâu thẳm bích lạc quốc chúng ta tiến bích lạc quốc xem một chút đi. Tinh Nguyệt cười khổ nói cũng chỉ có biện pháp này. Hải Long thực lực của đạo rất rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ vốn là tính toán mượn bích lạc cốc để đối phó hải long đạo, kết quả người ta ở chỗ này lại càng như cá gặp nước, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Trước khi đi, ta cũng vậy cấp cho hắn điểm màu sắc xem một chút. Tần chính tay trái nắm cả tinh nguyện, tay phải trên không trung họa một cái to lớn bán nguyện. Vô số tinh thần chi hoa là được hình, lập tức kích động nơi đây bích lạc thần lực dung chuyện cuồn cuộn mà đến, hội tụ ở trên tinh thần chi hoa. Tần chính điểm ngón tay một cái, kêu bích lạc thần lực giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một loại nổ bắn ra đi, lực lượng cường đại chấn đại địa cũng bắt đầu hé ra, vô số đá vụn ra tiếng rít bén nhọn liên tiếp, vô số đá vụn đều đi theo chứ kêu bích lạc thần lực công kích toàn bộ giết tới quá khứ. không biết tự lượng sức mình, điểm này công kích cũng muốn uy hiếp ta. hải long đạo thấy công kích, cười ha ha, khuôn mặt dễ cận, tâm niệm vừa động, lập tức liền có một cái tinh long gầm thét ra. ẩm, như nhau phương thức khi trước, tinh long cắn nuốt công kích này. tinh long tại chỗ vỡ vụn, nhưng là công kích kia uy lực cũng giảm mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, càng thêm không cách nào uy hiếp được hải long đạo. hải long đạo thuận tay một kiếm treo chọc đi, muốn đem công kích này đánh nát. công kích sắc bị hải long đạo thần kiếm cho đánh nát nhưng là đương bị đánh nát trong nháy mắt một điểm gai bạc hiện ra ám toán ta hải long đạo giận dữ hắn phản ứng cũng là kỳ khoái, xoay cổ tay một quỷ tộc độ của thần kiếm lấy kinh người kia chém ở kia phía trên gai bạc ý nghĩ của hắn lấy thực lực của hắn chỉ cần một chút là được đánh gai bạc này cho bể có thể kết quả lại vừa vặn ngược lại choàng một tiếng hải long đạo tiểu cảm thấy tay trung kiếm chậm nhẹ cư nhiên bị kia tinh mang cho đánh gãy mang theo một dãy ngư quang đâm thẳng thẳng hướng hải long huyết của đạo đi hèn hạ. sinh tử trong nháy mắt hải long đạo phiến diện đầu kia gai bạc xuyên thủng hải long đạo vai trái mang đi máu bắn tung tóe, gấp khúc một đường vòng cung, liền một lần nữa trở về rơi vào tần chính trong tay, gai bạc này dĩ nhiên chính là nhân vương bút. thiện nghi hắn, đi. tần chính thu hồi nhân vương bút, mang theo tinh nguyệt nhanh như tia chớp xông tới bích lạc trong trong tóc đi. tinh nguyệt đạo nàng đi như vậy, sẽ không sợ hắn đuổi theo. không thể nào, hải long này đạo một đường đuổi theo cử động của chúng ta, liền biết hắn là cá vô cùng người cẩn thận, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ mới động thủ. nếu cẩn thận, vậy mới vừa ta có thể thao túng thần bình tự do bay múa công kích, hắn nhất định sẽ kiêng kỵ, cho nên động tác sẽ giảm bớt. Phòng ngừa bị ta đánh lén, tần chính tự tin đạo phe ta mới công kích hòa trộn nhân vương muốt vốn là không có ý định có thể giết chết hắn, chính là mượn cơ hội này cho hắn cảnh cáo. người nghĩ còn rất chủ đáo, tinh nguyệt cười nói, không có biện pháp. tần chính nhún nhún vai ta người này luôn luôn rất sợ chết, tinh nguyệt nghe vậy cười khanh khách lên. Nàng nhưng là nghiên cứu qua tần chính kể từ cựu sắc thần liên kinh sau này sở hữu kinh nghiệm, thật sự là không nhìn ra tần chính nơi nào nhát gan. tần chính nhanh chóng bao tác đôi tiến một đôi thông thiên thần mục cũng là hoàn toàn mở, không ngừng xem xét tình huống chung quanh. Bất kỳ góc độ đều không thể lừa dối qua hắn, phàm là có nửa điểm nguy hiểm, hắn cũng có chú ý tới, trước thời hạn làm ra phòng bị. Như vậy, Tần Chính mang theo Tinh Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước. Tinh Nguyệt này cũng mượn cơ hội này nhanh chóng tự thân khôi phục, người khác tổn kịp căn bản, tất nhiên sẽ ba, năm tháng khó khôi phục, Tinh Nguyệt siêu thoát võ mạch rốt cục hiện ra phi phạm, cũng không còn qua bao lâu, nàng liền gần như hoàn toàn khôi phục, mà lấy hắn siêu thoát võ mạch đặc điểm, ở nơi này bích lạc trong cốc tự do hành động kỳ thực càng thêm dễ dàng, nào biết nữ nhân này lại giả trang không có tốt, tiểu đợi ở trong Tần Chính hoài, không dạy nổi Chương 444, khu vực trung tâm. Tốc độ của Tần Chính không phải bình thường mau, mấy ngàn mét chớp mắt đã tới, hắn ở nơi này bích lạc trong cốc phi hành hết tốc lực, lại hao tốn 3 phút đồng hồ còn chưa tới bích lạc cốc giải đất trung tâm, chớ đừng nói chi là rời khỏi bích lạc cốc, bởi vậy có thể thấy được bích lạc này cốc có bao nhiêu khổng lồ, chỉ ra ngoài tưởng tượng. Khổng lồ bích lạc trong cốc, nếu là ẩn thân tự nhiên đồng dạng đơn giản, chẳng qua là Tần Chính cùng Tinh nguyện cũng là lòng tràn đầy tư muốn nhìn một chút bích lạc trong cốc bí mật. Đợi đến bay vút 3-4 phút sau, Tần Chính liền phát hiện bích lạc thần lực bắt đầu đối với hắn có điều uy hiếp càng là hướng bên trong đi vào, hắn chẳng những là huyết mạch sôi trào cực kỳ lợi hại, huyết mạch thần thông bắt đầu toàn diện diễn biến, là trọng yếu hơn thị, bích lạc thần lực càng phát nồng nặng. Hãy theo chứ tần chính xung vào, việc này bích lạc thần lực bắt đầu có dị động dấu hiệu, dường như muốn công kích tần chính tự đắc. Cẩn thận, chúng ta đã tiến vào bích lạc cốc trung tầng, nơi này bích lạc thần lực và tinh thần lực kết hợp càng thêm chặt chẽ, nhưng là lấy bích lạc thần lực làm căn bản, cho nên tinh thần lực đối với ảnh hưởng ngược lại yếu nhất. Nếu là lực lượng vô cùng mạnh mẽ nói, rất có thể kích thích bích lạc thần lực công kích. Tinh nguyện nhắc nhở, dưới chân tần chính kia sáng trợn lé. Vô số tinh thần chi tốn ở dưới chân của hắn tạo thành một đám đường kính chừng chừng 2 thước hoa đoàn, hắn hữu giẫm lên trên, cưới hoa đoàn bay vụt. Nhiều như vậy tinh thần chi hoa lập tức sẽ cùng chúng quanh Bích Lạc thần lực sản sinh liên hệ vi diệu, khiến cho Bích Lạc thần lực hơi bình thản rất nhiều, không tiếp tục xuất hiện dị thường dung chuyện. Lần nữa về phía trước ước chừng hơn 10m, Bích Lạc thần lực lại một lần xuất hiện dị động. Lần này tinh nguyện xuất thủ. Tinh nguyện thị siêu thoát võ mạch, ở phương diện này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lập tức liền như thế, hai người nhưng cự ở cách trọng yếu nhất địa phương ước chừng còn có, có trong vòng 3-4 dặm địa phương bị Bích Lạc thần lực công kích mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng lại làm cho bọn họ người đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nơi này bích lạc thần lực hơn lượng, chỉ không cách nào tưởng tượng, có thể dùng lực lượng hải dương để hình dung. Người cho ta trợ lực. Tần chính đạo, tinh nguyện này lập tức dẫn lực lượng đạo cho tần chính. Như thế tần chính phát động mất mát biển hoa, vô số tinh thần chi bỏ ra hiện. Khi bọn hắn bao quanh chu vi trong không gian của vạn mét bay múa, không ngừng rơi xuống tung bay, bọn họ tiểu trong bị vây, chân đạp tinh thần chi hoa, như thế hai người hoàn toàn liên thủ. Lần nữa vọt tới trước, lúc này mới làm kia dị động bích lạc thần lực bình tĩnh trở lại. Nhìn cây hoa tơ bông lạc, Tinh Nguyệt có chút ngây dại. Lúc này húp nhật đông thăng, một luồng ánh mặt trời chiếu ở Bích Lạc trong cốc, lập tức làm ngôi sao kia chi hoa nhìn qua càng phát sinh đẹp, rơi vào Tinh Nguyệt trên mặt mũi rung động lòng người lại càng người xem tâm trí thanh thản, lòng dạ thành thơi, tiếc rằng Tần Chính một lòng một dạ quan sát chúng quanh Bích Lạc thần lực, ngược lại không có chú ý tới. Hai người bọn họ ăn ý hợp tác, rốt cục đạt lấy Bích Lạc trong thần lực. Nơi đây có rất rõ ràng chiến đấu dấu vết, chẳng qua là đều rất cổ xưa, hiển nhiên ở trước thật lâu lấy, kỳ thực sớm có người đi tới qua. Hơn nữa dám can đảm ở Bích Lạc này gốc nơi trọng yếu đại chiến, có thể thấy được người tới giường nào bất phàm. Bích Lạc gốc khu vực nằm cốt, chỉ có nhất khối tinh thạch. Tinh thạch này trừng trăm mét cao, phía trên điểm chói một chút đao kiếm dấu vết, phản phất bị cố ý công kích qua, nhưng là cũng không từng đánh tinh thạch này phá. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt mang theo tinh thần lực đến, cũng là cảm ứng được tinh thạch bên trong có chư mênh mông tinh thần lực. Đương nhiên, Tần Chính càng thêm trong cảm ứng được tồn tại một vô cùng đáng sợ chân linh, hơn nữa chân linh này tuyệt đối không tầm thường, kích thích huyết mạch của hắn sôi trào lợi hại, huyết mạch thần thông cũng gia tốc nung tụ. Bích lạc trong thần lực trộn lẫn chứ tinh thần lực, phải là khối này tinh thạch nguyên nhân sao? Tần chính đánh giá tinh thạch, nhìn nhìn lại bầu trời tinh thạch phải ở đâu phía trên một ngôi sao rơi xuống đây. Tinh Nguyệt đã thoát khỏi Tần chính hoài bão, vây quanh tinh thạch tới lui xem xét, lấy nàng võ mạch mà nói, đối với tinh thạch biết trình độ vẫn là vô cùng lợi hại, vượt qua xa người bên cạnh có thể so sánh. Tần chính thì dụng tâm cảm ứng vậy thật linh tồn tại, hắn cơ hồ có thể xác định, kích thích hắn huyết mạch sôi trào chân linh tiểu nuốt bên trong tinh thạch này, là thật linh sau lại tiến vào đây, vẫn bản thân đang ở bên trong tự nhiên dưỡng dục mà thành. Tựa hồ cũng không quá sự thật. Nếu là thật sự chân linh ở bên trong dựng dục nói, vậy loại địa phương này dựng dục ra tới chân linh chẳng lẽ không phải thị đáng sợ đến mức tận cùng? Tám rửa bích lạc thần lực và tinh thần lực mà ra đời chân linh, đặt ở nhân thần hai giới sợ rằng cũng là tiềm lực không nhất nghèo. Tần chính đang miên mang suy nghĩ chứ, Tinh Nguyệt thì phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nàng giờ phút này đang đứng ở tinh thạch sơn đông, lúc trước nàng là trên dưới bay múa xem xét tới, phát hiện cái gì? Tần chính đi tới, ngươi nhìn. Tinh Nguyệt lấy tay chỉ một cái, Tần chính cũng ngồi xuồng người xuống xem xét liên phát hiện ở đây tinh thạch sườn đông cách mặt đất chừng một thước địa phương có một rất nhạt rất cạn đồ án không nhìn kỹ căn bản phát hiện không tới chỉnh thể đường viền mà nói hình vẽ này tựa hồ là ba kiếm quý nhất tư thái đây là cái gì tần chính đạo có cái gì tốt kinh ngạc thần giới đã từng có một truyền thuyết hỗn loạn thời đại từng có chân linh lưu toàn đánh vỡ không cách nào thành tiểu thần quân quy tắc thép. tinh nguyệt vừa mở miệng sẽ làm cho trong lòng tần chính chấn động chân linh được với ngày chiếu cố từ nhỏ tiểu không phải là bất kỳ chủng tộc nào có thể sánh ngang mà chân linh nhất tộc tất cả đều là ngút trời kỳ tài kinh tài tuyệt diễm nhưng lại chết lên ngày cho các ngươi chiếu cố, tụi nhất định sẽ tức đoạt chút gì, đó chính là mãi mãi ngăn cản chân linh thành tựu thần quân, đây là thiên địa quy tắc hạn chế, thiên quy có hạn vốn không thể phá giải, cũng đang trước rất xa xưa, đã từng có chân linh cố gắng đánh vỡ này quy tắc ép, cuối cùng cũng thiếu chút thành công, nhưng đúng là vẫn còn thất bại trong gan tức, có thể tên kia chân linh cũng đang trước khi lâm chung của nôn, khi hắn lần nữa về đến hẳn là thần quân, chuyện này cơ hồ bị người bỏ quên, bởi vì quá khứ quá lâu, nơi này của chưa từng nghĩ thấy đến có liên quan tới vậy thật linh đồ án. Này ba kiếm quy nhất tư thái cũng không phải là đơn thuần ba kiếm quy nhất, kỳ thực ba kiếm đại biểu thiên địa nhân, quy nhất ý nghĩa, thiên địa nhân hết thảy vận đạo quy về một mình hắn, giúp hắn thành tựu thần quân chân linh. Chỗ này có phải hay không là số kia xưng chắc sẽ vương giả trở về chân linh? Tần Chính cũng có chút kích động. Nếu như là cái chân linh lời của, vậy huyết mạch của hắn thần thông ngưng tụ ra chỉ sợ cũng phá lệ phi phạm, thậm chí có thể một hơi ngưng tụ 2-3 cá huyết mạch thần thông, dù sao cái chân linh quá mức vi phạm. Tinh lắc đầu không thể nào. Cái chân linh mặc dù được xưng chắc sẽ vương giả về đến, thành cựu thần quân, kỳ thực hắn đã bị hoàn toàn đánh tan. Hoàn toàn bị đánh tan." Tần Chính Nghi ngờ nói. "Ừ, vậy thật linh mạnh, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, đế cấp cương đại chiến thần quân lại 10 ngày 10 đêm chưa từng bị thua, được xưng sử thượng đệ nhất đế cấp cương bá chủ, cũng chính là như thế, tất cả mọi người ý thức được nếu là này chân linh lần nữa về đến, thành cựu thần quân lời của, tự thật không có người có thể khắc chế hắn, cho nên đem hoàn toàn đánh tan, liên thứ bổn nguyên đều bị vỡ vụn, hoàn toàn tàn phá hắn vương giả trở về có thể." Tinh Nguyệt nói tới đây một bữa lấy tay vớt ve đồ án kiếp nhưng là vậy thật linh cũng đích sắc cường hãn quá tà dị hắn cuối cùng vẫn là đem tu luyện tinh hoa cho chia ra đánh vào thần giới các địa phương vì tương lai chân linh mà lưu hạ cơ sở nếu ta đoán không sai lời của tinh thạch Hát này nội ứng nên tồn tại một chân linh vẫn một có vô cùng đáng sợ tiềm lực chân linh tần chính đạo giết hắn tinh nguyệt sợ hết hồn người đây cũng dám nghĩ tinh thạch bên trong chân linh nhất định mạnh mẽ khủng khiếp nhì coi như là còn chưa từng xuất quan cũng không phải là ta và ngươi có thể đối kháng tần chính cười nói tổng yếu thử một chút sao không được hơi có sai lầm Ta và ngươi tiếp theo nơi này của vẫn là tại. Tinh Nguyệt kiên quyết ngăn trở. Hành, hành, ta không thử. Tần Chính thấy nàng thật tình như thế, cũng không nên đấu võ mồm, liền tạm thời thỏa hiệp. Tinh Nguyệt dặn dò nàng cũng không nên cả gan làm loạn đi đến treo chọc vậy thật linh. Tần Chính liễu môi ta không nhận tội chọc giận hắn, nói không chừng hắn tới treo chọc chúng ta đây. Có nên không? Tinh Nguyệt đạo, Tinh Nguyệt ta, thật giống như này không phải là trước nàng nha. Tần Chính đối với Tinh Nguyệt sợ đầu sợ đuôi có chút nhíu đầu. Ngươi cho rằng ta thật không biết trời cao đất rộng à? Ta mặc dù tự phụ cũng biết sỉ tử cũng biết nguy hiểm. Tinh Nguyệt tức giận nơi nào giống như nàng, gan lớn để cho ta đều có điểm sợ. Tần Chính bật cười nói đó là ngươi chưa từng thấy gan lớn, ta có cá huynh đệ khiếu Hưng Tiểu đảm Nhi, kia can đảm mới khiếu lại. Tinh Nguyệt lườm hắn một cái Hưng Tiểu đảm Nhi. Tiểu đảm Nhi can đảm còn lớn hơn nha. Đó là hắn can đảm thật sự là quá lớn, chúng ta cũng hy vọng hắn nhát gan điểm, cho nên cho hắn làm cái ngoại hiệu khiếu Tiểu đảm Nhi, chính là thời khắc nhắc nhở hắn đừng quá lớn mật. Tần Chính cười nói, người bên cạnh ngươi thật đúng là các bất động. Tinh Nguyệt lé lưỡi, bọn ta không tưởng tượng ra còn lớn hơn tần chính can đảm sẽ là như thế nào? Tần chính nhìn chung quanh một chút, yên tĩnh nếu là chúng ta hiện tại đi, đến cũng có thể. Nghĩ đến kia hải long đạo cũng khó mà trên đuổi nữa chúng ta, chẳng qua là đi như vậy, thật là đáng tiếc. Ngôi sao này thạch rõ ràng lai lịch bất phàm, lúc đó bỏ qua, đoán chừng nàng cũng có hối hận. Đi, tu luyện sao? Tinh Nguyệt xem một chút tinh thạch, đích xác rất có chút động tâm. Làm siêu thoát võ mạch, ở trên tinh thạch tu luyện hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, nhất là tinh thạch này rõ ràng không đơn giản, đối với nàng trợ lực càng thêm kinh người. Nơi này có điểm nguy hiểm. Tinh Nguyệt có chút do dự, không nói Hải Long đạo mang tới uy hiếp, tinh thạch này nội tồn ở chân linh cũng là một đại nguy hiểm, thật muốn tu luyện, dẫn phát phiền phức gì, không chừng sẽ ra sao đây. Tần Chính Vũ bộ ngực nhì, bảo đảm nói có ta ở đây, yên tâm, không cần sợ hãi. Tinh Nguyệt xem một chút tinh thạch, đích sắc rất động tâm, nàng cắn răng một cái, liền phi thân lên, rơi vào tinh thạch phía trên ngồi xuống, liền tấn manh tu luyện. Thấy nàng tu luyện, Tần Chính thở dài ra một hơi. Tinh Nguyệt này lưu lại, hắn mới có thể đối với vậy thật linh động tay sao, nếu là đi, hắn cũng không cách nào lưu hạ. Hai người cần liên thủ mới có thể đợi ở chỗ này. Nhìn Tinh Nguyệt động người kia dáng dấp, Tần Chính cũng không khỏi không nói, nửa thị cường hàn nữ nhân, nửa thị nữ nhân của tự phụ, can đảm thật sự chính là cá vấn đề, chuyện tương tự như vậy, đoán chừng cũng sẽ khô héo, tuyển chọn giúp đi, có thể Tần Chính thì lại khác, càng là như thế, càng là đối với hắn có cực lớn sức hấp dẫn. Hắn muốn nát bấy chân linh, nương tụ mới huyết mạch thần thông. Chương 445, bài trừ cấm chế tinh nguyệt cánh. Tần Chính sở dĩ dám can đảm nát bấy tinh thạch bên trong chân linh, cũng không phải là hắn cả gan làm loạn càng không phải là một vị muốn ngưng tụ huyết mạch thần thông, cũng không phải là dễ dàng đem chính mình đưa vào chỗ chết người hắn. Có can đảm ý tưởng như vậy, chủ yếu vẫn là cái viên này màu đen nhẫn. Khi hắn này hoàn thiện nhận được cựu sắc thần liên võ mạch sau đó, lấy được màu đen nhẫn đối với chân linh cũng là có tác dụng. Nhớ ngày đó ở yêu tộc vùng đất cựu thiên lạc phượng mưa thời khắc, hắn tiểu gặp được cường đại gần như vô địch chân linh, kết quả là bị màu đen nhẫn giết chết, mang cho hắn thông thiên thần mục cửa này huyết mạch thần thông. Hôm nay hắn cũng là suy nghĩ, mạnh mẽ quá đáng chân linh, có màu đen nhẫn tới khắc chế. Dù vậy, tần chính vẫn là vô cùng cẩn thận hắn cũng không có ở sau tinh nguyện tu luyện trì lập tức xuất thủ mà là tung bay đứng lên trên không trung hết khả năng vùng thông thiên thần mục tóc đến cực hạn xem xét tình huống xung quanh mặc dù bích lạc thần lực ngăn trở xem không xa lại có thể thông qua bích lạc thần lực dung chuyển trình độ để phán đoán hải long đạo có hay không đổi theo không có ngoại lực cho nhiễu bích lạc thần lực giống như là không khí loại theo gió mà động chậm rãi lưu động không có nửa điểm dao động một khi có người xông vào thế tất sẽ khiến dị thường trải qua quan sát đích xác không có nửa điểm biến hóa tần chính lúc này mới yên tâm mặc dù kia hải long đạo có tinh long vệ võ mạch cần phải tiến vào tầng ở giữa nhất này cũng tương đương khó khăn, phải biết rằng hắn và Tinh Nguyệt Liên thủ mới miễn cưỡng đạt tới, nhất là Tinh Nguyệt bản thân liền là siêu thoát võ mạch, ở chỗ này hơn nên như cá nước vào mới là, nhưng cựu gặp phải ngăn trở, có thể suy ra nhìn như đơn giản bích lạc thần lực, kỳ thực vô cùng khó có thể xông vào người. Không có Hải Long đạo này bên ngoài uy hiếp, tần chính bao nhiêu an tâm rất nhiều. Huyết mạch của hắn giờ phút này sôi trào càng phát ra lợi hại, còn kém từ bên ngoài thần thoát ra màu bạc huyết khí, hơn nữa kia huyết mạch thần thông nung tụ càng thêm nhanh chóng, đã bắt đầu có văn tự thành hình. Chẳng qua là cụ thể là chậm dạng một loại huyết mạch thần thông, liên tần chính cũng không biết rõ. Bằng vào manh liệt này huyết mạch dị thường cảm, tần chính chậm rãi vây quanh tinh thạch đi lại. Hắn muốn thông qua biện pháp như thế tìm đến xích chân linh châu ở vị trí cụ thể. Từng bước từng bước đi qua, ở nơi này tinh thạch hướng tránh bắc huyết mạch sôi sụp lợi hại nhất, tần chính liền ở nơi này vị trí chậm chạp tung bay đứng lên. Cho nên đã bị hắn phát hiện cách mặt đất đại khái 30 thước địa phương, thì huyết mạch sôi sụp mạnh nhất đất. Tần chính căn bản có thể kết luận, vậy thật linh ở nơi này cái khu vực ngủ say, nhưng là hắn còn không cách nào xác định. Rốt cuộc cự ly mặt ngoài này bao sâu khu vực ngủ say, nhưng bây giờ còn không dễ dàng đem chân linh đánh thức. Tần Chính cũng không còn lập tức xuất thủ, mà là sắp tối xác nhận lấy ra, gần sát tinh thạch này. Hắn muốn nhìn một chút màu đen nhẫn có thể có phản ứng. Tay trái của Tần Chính ngón trỏ liền dán tại tinh thạch phía trên, vừa mới dán đi lên, liền rõ ràng phát hiện trong tinh thạch kia hào hùng tinh thần lực đang cuộn cuộn mà lên, hết thể chạy vào trong cơ thể của Tinh Nguyệt, giúp đỡ tấn manh tăng lên lực lượng. Kết quả chờ chốc lát, màu đen nhẫn không hề phản ứng. Tần Chính cho mày, nếu là màu đen nhẫn vô dụng vậy hắn tiểu thật không thể đi ra tay với chân linh bởi vì nơi đây chân linh nên lực lượng vô cùng biến thái không phải là hắn bây giờ có thể chống lại hắn liền nhớ lại lúc đó màu đen nhẫn có điều gì động tình huống đúng rồi lúc đó hình như là chân linh trước động thủ với ta ta vô lực kháng cự đưa tới khi đó ta còn hoài nghi có phải hay không khai quốc đế vương đối với màu đen nhẫn từng giờ cho ở ta thời khắc nguy cơ trợ rút khó có thể hiện tại cũng muốn ta động thủ mới được tân chính lần này thật vẫn có chút do dự nếu là màu đen nhẫn không có phản ứng kia chẳng lẽ không phải mình muốn chết hắn đang do dự trong lúc đột nhiên nghe trên thân tinh nguyện chuyển tới thanh thúy tiếng động, phảng phất tinh thần tan biến một loại, vội vang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu tinh nguyện không đại khái nửa thước địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện cựu tinh liên châu, mà nay cựu tinh liên châu này trong bảy viên tinh thần đã lờ mờ vô cùng, không có quan thải, phảng phất tan biến một loại. giờ phút này ngôi sao thứ 8 đã ở chậm rãi tan biến, nhưng là cái tan biến mang theo trầm thấp tiếng nổ mạnh, giống như trong bầu trời đêm vô số tinh thần đồng thời mất đi một loại. phá. đang khổ tu tinh nguyện đột nhiên hai mắt mở, quát khẽ một tiếng, nàng siêu thoát võ du lên. Chỉ thấy kia ngôi sao thứ 8 tùy theo tan biến, cái tan biến phải không nữa phân phát tia sáng, trở nên lờ mờ. Hoàn thành một cái kia, Tinh nguyện không có gì sắc mặt vui mừng, mà là những cựu thần sắc nghiêm trọng, hai bàn tay trên không trung dẫn rát, không ngừng dẫn đường chứ tinh thạch bên trong lực lượng, toàn bộ xông vào kia cuối cùng trong ngôi sao thứ 9, khiến cho ngôi sao này bắt đầu chuyển đến tan biến có tiếng. Đây là? Tần Chính nhìn có chút không nghĩ ra. Hắn đang trong nghi ngờ, lại cảm thấy một ít nhẹ nhẹ ngôi sao thứ 8 tan biến hơi thở phát thẳng trước diện, dường như bầu trời địa vạn vật tan biến giống vậy thê lương tĩnh mịch cảm giác theo sát trong đầu tần chính kia ngũ đại yêu hoàng phong lớn nhất chặt chẽ một chút trí nhớ xuất hiện một tia tan vỡ một đoạn trí nhớ liền phơi bày ra tần chính thấy chi nhớ này mới hiểu được siêu thoát võ mạch bí mật siêu thoát võ mạch cùng trời mạng võ mạch thị số mệnh chi được thủ thiên mệnh võ mạch mở trời cao chi mệnh có thể tự được với ngày chiếu cố hết thể ưu thế đều muốn rõ ràng vì sao nàng có thể ở sau tiếp xúc thiên mệnh võ mạch ách nan chi lập tức đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một mức không thể tưởng tượng nổi hiện tại thậm chí đều có thể là người thần công cùng xiêm xiếp cảnh giới bởi vì nàng mở ra trời cao chi mệnh Trời cao đối với nàng bắt đầu có các loại ủng hộ, cái ủng hộ nói cho cùng tiệu một câu nói, võ đạo chi lộ không. Trở ngại, tốc độ tu luyện xưa nay chưa từng có mau, gặp gỡ lại càng một tên tiếp theo một tên, cho nên mặc công chúa đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp sẽ bị coi như thế hệ trẻ người nổi bật, coi như nhân giới trí tôn để đối đãi. Vậy siêu thoát võ mạch có tư cách so với chính là hình thức võ mạch làm định nhân, lại có thể không có chỗ đặt thủ. Siêu thoát võ mạch giống như trước có ách nàn, đó chính là trời xanh cựu tinh liên châu đem trói buộc lại, chỉ có nhất nhất phá giải mới có thể giống như thiên mệnh võ mạch mở trời cao chi mệnh giống nhau làm được chân chính siêu thoát thế ngoại, không có gì sánh kịp trình độ, nói cách khác đương tinh nguyệt tán biến ngôi sao thứ 9 sau, nàng cũng sắp trở thành mặc công chúa như vậy, bắt đầu tiến vào võ đạo tu luyện vượt qua mau ra tốc kỳ. Đây là hai đại võ mạch tuyệt vời ưu thế cực lớn. Tân Chính thấy thế, cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi màu đen nhẫn, không để ý tới chân linh. Phải phá cựu tinh liên châu ngăn chặn, nói với tinh nguyệt tới, đây chính là tương đương khó khăn, một khi không đáng tán được, tinh nguyệt có thể lúc đó cả đời tầm thường vô vi. Trong tinh thạch này dự dục dạng gì tinh thần lực thế nhưng có thể giúp Tinh Nguyệt lấy điệp biến cảnh giới tới đánh vỡ Cựu Tinh Liên Châu hạn chế. Tần Chính không khỏi đối với Tinh Thạch sản sinh hứng thú. Tiêu Ngũ Đại yêu hoàng theo như lời, phải phá Cựu Tinh Liên Châu phải là tinh khiết nhất đích tinh thần lực, lượng nói, vậy thì quá mức kinh người. Không nghi ngờ Tinh Thạch nếu là có tinh khiết tinh thần lực không khó, vấn đề là nơi này là địa phương nào, thì Bích Lạc thần lực thịnh nhất khu vực, chẳng lẽ Bích Lạc thần lực như thế nhiều tuế nguyệt cũng không có làm trong tinh thạch này cho ăn mòn rất nha, đó là hay không ý nghĩa tinh thạch bên trong tinh thần lực cường hãn trình độ ra ngoài tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, như thế nhất khối tinh thạch Tại sao phải có như thế cường hãn tinh thần lực? Cái này không cấp ăn cấp nhà. Tần chính nghĩ như vậy, lòng bàn tay xuất hiện nhân vương bút, đã nghĩ nhẹ nhàng mở ra tinh thạch xem xét một chút. Không đợi hắn có điều cử động, chỉ thấy tinh thạch chóp đỉnh tinh nguyện muộn hanh nhất thanh, khỏe miệng chảy ra máu tươi, máu tươi này phản phất bị tinh thần điểm chế, tản ra kỳ dị sát thái. Không tốt. Tần chính sắc mặt biến hóa, sẽ phải xông đi lên tương trợ. Người khác vừa mới động, chỉ thấy tinh nguyện muộn chảy máu bị thương trong lúc, đột nhiên một cái tát vỗ vào trên tinh thạch. Ẩm. Tinh thạch có trăm mét cao. Cách năm mươi mét trở lên nửa bộ phận trên tại Trô đã bị Tinh Nguyệt một cái cắt đập nát. Bên trong sen lẫn đậm đà tinh thần lực cũng cuồn cuộn ra, thật giống như từng cái tinh long, lăn lộn xông vào bên trong lòng bàn tay của Tinh Nguyệt, sau đó hai tay nàng rát, kia tinh long dung hội nặng võ mạch bổn nguyên, toàn bộ tiến vào bên trong ngôi sao thứ 9. Trong khoảnh khắc, ngôi sao này sẽ có tan biến dấu hiệu. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt chậm chạp hạ xuống, vừa vặn rơi vào một bụi màu bạc trắng tản ra ánh sao phía trên đóa hoa. Tần chính vừa nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. tình cảm Tinh đã sớm phát hiện tinh thạch này bên trong có một bộ chân chính có thể làm tinh thần lực thủy trung hùng hồn, lại không bị bích lạc thần lực ăn mòn đích tinh thần chi hoa. Tinh thần chi hoa chính là vì sao trên trời dựng dục ra tới vô thượng bảo vật, đặt ở thần giới vậy cũng là làm cho người ta điên cuồng săn đoạn. Thấy ngôi sao này chi hoa, thần chính cũng yên lòng. Tinh nguyện đánh vỡ cựu tinh liên châu ngăn chặn, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không cách nào sửa đổi. Tinh thần chi hoa cung cấp tinh hoa, hoàn toàn có thể nhường cho tinh nguyện thành công, thậm chí có thể làm cho nàng hoàn thành một lần cảnh giới phía trên đột phá đây. Thần chính cũng là có điểm tâm động nhìn tinh thần chi hoa nếu là hắn mất mát biển hoa lấy tinh thần chi hoa vi binh khí sẽ như thế nào đây suy nghĩ một chút tần chính vẫn bỏ qua mất mát biển hoa tác dụng lớn nhất cũng không phải là binh khí như thế nào bởi vì căn bản không cần binh khí cầm lấy ngược lại có thể trở thành gánh nặng hắn liền đánh giá kia tinh nguyệt trên đỉnh đầu ngôi sao thứ 9. theo tinh nguyệt nhận được tinh thần chi hoa ủng hộ cường thế tấn công kia ngôi sao thứ 9 đúng là vẫn còn tan vỡ đến đây cựu tinh liên châu hoàn toàn mở đi xuống tới tinh nguyệt cũng không biết lấy cái gì thủ đoạn nhẹ nhàng gõ gõ chỉ thấy cựu tinh liên châu này đột nhiên phá vỡ trong mỗi một viên tinh thần cũng bắn ra một đạo tinh mang thẳng vào bầu trời giờ phút này đã thị trời sáng choang, bầu trời trong xanh cũng không có ngôi sao gì thần niệm chúa nhưng là chín đạo này tinh quang bắn vào không trung vẫn đưa tới bầu trời thoáng hiện vô số tinh thần nhưng cũng là chợt lóe liền biến mất tần chính vi tinh nguyệt cao hứng từ hôm nay bắt đầu tinh nguyệt sắp trở thành thứ hai mặc công chúa mở nàng võ đạo điên cùng đường trước hắn còn có tự tin đuổi theo cảnh giới của tinh nguyệt nhưng bây giờ rất khó nói ba cựu tinh liên châu biến mất trong nấy mắt tinh thần chi hoa cũng theo đó tan vỡ Từng sợi tinh hoa không có vào trong cơ thể của Tinh Nguyệt, khiến cho mi tâm của Tinh Nguyệt hiện ra siêu thoát võ mạch đường viễn, rõ ràng là quần tình cùng nguyệt thái độ, nhưng biến mất theo. Mà cảnh giới của Tinh Nguyệt cũng theo đó chiếm được đột phá, khóa nhập điệp biến cao cấp cảnh giới. Chương 446: Chân linh tỉnh lại. Tinh Nguyệt đột phá, cảnh giới tăng lên, đây đối với Tinh Nguyệt mà nói tịnh không có nhiều vui sướng, nàng chân chính hưng phấn thị phá vỡ cựu tinh liên châu ngăn chặn, từ đó sẽ thật sự ở trên võ đạo chi lộ cách cánh. Người bình thường ở võ đạo chi lộ thị trật vật bỏ sát, thậm chí muốn vòng quanh chuyển đường cũ. Thiên phú không tệ ở võ đạo chi lộ đúng là vượt mọi trông gai, giống loại chạy chậm, tiềm lực siêu phàm cái kia chính là chạy trốn. Chỉ có mặt công chúa cùng tinh nguyện, bọn họ là bay đích, tốc độ cực nhanh có thể nghĩ sẽ rất xa đem những người khác đều bị không hề để tâm, đây cũng là nhất định, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng nữ hai nàng phong thần cơ hồ không có quá lớn huyền niệm, đương nhiên cũng có điều kiện tiên quyết, đó chính là nhận được phong thần bài cùng phong thần cung. Đương nhiên, chúng nữ ở cất cánh, thần chính tự hỏi mình một mực trên võ đạo chi lộ phi hành, nếu không phải như thế, nói ra thời gian 2 năm tu luyện tới thần vũ cảnh hai nữ nhân này tự hỏi có thể làm được cái gì? Ta thành công, đột phá tinh nguyệt mừng rỡ từ không trung bay thấp xuống tới, thoáng cái ôm lấy tần chính, hương phấn nảy lên, có muốn tới hay không cá môi thơm tỏ vẻ ăn mừng đây. Tần chính cười nói, Sướng được nàng. Tinh nguyệt đưa tay điểm một cái tần chính chót mũi, cao hứng tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng người là không biết ta bây giờ là trầm dạng tâm tình. Tần chính cười nói tâm tình gì? Tinh nguyệt vung đầu nắm đấm theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai, thiên tân vạn khổ sẽ thành công. Cựu tinh liên châu đối với siêu thoát võ mạch hạn chế hẳn không có khoa trương chữa như vậy. Tần chính cười nói thì không có mạnh như vậy à, nhưng là thở nhỏ đã bị một vị thần quân âm thầm hạ thủ, tăng thêm sức mạnh của Cửu Tinh Liên Châu, khiến cho ta cơ hồ không cách nào cảm ứng tinh nguyệt lực, ngươi nói vừa sẽ ra sao?" Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt nha nháy mắt. "Không thể nào, người nào xuất thủ?" Tần Chính Cả kinh nói. Tinh Nguyệt lắc đầu không biết, ta liền biết ta xuất thế không lâu, Hải Thần cung thần quân liền phát hiện ta bị xuống cấm chế, siêu thoát của ta võ mạch phải nhớ phá giải khó khăn nếu so với bình thường khó khăn gấp 10 lần, thậm chí cũng thiếu chút đem ta bỏ cuộc, bởi vì cựu Tinh Liên Châu cùng siêu thoát võ mạch chặt chẽ tương liên, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Sợ đối với ta càng thêm bất lợi, cho nên ta là đang bị người thả khí dưới tình huống gian nan thay đổi thế cục, cho tới bây giờ ta hoàn toàn giải thoát. Tần Chính nhìn phấn khởi Tinh Nguyệt, trong lòng cảm khái, hắn có thể nghĩ ra được, Tinh Nguyệt khi ấy là bực nào gian nan, thống khổ bực nào cùng đau khổ. Sau này nàng sẽ tốt hơn. Tần Chính trong bụng sinh ra ấm áp ý nghĩ thương xót, đưa tay tướng Tinh tháng ôm vào lòng. Tinh Nguyệt cơ hồ phản xạ có điều kiện sẽ phải chống cự, nàng cũng không có bị nam nhân nuốt ve thói quen, nhưng là vừa mới giơ tay lên, lại buông xuống, tùy ý Tần Chính đưa ôm vào lòng cảm thụ được kia lồng ngực cấm áp, cường có lực tiếng tim đập, cho tới nay để nén ánh sao tháng, trong trí khóc lại nhớ lại đã từng gian nan, đau khổ, thống khổ, đau khổ, kiên cường nữ nhân rốt cục tâm đau xót, lệ thủy cung nữa không khống chế được chảy xuống, nàng thật chặt ôm lấy tần chính, hận không được dung nhập vào trong bộ ngực tần chính, nhường cho ngực rộng tới ấm áp nàng lạnh như băng thân, đi thể hội kia đưa tình ân tình, tần chính nhẹ nhàng ôm tinh nguyệt, hắn không có nửa điểm kỷ niệm, tâm linh sáng sủa vô cùng. đối với tinh nguyệt biết, hắn cũng biết, tinh nguyệt này luôn luôn kiên cường, hôm nay khóc chỉ có thể nói rõ chất chứa quá lâu quá lâu điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới rồi lúc đó mặc công chúa không đường chọn lựa tuyển chọn đem chính mình giao cho trời đánh đường thiếu chủ bên tung ngày đích sau đó cái loại này tê tâm liệt phế nhưng có không tiếng động khóc hai nữ nhân có thể nói nhân thần hai giới đều muốn thị tương lai cao cấp nhất chư thần một trong tuy nhiên cũng khóc cũng làm cho tần chính nhìn lòng chua xót có thể sự thật cũng là như vậy lãnh cốc tương lai không lâu chúng nữ cuối cùng rồi sẽ thị số mệnh tử địch ai thở thật dài đả đoạn hai người tần chính cùng tinh nguyện trong lòng cũng làm mãnh liệt kích động hai cái bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy tinh thạch này nửa phần dưới 50 m mét chẳng biết lúc nào thế nhưng nước ra rồi ở đây trong cái khe có thể thấy một tinh hồn qua tài quanh mình hiện đầy tinh thần bên trong thì nằm một người tuổi còn trẻ nam tử lúc này đã mở bừng mắt chân linh tần chính cùng tinh nguyệt cũng hét lên kinh ngạc bọn họ cơ hồ là phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng tinh nguyệt thị nhanh chóng lui về phía sau sợ hãi cho chân linh kinh khủng tần chính còn lại là hoành thần tướng tinh thắng ngăn ở phía sau đợi bọn hắn động tác dừng lại tinh nguyệt đứng ở phía sau nàng ngay lập tức lui ra ngoài gần hơn mười m nhưng là thấy đến tần chính cử động Ngạnh xanh xanh dừng lại lui về phía sau xu thế, nhìn dứt khoát chống ở trước mặt nam người kia, tuổi tác không lớn, vóc người không phải là cao lớn như vậy, nhưng là ở trong lòng của nàng cũng không hạn cao lớn, phảng phất có thể vì nàng che chắn hết thảy phong vũ. Tinh Nguyệt trong lòng đối với chân linh cảm giác sợ hãi chỉ một cái tử tan biến không còn dấu tích, nàng đột nhiên cười, bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tần Chính, cười nói ta nghe ngươi an bài, không sợ nữa. Tần Chính đạo: Có ngươi đang ở đây, ta mới không sợ đây, cùng lắm thì, cùng ngươi chết bái, ai bảo ta trời xanh tiểu thiếu nàng dường như tinh nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, không có ý thức không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. tần chính đạo được rồi, có xinh đẹp tương bội, chết cũng không tiếc. hai người cười cười nói nói, kia trong tinh thạch tinh trong quan chân linh cũng là không có ở phát ra nửa điểm tiếng động. đợi đến bọn họ không nói, chân linh lúc này mới phát ra sâu kín thở dài một tiếp xúc cấm chế siêu thoát võ mạch, một võ mạch thần bí ngay cả ta cũng nhìn không thấu. các mạnh vốn nên xong chuyện sau liền rời đi, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, lại cứ càng muốn lưu lại, đáng tiếc. tần chính huyết mạch sôi trào càng thêm lợi hại, trong mơ hồ, tựa hồ có một bạc khí huyết từ bên ngoài thân thoát ra. Nhưng cũng không rõ ràng, nhìn qua hắn giống như mang theo một cỗ thần khí một loại. Chúng ta coi như là muốn rời đi, nàng sẽ đồng ý cái gì, tinh thần chi ba hoa chúng ta cho ngắt lấy lợi dụng, nàng sẽ không điên cuồng. Tần chính cười lạnh nói, ta cũng như thế muốn giết các ngươi. Chân linh lánh đú ưu đạo. Tần chính rêu cợt nói cái này không là được rồi, ngươi trái hưu đôn là muốn giết chúng ta, cần gì nói giả như vậy tỉnh táo muốn chúng ta rời khỏi, còn có cái gì mạng sống cơ hội, chuyện phím sao. Hừ. Chân linh phát ra hử lạnh một tiếng. Thanh âm này rơi vào trong thai tần chính lại giống như một đạo tiếng nổ ở bên thai nổ tung, chấn tần chính thiếu chút hô máu, trước mắt biến thành màu đen, về phía sau lảo đảo hai bước, thân hình mới đứng vững. Ta chán loại người như ngươi nói chuyện thái độ. Chân Linh lạnh lùng nói năm ấy chính là thích người thái độ như thế đối với người một người cha giết ta, hôm nay nàng lại như người nọ tư thái, ta rất khó chịu. Năm ấy bị giết. Tần chính trong lòng vừa động ngươi là bên giật phi. Tinh Nguyệt cũng cùng một thời gian bật thốt lên ngươi là đế cương bá chủ bên giật phi. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy đối phương trong lòng đích kinh hãi. Kỳ thực ngay từ lúc thần giới thời điểm, vô số mọi người kỳ quái, phải chết bên giật phi đánh vỡ nhân thần giới hạ, tuyển chọn chết ở nhân giới cho cái gì? Ai có thể nghĩ đến? Hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Còn có người nhớ được cái tên này. Chân linh trầm lặng nói. Hắn chấp nhận. Tần chính cùng tinh nguyện đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Tinh thạch này vốn là đặc thụ, bên trong sen lẫn đã từng nhất của chân linh tinh hoa, mà nay bị bên giật phi đã từng này để cương bá chủ hóa thành chân linh thu nạp. Vậy thời khắc này chân linh bên giật phi lại đem là như thế nào đây? Hắn là hay không cụ bị thành tựu thần quân hết thể tư cách đây? Tần Chính không tự chủ được chuyển động một chút ngón trỏ trái phía trên màu đen nhẫn, đó là hắn duy nhất dựa vào, cũng không biết là hay không mới vừa quá mức rung động, không có phát hiện. Hiện tại vớt ve màu đen nhẫn, lại phát hiện màu đen này nhận thế nhưng mang theo hơi nhiệt lượng. khóe mắt của hắn dư quan quét tới, rõ ràng phát hiện màu đen trên nhẫn hiện ra một chút đồ án kỳ dị, sơn sơn thủy thủy, thành trì biển khơi không ngừng ở trên nhẫn chuyển động. Nàng thật sự là bên giật phi, Tần Chính đạo, không sai, ta chính là bên giật phi. Chân linh chậm rãi từ tinh trong quan ngồi dậy đáng tiếc, bây giờ bên giật phi đã không phải nhân tộc, mà là chân linh nhất tộc. Tần Chính cười lạnh nói: "Không muốn chết, vì mạng sống, tự nhiên có thể đi làm cái quái vật chân linh." Lần này chân linh bên giật phi, nhưng không có tức giận, mà là bình tĩnh nói: "Ta của năm đó ở Nhân Thần cung phong quang đến mức nào, làm người thần cung lập nhiều bao nhiêu công lao, đánh giết qua bao nhiêu chân linh, kết quả đây, còn không phải là bởi vì một chút chuyện nhỏ, đã bị con trai của thần quân cho vô tình đánh chết, ta nghĩ bất thông đây là vì sao, sau lại ta mới thật sự hiểu, bởi vì ta không đủ mạnh, nếu như ta quá mạnh, ta là thần quân lợi của, coi như là ta giết con của thần quân, kia thần quân cũng không dám hướng ta khiêu khích, cho nên ta muốn báo thù." Hắn nhẹ nhàng lướt ve tinh hồn quan tài năm ấy ta chinh chiến thần giới Tây Phương, chiếm được sự thượng nhất của chân linh lưu lại bí mật, cuối cùng vì ta hoàn thành cơ hội sống lại. Quả nhiên, ngươi là muốn dựa vào cơ hội như thế, thành tựu thần quân. Tần Chính đạo, đây là ta hành động phấn đấu mục tiêu cả cuộc đời, không có ai có thể ngăn cản ta. Chân linh bên giật phi nói tới đây, chậm rãi ngẩng đầu, xem ra trên mặt rất trẻ trung toát ra một chút tức giận nhưng là các nãi lại làm cho ta nhịp bước tiến tới giảm bớt. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt nơi nào sẽ nghe không hiểu, tinh thần chi hoa mới là chỗ chốt. Đáng tiếc tinh thần chi ba hoa tinh nguyện luyện hóa Để mà Di Túc nàng siêu thoát võ mạch. Ngôi sao kia Chi Hoa đã không có bao nhiêu buồn nguyên, đối với ngươi trợ lực cũng là có lộ ra rất. Tinh Nguyệt nói: "Hừ, coi như là không có nửa điểm tác dụng, đó là của ta, cũng không có ai có thể không duyên cớ lấy đi, ai dám động đến đồ đạc của ta, chỉ có chết chân linh bên giật phi quát lên." Theo hắn một tiếng quát mắng, bốn phía Bích Lạc thần lực lập tức rung chuyển. Sau khi cho dù là chết sống lại, hóa thành chân linh, trước đây lời lực lượng, hắn nhưng cựu có thể tự do trưởng khống, Tân Chính sắc mặt biến hóa, lập tức biết nguy hiểm. Hắn cũng không có bởi vì tinh nguyện cảnh giới hơn cao hơn mà lùi bước, ngược lại là dơ tay lên muốn đi ngăn cản. Hắn một động tác này, lại phát hiện màu đen nhẫn soạt một chút từ màu đen biến thành màu trắng. Hơn nữa mặt ngoài sôi sục xích một đóa cựu sắc thần liên, tản ra xích ánh sáng. Bức kia ba động bích lạc thần lực trực tiếp ngừng. Ha ha, quả nhiên quả dụng. Tần chính mừng rỡ. Chân linh bên giật phi cũng là ngẩn ra, đợi thấy kia biến thành màu trắng nhẫn, ngay lập tức toát ra vẻ mặt khó thể tin, thoáng cái từ tình trong quan đứng lên nàng ở đâu ra thánh này nhẫn? Chương 447 nhất thoái, thánh nhẫn danh tự này tương đối có khí thế. Tần chính nhìn kia biến thành màu trắng nhẫn, phía trên hiện lên những ngọn núi kia sơn thủy nước đều không thấy, chỉ có thể nhìn được một đóa cựu sắc thần liên, cũng không biết là hay không bị chân linh này bên giật phi cho kích thích ra tới. Nghe chân linh bên giật phi kinh hô, còn có kia giới khiếp sợ động tác của đứng thẳng lên, tinh nguyện trong mắt lóe lên một ý niệm, nàng lờ mờ đoán được lai lịch của chiếc nhẫn này, liền thấp giọng nói bắt được nhẫn, đây cũng là trời xanh khắc chế chân linh nhất tông thần giới đại năng trí bảo. Tần chính đã sớm hoài nghi chiếc nhẫn này đối với chân linh có tác dụng đặc biệt, nơi đây nhìn thấy chân linh bên giật phi phản ứng. Cũng theo bản năng nắm chặt nhẫn, trực giác nói cho hắn biết, đồ chơi này đoán chừng vô cùng không tầm thường. Nói, nàng ở đâu ra thứ nhẫn? Chân Linh bên giật phi lạnh lùng nói, ta tại sao phải phải nói cho ngươi? Tần Chính cười lạnh nói, ngươi muốn chết cái gì? Chân Linh bên giật phi thanh âm băng hàn, bốn phía bích lạc thần lực nhất thời một trận kích động, phảng phất trong khoảnh khắc từ bình tĩnh nước biển hóa thành có thể đưa thiên địa cũng cho vỡ tung nước lũ, phát ra ầm tiếng vang, dị thường lợi hại, ở Tần Chính hai người bao quanh tới lui lăn lộn. Muốn Tần Chính cùng Tinh Nguyệt không nể nàng, đó là bữa phép Như thế lực lượng Đừng nói hai người bọn họ, chính là một trăm bọn họ, cũng không cách nào đối kháng, đây chính là đế cấp cương đại thành bá chủ lưu lại lực lượng, chỉ sợ tiêu tán dụng gấp mấy chủ, vẫn kinh khủng. Nhưng hai người tất cả cũng rõ ràng, lùi bước cũng chết, tốt hơn như vậy, không bằng cường ngạnh một chút. Tần Chính lại càng trực tiếp đưa chân nguyên vào trong nhẫn, hy vọng có thể kích thích nhẫn. Tiếc rằng chiếc nhẫn này hoàn toàn không thu nạp sức mạnh của Tần Chính, trực tiếp thì cho bài xích, nhưng là nhẫn bản thân nổi lên cựu sắc thần liên lại tách ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, thật giống như hóa thành đạo mềm mại sợi tơ, tới lui bay múa, bao bọc Tần Chính cùng Tinh nguyện trong đó. Trở cách bích lạc thần lực ăn mòn Hi hi, ngươi thật giống như không tổn thương được chúng ta tinh nguyệt không tự chủ ôm lấy tần chính cánh tay nhô đầu ra cười hi hi nói với chân linh bên giật phi chân linh bên giật phi mặt mũi vừa khôi phục trạng thái của giếng nước kiến tĩnh hai mắt thâm thúy phảng phất một cái đầm giếng cổ không đủ tháo vác trang chấn định nữa nàng càng là chấn định ta càng là nhận định nàng khẳng định nghề năng này cái nhẫn nếu không phải như thế nàng trực tiếp liền giết dụng chúng ta đoạt lấy cũng được tinh bắt đầu phát huy tài ăn nói của nàng hơn nữa ta còn nhìn ra được này cái nhẫn lai lịch không tầm thường nha ngươi nhìn chúng ta đều không cần đi thao túng nó, chỉ khi nào nàng sức mạnh của chân linh này mạnh mẽ quá đáng dung chuyện, nó lập tức sinh ra phản ứng, sẽ đến bảo vệ chúng ta, còn có thể ngăn chặn lực lượng của ngươi. điều này nói rõ cái gì đây? chỉ có hai loại có thể, một loại khả năng thị kim ngươi bên giật phi, một loại khả năng chính là nhằm vào sở hữu chân linh. tân chính bổ sung nói nó giết qua chân linh. tinh nguyệt cười khanh khách nói nói như vậy, cái gọi là này thánh nhận chính là dùng để tàn sát chân linh nha. nói hưu nói vượng, chân linh bên giật phi quát lạnh nói, nàng tức giận nữa, ngươi đang ở đây nói sạo. Tinh Nguyệt vươn ra ngón tay như nhánh hành ngọc, điểm chỉ chân linh bên giật phi nàng vẫn thừa nhận sao? Muốn phủ nhận? Có thể, lập tức đánh vỡ thánh này nhận đối với chúng ta canh giữ. Chân linh bên giật phi thâm thúy trong mắt lóe lên hàn mang ngươi muốn chết không được. Tinh Nguyệt hì hì cười nói đúng nha, ta rất muốn chết đây, mau tới giết ta sao? Tới nha, tới nha. Chân linh bên giật phi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Chính nàng cũng muốn chết, có mỹ nữ phục buổi, chết cũng không tệ lắm. Chỗ của Tần Chính nhìn không ra chân linh bên giật phi bị Tinh Nguyệt bắt được nhược điểm đả kích có chút sợ hãi, ta thành toàn các mãi chân linh bên giật phi nổi giận gầm lên một tiếng hai bàn tay chấn động trong khoảnh khắc bích lạc trong cốc tất cả bích lạc thần lực hết thể dung chuyển trong khoảnh khắc hóa thành một ngụm khổng lồ thần kiếm bổ ra thiên địa thái độ hướng về phía nhận sức mạnh thủ hộ tiểu phách chạm đi xuống như thế động tĩnh lập tức kinh động phía bên ngoài hoạt động hải long đạo hải long đạo rất nhút đầu hắn mặc dù có tinh long vệ võ mạnh có thể tiến vào bích lạc này trong cốc nhưng không cách nào tới chỗ sâu nhất chỉ có thể ở trung tầng trường bồi hồi đang do dự như thế nào làm lại phát hiện bích lạc thần lực bị toàn bộ lấy đi làm này hải long đạo mừng rỡ luôn luôn cẩn thận hắn cũng không có thẳng tắp sông đi vào mà là bay thẳng không trung ở giữa trời cao bay vút, đồng thời tinh long thành hình ở dưới chân bay múa bảo vệ hắn phòng ngừa bị bích lạc thần lực trở về đánh những phó không kịp như vậy hải long đạo xông tới bích lạc chỗ sâu trong cấp đi tốc độ cũng không mau dù sao trong tính cách của hắn vẫn cẩn thận miến tương đối lớn thời khắc này bích lạc thần lực hội tụ mà thành thần kiếm chừng trăm mét dài khoan hạ cũng có ba mươi thước bộ dạng tàn mát ra bạo ngược lực lượng chém đứt thiên địa loại nặng nghề rơi xuống chân linh bên ánh mắt giật phi sắc bén không do dự chút nào xuất thủ làm như thật còn có ý quyết giết biểu hiện của hắn cũng làm cho tần chính cùng tinh nguyệt bao nhiêu bắt đầu lo lắng nhìn sức công kích đây cũng là sức mạnh của thần giới nha đặt ở nhân giới căn bản vô lực chống lại cho nên hai người xích không ra tay cũng không ý nghĩa gì có thể thật muốn chết tinh nguyệt không kềm hãm được nắm chặt tần chính cánh tay tần chính cười nói ta mới không tin chiếc nhẫn này sẽ như thế đơn giản bên trong nhất định có huyền diệu hắn trên miệng nói như thế trong lòng còn lại là hơi có chút lo lắng dù sao đối với này cái nhẫn tần chính thật sự là không có gì biết càng thêm không có nghiên cứu triệt để chuyện bình thường không cách nào ứng dụng đương nhiên Hắn có thể không lo lắng đúng là cùng lắm thì vận dụng vô lượng thần vũ côn, Bích lạc thần lực phách thiên chém xuống. Một kiếm này ngay dựa nhận sức mạnh thủ hộ, ngay lập tức bảo hộ màn hào quang cho đánh cho ao hãm, ép xuống. Có thể cuối cùng cũng không có đem chấn phá. Ngược lại là ở nơi này một kiếm rơi xuống sau, trong nhận truyền đến một cỗ giống như trước kinh thế hai tục hơi thở. Chỉ thấy kia mặt ngoài nổi lên cựu sắc thần liên đồ án khép lại sau đó lại độ mở rộng, một đạo mơ hồ thần ảnh ở bên trong phơi bày ra. Chẳng, nhẫn tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ, tinh hoa thì hết thảy không có vào mơ hồ này thần bên trong ảnh. U u thở dài chuyển đến thân này ảnh nhanh chóng trưởng thành trong chớp mắt đạt đến hai thước độ cao thoát khỏi kia canh giữ màn hào quang lơ lửng giữa không trung toàn thân đều mang một cỗ thần bực cảm quên thân tản ra nhàn nhạt linh tính hơi thở thuận tay nhẹ nhàng điểm một cái nhìn lại kia bích lạc thần lực ngưng tụ thần kiếm ngay lập tức vỡ vụn một lần nữa hóa thành bích lạc thần lực khuyết tán ở bích lạc trong cốc đây là ta ở lại nhân thần hai giới sau cùng một điểm linh thức vô tưởng rằng có thể kinh nghiệm đau khổ mượn tần chính huyết mạch một lần nữa ngưng tụ linh hồn sống lại không nghĩ tới cuối cùng còn là muốn đi hướng diệt vong thần trong miệng ảnh phát ra nhàn nhạt không đường chọn lựa. tần chính nghe mắt mũi trợn tròn, thần này ảnh lại muốn mượn huyết mạch của hắn ý đổ xuống lại. chỉ một điểm linh thức nha, điều này nói rõ cái gì? huyết mạch của hắn cất dấu bực nào bí mật, như thế nào bí mật? trong lòng của tần chính thán phục không thôi, ít nhiều khiến y hắn bên ngoài thị lấy tinh nguyện khéo khéo, chắc chắn sẽ bởi vì thần ảnh lời của mà chú ý tới huyết mạch của hắn ra ngoài tưởng tượng vi phạm, kết quả tinh nguyện thế nhưng thần sắc của không có nửa điểm dao động, rất bình thường. ngược lại ngó chừng kia thần ảnh tới lui đánh giá, để cho tần chính không còn gì để nói, về phần như thế bị không để ý tới. Ha <haha> ha Chân Linh bên giật phi nhìn mơ hồ này thần ảnh một trận điên cuồng cười to, cười rất có điểm thần trải quá chất, cười tần chính cùng tinh nguyện không nghĩ ra, chỉ có kêu mơ hồ thần ảnh lạnh nhạt tự nhược. Giờ khắc này, tần chính giống như tinh nguyện tốt thành những người đứng xem, nàng rốt cục vẫn phải thua. Chân Linh bên giật phi điểm chỉ thần ảnh, ta thật sự thua, thua rất hoàn toàn. Thần ảnh rất thản nhiên, không một chút bực dọc, càng không có bị như thế châm chọc mà động giận, rất bình tĩnh nhưng hắn không phải là không thua dối tinh rối mù đây, vốn là có thể một lần nữa ngưng tụ, lần nữa sống lại tấn công thần quân vị, kết quả đây lại bị đánh chia năm sảy bảy hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa cũng chỉ có thể có hắn bộ phận tinh hoa áo nghĩa phân tán ở nhân thần hai giới bị một số người nhận được mà thôi lại khó hiện nhất của chân linh huy hoàng chân linh bên giật phi ngó chừng thân ảnh thật lâu mới lên tiếng chúng ta có thể không động thủ cũng sống sót nàng còn có cơ hội một lần nữa ngưng tụ linh hồn nữa được tân sinh thân ảnh bình tĩnh nói không thể nào có thể thừa nhận vật dẫn của ta đã phá hủy hắn ngước nhìn bầu trời giang dạt thở dài ta trung quy vẫn là muốn đi hướng chết một cách triệt để vật dẫn hư Ta không tin trong tay bọn họ không có thỏa mãn bảo vật của ngươi, người đàn bà kia nhưng là siêu thoát võ mạch, hơn nữa lai lịch phi phàm. Ta từ trên người nàng thưởng thức đến hải thần cung hơi thở, nàng nhất định là đến từ thần giới hải thần cung, còn có bực này võ mạch, nằm trong tay bảo vật tuyệt đối kinh người, tất nhiên có thỏa mãn. Chân linh bên giật phi đạo. Sau đó này, thần chính cùng tinh nguyệt đã đã hiểu. Chân linh bên giật phi sợ, hắn sợ chết. Bên giật phi, đế cấp cương đại thành bá chủ đã từng thần giới có hy vọng nhất thành tiểu thần quân tập đại một trong bá chủ, nàng đã từng sát phi phàm, đáng tiếc tầng thứ của ngươi vẫn quá thấp tiếp xúc không tới thần quân tầng thứ cái gì mắt của ngươi giới chúng quy thị quá thấp đối với sinh tử luân hồi gần như vô tri nha thần trong giọng nói của ảnh lộ ra một loại khinh miệt tư thái nhưng là lại còn nói cái kia cái gì tự nhiên phảng phất chắc giống nhau để cho chân linh bên giật phi biệt khuất muốn chết chân linh bên giật phi phẫn nộ quát đã như vậy vậy tiểu tử kia như thế nào lại có thể trợ giúp nàng nàng mới vừa nói cái gì huyết mạch của hắn có hy vọng để ngươi một lần nữa ngưng tụ linh hồn kia vừa tính là gì ngươi cảm giác được hai cái này người trẻ tuổi của người nào tương lai lợi hại hơn thân ảnh lạnh nhạt nói đương nhiên là siêu thoát võ mạch nữ nhân chân linh bên giật phi không cần suy nghĩ thân ảnh gật đầu đúng vậy tất cả mọi người cho là như thế siêu thoát võ mạch cùng thiên mệnh võ mạch một khi phong thần chắc sẽ thị giữa chư thần cường đại nhất hai cái mà tần chính ba mạch trước quý nhất nhiều lắm là có một chút sát suất phong thần mà thôi ai có thể có thể biết ba mạch quý nhất trồng huyết mạch bí mật tinh hoa dung hợp trí tôn thần binh áo nghĩa tần chính võ mạch đã bí hiểm đến ngay cả ta đều không thể phán đoán trình độ tương lai của hắn đã không phải là ta và ngươi có thể phán đoán chân linh bên giật phi không khỏi ngây cả người ngươi là nói. Thần Chính có ba đường võ mạch, ba mạch quý nhất sau, thì ngược lại đối với hắn huyết mạch sản sinh to lớn ảnh hưởng, vì thế đối với người mang tới trợ giúp. Nàng còn không ngu, có thể từ trong ta một điểm nói tìm ra bên trong liên hệ. Thân Ảnh thản nhiên nói không sai, ba mạch quý nhất, thành tựu thần bí võ mạch, thần bí này võ mạch đã làm hắn quyển kia tiểu thần bí huyết mạch lần nữa phát sinh đột sắc, đạt đến ta nghĩ thần quân đều không thể nhìn thấu trình độ. Chương 448, thử vong trước nhắc nhở. Thân Ảnh đối thoại với chân linh bên giật phi làm chính rung động không dứt, hắn không nghĩ tới mình còn có loại biến hóa này, nhưng là bản thân của hắn lại không biết chút nào. Huyết mạch làm ba mạch quý nhất đạt đến cực hạn, tạo thành thần bí võ mạch. Võ này mạch rất có thể kinh thiên động địa. Cụ thể là cái gì mặc dù không biết, cũng đang còn chưa trước tạo thành. tiểu tạo thành mà nay không có gì sánh kịp tứ đại võ mạch thần thông, liền biết võ mạch chi thần bí tuyệt đối kinh hải a. Thần bí này võ mạch lại còn mạnh mẽ đến thì ngược lại trợ giúp huyết mạch, làm huyết mạch lần nữa lô sắc. Khó trách huyết mạch từ đầu tới cuối duy trì ngân bạch sắc, chưa từng có nữa biến hóa. Hơn nữa lô sắc cũng cực kỳ khó khăn. Tình cảm là bởi vì võ mạch cớ, uy lực có nữa tăng lên nha. Tần chính tinh hải, tinh nguyệt giống như trước nghe trợn mắt ước Nàng biết hai người này đối thoại hoàn toàn không cần thiết nói láo, đến bọn họ cái tầng thứ kia, âm nhu quỷ kế, hoàn cảnh lợi dụng, kinh nghiệm sử dụng đều cơ hồ vô dụng, bởi vì hai bên ở phương diện này cũng cực kỳ lợi hại, cho nên ý tứ chính là thực lực chân chính đối quyết, hoàn toàn không cần thiết nói láo. Võ mạch thần bí, huyết mạch kỳ quỷ, liên thần quân cũng nhìn không thấu. Tần chính thực sự tương lai có thể mạnh hơn. Ta siêu thoát võ mạch một khi phong thần, xua đổi cùng mặc công chúa đích tiên mạng võ mạch sánh vai, cùng hưởng trư thần đỉnh, chẳng lẽ tần chính một khi phong thần còn có thể bao trùm ở trên chư thần chi không được? Trong lòng của Tinh Nguyệt ít nhiều có chút không quá thoải mái. Nàng đã sớm dưỡng thành, tương lai nàng trí tôn, nhiều lắm là cùng mặt công chúa chia đều tâm thái, cái này đã vào năm chỗ sâu trong nội tâm của nàng thâm căn cố đế khái niệm 20, đột nhiên nghe có người có thể phải bao trùm phía trên nàng, để cho Tinh Nguyệt có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính, chỉ thấy Tần Chính đã bình tĩnh như lúc ban đầu, trên khuôn mặt không có thay đổi gì, kia tim đập, máu chảy đều rất bình thường, là chân chính bình tĩnh tâm thái, Tinh Nguyệt trong lòng của không khỏi cảm khái, mình ở phương diện này tựu rõ ràng không bằng nha. Hít vào một hơi sâu, tinh Nguyệt cũng bình phục tâm tình. Hai người đều nhìn về kia thân ảnh. Cho đến bây giờ, thân ảnh cụ thể là thân phận gì, bọn họ còn chưa biết. Ta Kở. Hừ, nàng thời điểm huy hoàng nhất cũng không còn thấy so với ta mạnh hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ ở trước mặt ta, lấy thần quân tư thái tự cho mình là, đối với ta Kở tay một chân. Chân Linh bên giật phi cười lạnh nói. Thân ảnh lạnh nhạt đạo ta chỉ thị thật thoại thật thuyết, nàng đã xen lẫn nhất của chân linh tinh hoa áo nghĩa, suy nghĩ đã không như nguyên lai like nàng, cho nên nhìn vấn đề góc độ, hiểu phương thức, biết trình độ, cũng phát sinh căn bản tính biến hóa hắn bình tĩnh xuất kỳ người cảm giác cho ta cũng muốn hoàn toàn tử vong người, còn có hứng thú đi châm chọc nàng, tố khổ nàng, treo chọc nàng cái gì. Chân linh bên giật phi bị nói hai má có quát một trận. Sự thật cũng đích xác như thế. Người nghĩ trầm dạng. Chân linh bên giật phi hít vào một hơi sâu, lạnh lùng nói. Thân ảnh đạo chết. Chân linh bên giật phi cả giận nói nàng sẽ muốn thử xem còn có thể sống mạng hay không. Không thử, ta, như nếu, sống, nhất cuồng chân linh chẳng lẽ không phải quá tịch mịch. Thần ảnh sinh ra cảm khái vô hạn năm ấy nhất cuồng chân linh khiêu khích nhân tộc, thề phải thành tựu thần quân, điên cuồng chén ép nhân tộc, làm ta tộc nhân diệt vong vô số, này mới khiến ta có động lực sáng tạo ra một loại đặc biệt bóp chết chân linh võ mạch, ta thành công, cự sắc thần liền kinh bị ta sáng lập, ta cũng vậy thành công dùng cái này võ mạch điên cuồng chém giết chân linh nhân tộc, nhưng là cuối cùng, người nào nhất hiểu ta đây? Chỉ có nhất cuồng chân linh, mà ai có thể hiểu được hắn, cũng chỉ có ta, ta cùng với hắn, sinh tử chi địch thủ, rồi lại thị nhất hiểu với nhau người, một đã mất, một người khác sống nhưng cũng không thú vị. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt nghe muốn hít thở không thông. Bọn họ thế mới biết, thân này ảnh lại chính là Tam Đại Vũ kinh một trong Cựu Sắc Thần Liên kinh người khai sáng. Ba đời thần minh đứng đầu. Thần minh tồn tại vô cùng rất xưa, nhưng là đời thứ nhất bắt đầu, còn lại là ở trong hỗn loạn thời đại kỳ, cho đến thần minh đời thứ 10 chủ nhân ra đời, mới là hỗn loạn thời đại kết thúc. Đương nhiên, tiên kỳ thần minh ở nhân thần hai giới cũng không phải là rất siêu cấp thế lực, chỉ có thể coi là chính xác mà thôi. Ngươi nói cũng là chó má, ai ngờ chết sáu. Chân Linh bên giật phi quát, Thân ảnh khẽ cười nói nàng cũng là không tin, cũng được. Dù sao ta và ngươi cũng là muốn chết, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Hắn nói xong, liền một bước bước ra, một cước đạp về chân linh bên giật phi. Chân linh bên giật phi giận dữ hét ta sợ nàng không được, đều nói nàng mở cửa sổ cửu sắc thần liên kinh chính là muốn giết hết chân linh, nhưng không thấy được có thể thương tổn được ta, nàng chỉ là một điểm linh thức. Hắn tức giận muốn điều động bích lạc thần lực, nào biết kêu bích lạc thần lực nhưng căn bản không bị khống chế của hắn, nửa điểm dao động cũng không có. Vì sao chân linh bên giật phi giận dữ hét? Thân ảnh nhưng không có trả lời, mà là nặng nề một cước đạp xuống đi. Hai người này bốn phía lập tức diễn sinh ra một đạo năng lượng màn hào quang, đưa bọn họ cho bao phủ lại, làm Tần Chính cùng Tinh Nguyệt không cách nào thấy bọn họ là như thế nào giao chiến. Hai người cũng biết, cũng không phải là người ta cố ý không để cho nhìn, mà là bọn họ cấp bậc quá cao, thật liều mạng tranh đấu, lực lượng kia dư ba đoán chừng đều có thể đưa chu vi mấy trăm ngàn dặm cho san thành bình địa, cho nên phải chói buộc lại, như vậy lực lượng dư ba mới sẽ không khuyết tán ra, mà bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên coi như là Tần Chính Thông Thiên Thần Mục cũng không cách nào nhìn qua. Trong màn hào quang kịch chiến vô cùng thảm khốc, Thỉnh thoảng có phát ra tiếng gào thảm thiết. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt cũng là cho gấp gáp, giúp không được gì. Cùng lúc đó, kia Hải Long đạo cũng là trật vật âm thầm vào nơi đây. Vốn là Chân Linh bên giật phi kéo đến Bích Lạc thần lực công kích nhận sức mạnh thủ hộ, Bích Lạc trong cốc không tiếp tục Bích Lạc thần lực, Hải Long đạo nhân cơ hội vào bên trong phòng đi, kết quả đương Bích Lạc thần lực lần nữa tăng hẳn ra, tại chỗ đã Hải Long đạo cho chấn thiếu chút bị mất mạng, hắn Tinh Long cũng thiếu chút bạo liệt, nhưng cũng may có Tinh Long liên hệ với Bích Lạc thần lực xảo diệu, chưa từng phát sinh việc khó gì, nhưng hắn vẫn là bị công kích trật vật không chịu nổi. tỉnh táo lại sau, Hải Long đạo nhớ lại Bích Lạc thần lực dị thường biến hóa, chẳng những không có tuyển chọn rút đi, thế nhưng càng thêm kiên định muốn đi vào ý nghĩ. Cho nên Hải Long đạo đang chậm rãi đến gần Bích Lạc này cốc tầng ở giữa nhất. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt hai người thì hoàn toàn không biết, bọn họ hiện tại đã sớm không tâm tư suy nghĩ Hải Long trộm, trong trí óc tất cả đều là thần ảnh đối thoại với chân linh bên giật phi mang tới sâu đậm rung động. Tần Chính, Tinh Nguyệt nhẹ nhàng kêu gọi chuyển tới. Tần Chính từ trong mờ mịt hồi tỉnh lại, nhìn về phía Tinh Nguyệt, hai người bốn mắt tương đối, cũng sinh ra kiếp sau trọng sinh làm cảm, nếu không phải nhận vỡ vụn xuất hiện thần ảnh thật không biết sẽ như thế nào đây. Mặc dù tần chính cảm thấy vô lượng thần vũ côn cũng có năng lực tự vệ, nhưng là chân linh bên giật phi dù sao cấp bậc quá cao, chưa chắc e ngại chí tôn thần minh. Hơn nữa phát động thần minh này còn muốn có đánh đổi mạng sống giá cao nguy hiểm. Chúng ta có muốn hay không chạy trốn? Tinh nguyện đạo đi như vậy không tốt lắm đâu. Người ta ba đời thần minh đứng đầu một khi chiến thắng nhìn ta như thế nào môn. Tần chính đạo nhưng hắn nếu là thất bại đây. Tinh nguyện đạo tần chính lắc đầu không thể nào. Ta đã từng có qua cựu sát thần liên võ mạch, cũng chứng kiến qua nhận giết hết chân linh tình huống rõ ràng nhất. Thần này ảnh hẳn là thiên nhiên mau khắc chế chân linh, nếu là bên giật phi không phải là chân linh, mà là kiếp trước lời của bổn tôn, vậy thì coi là chuyện khác. Tinh Nguyệt hồ một tiếng, cười nói nàng ba mạch quý nhất, tạo thành cái gì võ mạnh nha, nói cho ta biết bái. Không nói. Tần Chính Đạo. Không có tí sức lực nào nhi, chúng ta nhưng là chết sống có nhau, liên này cũng không nói, thật nhỏ mọn. Tinh Nguyệt hung hãn hất tay của hắn ra cánh tay, bất mãn nói. Nàng không có nghe thần ảnh nói cái gì, hắn cũng không biết. Tần Chính Đạo kỳ thật chính mình cũng không biết, nếu là biết, ta đối với tương lai đi dạng gì con đường ngược lại sẽ càng thêm kiên định. Tinh Nguyệt ngạc nhiên nói nàng thật không biết ta. Tần Chính lắc đầu. Nàng kia võ mạch hình dáng ra sao? Có lẽ ta biết đây. Tinh Nguyệt hỏi. Còn không có diễn biến hoàn tất, nhìn trước mắt tới, có chút giống loại thần quan. Tần Chính đạo. Không có diễn biến hoàn tất. Tinh Nguyệt cái này giật mình nàng không phải là có võ mạch thần thông cái gì. Tần Chính đạo đúng vậy, tứ đại võ mạch thần thông. Tinh Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt. Không có diễn biến song võ mạch, còn có thể diễn hóa ra tứ đại võ mạch thần thông. Đây là cái gì võ mạch? Thật giống như vô cùng biến thái dáng vẻ. Tinh Nguyệt thầm nói, ta cũng vậy không biết. Ánh mắt Tần Chính rời đi hướng trong màn hào quang kịch chiến hai người kia, hắn giờ phút này môn đã tới sát thời khắc mấu chốt, lực lượng va chạm càng phát lợi hại. Tinh Nguyệt cũng để tò mò trong lòng, nhìn sang. Ầm. Đột nhiên, kia màn hào quang trở nên bạo liệt. Cơn bão năng lượng lập tức tịch quyển bốn phía, nhưng là vừa mới quyết tán, kia mơ hồ thần ảnh tùy tay vụ một cái, kia bạo ngược lực lượng liền biến mất ngừng, hết thảy bình thường trở lại. Nhìn lại vậy Thật Linh bên giật phi thẳng tắp mặt té ngã trên đất. Khi hắn ngã xuống, thân lập tức bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ùm ùng Tần Chính huyết mạch đột nhiên bạo động. Một môn hoàn toàn mới huyết mạch thần thông tương ứng mà sinh, tự nhiên tiến vào trong trí nhớ của hắn, làm hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ trong lòng. Hắn tạm thời lại không tâm tư đi quan sát này. Thời khắc này tần chính cùng tinh nguyệt cũng ngó trường thần ảnh, đã từng này huy hoàng nhất thời ba đời thần minh đứng đầu, người rất tốt. Ba đời thần minh đứng đầu xoay người nhìn về phía tần chính vốn là ta hy vọng mượn huyết mạch của ngươi sống lại, mà nay lại cuối cùng rồi sẽ muốn đi hướng vĩnh viễn. Tiền bối 6. tần chính đạo. Ba đời thần minh đứng đầu khoát khoát tay không cần nói, hãy nghe ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu không nói sẽ không cơ hội. Hắn lời nói xoay chuyển, đã nói Đạo Phong Thần Bí bị nện, Thiên Quy bị đổi, Thánh đỉnh thần điện bị phá, nhưng là Phong Thần Đường sẽ không ngừng nghỉ, hết thảy đều thị trước con đường, cho dù là những chức thời hạn đó xuất thế người bị diệt mất, bọn họ đều muốn ở Phong Thần thời đại lại xuất hiện, mà nàng thần chính có thể sẽ trở thành một không xác định tồn tại, cho nên nàng phải cẩn thận, có ít người người như là không cho phép tồn tại. Người một đời lớn nhất kiếp nạn đang ở tinh nguyệt cùng trên thân mặc công chúa, hai nữ nhân này một siêu thoát võ mạch, một thiên mệnh võ mạch, vốn nên thị cùng chung chấp trưởng chư thần, trở thành quản hạt chư thần trưởng ngự thiên địa, tiếp rằng bọn họ cũng là số mệnh chi tử. Hơn nữa khó có thể phân giải, nàng nhất định đem thế khó xử. Cuối cùng cho ngươi cái cảnh cáo, cẩn thận sáu. Chương 449, loại thứ tư huyết mạch thần thông. Ba đời này thần minh đứng đầu thần ảnh nói xong lời cuối cùng chô ngấu chớp nhất, thanh âm đột nhiên ngừng lại, đương nhiên đây đối với Tinh Nguyệt mà nói thì đột nhiên ngừng lại, nàng không nghe thấy thần ảnh giao đái Tần Chính nói cẩn thận cái gì, nhưng là nàng nhìn đến thần ảnh đôi môi chuyển động, nhất định đang nói chuyện, chẳng qua là dùng đặc thù bí thuật, chỉ làm cho Tần Chính một người có thể nghe, nàng là không nghe được, điều này làm cho Tinh Nguyệt trăm trào khuất phục tâm, cái gì gọi là sau cùng cảnh cáo, rõ ràng cho thấy thần ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tiên địa câu nói sau cùng, có thể nói ra, tuyệt đối là vô cùng vô cùng trọng yếu. Tần Chính tự nhiên nghe được thần ảnh giao phó muốn hắn cẩn thận cái gì, chẳng qua là sau khi nghe xong, cả người hắn đều trợn tròn mắt, sững sờ đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả thần ảnh chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất không còn tồn tại, hắn đều không có chú ý tới, phản phất bị làm định thân pháp loại. Cho ăn. Vẫn Tinh Nguyệt dùng sức đẩy hắn một chút. Sững sờ Tần Chính mới mê mang ngẩng đầu, nhìn về phía Tinh Nguyệt, trong lúc nhất thời, còn có chút mặt người. Ba đời thần minh đứng đầu đã không có, tinh nguyện đạo, tần chính vội vã nhìn lại, quả nhiên ba đời thần minh đứng đầu đã hoàn toàn biến mất, mà trên mặt đất chỉ có kia từng theo theo hắn thật lâu, nhưng trước sau không có nghiên cứu triệt để triệt, không biết chỗ ích lợi gì màu đen nhẫn mảnh nhỏ. Hắn ngồi sồn người xuống, nhẹ nhàng lượm những manh vụn kia đứng lên. Đây là đã từng một đời bá chủ, thần giới thần quân bên dưới yêu quân mạnh nhất bá chủ kết cục, nửa thị huy hoàng, trung quy thị cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất. Phải nhớ vĩnh hằng, chỉ có phong thần a. Tần chính đứng dậy, đi tới kia trước tinh thạch trong tinh thạch này còn có chân linh bên trước giật phi nằm tinh hồn quá tải hắn liền chỉ việc này hoàn mảnh nhỏ trong người vào nhẹ giọng nói tiền bối ngươi một đời vi sát chân linh lại cùng nhất cuồng chân linh trở thành địch nhân lớn nhất bằng hữu tốt nhất mà nay các mãi đều đã đi về phía vĩnh viễn có thể để xuống lúc còn sống ngăn cách bỏ ra nhẫn mảnh nhỏ hai tay hắn thăm dò chia ra bắt được tinh thạch kẽ hở hai bên đột nhiên phát lực hắc si chi tinh thạch bị hắn cường lực các bước một lần nữa khép lại tần chính nhìn con này còn giữ lại cao 50m ánh sao thạch nhất thời muôn vàng cảm khái nàng con rất đa sầu đa cảm sao Tinh Nguyệt đối với lần này đã sớm nhìn rất nhạt, Kỳ thực thị nàng năm xưa bị áp chế siêu thoát võ mạch, đã trải qua quá nhiều lẫnh huyết vô tình, khiến cho lòng của nàng cũng là ngội lạnh vô cùng, mặc dù nàng không đến nỗi lòng dạ rắn giết, nhưng là làm cho nàng hành động người của đau lòng, cho đến tận này, nàng tự hỏi không, cao hơn ba người, cho nên nhìn thấy ba đời thần minh đứng đầu hoàn toàn thường trôi qua, đối với nàng gật liên tục ảnh hưởng cũng không có. Ngược lại là tần chính thở nhỏ cũng là được lão Đông Hải Vương tần cô tỉnh chiếu cô trưởng thành, bất kể tần cô tỉnh có hay không lợi dụng hắn, nhưng lúc đó lại dưỡng thành hắn một viên tương đối tâm lý của thuật pháp. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tần Chính ngửa đầu nhìn trời không phong thần, nửa thị huy hoàng, đều muốn kết thúc ca. Cho nên chúng ta nhất định phải phong thần a, ta đây đóa xinh đẹp đóa hoa cũng không muốn điêu linh. Tinh Nguyệt biết nói chuyện con ngươi trong nháy mắt người xem lòng say. Tần Chính khởi bật cười nói ta thế nào đột nhiên có một loại cùng tiểu tích mặt đối mặt cảm giác. Tinh Nguyệt nặng vừa ôm lấy Tần Chính cánh tay, đạo cho ăn, hỏi ngươi chuyện này bái. Nếu như đem ngươi ta trở thành bằng hữu, không nên hỏi qua ba đời thần minh đứng đầu cuối cùng để cho ta cẩn thận cái gì. Tần Chính cũng không có bị cử động của nhu tình này ảnh hưởng trực tiếp đưa ra yêu cầu, không có tí sức lực nào. Tinh Nguyệt bỏ ra Tần Chính cánh tay, hư nói cũng biết nàng sẽ không nói, không đủ bằng hữu. Tần Chính thở dài đang mang ta sinh tử, người biết càng ít càng tốt. Tinh Nguyệt vừa nghe liên quan đến đến Tần Chính sinh tử, cũng nghiêm túc nghiêm trọng như thế, vậy thì không cần nói với bất kỳ ai nữa, nói ra, luôn luôn có thể chuyển đi. Ừ, đúng, cũng không chuẩn nói với mặt công chúa. Ừ, đối với chúng ta hai cái, ngươi nhất định phải công bình đối đãi. Kia ba đời thần minh đứng đầu đã nói qua, hai người chúng ta tình huống cụ thể, không cho phép ngươi bởi vì đã từng ái mộ nàng tiểu đối với nàng tiên vị chuyện này rồi nói sau tần chính cho mày không nguyện ý đối với việc này đi suy nghĩ nhiều lấy tần chính là người chuyện gì cũng xử lý tốt cho phải không được ít nhất phải nghĩ đến ứng đối biện pháp duy chỉ có tinh nguyệt cùng mặt công chúa số mệnh chi được thủ để cho hắn theo bản năng sẽ muốn đi nghĩ muốn tránh né thật sự là hắn cũng không biết đối phó thế nào tinh nguyệt cũng biết tần chính thế khó xử cái này làm cho nàng rất vui vẻ dù sao đã từng tần chính cùng mặt công chúa nhưng là thân mật vô Gian quan hệ tốt đến tấp nghị nếu không phải sau lại chuyện đã xảy ra để cho hai người có ngăn cách Cho dù là cấp tốt sau, trong lòng tần chính tóm lại có chút bóng ma lời của. Nếu không phải như thế, tinh nguyệt đoán trưởng, tần chính sẽ không chút do dự đứng ở mặt công chỗ vừa. Ít nhất nàng cùng tần chính quan hệ còn lâu mới có được gần như vậy. Ít nhất đã từng chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Đúng, tại sao là đã từng đây? Hai người tình không có ý định tiếp tục lưu lại nơi đây. Ở nơi này bích lạc trong cốc, bọn họ cũng là đã trải qua quá nhiều, nhất là tần chính huyết mạch cuối cùng hoàn thành đệ tứ môn huyết mạch thần thông ứng tụ, chỉ là làm tần chính có chút thất vọng thị. Loại thứ tư huyết mạch thần thông tựa hồ cũng không phải là hết sức cường đại. Theo lý mà nói, chân linh bên giật phi là cái gì tầng thứ, tử vong của hắn mang cho tần chính khả năng thị huyết mạch thần thông ngưng tụ càng cường đại hơn, thậm chí một chút ngưng tụ hơn huyết mạch thần thông, nhưng là kết quả lại là chỉ ngưng tụ một loại huyết mạch thần thông, hơn nữa cũng không phải là đặc biệt cường đại, thậm chí có điểm yếu đích đáng thương cảm giác. Máu này mạch thần thông tên gọi phược thần tác, danh như ý nghĩa, đó là có thể đủ mượn dẫn thiên địa lực lượng tạo thành xỉn xích, đem người chói chặt mà thôi. Nếu là đúng tay thực lực mạnh, trực tiếp liền có thể đứt đoạn, thực lực không đủ, có cái thần binh lợi khí chặt đứt chính là như thế thần tác thần thông làm tần chính rất là thất vọng. Nhưng nhìn trước mặt nhìn ba loại thần thông, rõ ràng là một loại so sánh với một loại hữu dụng hơn. Vì sao lần này phải kém đây? Tần chính nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất mong đợi chính là máu này mạch thần thông là có thể lột xác, có lẽ phược thần tắc vẫn còn tầng thấp, cần lột xác. đương nhiên cửa này huyết mạch thần thông cũng có một ưu thế, chính là không giống tốt ba loại huyết mạch thần thông cần phải mượn một loại phi thường cường đại bảo vật tới hoàn thiện, này hắn đều không cần tu luyện, hiện tại có thể sử dụng, duy trì có tác dụng tựa hồ không quá rõ ràng. Đi thôi, đợi ở chỗ này cũng không còn ý tứ. Tần chính đạo. Tinh Nguyệt gật đầu, hai người liền bay lên trời. Hắn giờ phút này môn cũng không biết là hay không bởi vì ba đời thần minh đứng đầu nguyên nhân, không cần phát huy bất kỳ lực lượng, kia Bích Lạc thần lực cũng sẽ không tới công kích bọn họ. Hơn nữa hai người có thể rõ ràng cảm ứng được, Bích Lạc thần lực đã bắt đầu suy yếu, có lẽ không dùng đến trăm năm thời gian, tiếp theo hoàn toàn tiêu tán, từ đó Bích Lạc cốc sẽ không còn thị cấm khu. Trái tim của Tần Chính có chút loạn, kia ba đời thần minh đứng đầu cho hắn cảnh cáo nhắc nhở, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể bình phục lại, cho nên hắn cũng không có đi nói chuyện cùng Tinh Nguyệt, chẳng qua là bay về phía trước, nghĩ tới tâm sự. Hai người trong lúc nhất thời đều rất trầm mặc. Tinh Nguyệt ở một bên nhìn Tần Chính, không coi là bao nhiêu đẹp trai, nhưng là vào lúc này lại làm cho nàng sinh ra Tần Chính rất có nam nhân mị lực cảm giác. Trong óc của nàng Thủy Trung ở lặp đi lặp lại lóe ra lúc đó chân linh bên giật phi xuất hiện, hai người bất đồng cử động là của nàng nguyên nhân dẫn tới đối giết, giấu vào bích lặc gốc cũng là nàng muốn tiếp xúc cửu tinh liên châu hạn chế kinh động chân linh bên giật phi, hai người tu vi hiện tại nàng lại càng vượt xa Tần Chính ba bốn hơn cảnh giới, nhưng là Tần Chính gặp phải sinh tử sau đó nàng lại không chút do dự tuyển trạch mình chạy trốn. Mà Tần Chính thì vừa vặn ngược lại hoành thân chống ở trước mặt của nàng. Đã từng mặt ngoài hiền hòa, cùng người quan hệ sự hòa thuận, nội tâm kỳ thực giữ một khoảng cách ánh sao tháng, lần đầu tiên có cảm động vô hình, có lệ thuộc vào cảm. Không phải là không có bởi vì nàng làm như thế qua, nhưng này những người này không phải là vì mỹ mạo của nàng, chính là vì lương của nàng cảnh, ít nhất Tần Chính thị nàng duy nhất cảm nhận được không có nửa điểm tạp chất trộn lẫn trong đó người. Không khỏi, bên hai tinh nguyện phảng phất như vang lên tiểu Tích đã từng nói với nàng trôi qua nói, "Tiểu thư, ta còn không biết nàng Võ của ta mạnh cũng cho ta đối với ngươi cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Nàng đã từng cơ hồ bị người nhà vứt bỏ, nhận hết mắt lệnh, thậm chí suýt nữa bị chuẩn bị lấy ra đương hiến tặng cho người khác lấy vật. Cho nên lòng của ngươi đã sớm. Như nếu băng cứng loại, nhưng càng là như thế, nàng lại càng có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là một khi có người dùng thuần chân đích tâm tới cùng ngươi chạm nhau, nàng sẽ băng sơn hòa tan. Cho đến bây giờ, duy nhất để cho ta có như thế cảm giác chính là tần chính. Cái tên kia tâm tư bén nhạy, lại đối với nhận định bằng hữu, huynh đệ từ trước đến giờ thật lòng. Cho nên nàng, như nếu luôn hãm tất nhiên là tần chính. Ngay lúc đó Tinh Nguyệt còn cảm thấy rất buồn cười, chỉ nói là ta cảm thấy được Tần Chính có thể làm tốt bằng Hưu, không hơn. Kết quả có được là nhỏ giọt cười nạo tiểu thư, ta với ngươi đánh cuộc, nàng khẳng định luôn hãm. Lời nói vang vẳng bên hai biên, Tinh Nguyệt lần đầu tiên có động tâm cảm giác, tự nhiên còn không có này đạt tới cái gì luân ham trình độ, lại làm cho nàng ở trước Tần Chính miến, không tự chủ ra vẻ tính tình thật, mà không phải đã từng cái loại này trong trẻo lạnh lùng. Bọn họ đều là nghĩ tới tâm sự, thẳng vọt tới trước. Dùng không lâu lắm, Bọn họ liền đến bích lạc cốc phía nam đến gần phía ngoài nhất địa phương. Hai vị, tốt nhất. Hải Long âm thanh của đạo làm Tần Chính cùng tinh nguyện tử trong riêng mình tâm tư giật mình tỉnh lại. Hải Long Đạo. Nàng như thế nào ở chỗ này? Tần Chính ngạc nhiên nói. Thời khắc này Hải Long Đạo được kêu là một chất vật, trên khuôn mặt thanh nhất khối từ nhất khối, cũng không biết vì sao, lấy hắn điệp trở nên lớn thành cảnh giới, lại không cách nào tiếp xúc. Đã nghe Hải Long Đạo cắn răng nghiến lợi đạo ta đến muốn hỏi các người, các mãi dùng thủ đoạn gì thế nhưng để cho bích lạc trong cốc tầng bích lạc trong thần lực không hề nữa trộn lẫn có tinh thần lực làm hại ta thiếu chút chỗ của chết ở tần chính đối diện với tinh nguyện một cái bọn họ thật đúng là không có chú ý tới bây giờ trở về ước một chút thật giống như kia tinh thạch chúng quanh bích lạc thần lực xác không có tinh thần lực nhưng đây cũng không phải là bọn họ nếu nói nghĩ đến thị kia ba đời thần minh đứng đầu gây nên sao dù sao bọn họ rời khỏi không có sử dụng mình lực lượng liền không trở ngại điều này cũng gián tiếp biểu lộ điểm này nàng làm sao biết đạo ngã môn sẽ đi con đường này từ nơi này đến nam thiên thành nhưng là chuyện đường xa tần chính đạo Hải Long đạo cười lạnh nói một cái gần đường, một cái đường xa, ta tùy tiện chọn, có thể trời cao chiếu cô ta, không phải là để cho ta ngăn ngửa các ngươi, lần này ta xem các mãi chạy trốn nơi đâu. Chương 450, tái khởi gần sóng. Ta nói Hải Long đạo, người ta rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi này rõ ràng là rất người cẩn thận, lại không muốn mạng tới cấp giết chúng ta. Hai tay tần chính ôm ngực, có chút không giải thích được. Ta cũng vậy rất buồn bực. Tinh Nguyệt cũng học hai tay tần chính ôm ngực, kết quả thêm kia bộ ngực nhi để ép hơn rõ ràng Ngọc Gia nhân có thể cho nàng dạng gì hứa hẹn, có thể nàng như vậy bán mạng. Tựa hồ này không phải là trong truyền thuyết cái tự phụ Hải Long tính cách của đạo sao? Hải Long đạo cười lạnh nói các mại không cần biết. Tinh Nguyệt tự tiếu Phi tiếu Đạo không phải là Ngọc Giai nhân tính toán nàng sau khi thành công cùng ngươi ngủ một giấc sao? Nói hưu nói vượng. Hải Long đạo sau lưng Thần Kiếm lập tức bắn ra ra, hắn muốn xuất thủ công kích, không nguyện ý cùng Tần Chính Tinh Nguyệt quá nhiều miệng lưỡi tranh đoạn. Lấy Hải Long sức mạnh của đạo mà nói, tự nhiên là cường hành phi thường, nhưng là hắn nhưng không biết Tinh Nguyệt đã hoàn thành đột phá, đạt tới điệp biến cao cấp cảnh giới. Một ngày cảnh giới cho dù là Tinh Nguyệt vừa mới đột phá, còn không có thiết hứng lấy nàng kia phi phàm võ mạch, muốn đánh bại hải long đạo cũng không thấy nhiều khó khăn sở dĩ tần chính đối với tinh nguyện không có niềm tin tuyệt đối là bởi vì hải long đạo tuyệt không phải thông thường điệp trở nên lớn thành cao thủ hắn là có thể khiêu khích ngưng thật sơ cấp cho nên tần chính trong lòng vừa động sinh ra một cái ý niệm trong đầu mới huyết mạch thần thông lấy ra dùng một chút xem một chút hiệu quả như thế nào tần chính thấy hải long đạo thần kiếm bắn ra sao mặc dù thần kiếm này bị vương bút đánh gãy cho dù là nửa đoạn thần kiếm cũng nhiều hơn bình thường lợi kiếm mạnh thấy thần kiếm ra khỏi vỏ tần chính đưa không một ngón tay huyết mạch thần thông 6. phực thần tác đây là hắn lần đầu tiên ứng dụng cũng là tính toán xem một chút phực thần tác hiệu quả như thế nào thì nhìn tay hắn chỉ phương hướng hải long đạo bao quanh trong phạm vi của mười thước tất cả thiên địa lực lượng thậm chí ngay cả mang theo một phần nhỏ bích lạc thần lực cũng vì đó mãnh liệt kích động cũng không biết là nguyên nhân nào bích lạc thần lực rõ ràng là ngoại nhân không cách nào thao túng trừ phi là trong thông qua xen lẫn đích tinh thần lực để dẫn dắt nhưng hắn phực thần tác hoàn toàn cùng tinh thần lực dính dáng không hơn cũng là có thể tới sử dụng thật giống như chỉ cần phực thần tác phát động vô luận là lực lượng gì đều có thể nhờ vào đó phát huy điểm này để cho tần chính cảm thấy ngạc nhiên nhìn như này không có gì đại tác dụng phược thần tác thật giống như đầy đạn huyền diệu vậy trung tâm hải long đạo cũng chú ý tới tình huống không đúng hắn lập tức sẽ thi triển tinh long vệ võ mạch tới lây bích lạc thần lực lấy cảnh giới của hắn mà nói tốc độ tuyệt đối có thể thỏa mãn thời gian phát huy nhưng là phược thần Tắc cũng là đột nhiên tăng nhanh tốc độ sơ hốt ở giữa tạo thành một cái màu vàng dây thừng một chút đã hải long đạo trò quấn quanh hải long đạo sắc mặt biến hóa lúc này lực lượng chuyển kia phược thần tác lập tức xuất hiện muốn băng liệt dấu hiệu. Tần chính vội vã nhắc nhở Tinh Nguyệt xuất thủ, hắn còn chưa mở miệng thấy Tinh Nguyệt đã hóa thành một vệt sáng, chớp mắt đã tới. Rầm rầm rầm, Tinh Nguyệt công kích giống như như mưa rơi, Phô Thiên cái địa cũng là quyền ảnh. Giáp, Phục Thần tắc đứt đoạn. Hải Long Đạo vội vàng hai tay song song phong đàng. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc kia đẩy trời quyền ảnh toàn bộ đánh vào Hải Long Đạo trên cánh tay, đem cánh tay tại chỗ đả đoạn, lực lượng cường đại lại càng thấu qua hai tay, tác dụng ở trên lồng ngực chi, chấn hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rách giống nhau, ngay lập tức tiêu bị nội thương, hộc máu lộn một vòng đi ra ngoài. Mới thân hình đứng vững, lập tức phát hiện bao quanh lại lần nữa xuất hiện lực lượng dị động, Hải Long Đạo lập tức hiểu lại là Tần Chính kia cổ quái thủ đoạn, hắn vội vàng về phía sau lần nữa lộn một vòng, muôn tránh nẻ. Tinh nguyệt tay phải hư không một quyền. Một chừng một thước lớn nhỏ tinh mang cuốn quanh, quanh nắm tay nặng nề đánh rất tới. Hải Long Đạo bị đánh hộp máu bay ngang đi ra ngoài. Tần Chính hai mắt hàn mang liên thịệm, dùng là chính là Thông Thiên thần mục, "Oanh" một tiếng, hỏa diễm ở Hải Long Đạo bao quanh tạo thành, cháy dữ phải thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ta sẽ báo thù Hải Long Đạo tuyệt đối không nghĩ tới mình thiên tân vạn khổ tới ngăn sát cư nhiên bị tần chính một cái quái chiêu lâm vào bị động, kết quả liên tục bại lui, thiếu chút bị mất mạng, như thế bị thương, nơi nào còn có thể tái chiến? phóng lên cao, liều mạng nhắm một cái phương hướng liền cuồng sung đi, chạy. tinh nguyệt cũng không còn đối bắt, vỗ vỗ tay, cười lạnh nói lần sau gặp lại đến, ta tất phải giết. hôm nay nàng thật sự không cần đi lo lắng hải long đạo uy hiếp, tần chính đạo chúng ta mau mau rời khỏi sao? nàng cái đối thủ cạnh tranh ngọc gia nhân còn không biết có thể hay không tiếp tục gan bại cao thủ đến đây đối phó chúng ta đây. ừ, tốt. tinh nguyệt đồng ý hai người liền hết tốc lực bay đi Nam Thiên Hành. bọn họ còn chưa hoàn toàn rời khỏi Bích Lạc Cốc, phía sau lại nghe được kêu Bích Lạc chỗ sâu trong cốc đột nhiên chuyển tới kinh thiên động địa nổ vang, chấn động một nửa Bích Lạc điếu Ngôi ở mái liệt lay động. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt không khỏi cả kinh. Bích Lạc này chuyện của trong cốc vẫn chưa xong, hai người đều có một loại cảm giác vô hình. Chân Linh bên giật phi chẳng lẽ tuyển chọn ở chỗ này hóa thành chân linh một lần nữa về đến? Không chỉ như thế, bên trong tầng còn có một bí ẩn không được. bọn họ liền dừng lại, bay vuốt bầu trời, cùng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy kia tinh thạch bị một cỗ kinh khủng thần lực đánh trúng, tại chỗ nổ tung. Thần lực. Tần Chính hai mắt nhau lại. Không sai, đích xác là thần lực, thần giới đạt tới rất cao cảnh giới thần nhân mới có thể đem chân nguyên chuyển thành thần lực. Tinh Nguyệt đối với thần lực càng thêm quen thuộc. Hai người nhìn kia tinh thạch hóa thành đầy trời cho bụi, bị triệt để nát bấy, đều có điểm vô hình xấu não. Mặc cho khi còn sống như thế nào huy hoàng, sau khi chết liên cá nơi táng thân cũng không thể giữ được nha. Mênh mông thần lực bị khống chế vô cùng vi diệu, đang ở đó Bích Lạc Cốc tầng ở giữa nhất có điều dao động, phía ngoài căn bản không cảm ứng được nếu không phải mới vừa làm như bị cố ý nổ nát tinh thạch, chính là tần chính cùng tinh nguyện không quay đầu chú ý nói, đoán chừng cũng sẽ không nơi này của phát hiện phát sinh chuyện như vậy. hưu ngay vào lúc này, một vệ thần quang đột ngột từ trên trời giáng xuống. ẩm thần quang này cùng kia niết bách thánh cung dẫn phát ra thần quang câu thông thần giới cực kỳ tương tự, nhưng là nơi này thần quang lại có chút bất động, chính là thần quang rõ ràng tồn tại, có thể một khi thoát khỏi bích lạc gốc, cho đến bầu trời, lại làm cho người ta nhìn không thấy tới, cho dù là tần chính thông thiên thần mục lấy hắn hôm nay thần vũ cảnh giới của đại thành cũng chỉ có thể thấy vô cùng vô cùng mơ hồ một điểm đường viền, thậm chí xa hơn một chút một chút, thỉnh thoảng nhìn, không thấy tới. Rất rõ ràng, đây là người ta cố tình làm, không muốn bị ngoại nhân phát hiện. Đông đông đông. Nặng nghe tiếng động truyền tới, bích lạc này cốc trọng yếu địa phương, đột ngột bắt đầu toát ra từng đạo tia sáng, ngũ quang thập sắc, chừng 67 loại sắc thái, mà mỗi loại sắc thái đều là bảo vật quang, cũng không phải là thông thường tia sáng. Lập tức từ những ánh sáng kia tản ra ra tới địa phương, liền có từng cục thật giống như tảng đá vậy bảo vật từ dưới đất thoát khỏi ra mang theo bảo quang bay vụt đến cách mặt đất ước chừng mới thức địa phương va chạm lẫn nhau liền liên hợp ở chung một chỗ cấu thành một giống loại cũng hình nón địa phương lơ lửng giữa không trung kia thần quang liền rơi vào treo trên bầu trời này trên đá hơn nữa thần quang đem hoàn toàn gói lại hơi luyện hóa vừa lột, liền hoàn toàn ghép lại đã dậy thì ra là như vậy tinh nguyệt nơi này của nó trừng, tự lầm bầm đạo ngươi nhìn xích cái gì tần chính hỏi tinh nguyệt đạo đây là của các ngươi thần minh ở tại thần giới trực thuộc lực lượng cũng là thần giới tam đại thế lực lớn siêu cấp một trong nhân thần cung thú bút bọn họ muốn dùng cái này địa làm căn bản Từ dưới thần giới sắp xếp người giới. Tần Chính lập tức hiểu, Niết Bách Thánh cung kịp chuẩn bị, an bài thần nhân hạ giới, những thứ khác, thần giới thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ không lúc đó bỏ qua, bọn họ khẳng định cũng phải cần nghĩ biện pháp hạ giới. Điều này cũng làm cho Tần Chính liên tưởng đến nhìn thấy đệ nhất tương tự địa phương, đó chính là Thánh đỉnh thần điện một góc chỗ ở, lắng nghe thiên địa võ mạch lục nhị xuất thủ cấu tạo, chỗ của nghĩ đến khẳng định cũng là bọn hắn dưới lực lượng của ở tại thần giới giới lối đi sao? Nhân thần cung vì sao nơi này của tuyển chọn? Ở thân minh tổng bộ không phải là càng thêm an toàn? Tần Chính buồn bực nói, ai biết được Tinh Nguyệt trầm ngâm nói chính mình đoán, có thể là nhân thần mỹ dạ mộ tổ tới chọn chính là ở thần minh, kết quả bị bên giật phi cho mạnh mẽ thay đổi, ngươi nghĩ à, bên giật phi là bị người người của thần cung cho đánh giết, trước khi Lâm Trung đi tới người hắn giới, tất nhiên là có mục đích, bây giờ nhìn lại, hắn không chỉ phải hóa thành chân linh trùng hoạch tân sinh, chỉ sợ cũng là tồn lấy cấp cho nhân thần cung mãnh liệt đả kích ý tưởng. Tần Chính suy nghĩ một chút, thật đúng là có thể như thế, tiểu mới vừa bọn họ hủy diệt tinh thạch, liền nhìn ra là ở cho hạ giận. Chúng ta đi thôi. Tần Chính cũng không muốn lưu lại, người ta có thể có thần lực công kích. Tất nhiên có thể canh giữ nơi này, không đổi, xem một chút lại. Tinh Nguyệt chẳng những đi chưa tới, ngược lại vào bên trong bày trở về. Tần Chính không đường chọn lựa cũng chỉ có thể đi theo. Bọn họ liền tới Bích Lạc này cốc trung tâm địa phương, chỗ này rất kỳ lạ, Bích Lạc thần lực đã bị một loại đặc thù lực lượng cho trói buộc, cũng không còn cách nào đối ngoại nhân cấu thành nguy hiểm, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Có lẽ dùng không bao lâu, nơi này hết thể an định lại, có thể sẽ có sức mạnh của càng kinh khủng hơn bảo vệ. Tần Chính chú ý tới trong đôi mắt Tinh Nguyệt như có không, Tinh Nguyệt làm đẹp. Đó là nàng ở phát động đồng thuật thần thông xem xét. Nếu đã tới, thần chính tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, hắn giống như trước vận dụng Thông Thiên Thần Mục ở cẩn thận quan sát, lấy hắn Thông Thiên Thần Mục tới xem xét, treo trên bầu trời trên bình đài hết thảy đều trở nên rõ ràng. Trong mơ hồ, tựa hồ thấy ở nơi này thần quang bao quanh treo trên bầu trời trong bình đài, còn có một đạo thần quang, bên trong đạo này thần quang tựa hồ càng thêm bí mật, làm thần chính phát hiện, tựa hồ trộn lẫn chứ không gian bí mật. Mặc dù thần chính không hiểu được cái gì không gian áo nghĩa, nhưng là hơn tiếp xúc, tự nhiên có thể bén nhạy cảm ứng được. Không phải là hiện tại sẽ có thần nhân hạ giới sao? Theo lý thuyết không thể nào nha. Thần giới muốn hạ giới sớm nhất cũng muốn 2 năm sau, nếu có thể hiện tại hạ giới chẳng lẽ không phải đánh vỡ nhân thần hai giới cách cục, những thứ khác thần giới thế lực lớn cũng không cho phép. Nhưng tựa hồ này đích sắc giống như là có không gian lối đi ý tứ. Tần Chính chăm chú nhìn phải một lát, phát hiện trong lúc này tầng thần quang sắc đang đan xen thành một cái không gian lối đi. Đại khái sau nửa giờ, thần quang lối đi tựa hồ thành hình, liền gặp được một đạo nhân ảnh đột ngột liền xuất hiện ở treo trên bầu trời trên bình đái, hơi tự dịch chuyển không gian. Người nọ là nam tử trẻ tuổi, Nhìn qua cũng chính là 10 tuổi. Tần Chính không nhận ra. Tinh Nguyệt thấy, lại phát ra một tiếng thấp giọng hô đơn hướng mới. Chương 451: Người đàn bà tranh chua. Treo trên bầu trời trên bình đài, nam tử trẻ tuổi hai mắt khép hờ, cả người cũng không có nửa điểm sóng sinh mệnh, nhưng Tần Chính cùng Tinh Nguyệt cũng có thể nhìn ra, người này là còn sống, đang dùng bí pháp đặc thù làm chính mình tiến vào trạng thái chất giả. Theo trẻ tuổi này nam tử xuất hiện ở treo trên bầu trời trên bình đài, kia thần quang lối đi biến mất theo. Bao quanh treo trên bầu trời bình đài thần quang thì thủy chung không thay đổi hóa. Ngược lại là dẫn động Bích Lạc thần lực phát sinh biến hóa vi diệu, đó chính là càng thêm hùng hồn. Mà Bích Lạc này thần lực bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến cho Bích Lạc cốc càng thêm nguy hiểm. Đơn hướng mới là ai? Tần Chính nói chuyện với Tinh Nguyệt, hai người đã ở rút lui. Bích Lạc trong cốc Bích Lạc thần lực bị tăng cường lực lượng chừng hơn gấp 2 3 lần, hơn nữa vốn là bên ngoài sạm tạm đích tinh thần lực cũng bị bỏ đi, khiến cho hai người cũng không cách nào ở bên trong, chỉ có thể chọn rời đi. Thần Minh đứng đầu tiểu nhi tử. Tinh Nguyệt thủy chung ngó chừng kia treo trên bầu trời bình thai, trong miệng thì trả lời Tần Chính vấn đề. Thần Minh đứng đầu. Đường Thời Vị kia sao? Tần Chính nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, phát hiện sắc cùng Đường Kim Thần Minh đứng đầu có vài phần tương tự nàng như thế nào biết hắn, ta nghe nói, Thần Minh đứng đầu tiểu nhi tử tự tựa hồ đang lúc còn tâm bé sẽ chết, đúng, hắn không phải là đã chết sao? Tinh Nguyệt đạo ta tới đến nhân giới thời điểm, người này đã sớm tin đồn chết đi rất nhiều năm, nhưng ta hay là từ một chút trong dấu vết phát hiện một điểm lạ lạ, cho nên riêng làm cho người ta điều tra một phen, cũng tìm đến người này chân dung, cho nên ta nhận được hắn, hắn chính là đơn hư mới, mặc dù cùng khi còn bé dung mạo có chút biến hóa Tần chính đạo cái gì không đúng nhi? Thần Minh đứng đầu tiểu nhi tử đơn hướng mới, yêu hoàng con gái hoàng nguyệt nhi, hải hoàng ấu đệ biển sông lên trời ba người này cũng là vào năm cùng chết đi. Hơn nữa nguyên nhân cái chết đối ngoại thuyết pháp nhìn như rất bình thường, lại làm cho ta cảm thấy được có điểm lạ. Cho nên từng cái bên dưới điều tra, phát hiện ba người này rất có thể không có chết, mà là đương đại nhân giới tam hoàng liên thủ làm ra. Tinh Nguyệt đạo mà nay đơn hướng mới xuất hiện, mà nơi này của hay là đang, Hiện tại ta liền căn bản kết luận ba người này sợ rằng có liên quan tới truyền thuyết kia trong không có cấm thần vực, không có cấm thần vực. Trong đầu tần chính lập tức toát ra một đoạn tin tức, tin tức này cũng không phải Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại, mà là ban đầu lòng tượng dây núi thuận Phong Nhị trong ký ức thủy tinh nhắc tới. Nói là nhân giới tồn tại một thần kỳ vô cùng không có cấm thần vực, phàm là có thể tiến vào không có cấm thần vực tu luyện, là được tự nhiên tiếp xúc nhân thần gông cùng xiển xiếp, đương tu luyện đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới, tựu như cùng sử dụng hóa thần làm giống nhau, lập tức thành tựu thần nhân, nhưng là không người nào biết không có cấm thần vực ở nơi đâu. Mà nay đơn hướng mới xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến những người khác cũng tất nhiên chưa từng cắm trong thần vực đi ra. Ba người này không có ai thần công cùng xiển xiết hạn chế, hết lần này tới lần khác cảnh giới còn không có đạt tới thần nhân trình độ, nơi này của sợ rằng sẽ cất dấu rất lớn mơ màng không gian. Tinh Nguyệt nhìn kia treo trên bầu trời bình thai nhất là đơn này hướng mới chưa từng cấm thần vực đi ra ngoài, lại là sức mạnh của thần giới nhúng tay nếu nói, ta hiện tại rất hoài nghi, bọn họ rời khỏi không có cấm thần vực chân thực mục đích. Hiện tại thực lực của ta và ngươi cũng không năng lực đi dò thám biết rõ ràng. Tần Chính Đạo. Tinh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói đúng vậy, chúng ta chung quy vẫn là quá yếu. Tần Chính nhẹ giọng nói thực lực của chúng ta sớm muộn cũng sẽ nói tới. Những cao cao tại thượng đó nếu nói thần nhân môn, cuối cùng sẽ bị chúng ta dâm ở dưới chân. Đúng vậy, đây chính là ta phấn đấu mục tiêu, ta muốn những xem thường đó ta, bỏ đá xuống giếng mọi người ở dưới chân của ta thần phục, cầu khẩn ta. Tinh nguyện Đạo, hai người không hề nữa lưu lại nơi đây, cùng rời đi. Một ngày rưỡi sau, bọn họ tới Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành là thành thị duyên hải, từ thành đông đi ra ngoài, 30 dặm chính là Vô Biên Hải vực, nơi này của cho nên qua lại hải vực người cũng không phải số ít. Tới Nam Thiên Thành, bọn họ cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là đi tới bờ biển nhìn kia vô biên vô tận hải vực nước biển thao thao nước thiên nhất khoảng cách cảnh sắc mê người dại của biển bao la bắt ngát làm người kia cũng không khỏi trải rộng rất nhiều hai người cũng là tự do tự tại nơi này của ở chơi ngồi lâu lúc này mới tiến vào nam thiên thành vừa vào nam thiên thành đã bị người cản được đường đi cản hai người đường đi chính là một nữ hai nam cô gái đứng ở chính giữa hai bàn tay ôm ngực, đầu đẹp khẽ nâng lên bạch bạch làn da chân mềm vô cùng phảng phất sở có thể nổi trên mặt nước động nhân dung mạo có thể nói trong mỹ nữ gia nhân vóc người cũng tương đối nóng bỏng Mà hấp dẫn người nhất hay là hắn làn da phá lệ trắng nõn, thật giống như mỹ ngọc Điều khắc thành. Nàng chính là Tinh Nguyệt đối thủ cạnh tranh, Ngọc giai nhân. Ở Ngọc giai nhân chừng các đứng một gã anh tuấn nam tử, bên trái một thân quần áo màu xanh lam, nhìn qua có chút nho nhã hơi thở, hắn là Ngọc giai nhân người theo đuổi một trong, đến từ Hải vực Tiểu Vô Hình, phía bên phải còn lại là một lông mày ráy mắt to, rất có điểm nam tử hắn cảm giác người trẻ tuổi, đồng dạng là Ngọc giai người hắn người theo đuổi, thị thần minh phía nam vực chủ con trai bảo đối cổ Bắc Vọng. Một đường đến đây, Tinh Nguyệt cũng cáo Ngọc giai nhân tình huống cặn kẽ tố tấn chính. Ngọc này nhân giai nhân người theo đuổi vô số, nàng nhiều lần cân chọn, từ đó tuyển chúng hai người, chính là chỗ này tiểu vô hình cùng Cổ Bắc vọng, hai người người nào biểu hiện tốt, liền làm nam nhân của nàng, cách làm như vậy mặc dù làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn, hết lần này tới lần khác, tiểu vô hình giận Cổ Bắc vọng hai cái này cũng là tâm cao kiêu ngạo, lai lịch bất phàm người cao nguyện đi để xuống tư thái theo đuổi, hơn nữa khăng khăng một mực vi ngọc giai nhân bán mạng, cũng có thể. Nhìn ra ngọc giai nhân đích cổ tay cao. Ai nha, đây không phải là tinh nguyệt lão tỷ tỷ cái gì, ngươi tới thật là nha nha. Ta nghĩ đến ngươi cần mấy ngày nữa mới có thể tới đây." Ngọc giai nhân vừa mở miệng, thanh âm rất là ngọt, thậm chí mang theo một tia lạc lạc ý, có thể nói ra nói, lại vô cùng bé nhọn, nhất là xưng hô tinh nguyệt vi láo tỉ tỉ, cô ý nói tinh nguyệt giả ý tứ, kỳ thực tinh nguyệt cũng là sấp xỉ tần chính niên thuế, chẳng qua là ngọc giai nhân hơi nhỏ hơn một điểm mà thôi. "Ngọc giai nhân tiểu muội muội a." Trên mặt tinh nguyệt cũng treo vẻ nụ cười, nói đến tiểu muội muội thời điểm, nhất là cái chữ nhỏ, ánh mắt rơi vào ngọc giai nhân bộ ngực trên nhi, phảng phất ở châm chọc ngực nàng tiểu, đương nhiên ngọc giai nhân là không nhỏ. Chẳng qua là cho Tinh Nguyệt cơn sóng tới nhỏ hơn là có chút ta tới sớm, nàng cùng hai nam nhân đùa không phải là sẽ không thoải mái. Tần Chính nghe đầy chán mồ hôi, đây là hắn biết cái ưu nhã cao quý cao ngạo Tinh Nguyệt cái gì, người giống như cá người đàn bà tranh chua chửi đồng đây. Ngọc giai nhân cười khanh khách nói dù sao cũng hơn nàng vị này trông thì ngon mà không dùng được nam nhân cường sao. Nàng đầu thương nhắm thẳng vào Tần Chính. Đứng ở Ngọc giai nhân sau, Lương Tiểu Vô Hình cùng Cổ Bắc Vọng cũng phát ra cố ý tiếng cười. Trong mắt Tinh Nguyệt nổi lên vẻ hằn mang, nàng cũng không biết vì sao, Ngọc giai nhân châm chọc Tần Chính, nàng tiu tức giận trong thì ngon mà không dùng được. Tần chính giơ ngón tay cái lên ngọc giai nhân tiểu thư sao, nàng thật sự lợi hại a, ta xem nàng tuổi tác không lớn, còn tưởng rằng nàng rất thuần khiết, không nghĩ tới mạnh như vậy, thì đã duyệt nam vô số, nếu không có thể nào liếc mắt liền nhìn ra ta có ích không còn dùng được đây. Cũng không để ý ngọc giai người hắn biến sắc má, nhìn về phía tiểu vô hình cùng cổ bất vọng, giơ ngón tay cái lên hai vị lợi hại a, ta liền không có đại độ như vậy, bội phục, bội phục, muốn múa mép thưa môi, nếu liên tinh nguyệt bực này cao quý nữ nhân đều giống như cá người đàn bà tranh chua cùng ngọc giai nhân thẳng đối với. Tần chính một đại nam người hắn muốn một chó má hình tượng, không chút do dự trả lời lại một cách điểm ai. Ngọc Giai Nhân tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Tiêu vô hình cùng cổ bắc vọng nụ cười trên mặt cung cứng ngắt lại. Khán khách không cho phép vạch trần người ta gốc gác, Giai Nhân cùng ta nhưng là tốt đám tỷ tỷ đây. Tinh Nguyệt cố nén cười, Nam Tần chính cánh tay một bộ cảnh cáo giáng dấp, lại càng tức Ngọc Giai Nhân cắn nát bữa nhà. Hừ, đều nói số Tần chính truyền thuyết Hổ Vương, có đại trưởng phu hào hùng, chưa từng nghĩ khí độ thế này tiểu, thực tại khiến người ta thất vọng vô cùng đây. Ngọc Giai Nhân cười lạnh nói. Tân chính nhún nhún vai ta người này sẽ chỉ ở ý thân nhân của mình, bằng hữu, huynh đệ để ý không thèm để ý, người khác sao, thứ cho ta thật tại không có hứng thú làm cho người ta hài lòng. Suy, đứng ở ngọc dai người kia sau lưng tiểu vô hình cười lạnh nói tân chính, trước mặt người sáng mắt chúng ta không nói tiếng lóng, ta đã sớm muốn cùng nàng đánh một trận, nam thiên này thành chính xác, có cơ hội ta và ngươi tới một cuộc cuộc chiến sinh tử như thế nào. Tùy thời phục bồi, tân chính không thể là bị tiểu vô hình bị dọa cho phát sợ. Hai bên năm người, vừa lộn không hề dinh dưỡng, chẳng qua là hạ giận đấu võ mồm sau liền cùng chung lên đường chạy thẳng tới hướng nam ngày bên trong thành nhận nặng ở trên không ở giữa tiết điểm trong một tòa cung điện này cũng bị mệnh danh là thánh nữ cung bởi vì hải thần cung tương lai thánh nữ không phải là tinh nguyệt chính là ngọc gia nhân sớm muộn gì bọn họ đều có một người muốn vào ở này cung vì thế hiệu lệnh hải thần cung trong cung thánh nữ liên cá thủ vệ cũng không có lộ ra rất vắng vẻ chỉ có một chút hầu hạ người cô gái trẻ tuổi tình hình như thế tinh nguyệt cũng đã nói với tần chính chủ nhân thị thánh nữ cung ở vào tọa độ không gian ngoại nhân muốn tiến lai không mấy có thể coi như là có thể tiến lai Nếu không có Hải Thần cung đặc thu lực lượng cho phép, cũng chắc sẽ gặp phải tất sát đả kích, tỷ như Trần Chính, Tiểu Vô Hình cùng Cổ Bắc Vọng ba người, bọn họ muốn đi vào, liền cần Tinh Nguyệt cùng Ngọc Giai Nhân tương trợ. Tiến vào Thánh Nước cung, chạy thẳng tới một chỗ thiên điện. Đi tới thiên điện, Ngọc Giai Nhân thuận tay một điểm, chỉ thấy phía trước không khí một trận như nước gợn sóng đãng, một cái vòng tròn kính liền tạo thành, gương rất cho tịnh, bên trong chiếu dọi ra không phải là nơi này cảnh vật, mà là một mảnh vô biên vô tận thần hải, nơi đó có chư khổng lồ như núi động vật biển ở tích cực, có thần nhân ở kỳ chiến, rõ ràng là thần giới hải vực trong kính cảnh vật biến đổi, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong đó. Đại trưởng lão, Tinh Nguyệt cùng Ngọc Giai Nhân cũng thần thái lạnh nhạt đạo. Đây cũng là thần giới hải thần cung Đại trưởng lão, đế cương bá chủ cấp tuyệt đại cường giả, thị hải thần cung chỉ thấp hơn thần quân cường giả siêu cấp, nhưng là Tinh Nguyệt như Ngọc Giai Nhân thái độ đối với hắn lại, Đại trưởng lão làm như sớm đã thành thói quen, cũng không có nửa điểm không vui. Tinh Nguyệt, ngươi tới chậm, Đại trưởng lão đạo, có chút việc chỉ hoãn. Tinh Nguyệt căn bản không có nói Ngọc Giai Nhân sắp xếp người đổi giết chuyện, bởi vì nàng biết, giống như Đại trưởng lão người bậc này. Không cần phải nói cũng biết, bản thân này chính là ngầm đồng ý hai bên cạnh tranh, chậm dạng đạt được thắng lợi, muốn xem Tinh nguyện cùng Ngọc Gia Nhân riêng mình năng lực. Đại trưởng lão đạo ử, nàng chọn chúng nam nhân là hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Tần Chính nhìn qua thật giống như rất giống nhau sao? Chương 452, yêu cầu. Tần Chính không nói tiếng nào, thần sắc lạnh nhạt nhìn. Đại trưởng lão này một đôi mắt xuyên thấu không gian cách trở, rơi vào trên thân Tần Chính một lần nữa tiến hành xem xét, kết quả vẫn như cũng là toát ra vẻ nghi hoặc Tinh nguyện ánh mắt của ngươi, ta là tin tưởng, chẳng qua là ta thật không có nhìn ra hắn có cái gì xuất sắc, thật rất bình thường. Trước khi đến, Tinh Nguyệt đã nói cho Tần Chính, có thể sẽ bị đại trưởng lão xem xét vừa lộn, để cho hắn kịp chuẩn bị. Cho nên trong lòng của Tần Chính sớm có chuẩn bị, chút nào tức giận cũng không có, ngược lại nhiều hứng thú nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão này cụ thể số tuổi không rõ, đoán chừng thế nào cũng lớn hơn Tần Chính 100 đời lão tổ tông còn muốn sao, bất quá mặt ngoài nhìn lại tựa như cá khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, rất tinh thần một người. Đại trưởng lão cảm thấy ta nửa điểm ưu điểm cũng không cái gì. Tần Chính đạo: "Đúng vậy." Đại trưởng lão rất trịnh trọng. Đó là bởi vì ngươi đích sắc không có nhãn quang. Tần Chính nét miệng cười một tiếng, không chút lưu tình thì ngược lại cho đại trưởng lão một đả kích. Sắc mặt đại trưởng lão giếng nước kiên tĩnh, cũng không có tức giận, bình tĩnh rất, thật sự là loại người như hắn tầng thứ, để cho hắn chuyện của tức giận không nhiều lắm nga, nàng rất tự phụ. Tần Chính nhún nhún vai đánh ra tới tự phụ, nếu là đại trưởng lão có hứng thú, có thể dùng thần hồn thông thần thuật, truyền một đường linh hồn từ nơi này bảo trong kính đến chúng ta nhân giới, để thấp kinh nghiệm cùng ta đồng cảnh giới, nếu là đại trưởng lão có thể ở trên tay ta đi qua ba chiều. Tinh Nguyệt tự động bỏ cuộc Thánh Nữ Vị như thế nào? Đại trưởng lão lần này động dung, hắn là ai vậy? Thần giới đỉnh cấp một trong Bá chủ, Hải Thần Cung Đại trưởng lão, không có gì ngoài những trí cao đó Thần quân cùng ngoại yêu quân, cả thần giới, hắn là người mạnh nhất một trong, điểm này hắn tin tưởng Tần Chính biết, lại còn dám như thế của nôn, quả nhiên là cuồng vọng tự phụ vô cùng, nhưng là hắn lại coi Tinh Nguyệt Thánh Nữ Vị tới là tiền đánh cuộc, để cho Đại trưởng lão phải thật tình đối đãi. Nàng nguyện ý. Đại trưởng lão nhìn về phía Tinh Nguyệt, nếu là Tần Chính thắng, Đại trưởng lão lập tức để cho ta trở thành Thánh Nữ, ta liền đáp ứng. Hơn nữa hiện tại các nãi có thể nhất chiến, Tinh Nguyệt cười nói, đại trưởng lão có chút hết chỗ nói rồi, thánh nữ này vị cũng không phải là hắn có thể quyết định, một khi hai nàng một người trong trở thành thánh nữ, bất kể tạm thời cảnh giới như thế nào, địa vị khẳng định ở trên hắn. Hải Thần này cung, hết thệ đều dưới thần quân nhìn chăm chú, có thể chịu không được nàng đùa bỡn âm nhưu bị kế. Xem ra là ta nhãn lực không được. Đại trưởng lão đạo, Tần Chính sờ sờ chót mũi, có hơi thất vọng, hắn cho là Hải Thần cung đại trưởng lão, thần giới một trong bá chủ, chứ không được người khác xâm phạm tôn nghiêm của mình chưa từng nghĩ lại như thế lạnh nhạt tỏ vẻ nhãn lực của mình không được, có thể nghĩ lại, hắn cười thản nhiên, ở nơi này trong mắt đại trưởng lão, mình tiềm lực cường thịnh trở lại thì như thế nào, nàng dù sao chẳng qua là thần vũ cảnh, cái cảnh giới này người đang trong mắt của hắn, đoan chừng còn không bằng con kiến có sức. Mạnh đây, người của hoàn toàn không thấy, với hắn độc khí, chỉ biết cảm giác mình mất mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tần Chính rất không thị tư vị. Ở người hắn giới hoành hành nhất thời, đặt ở thần giới trong mắt những bá chủ kia, thật sự là con kiến vậy tồn tại, không, có ý nghĩa gì. Đại trưởng lão, không cần đùa bỡn người ta nữa tiết kiệm tinh nguyện bất bình dùm ngọc giai nhân chen miệng bảo nàng vừa mở miệng lại càng tỏa thật tần chính ý của bị trêu trọng điều này làm cho tần chính vốn cũng không trong lòng của thoải mái sinh ra một tia ghét lạnh lùng nhìn ngọc giai nhân đại trưởng lão dựa theo yêu cầu của ngươi hai người chúng ta mỗi người có thể về một người tham gia thập đại vấn đề chiến hiện tại yêu cầu thỏa mãn nàng có thể nói cụ thể nhiệm vụ tinh nguyện nói ngọc giai nhân đạo đúng vậy giai nhân nhưng là chọn lựa hai cái manh năm nga cũng ra ngoài điều kiện thân xác của đại trưởng lão lạnh nhạt đạo các lại vội vã câu hỏi ta đây cứ việc nói thẳng sao các mãi người nào sắp trở thành ta hải thần cung thánh nữ thần quân đã truyền đạt mệnh lệnh đó chính là cũng tham gia thập đại vấn định chiến hơn nữa tranh thủ tiến vào thập đại dùng cái này là được có tư cách đi trước táng thần cấm khu mà ai có thể ở trong táng thần cấm khu nhận được phong thần bài người đó chính là thánh nữ táng thần cấm khu xác định có phong thần bài tinh nguyện đạo đã xác định đại trưởng lão đạo vì sao phong thần bài chính là thánh đỉnh thần điện báo vật nhất vật một trong năm ấy phong thần bi bị đánh nát phong thần bài cũng là bị nát ấy chỉ có một phần nhỏ may mắn bảo tồn lại tại sao lại ở trong táng thần cấm khu Theo ta biết, thật giống như Táng Thần Cấm Khu hình thành thời gian so với cái này sắp tối một điểm sao?" Tinh Nguyệt Đạo. Đại trưởng lão đạo cụ thể ta cũng vậy không biết, chẳng qua là thần quân từng nói, làm như Táng Thần Cấm Khu bên trong người là thánh đỉnh trong thần điện một vị đại nhân vật mang theo tạo dựng lên." Tinh Nguyệt trầm ngâm không nói, nàng và thần Chính cũng là giống vậy tâm tư, Táng Thần Cấm Khu hành trình bắt buộc phải làm. Táng Thần Cấm Khu, nhân thần hai giới nơi thần bí nhất một trong, cũng là chỗ nguy hiểm nhất một trong, thật vào, còn không biết có thể hay không đi ra ngoài đây." Đại trưởng lão nha, gia nhân có một ý tưởng đây trong thanh âm ngọc giai nhân mang theo một tia là lật ý để cho kiểu vô hình cùng cổ bắc vọng nghe xương đầu cũng tô có thể rơi vào trong thai tần chính còn lại là cả người nổi ra gà lên chán ghét rất nói đi đại trưởng lão đạo ngọc giai nhân đạo ngươi nhìn à người của chúng ta tới đi vào thánh nữ cung đô rất quấy giày đây cần ta tự mình đến mang theo mới được như vậy không phải là rất để cho ta quấy giày cái gì không có cách nào an tâm tu luyện gây bất lợi cho tham gia thập đại vấn đỉnh chiến cũng nha còn nữa nếu là chúng ta đều thành công tiến vào thập đại hàng ngũ đi trước táng thần cấm khu cứ như vậy đi trước cũng quá nguy hiểm Dù sao cũng nên cho bọn hắn điểm an toàn bảo đảm sao? Đại trưởng lão nghe ra ý của Ngọc giai nhân ngươi muốn cái gì? Cũng không còn cái gì, chính là muốn cho bọn họ mỗi người một đạo Hải thần chi quang, có thể canh giữ an nguy của bọn hắn. Ngọc giai nhân đạo. Đại trưởng lão bắp thịt trên mặt có quắp một chút, nàng thực có can đảm nói. Vốn chính là vì chúng ta Hải thần cung mà liều mạng mạng, nàng nếu là liên những vật này cũng không bỏ được, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng sao? Ngọc giai nhân hừ nói. Hải thần chi quang quá mức trọng yếu, ta cần thông qua trưởng lão hội thương nghị. Đại trưởng lão nói xong, lóe lên một cái rồi biến mất. Bảo kính bình tĩnh lại. Trong thiền điện lần nữa an tĩnh lại. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt ngồi ở một cái bàn bên cạnh, Ngọc giai nhân ba người ngồi ở khác một cái bàn bên cạnh, hai bên lẫn nhau không nhìn nhau. Hai bên cũng lẫn nhau để phòng đối phương, riêng của mình thi triển bí thuật ngăn cách đối phương nghe trộm, lúc này mới riêng của mình nói chuyện với nhau. Tiểu Tích đây, Tần Chính hỏi nha đầu kia muốn ở đây, khẳng định để cho Ngọc giai nhân không dám tùy ý lên tiếng cho khiêu chiến, hai ba câu nói đoán chừng có thể nói Ngọc giai nhân đập đầu tự tử một cái. Bật ra, Tinh Nguyệt không nhịn được cười ra tiếng nàng khoan hay nói, Ngọc giai nhân không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ Tiểu Tích, lúc trước Tiểu Tích ở bên cạnh ta thời điểm, nàng chưa bao giờ dám chủ động khiêu khích, lần này là nhắm ngay Tiểu Tích không có ở đây, mới cố ý khiêu khích, loan ngôn ngựa tới đả kích ta, ra khỏi miệng ác khí, bất quá, nàng cũng thật lợi hại. Tần Chính tưởng tượng được xích Tiểu Tích kia một cách tinh quái nha đầu miệng, muốn sắc bén, đoán chừng không người có thể so sánh, thêm nữa nàng võ mạch đặc thủ, cảm ứng đặc biệt bén nhạy, có thể nàng còn chưa nói cái gì, bọn ta đoán chừng cá không sai biệt lắm, trước thời hạn tìm được vấn đề tới ngăn nàng. Ta người này không thích cùng nữ nhân đi tranh đấu, nhưng nếu là nữ nhân chọc giận ta, theo đó là thủ tồi hoa tần chính đạo nếu là ta lời của nàng nhịn được hạ thủ cái gì tinh nguyệt lại gần một đôi mắt phá lệ thâm thúy đen nhánh mang cho người ta một loại cảm giác thần bí tần chính lắc đầu ta không biết tinh nguyệt đối với hắn trả lời cũng không có ngoại ý muốn nàng a quá đa tình lập tức vừa lầu bầu nói cũng là nếu không phải đa tình nàng như thế nào lại cùng ta đến gần đây một mặt công chúa như vậy đủ rồi tần chính nghe đau cả đầu kể từ ba đời thần minh đứng đầu nói tới tần chính tương lai nhất định sẽ nhức đầu khổ sở muốn chết trong lòng hắn liền có chút sợ hãi Vô luận là Tinh Nguyệt cũng tốt, mặc công chúa cũng được, trong miệng hai nữ nhân này phạm là nhắc tới đối phương, trong lòng hắn tựu mau rứt. Tinh Nguyệt, ta trịnh trọng nói với ngươi một chuyện." Tần Chính rất nghiêm túc nói. "Nga, chuyện gì?" Tinh Nguyệt đạo. Tần Chính nghiêm túc nói bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn từ trong miệng của ngươi nghe mặc công chúa ba trước kia. Tinh Nguyệt ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sắc mặt mới cổ quái đạo được rồi, ta không bao giờ nữa nói mực sáu. Nữ nhân kia, cũng có thể này đi." Hô. Tần Chính thở dài ra một hơi để cho ta trước khi tiến vào thần giới, an tĩnh chút, vậy thì thiên ân và tạ. Hắn có chút thống khổ nói, "Thì ra ta hy vọng tiến vào thần giới, khát vọng thành tựu thần quân, mong đợi phong thần, hiện tại ta đều có chút sợ." "Sợ ta cùng mặc công chúa phải chết một cái gì?" Tinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ừ, Tần Chính cũng không còn che giấu, rất làm giật đầu. Tinh Nguyệt cười đùa nói nàng vẫn là rất quan tâm sao của ta. Tần Chính biểu môi, nếu là biết, nàng tốt nhất có thể bỏ cuộc sáu. Đây là không thể nào. Tinh Nguyệt trực tiếp đạ đoạn Tần Chính lời của có một số việc thị bắt buộc phải làm. Ta liền kỳ quái, cái gì chó má số mệnh cuộc chiến, hai loại lại không liên đoán, đoán chừng cũng là gặp qua vài lần sao? Thật giống như cũng không có phát sinh xung đột. Tần Chính Đạo, đó là nàng không có mở trời cao chi mệnh, ta không có cởi ra cựu tinh liên châu chói buộc, hôm nay tất cả đều hoàn thành, giữa chúng ta mặc dù không gặp nhau, đều giống như bị thiên địa quy tắc bức bách muốn tới một cuộc cuối cùng cuộc chiến sinh tử giống nhau. Tinh Nguyệt ngâm cái má một số thời khắc, ta cuối cùng cảm thấy, đến thần giới, ta cùng với nàng có thể ngay cả mình đều không thể khống chế trở thành địch nhân. Tần Chính nghe xong Tinh Nguyệt nói, trầm ngâm một lúc lâu, làm như hạ quyết tâm nói cũng được, xem ra ta chỉ có thể trở thành phía trên chư thần mới có thể đem cắt mãi cái gọi là số mệnh cuộc chiến phá giải. Tinh Nguyệt không khỏi sửng sốt phía trên chư thần. Nàng vốn muốn nói đó là không thể nào, nhưng là vừa nghĩ tới ba đời thần minh đứng đầu, nàng lơ mơ cảm thấy, Tần Chính tựa hồ có một chút có thể, nhưng việc này cũng quá xa không thể chạm ta cảm thấy cho ngươi vẫn tiến vào thần giới sau. Vĩnh Viên không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta tình, thực tế hơn một điểm, Tần Chính không còn gì để nói. Tinh Nguyệt này lại xem thường mình trở thành phía trên chư thần. Bất quá, việc này nói về, đích xác có chút không đáng tin cậy nhi, nhưng không đáng tin cậy nhì cũng phải nỗ lực nha cũng không thể bị hai nữ nhân liên cuồng giết lẫn nhau tới khó xử sao? bọn họ đang trò chuyện, kia bảo trong kính kia sáng trận lóe, đại trưởng láo lại xuất hiện. chương 453 kỳ quái biểu hiện, đại trưởng lao xuất hiện lần nữa, thần chính song phương kỳ hảo cũng riêng của mình trên hồi, đứng lên, nhìn về phía hắn. hải thần chi quang thị thần giới hải thần cung đặc hữu canh giữ ánh sáng, bình thường tiểu ngủ đông ở trong người, nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, sẽ gặp tự động bắn ra tới bảo vệ, uy lực mạnh yếu muốn xem cá nhân đích cảnh giới tới đỉnh, chúc vu vô cùng huyền diệu một loại bảo vật hơn nữa còn sẽ kèm theo cảnh giới của kẻ có được tăng lên mà không ngừng cường đại. Tần Chính đối với Hải Thần chi quang cũng là có điểm hiểu, tự nhiên cũng có chút động tâm. Nếu là có thể nhận được, hắn tuyệt không buông tha. Đại trưởng lão, trưởng lão hội là cái gì thái độ? Ngọc giai nhân không kịp đợi hỏi. Trên nguyên tắc đồng ý. Thân sắc của đại trưởng lão không nhúc nhích nhưng là phải có một điều kiện. Ngọc giai nhân đạo trưởng lão hội cái kia chút ít người bảo thủ chính là hơn tật bệnh, điều kiện gì? Nói đi. Đại trưởng lão lộ ra vẻ lộ cười, lại làm cho Tần Chính cảm giác được đó là lão hồ ly cười, đầy đạn già hoại làm như muốn ăn định người khác giống nhau, điều kiện cũng không khó, chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta Hải Thần Cung, bỏ cuộc trước thân phận là được nhận được Hải Thần Chi Quang. Đại trưởng lao nói ra điều kiện để ở nơi có người cũng là sự suất, Từ mọi người thân phận mà nói, ở cái địa phương này vẫn tương đối nhạy cảm, nhất là Ngọc Giai người kia bên người người theo đuổi cổ bắc vọng, cổ này bắc vọng nhưng là Thần Minh chín một trong những cự đầu phía nam con trai của vực chủ, thân phận này quá đặc thù, phải biết rằng Thần Minh trực thuộc ở Thần Giới Nhân Thần Cung, mà Thị Hải Thần Cung lẫn nhau cũng là Thần Giới Tam Đại siêu cấp thực lực một trong không thể là dễ dàng thay đổi địa vị. Còn nữa, cái kiểu vô hình nhìn như không có gì lai lịch, nhưng hắn tựa hồ cũng không chúc vu hại hoàng tộc. Chẳng qua là vô biên hải trong vực khác đại thế lực thân phận, có thể thế này trẻ tuổi, có như thế tu vi, tự nhiên là có được phi phàm thân phận. Muốn thả khí thân phận, đó là vô cùng lựa chọn khó khăn. Về phần thần chính, hắn cũng là không có thân phận, này mọi người đều biết, nhưng thần chính cũng rất không có thói quen gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực lớn, nhất là như nếu gia nhập hải thần cung, chẳng lẽ không phải là cho người trợ giúp tinh nguyệt, đối phó mặc công chúa cảm giác? hai nữ nhân này nhưng là số mệnh chi địch thủ thần chính ít nhất trước mắt mới chỉ không muốn đúng tay hai nữ nhân này trọng yếu chuyện cho nên ba người cũng tương đối nhất đầu nhưng là không thể phủ nhận hải thần chi quan cực kỳ hấp dẫn người hiện tại thế nào chính là xem các ngươi hai cái người nào đối với ta thật hơn tâm thời điểm ngọc giai nhân xoay người nhìn tiểu vô hình cùng cổ bắc vọng hai người ta biết cho các ngươi bỏ cuộc thân phận của mình là rất khó khăn nhưng là không phải là không này có thể cùng ta ngọc giai nhân lâu dài tư thủ biện pháp tốt nhất đây cho nên các ngươi khỏe nhớ quá nghi đi. Tiểu vô hình cùng cổ bắc vọng cũng không có lập tức trả lời. Thật sự bọn hắn muốn suy tư một chút, xem bọn hắn dáng vẻ, trong lòng của tần chính em thầm cô, ngọc này giai nhân đối với lần này hai người sức hấp dẫn thật đúng là đại. Xem bọn hắn bộ dạng cũng có chút động tâm. Tần chính tựu buồn bực, lấy cổ bắc vọng nói với tiểu vô hình thân phận địa vị tới, cũng không về phần vi nữ nhân điên cuồng đến mức độ như vậy sao? Đang suy nghĩ, lại cảm giác bị ngó chừng, quay đầu nhìn lại, chính là tinh nguyện. Một đôi đôi mắt đẹp ngó chừng tần chính không nháy một cái, khuôn mặt mong đợi. Vẻ mặt này nhìn tần chính rất ngượng ngùng, nhưng lại không tiện nói mình không nguyện ý gia nhập. Cho giòn vừa nghiêng đầu không nhìn tới Tinh Nguyệt, cử động này nhắm chúng Tinh Nguyệt miệng đô lên, chợt vừa phát hiện bảo trong tính đại trưởng lão đang ngó chừng, vội vã bình tĩnh trở lại, vừa khôi phục tự nhiên thần thái, nhưng nàng lại phát hiện đại trưởng lão trong mắt lộ ra tới một nụ cười, để cho Tinh Nguyệt rất có điểm không thoải mái, nàng không hoan hỉ bị người khác thấy chân thật của mình một mặt. Còn chưa nghĩ ra, giờ phút này, Ngọc giai nhân không nhịn được thanh âm vang lên, nhíu mày, mặt lạnh, thử nói hai người các người, cả ngày đều nói nguyện ý vì ta đi chết, yêu ta yêu đến xương đầu, giờ thì tốt rồi, chân chính gặp phải chút chuyện, cả đám đều hữu sỉ. Ta phi, cô nại nãi quyết định xấu. Ta nguyện ý cổ Bắc Vọng thấy Ngọc Giai Nhân nóng nảy, lập tức giơ tay lên, ta nguyện ý bỏ cuộc thân phận của mình, đi theo Ngọc Giai Nhân, gia nhập Hải Thần Cung. Hắn vừa nói, Ngọc Giai Nhân lập tức lộ ra nét mừng, đi tới cổ trước mặt Bắc Vọng, nhón chân lên ở trên cổ Bắc Vọng hai má hôn một chút này mới đúng ma. Cử động như vậy, làm tiểu vô hình cấp nhãn, cắn răng một cái ta cũng vậy nguyện ý. Hai người về phía sau bày tỏ, để cho Tần Chính rất không lời. Đại khái đây là cái gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân con sao, bất quá, không qua được, nên cứ gọi cầu hùng. Khanh khách. Tinh Nguyệt, người của ta nhưng là đồng ý, nàng vị này trầm dạng, nguyện ý không? Ngọc giai nhân lập tức bộ ngực nhi nô lên tới, ngửa đầu, tiêu ngạo đạo. Tinh Nguyệt mặt không chút thay đổi. Tần Chính thì cười nhạt một tiếng ta sáu. Tần Chính không cần gia nhập Hải Thần Cung, cũng có thể nhận được. Nào biết, bảo trong Kính Đại trưởng lão lại đả đoạn Tần Chính lời của, dẫn đầu nói, lời nói ra cũng làm cho Tần Chính cùng Tinh Nguyệt đều ngẩn ra. Hai người thật bất ngờ, đại trưởng lao thế nhưng vì bọn họ giải vây, là trọng yếu hơn thị, lại không cần gia nhập Hải Thần Cung, cũng có thể nhận được Hải Thần chi quang, tựa hồ rất thiên vị. Bọn họ thật bất ngờ, Ngọc giai nhân thì thiếu chút nhảy dựng lên, cả giận nói không công bình. Đây là trưởng lão hội quyết định, đại trưởng lão đạo, ta bất kể các mãi cái gì trưởng lão hội không giải lão biết rồi, ta liền câu hỏi, tại sao phải người của Tinh Nguyệt nhận được ưu đãi, mà người của ta lại bị như thế yêu cầu, các mãi phải cho ta cá giải thích, ta và Tinh Nguyệt cạnh tranh công bình, cũng không phải là các mãi như vậy, rõ rệt thiên vị Tinh Nguyệt, cái này không hành. Ngọc giai nhân có thể nào tiếp nhận loại đãi ngộ này, nàng luôn luôn là chiếm tiện nghi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói nàng sai lầm rồi không phải là bởi vì tinh nguyệt mà ưu đãi tần chính là bởi vì tần chính nguyên nhân ta tần chính chỉ mình lỗ mũi ta và hại thần cung thật giống như không có đã từng quen biết sao hắn lại không chú ý tới nghe đại trưởng lão nói ánh sao tháng trong phút chốc sắc mặt đại biến trong con ngươi hiện lên vẻ yêu thương bóp chặt nắm tay cố gắng đè nén trong lòng đích chấn động nói rõ ràng hắn có cái gì bất đồng ngọc giai nhân điểm chỉ tần chính phải cho ta cá nói rõ nếu không ta không phục không phục có thể đi câu hỏi thần quân đại trưởng lão thản nhiên nói ngọc giai nhân mặt nhỏ xoạt một chút liếc Nàng mặc dù đối với những trưởng lão này đại hống đại thiếu, kỳ thực cũng không dám dễ dàng đắc tội, chẳng qua là để ý tới, có thể kêu la hai câu, chỉ khi nào liên quan đến thần quân, nàng nơi đó có can đảm đi hỏi, chỉ có thể mắt lộ ra hận ý rét căm căm liếc nhìn Tần Chính cùng Tinh Nguyệt, thêm cừu hận chú trên thân hai người ở nơi này. Tần Chính bị nàng nhìn cho mày. Nàng để cho ta vô cùng chán. Ngọc giai nhân lạnh lùng nói. Thần sắc của Tần Chính lạnh nhạt lẫn nhau. Ngọc giai nhân ngay lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ý muốn động thủ, hãy nhìn đến Tinh Nguyệt dương mắt lạnh lẽo nàng. Lúc này mới cười lạnh nói nàng cũng chính là một dựa vào nữ nhân hóa sắc. Ta người này là thủ tồi hoa vài lần cũng không ít, Ngọc giai nhân. Ha ha, nói thật, cho dù ngươi là hải thần cung thánh nữ, chọc giận ta, ta cũng vậy phải giết nàng. Tần Chính nói tới đây, kia võ mạch thần thông trung thần uy như ngục lập tức kích thích, trong khoảnh khắc hắn phảng phát hóa thành một pho tượng vô địch chiến thần, tuyệt đại thần uy giống như một ngồi thần ngục đè ép xuống, mạnh như ngọc giai nhân cũng bị trong nháy mắt uy áp chèn ép hô hấp không khai. Tần Chính cũng không có thừa thẳng xông lên, cơ hội dù sao bất đúng. Ngọc giai người kia đợi cả kinh sau, mới phản ứng lại đây muốn phản kích, lại bị đại trưởng lão một lần nữa đả đoạn tốt lắm, các lại còn muốn không cần hại thần chi còn nữa. Hừ. ngọc giai nhân nặng nghề hư một tiếng, đại trưởng lão cử động lần nữa làm cho nàng cảm giác được, đây là thiên vị tần chính, đương nhiên trong lòng của nàng thị cho là thiên vị tinh nguyện. chẳng qua là không ai chú ý tới, sắc mặt tinh nguyện càng thêm nực nhã, nàng xem hướng ánh mắt đại trưởng lão thậm chí cũng như đau giống vậy sắp bén, nhưng là đại trưởng lão lại làm như không thấy, căn bản không để ý tới không hỏi. hải thần chi quang, lấy ra sao? ngọc giai nhân đạo, đại trưởng lão đạo để cho hai người hắn tiến lên đây. Tiêu vô hình cùng cổ bắc vọng hai người liền bước về phía trước hai bước, đứng ở đó bảo trước gương. Bảo này kính câu thông nhân thần hai giới, vô cùng huyền diệu, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Thị thánh nữ này cùng ở vào không gian chồng một trong tiết điểm, sát thực nói, không thể coi như là ở nhân giới, mà là nhân giới cùng thần giới phía trên lối đi, cho nên từ trong thần giới đưa một ít đồ vật đến, nếu so với tới nhân giới dễ dàng gấp rất nhiều lần. Hai người các ngươi xác định gia nhập Ta Hải Thần Cung cái gì? Đại trưởng lão Trịnh trọng nói. Xác định. Tiêu cổ hai người miệng đồng thanh đạo. Đại trưởng lão đạo nếu xác định vậy thì ý nghĩa các mãi trước hết thể thân phận đều muốn bỏ cuộc mà chuyện này ta sẽ nhường người thông báo người nhà của các ngươi từ đó sau các mãi đã thị hải thần cung một thành viên chỉ khi nào còn muốn cầm lại quá khứ đích thân phận không làm hải thần cung suy nghĩ vậy thì lấy phản đồ luận xử các mãi rõ ràng cái gì tiểu cổ hai người liếc nhau một cái cũng kiên trì đồng ý đại trưởng lão lúc này mới ngón tay hư không một điểm lưỡng đạo màu xanh nhạt thần quang lập tức từ kia bảo trong kính bay vụt đi ra ngoài rơi vào kiều cổ trong tay hai người đây là hải thần chi quang còn không tạ ơn đại trưởng lão mau luyện ngọc giai nhân đạo Tiểu cổ hai người vội vã bái tạ, sau đó cầm lấy Hải Thần Chi Quang ở chỗ này luyện đứng lên. Biểu hiện của bọn hắn để cho Tần Chính rất vô sỉ, nha, không có chút nào nam nhân, quá mất mặt. Tần Chính, đến phía ngươi. Đại trưởng lão ngược lại nhìn về phía Tần Chính, giọng nói rất hòa thuận, rõ ràng không như đối đãi tiểu cổ hai người thời điểm. Nghe Ngọc Giai Nhân thiếu chút lần nữa kháng nghị, ngược lại là tinh nguyện cúi đầu xuống, làm cho người ta không chú ý tới nàng vậy không sắc mặt bình thường. Tần Chính đạo Đại trưởng lão có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là gì nguyên do cái gì? Đại trưởng lão cười nói bây giờ còn không phải lúc. Người ta không nói, tần chính cũng không còn biện pháp, liền nói đại trưởng lão nhất định phải không công đưa ta hải thần chi quang. Không. Đại trưởng lão đạo. Có điều kiện gì? Tần chính cũng biết không thể nào có tốt như vậy chuyện, đoán chừng là cho mình một người khác yêu cầu sao. Nào biết đại trưởng lão cười một tiếng ta nói phải không cho ngươi hải thần chi quang. Tần chính ngạc nhiên kia cho ta cái gì? Đại trưởng lão đạo trải qua trưởng lão chúng ta thương lượng nghị, quyết định đưa hải thần vương ánh sáng. Cho dù là không biết hải thần vương ánh sáng là như thế nào, nghe tên cũng có thể hiểu. Rõ ràng cho thấy này nhiều hơn hải thần chi quá mạnh, mà hải thần vương ánh sáng vừa ra khỏi miệng, ngọc giai nhân hoàn toàn nổi dọa. Chương 454, âm động. Hải thần chi quang, phàm là trong cung hải thần người có địa vị nhất định cũng có thể nhận được, có chút giống loại tượng trưng của thân phận, cũng không phải là đặc biệt là khó. Có thể hải thần vương ánh sáng vậy thì thật to bất đồng, cả hải thần cung, trước mắt mà nói, không có gì ngoài những chúc vu đó ám lực lượng chúng cao thủ, công khai giữa cao thủ, chỉ có 3 người có, đó chính là ba vị hải thần cung đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, bọn họ sở dĩ có, là bởi vì cũng lập nhiều qua công lao hắn mã, hơn nữa cũng là đế cương đại thành cấp bá chủ nhân vật, những người khác cũng đừng vọng tưởng, ít nhất ngọc giai nhân cũng không có tư cách có. như thế đột ngột tần chính nô ra, sẽ phải biếu tặng hải thần vương ánh sáng, xem xét lại người của nàng lại bị yêu cầu cái yêu cầu này cái mới có thể, sao không để cho ngọc giai nhân ghét, là trọng yếu hơn thị tần chính thị nàng từ đối đầu người của tinh nguyện, lại càng nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp nhận. ta sáu không sáu, dùng ngọc giai nhân gần từng chữ đạo, đại trưởng lão làm như sớm có dự liệu, thản nhiên nói hải thần vương ánh sáng tặng cho. Trưởng lão hội thì không có tư cách quyết định. Hắn cũng không còn nói tỉ mỹ, chẳng qua là nói đơn giản một câu như vậy. Vậy mau muốn chọc giận Bạo Phát Ngọc giai nhân ngay lập tức sẽ giống như quả bóng xì hơi, trong chớp mắt, Tiểu Yên lặng, về Hải Thần Vương ánh sáng tặng cho sắc không phải là trưởng lão hội có tư cách quyết định, nghe nói coi như là thần quân cũng muốn trải qua thương thảo, đều bởi vì Hải Thần Vương ánh sáng đặt ở Hải Thần cung cũng là cực kỳ hiếm thấy, thần quân cũng không thể lực tùy ý lấy ra đưa người. Có thể càng là như thế, Ngọc giai nhân đối với Tần Chính hận ý nặng hơn. Tần Chính một cái như vậy ngoại nhân cũng làm cho Hải Thần cung coi trọng như thế. Vậy tinh nguyện chẳng lẽ không phải muốn bởi vì tần chính có thể một bước lên mây, nàng còn như thế nào đi tranh đoạt? Vô hình chung, ngọc giai nhân căm hận đối tượng thoáng cái từ trên người tinh nguyện chuyển rời đến tần chính trên người. Hiểu rõ nhất ngọc giai nhân không thể nghi ngờ là tinh nguyện. Mới vừa trong lòng của không biết sao rối bởi tinh nguyện cũng rốt cục chấn định lại, nàng thở dài ra một hơi, nhìn tần chính bóng lưng, trong lòng nói: Ta không thẹn với lương tâm, nàng nếu là hợp ta, ta cũng vậy không có biện pháp. Trong lòng nàng nghĩ tới, khẽ mắt dư quang liếc thấy ngọc giai nhân nhìn về phía tần chính ánh mắt tác động. Mặc tên kia cảm giác được cảm giác cái náy làm nàng không tự chủ được sẽ phải đi chợ giúp tần chính, huống chi tần chính này tới cũng là vì nàng, Tinh Nguyệt hừ một tiếng, có ít người cho tới nay luôn vui vẻ âm thầm hạ ngáng chân, cho ta hạ sáo, ta còn chưa có không có phản kích, không phải là ta sợ, mà là ta không muốn ảnh hưởng Hải Thần cung ở nhân giới đại cục, nhưng là từ hôm nay bắt. Đầu, nếu ai còn dám vọng động, ta Tinh Nguyệt đem lợi để ở chỗ này, bất kể hắn là cái gì trưởng lão hội, ta tất phải giết. Lệnh như băng nói thật giống như lợi kiếm một loại rơi vào trong thai ngọc gia nhân, làm nàng giật nảy mình lại run. tuy nói hai người từ đối đầu nhưng là trong lòng của Ngọc Giai Nhân đối với Tinh Nguyệt bao nhiêu vẫn có chút sợ nếu không phải như thế nàng trực tiếp cạnh tranh công bình tĩnh cần gì luôn âm thầm ra tay các mãi cũng còn không thành vi thánh nữ cũng đã không đem trưởng lão chúng ta sẽ đặt tại trong mắt ai ta đây đại trưởng lão làm cũng là đủ vật đức đại trưởng lão mắt thấy mùi thuốc súng tăng thêm liền mình rêu cợt mở ra miệng điều hòa ánh mắt Ngọc Giai Nhân lấp lóe không yên không ai biết nàng suy nghĩ cái gì Tinh Nguyệt còn lại là căn bản tịch thu ý của Liễm đã gặp các nàng biểu hiện đại trưởng lão cũng là trở nên đau đầu hắn thật sự là cảm giác mình đại trưởng lão này có chút đức Ngươi nói trong cung Hải Thần, thậm chí cả thần giới, ai dám đối với hắn thái độ như thế? Duy chỉ có hai cái này tiểu nha đầu, hết lần này tới lần khác hắn còn không liền thái độ nghiêm nghị, nhất là Tinh Nguyệt, hắn đã nhìn ra Tinh Nguyệt tiếp xúc Cựu Tinh Liên Châu chói buộc, đây càng để cho Tinh Nguyệt địa vị ở Hải Thần cung đột nhiên tăng. Tốt lắm, ta hiện tại cho Tần Chính Hải Thần Vương ánh sáng. Đại trưởng lão đạo: Tần Chính đạo đa tạ đại trưởng lão, là ngươi nên được đến. Đại trưởng lão cười nói: Ta nên được đến. Đại trưởng lão làm sao nói càng ngày càng làm cho người ta nghe không hiểu. Tần Chính nhướng mày, nơi này của cảm giác, cảm thấy không đúng lắm. Đại trưởng lão đạo sau này nàng sẽ biết. hắn giơ tay lên một điểm, ầm, mang theo thần uy tiếng vang ầm ầm động, một đạo màu vàng thần quang liền từ giữa ngón tay đại trưởng lão bay vụt đi ra ngoài, xuyên thấu kia bảo kính, đi tới nơi này thiền điện thời điểm, ngay lập tức sẽ để cho trong thiền điện này phảng phất hội tụ thành một cổ vô hình vô thượng nguy áp, khiến cho mọi người cũng sinh ra gặp phải tuyệt đại thần nhân cảm giác. Thần chính vươn tay, màu vàng kia hải thần vương ánh sáng liền rơi vào trên bàn tay của hắn miễn, thần quang vào tay, tự hành chiếm cứ, tạo thành một sáng theo sát tần chính tự cảm ứng được huyết mạch của mình hơi có chút sôi sụ, sau đó liền tạo thành một đoạn trí nhớ. trong trí nhớ cho rất đơn giản, luyện hải thần vương ánh sáng như phực thần tác. tần chính trong lòng không khỏi cả kinh. hải thần vương ánh sáng lại kích thích đến huyết mạch, hơn nữa còn làm huyết mạch tạo thành văn tự. sau đó này, hắn mới ý thức tới phực thần tác thần thông sợ rằng còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. chẳng qua là bây giờ còn chưa có hoàn thành từng bước một lộ xác. tựa hồ là hải thần vương ánh sáng cùng vực thần tác dung hợp, là một bước đầu lộ sát mà thôi. Hải Thần Vương Ánh Sáng không giống với Hải Thần Chi Quang, nay Thần Quang có thể nhường cho người đang ở đây nhân giới, không cần e ngại nhân thần công cùng xiềng xiếp cao thủ công kích, có thể tự bảo vệ nàng. Đại trưởng lão nói. Tần Chính nói thầm trong lòng, đồ chơi này thị thật lớn trợ lực, nhưng là so sánh với huyết mạch cho ra cách làm, hắn vẫn tuyển chọn bộ cuộc Hải Thần Vương Ánh Sáng bảo vệ, tới dung hợp phược thần tác, ra môn thần thông này. Đại trưởng lão sau đó có dặn dò tinh Nguyệt tranh với Ngọc Giai nhân không nên bởi vì đoạt thánh nữ vị mà phát sinh xung đột, còn muốn đoàn kết các chủng, tự nhiên là không ai nghe, hắn nói xong liền biến mất này mặt bảo kính cũng tự nhiên mà ẩn đợi đại trưởng lão rời khỏi ngọc Giai nhân thì quay người lại nhìn về phía tần chính nhất là ngó trường tần chính trong tay hải thần vương ánh sáng trong mắt khó có thể che giấu vẻ tham lam hải thần vương ánh sáng đối với ngọc gia nhân giống như trước có cực lớn hấp dẫn người nghi đánh nhau tinh Nguyệt cười lạnh nói ta phục bồi. ngọc Giai nhân khinh miệt đạo hắn tần chính còn không có tư cách để cho ta xuất thủ vừa nói quay đầu nhìn mắt kiểu vô hình cùng cổ bắc vọng hai người ý kiến nữa rõ ràng bất quá tiểu cổ hai người đã đơn giản luyện hải thần chi quang nấu chảy nhập vào người tần chính Có dám đánh với ta một trận?" Cổ Bác Vọng giành trước tiểu vô hình lên tiếng. Tiểu vô hình chậm một điểm, thấy Cổ Bác Vọng giành trước, có chút bực dọc, cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể đáy lòng mong đợi Cổ Bác Vọng muốn ăn đòn, hắn có thể đi ra mặt. Tần Chính mắt lạnh liếc nhìn hai người, đối với hai người này, hắn rất có điểm xem thường. "Các mãi để cho ta không làm sao có hứng nổi nhất chiến." Tần Chính nhíu môi một cái, cũng không phải hắn nói mạnh miệng, vốn là có rất lớn trên lệnh, những thứ khác không nói, cảnh giới sao, hai người này là không tệ, nhưng còn không có đạt tới thần vũ cảnh đại thành, lại tới vượt cấp khiêu chiến hắn kém như vậy cách có thể để cho tần chính xuất thủ cái gì, luôn luôn là vượt cấp khiêu chiến biệt người hắn. Tần Chính, nàng đường vội căn rỡ. Cổ Bác Vọng quát lên nàng bất quá là gặp vận may, ta Cổ Bác Vọng giàu gì cũng là thần minh chín một trong những cự đầu phía nam con vực chủ 6. Nga, nàng còn nhớ rõ ngươi là phía nam con trai của vực chủ a, khó được, khó được. Tần Chính không chút lưu tình trầm trọng. Cổ Bác Vọng bị sắc mặt nói xanh mét, hung tợn nói ngươi muốn chết, ta thành toàn nàng. Tần Chính trở nên buộc phát ra thần uy như ngục thần thông, cuồng bạo thần uy ầm một chút liền áp bức ở trên Cổ Bác Vọng thân, đưa chấn áp thiếu chút máu cuồn. Áp lực cường đại làm cổ Bắc Vọng thiếu chút hô máu. "Chỉ ngươi xứng sao cùng ta động thủ?" Tần Chính chê cười một tiếng tinh nguyệt, "Chúng ta đi." Tinh nguyệt đáp ứng một tiếng, "Cùng Tần Chính nên ngang rời đi." Trong tiền điện chỉ còn lại có Ngọc giai nhân ba người. Ngọc giai nhân nhìn cổ Bắc Vọng xem ra mặt đỏ bừng, thật không được hắn tát hắn một cái tát, đây cũng quá kém cỏi, người ta cũng không cần xuất thủ, là có thể để cho cổ Bắc Vọng bại trận a. Tiêu vô hình thì tại một bên nhìn có chút hạ hê, nhưng hắn vẫn bắt được này thời cơ, đại lấy lòng gia nhân, "Ta xem tinh nguyệt này cùng Tần Chính cũng không tốt đối phó, nhất là Tần Chính, quá quái lạ." Đại trưởng lão cư nhiên như thử đối đại hắn, còn biếu tặng Hải thần vương ánh sáng, nơi này nhất định có nguyên nhân, nhìn tình hình, tinh nguyệt đều có thể bởi vì tần chính mà dễ dàng đến thánh nữ vị. Nói nhảm, ta chẳng lẽ nhìn chưa ra." Ngọc giai nhân lạnh lùng nói, "Ta có cái biện pháp." Tiểu vô hình đạo, "Ngọc giai nhân đạo biện pháp gì?" Tiểu vô hình mặt lộ vẻ âm hiểm cười vi được thánh nữ vị, chúng ta cũng muốn không trở thủ loạn nào, không bằng tiểu tối nay tìm một cơ hội, đưa bọn họ lương cùng nhau cho dụng. Nàng ngu nha, nơi này là địa phương nào, giết bọn họ, chúng ta làm thế nào?" Ngọc giai nhân đạo nàng hãy nghe ta nói hết ta gia nhân tiểu vô hình cười hắc hắc nói đầu tiên cũng bởi vì nơi này là thánh nữ cung ngoại nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này động thủ cái này làm được xuất kỳ bất ý tiếp theo chúng ta giết tinh nguyện đích xác sẽ làm hải thần cung tức giận nhưng là cẩn thận tưởng tượng hải thần cung xác định tương lai thánh nữ chính là ngươi cùng giữa tinh nguyện tuyển ra tới vì sao là các mãi cũng là bởi vì các ngươi võ mạch tiềm lực lớn nhất một khi tinh nguyện đã chết chẳng lẽ bọn họ sẽ vì tinh nguyện nữa gây bất lợi cho ngươi nói như vậy hải thần cung tuyển ai tới đương thánh nữ Ai tới đi táng thần cấm khu cướp lấy phong thần bài, phải biết rằng phong thần bài mới là chỗ ngấu chốt, so sánh với mà nói, bọn họ cũng sẽ không để ý tinh nguyệt đến chết. Ngọc giai nhân vốn là trên mặt lãnh khốc rốt cục toát ra nụ cười, cuối cùng hài lòng gật đầu, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị đánh giá Kiều Vô Hình ta còn thực sự không có phát hiện, nàng còn có phần này trí khôn, chính xác, chính xác, nếu là thành công, ta nhưng lấy suy nghĩ nàng làm dưới váy đệ nhất của ta chi thần. Kiều Vô Hình nghe hai mắt thẳng sáng lên, đáp ý nhìn thoáng qua cổ Bắc vọng, hưng phấn nói nhất định sẽ thành công. Cổ Bắc vọng còn lại là gen tị phát cuồng. "Vì thành công, hai người các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút Nga. Ngọc giai nhân đưa tay ở trước tiểu vô hình lực nhẹ nhàng vuốt ve giai nhân nhưng là vui vẻ với nam. Lời nói này cũng có chút rõ ràng, để cho cầu phía dưới vô hình cũng được lễ. Xem xét lại cổ Bắc vọng thì gen tị sắp điên rồi, cắn nát cương nhà, âm thầm phát hiện, nhất định phải thân thủ cho dụng tận chính. Biểu hiện của bọn hắn cũng rơi vào trong mắt ngọc giai nhân, để cho ngọc giai nhân âm thầm đắc ý, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, để cho hai người kia đều là nàng bán mạng. Chương 455 Luyện lột sắc địa biến. Thánh nữ cung, Đông điện. Chưa phân ra thắng bại, ai là thánh nữ, chưa từng che hòm quan tài định luận, nơi đây trong cung thánh nữ, Đông điện vi tinh nguyệt sở hữu, Tây điện dĩ nhiên chính là Ngọc giai nhân. Trở về Đông điện, Tần Chính cùng Tinh Nguyệt liền tới đến giữa một phòng. Nhập môn sau, Tần Chính liền ở dưới bên cạnh bàn ngồi tới, trong tay còn có kia Hải Thần Vương ánh sáng, hắn ở vớt vút, xem xét Hải Thần Vương ánh sáng là như thế nào hình thành, hiển nhiên đây là không thể nào khám phá, còn đây là thần giới bảo vật, không thể là thị bây giờ Tần Chính có thể nhìn tới đây, nhưng có thể nhìn ra Hải thần này vương ánh sáng vi phạm. Tinh Nguyệt đóng cửa phòng, đang ở tần chính đối diện ngồi xuống. Tâm tình của nàng có chút trầm trọng, hai bàn tay nâng cái má, nhìn Tần Chính, kinh ngạc ngẩn người. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng lộ ra rất an bình. "Tinh Nguyệt, ngươi nói các mãi hải thần cung đại trưởng lao tại sao lại vô duyên vô cớ biếu tặng cho ta Hải thần Vương ánh sáng đây?" Trong lòng của Tần Chính thủy chung có như thế cá một cơm. Hải thần Vương ánh sáng quá mức vi phạm, tự nhiên vô cớ bị tặng cho, làm Tần Chính cảm giác cảm thấy là lạ, lạ. "Tần Chính, ngươi cảm giác cho ta là cố ý đến gần nàng cái gì?" Tinh Nguyệt không, ngược lại hỏi, "Cho sao nói này?" Tần Chính cười nói, "Tinh Nguyệt đạo nàng trả lời ta chính là." Tần Chính suy nghĩ một chút không có, từ chúng ta quen biết bắt đầu, chính là lấy giao dịch tới đón đâm, nào có cái gì cố ý không cố ý, từ từ trở thành bằng hữu, trong lúc nàng còn vô thường trợ giúp qua ta đây. Nàng chỉ cần nhớ kỹ, ta tuyệt không có nguyên nhân vì sao mà đến gần nàng là được." Tinh Nguyệt nghiêm túc nói, "Ta nói Tinh Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Tần Chính đưa tay ở trước Tinh Nguyệt mắt lắc lắc lắc lắc đột nhiên, thật giống như nàng sợ ta hiểu lầm nàng tự đáp hắn xem một chút trong tay hải thần vương ánh sáng có phải hay không bởi vì đại trưởng lao cho ta nhất định có nội tình có phải hay không ta cũng vậy không biết nói thế nào ta hiện tại lòng tham loạn tinh Nguyệt cười khổ nói để cho ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi ngày mai rồi hãy nói được chứ tần chính nghi ngờ nhìn tinh nguyện thấy nàng sắc mặt đích sắc nhục nhã trong lòng làm như có tâm sự gì gấp mắt liền đồng ý hành, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi không nên suy nghĩ nhiều hắn đứng dậy rời đi nhìn tần chính bóng lưng rời đi trái tim của tinh nguyện vô hình nhanh chóng nhất là tần chính đóng cửa phòng thân hình kia biến mất Tinh Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình có thể tùy thời muốn mất đi cái gì giống nhau, trong lòng của để cho nàng một trận vắng vẻ, nàng cười khổ nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Tinh Nguyệt rơi vào trong trầm tư, Tần Chính thì tiến vào phòng ngủ cách vách, hai người cách nhau một bước tường, thì mới vừa đi Tinh Nguyệt gian phòng sau đó, Tinh Nguyệt nói cho hắn biết, hơn nữa phân công người đi một lần nữa quét dọn một lần. Gian phòng rất cho tịnh, Tần Chính đóng cửa lại cửa sổ, ngồi ở trên giường, trong lòng hắn cũng rất thị buồn bực, mặc dù không hiểu nổi Hải Thần Cung Đại trưởng lao vì sao đột nhiên biếu tặng quý trọng như thế lễ vật. Nhưng Tần Chính loáng thoáng cảm thấy mấu chốt của sự tình chょ ở. Thử hỏi hắn Tần Chính trên người có đáng giá gì hài thần cung chú ý? Thân phận, địa vị, bằng hữu, huynh đệ, thân nhân, hiển nhiên cũng không phải là. Mà hắn nắm giữ chứ, duy nhất có thể làm cho nhân gia lo nghĩ chỉ có khác biệt, một người là vô lượng thần vũ côn, nhưng này nói thật, đừng nói khi hắn trong huyết mạch tất dấu, coi như là ở trên không ở giữa trong dây lưng, kia đại trưởng lão cũng không thể lực phát hiện, vậy giải thích duy nhất chính là 6. Huyết mạch. Cho tới nay, Tần Chính đối với mình huyết mạch cũng đầy đặn nghi ngờ. Hắn không biết mình huyết mạch chuyện gì xảy ra, vì sao như thế, nhưng là hắn biết rõ, huyết mạch của hắn nhất định cất giấu một kinh thiên địa đại bí mật. Cho nên người khác có thể xem trọng chỉ có thể là huyết mạch. Vậy, nói cách khác, Hải Thần cung đại trưởng lao rất có thể biết hắn huyết mạch, hơn nữa biết bí mật tác dụng. Mà nhìn Tinh Nguyệt biểu hiện, tựa hồ nàng cũng biết, nhưng là lại không có phương tiện nói. Vì sao không có phương tiện nói sao? Nhìn ý của Tinh Nguyệt, còn lo lắng ta hiểu lầm nàng, thật là kỳ quái. Tần Chính nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rõ, cho dòn không thèm nghĩ nữa, hắn dù sao đối với huyết mạch cũng biết rất ít. Không cách nào làm rõ ràng, lực chú ý tiểu rơi vào Hải Thần Vương trên ánh sáng. Hải Thần Vương ánh sáng, luyện sau, thứ canh giữ uy lực có thể sánh bằng kẻ có được cảnh giới cao hơn ba đại cảnh giới, hơn nữa theo kẻ có được lực lượng tăng lên, Hải Thần Vương ánh sáng uy lực đã ở từng bước tăng lên, vẫn đạt tới đế cấp cương cảnh giới mới thôi, sẽ gặp hoàn toàn dừng hình ảnh, khó có thể tăng cường. Về phần nói Hải Thần chi quang còn lại là tương đương với kẻ có được cảnh giới cấp bậc. Nhưng nếu là cùng vực thần tắt thần thông luyện, như vậy thì không tồn tại Hải Thần Vương ánh sáng tuyết pháp này. So ra mà nói nhìn như Hải Thần Vương ánh sáng giữ lại bí mật lớn hơn nữa, nhưng Tần Chính lại không cho là như vậy. Đầu tiên Hải Thần Vương ánh sáng, như nếu tồn tại, đơn thuần ở nhân giới sẽ cần e ngại người nào, rất này dễ dàng dưỡng thành tính nghỉ lại. Đối với mình người cảnh giới tăng lên cũng không sao trợ lực. Còn nữa vừa nói, Tần Chính đối với mình huyết mạch còn có ý nghĩ, hắn Thủy Trung Kiên chỉ tin tưởng huyết mạch mang tới tuyệt đối sẽ không sai, cho nên hắn hơi do dự một chút, liền quyết định Tần Chính thở bình thường tĩnh khí, giang hai tay, Hải Thần Vương ánh sáng nơi tay lòng bàn tay lóe ra quang, thật giống như nhúc nhích lùn chỉ cần hắn hơi chút kích thích một chút huyết mạch, kế tiếp hết thảy đều không cần lại đi làm. Chỉ thấy huyết mạch sôi sục, màu bạc khí huyết lập tức kích động ra, hội tụ nơi tay lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành nhất đoàn xí liệt ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực chứ. Hải thần vương ánh sáng nhất thời bị nung khô ở giữa ngọn lửa màu bạc tung mình bay múa, thật giống như một cái kim long đang giãy rùa. Mặc dù thần quang này uy lực phi phàm, nhưng là đối mặt với màu bạc huyết mạch nhưng căn bản vô lực chống lại, rất nhanh, Hải thần vương trên ánh sáng liền có một chút xíu tinh hoa từ phía trên phát ra, những tinh hoa này là bị huyết mạch diệt trừ. Hiện nhiên huyết mạch muốn đem vực thần tắc thần thông tới dung hợp, là muốn loại bỏ một ít đồ vận. Nhưng là tinh hoa đối với Tần Chính mà nói, vậy thì coi là chuyện khác. Tinh khiết tinh hoa, thật giống như thần giới sức mạnh của là tinh thuần nhất, vô cùng thuần túy, không có nửa điểm tạp chất, dẫn động tần chính thần bình chân nguyên cũng nóng lòng muốn thử, thật giống như đây là mỹ vị giống nhau. Tần Chính hít mạnh một hơi, kia tinh hoa liền cửa vào xuống, thẳng vào đỉnh đầu, thần bí kia võ mạch bên trong thần bình chân nguyên nhất thời sôi trào, trong phút chốc luyện, hơn nữa có một bộ phận còn bị thần bí võ cho hấp thu hết. Chẳng qua là như thế một chút. Hán thần binh chân nguyên liền có tăng vọt dấu hiệu, tần chính không khỏi mừng rỡ. Như thế điểm tinh hoa lại có thể mang đến lớn như vậy tăng lên. Hải thần vương ánh sáng tinh hoa nếu là dùng để tăng lên cảnh giới, chẳng lẽ không phải có thể giúp ta hoàn thành bực phá? Thần vũ cảnh giới đến điệp biến cảnh giới, cho dù là siêu thoát võ mạch cùng thiên mệnh võ mạch mọi người cần tốn hao thời gian rất lâu. Đây là từ người đến bắt đầu nói với thần nhân lộ xác đệ nhất chạm kiểm soát, là khởi bước khó khăn nhất nhập môn. Như nếu mượn cơ hội này hoàn thành bực phá, vậy ta liền lội qua trên võ đạo chi lộ một đạo cửa hải lớn. Làm này tần chính rất là phấn chấn ngay từ lúc thành tựu thần vũ đại thành thời điểm, tần chính cũng đã cân nhắc qua, trong thời gian ngắn biệt hy vọng xa vời có nữa đột phá, thậm chí điệp biến cảnh giới đến ngưng chân cảnh giới cũng so với cái này lần đích vượt qua dễ dàng. cho nên lần này sẽ thất bại, tần chính cũng muốn quyết xuống qua. hắn lập tức luyện kia bị huyết mạch diệt trừ hải thần vương ánh sáng tinh hoa hết thể nấu chạy, kết quả là chân nguyên của tần chính lan lộn, lăn qua lăn lại xông đi lên, dị thường hung mãnh, làm tần chính cũng kinh hỷ vạn phận. trước sau cũng chính là hai phút, luyện hải thần vương ánh sáng tinh hoa nói về vô cùng thưa thớt chủ yếu là hại thần vương ánh sáng bị diệt trừ tinh hoa cũng không nhiều, tóm lại huyết mạch nung khô thần quang này có đặc biệt phương pháp, nhưng chỉ gần như vậy điểm, mang cho Tần Chính trợ giúp lại vô cùng kinh ngợi, làm Tần Chính trực tiếp đạt đến thần vũ cảnh đại thành đỉnh núi, cự ly điệp biến cảnh giới một bước ngắn. Điều này làm cho Tần Chính mừng như điên không dứt. Đang sắp đột phá, Tần Chính càng thêm sẽ không buông tha cho. Hắn mãnh liệt thúc giục huyết mạch. Máu này mạch nhất thời sôi trào, khí huyết kích động ra tới càng thêm kinh ngợi, khiến cho kia màu bạc khí huyết hóa thành ngọn lửa màu bạc dị thường xí liệt, cháy chứ, Hải thần vương ánh sáng tôi đùng đùng vang lên không ngừng. Tiểu tinh hoa tụ tàn mát ra nhiều điểm, nguyên lai là một đường một đường đi ra ngoài, hiện tại hơi nhiều hơn một điểm, thần chính hút tinh hoa hết thảy rường, nhưng là cũng không có luyện, mà là giữ, phải đợi một lát nhất cổ tắc khí, mượn cơ hội lần này. Tấn công một chút điệp biến cảnh giới. Ước chừng hơn 10 phút, màu bạc máu hỏa tiêu tán, hải thần vương ánh sáng cũng biến mất không thấy, tự nhiên là bị dung nhập vào trong huyết mạch. Huyết mạch của hắn càng thêm sôi sục, bắt đầu luyện hải thần vương ánh sáng cùng vực thần tắc thần thông. Một người là thần thông, vô hình vô ảnh, một có hình có chất thần quang, hai người như thế nào luyện Tần Chính cũng không tâm tư đi để ý tới, việc này cũng không cần hắn lãng phí thời gian, liền bình phục tâm tình, toàn bộ đưa bắt được Hải Thần Vương ánh sáng kia đỉnh điểm tinh hoa một hơi vào võ bên trong mạch. ầm. Võ này bên trong mạch lập tức truyền tới tiếng ầm ầm. Tần Chính thần bình chân nguyên hoàn toàn sôi trào, thật giống như nước sôi giống nhau, điên cuồng luyện, mà kia võ mạch cũng hiện hiện ra, càng phát giống như là một thần quan. Thần quan bắn ra thần mang, nhấn chìm Tần Chính. Sau một khắc, Tần Chính tựu cảm thấy mình toàn thân nhẹ đống, phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau, toàn thân không nói ra được thoải mái. Tiêu thần quan thần mang giống như một đạo thanh tuyển thanh tắm thân thể của thần chính, xử lý hết thảy tạp chất đều bị dụng, tiêu nhục thai phàm thân thể đang bị hào quang của thần diệu vô biên làm dịu, dần dần phát sinh biến chuyển. Tương tiêu thần vận từ trên người tần chính chuyển tới, đây cũng là hướng thần nhân lộ sắc bắt đầu, chính là điệp biến cảnh giới hàng nghĩa. Một người hoàn toàn biến hóa, từ phàm thai hóa thành có từng tí thần vận bán thần thân thể, hoặc là nói điệp biến thân thể. Thần chính cảm thụ được tự thân biến hóa, cả người cũng không nói được vui vẻ. Hắn biết, hắn bây giờ đã hoàn thành cảnh giới đột phá, chẳng qua là loại biến hóa này cũng không phải là đơn thuần lực lượng gia tăng. Còn có võ mạch đưa tới, hơn nữa thần bí này võ mạch vừa ra tay, liền dẫn tới biến hóa kinh người, thân thể của hắn mặc dù không có lộ sắc thành cái gì thân thể, cũng đã là vượt xa những chưa từng đó đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiết chúng cao thủ. Điệp biến sao? Tần Chính hai tay mạnh lực vung lên, toàn thân xương cốt phát ra đùng đùng tiếng vang, khí thế của cả người chính là biến đổi, chân nguyên kia đã ở võ mạch thần mang bên dưới tẩy lễ, trở nên càng phát ra sắc bén, đương nhiên đây là sở hữu điệp biến cảnh giới cao thủ cũng sẽ co biến hóa, nhưng tuyệt đối không có hắn lộ sắc đại. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 456 tập kích, một cuộc vốn cho là sẽ rất dài dòng đột phá, cứ như vậy ung dung hoàn thành. Nói cho cùng, có thể làm được một bước này, cuối cùng, vận huyết mạch cùng võ mạch mang tới, nếu không phải có hai thứ này, tuyệt đối không thể nào hoàn thành. Tần Chính trên thân đối với mình lớn nhất hai đại chỗ thần kỳ, lại càng đầy đặn mong đợi, hắn càng phát muốn xem thấu chuyện, máu này mạch lai lịch ra sao, có như thế nào bí mật, càng muốn biết, võ mạch rốt cuộc là dạng gì võ mạch, tựa hồ nếu so với tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Hắn lờ mờ có một loại kỳ quái cảm ngộ. Võ mạch có lẽ sẽ là hắn ở trước phong thần miến lật bản mấu chốt nhất. Hoàn thành đột phá, trong lòng của Tần Chính khó có thể đè nén hưng phấn, hắn cũng không muốn đi khắc chế, nhưng cũng không có hưng phấn đến kêu loạn nhẹ từng, chính là ngồi xếp bằng trên giường, bởi vì hưng phấn, suy nghĩ của hắn trở nên dị thường linh hoạt, phảng phất đã từng không nghĩ thấu vấn đề, lúc này vừa nghĩ tới, ngay lập tức sẽ có thể tìm được vấn đề trong đó chỗ ở giống nhau. Tần Chính suy nghĩ liên quãng, sự tình các loại dược rỡ mà đến, cũng là giải quyết dễ dàng, cả người hắn cũng trở nên vô cùng thông thấu đứng lên. Hô. Thật lâu, Tần Chính mới phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia phấn khởi tâm tình bình phục, Cảnh giới đột phá cô nhiên cao hứng, nhưng là tương đối này so với người thần gông cùng xiển xiết mà nói, căn bản không trị giá nhắc tới, hơn nữa cảnh giới này đặt ở thần giới, đó chính là võ đạo chi lộ vừa mới khởi bước mà thôi, không có gì quá mức hưng phấn. Tần Chính Tỉnh táo lại, liền xem xét huyết mạch của mình. Lúc này huyết mạch còn đang yếu ớt sôi trào, không cường liệt, rõ ràng cho thấy Hải Thần Vương ánh sáng cùng Phượng Thần Tắc Thần Thông dung hợp không có hoàn thành đây. Tuy nói huyết mạch cường han biến thái có thể luyện hóa Hải Thần Vương ánh sáng, loại bỏ bộ phận tinh hoa, nhưng thật sự muốn đem thứ luyện dụng Khiến cho không phụ tồn tại nhưng tuyệt không phải chuyện đơn giản lấy tần chính phán đoán có thể một chốc cũng không còn có thể hoàn thành luyện điều này cần một ít thời gian hắn liền không hề nữa đi cố ý quan sát mà là hít vào một hơi sâu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện điệp biến cảnh giới bắt đầu mỗi một cảnh giới đột phá cũng sẽ khó khăn gia tăng cái gia tăng là một loại trên rất đơn thuần mở rộng nói thí dụ như 100 lên đại giai, từng cái bậc thang đều là giống nhau độ cao nếu như nói thiên Vũ cảnh một cảnh giới nhỏ đột phá là một bậc thang nhỏ vậy thần Vũ cảnh chính là đồng đẳng với 10 bậc thang Mà địa biến cảnh giới chính là 3-40 cá bậc thang, đó là lượng gia tăng, cần thời gian tích lũy. Tần Chính hiện tại trong lòng vẫn là rất vấn, phấn, cho nên ở vào tâm tình thật tốt thời kỳ, tu luyện hiệu quả cũng tương đối rõ ràng. Hắn một khi phát động võ mạch, lập tức liền lấy ra bốn phía thiên địa lực lượng cuồn cuộn mà đến, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là so với ban đầu tăng mau rất nhiều. Tu luyện không lúc nào ở giữa, đảo mắt liền đi qua 3-4 giờ, đã là dạng sáng hết sức. Đang đứng ở trạng thái tu luyện Tần Chính trong lòng run sợ một hồi, hắn từ trong bế quan tỉnh lại. Có người muốn ám sát ta. Tần Chính trong mắt lóe lên vẻ hàn mang, sở dĩ hắn trong tu luyện còn có thể rõ ràng cảm ứng được, chủ yếu là đến từ thần binh vực đối với sung mãn sát ý binh khí phong mang cảm ứng, thái quá mức nhẹ cảm, cho nên thích khách muốn ám sát hắn là rất khó khăn. Sau khi Tần Chính tỉnh lại, cũng không có động, giữ vững nguyên dạng, thông thiên thần mục mở, lập tức thu bên ngoài phòng hết thể vào đáy mắt, chỉ thấy ba đường bóng người lặng yên không tiếng động đi tới bên ngoài phòng. Ba người này mặc dù đều có áo choàng ngăn che, nhưng không cách nào lừa dối qua hắn thông thiên thần mục quan sát, rõ ràng là Ngọc Gai người kia, tiểu vô hình cùng cổ bắc vọng ba người tự tìm đường chết. Vốn là ta liền đối với ba người này không có hảo cảm, lại tới ám sát ta. Cũng được, dù sao Ngọc giai nhân Thị Tinh Nguyệt duy nhất đối thủ cạnh tranh, không bằng nhân cơ hội cho dụng nàng, cũng chưa có nhiều như vậy quấy dại, để cho Tinh Nguyệt đi cạnh tranh, tự nhiên thành tiểu thánh nữ, ta cũng vậy có thể rời khỏi nơi đây, đi trước thần minh." Tần Chính quyết định chủ ý, trong lòng cũng bắt đầu khởi động xích sát ý mãnh liệt. Hắn tính toán mau sớm kết thúc chuyện nơi đây. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên giường, cũng nhắm hai mắt lại, thì nhìn ba người như thế nào xuất thủ. Ngọc giai nhân ba người đi tới bên ngoài phòng không có lập tức hành động, mà là đợi ở bên trong phòng, nhìn hai lỗ thai nghe trộm, kiên nhẫn đang đợi. Qua đi tới nửa giờ, Ngọc Giai Nhân rốt cục đưa tay ra, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tiểu vô hình cùng cổ bắc vọng lập tức hóa thành lưỡng đạo bộc lộ tài năng thần đao đụng ngã lăn hai miếng cửa sổ, cùng nhau vồ dứt về phía tần chính đi. Cùng lúc đó, tần chính cũng nghe đến cách vách chuyển tới tiếng vang ầm ầm thanh, lại cũng có người xông vào cách vách, muốn cùng nhau ám sát tinh nguyện, trong lòng hắn lập tức sát ý nặng hơn, ngọc này Gai Nhân điên rồi. Hải Long Đạo, bản thân mình tìm đường chết trong căn phòng cách vách truyền tới tinh nguyện lạnh như băng hất xích theo sát chính là lực lượng tỷ thí tần chính vương nghe không khỏi cười thầm lại là hải long đạo đấu lại trả thù đáng tiếc người này nhưng không biết ban đầu ở bích lạc trong cốc cho dù không có hắn vượt thần tắc thần thông phát huy tác dụng bích lạc tầng trong cốc hoàn thành đột phá tinh nguyện cũng có nắm chặt tới giết hắn, cho nên không lo lắng chút nào tinh nguyện sẽ có nguy hiểm cho đến cách vách lực lượng đối hoành tiêu vô hình cùng cổ bắc vọng mới vọt tới cạnh giường tần chính không có biện pháp hai người này cảnh giới đối với hải long đạo lệnh quá xa căn bản không có thể sánh ngang đương nhiên đây cũng là ngọc giai nhân một cái kế sách nếu như tần chính nghe cách vách tử chiến sẽ đi cứu là được cho kiểu vô hình cùng cổ bắc vọng cơ hội đáng tiếc nàng tính toán ở trong tần chính căn bản không thể thực hiện được tần chính an vị ở trên giường trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo hai người các ngươi thật không biết chết sống hiu sắt tiêu vô hình mặt băng bó không nói một lời chẳng qua là dùng kia tản ra khí lạnh thần đao hung tận chém tần chính giết đi qua một đao kia thật giống như thiểm điện xé rách bầu trời đẩy dẫy một kích giết chết ngụy vị xem xét lại cổ bắc vọng còn lại là càng thêm hung ác biết cuồng Miệng phun sát chữ, phá sát tới. Chính xác, hai cái nhân cấp thần binh, các ngươi bậc cha chú cũng coi như đối với các ngươi rất coi trọng, bỏ được tặng cho thần binh, tính, ta thu sao?" Tần Chính hai tay cùng lúc thăm dò. Phanh phanh. Hai cái tay như cái kìm, bắt được hai cái thần đao mũi lao. Nhưng lại kiều cổ hai người đã dùng hết lực lượng, đều khó dung chuyển chút nào, phản phất hai cái thần đao bị cố định giống nhau. Liêu mạng. Kiều vô hình cùng Cổ bắt vọng liếc nhau một cái, hai người cũng nổi điên thúc dục toàn bộ lực lượng, trong thần đao liền nổi bắn ra giật mình người kia đã nghe đà mang, muốn xuyên thủng hai tay Tần Chính mang cho tần chính chí mạng thương hại hai người các ngươi kém xa tần chính khinh miệt đạo coi như là thần vũ cảnh đại thành thời điểm hai người này đều không thể mang cho hắn uy hiếp, chớ nói chi là bây giờ là điệp biến cảnh giới đây chính là lòng trời lỡ đất biến hóa lớn so với ban đầu mạnh mẽ đâu chỉ gấp một lượng lần buông tay sức mạnh của tần chính đột nhiên vừa động thật giống như vô hình lợi nhận hội kích thần đao phía trên lực lượng hung mạnh đánh tiến vào hai tay hai người kích thích thân thể của bọn hắn phấp tiêu cổ hai người đồng thời phun ra máu tươi về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài nhưng là tần chính sức mạnh của tác dụng ở trên hai người thân lại bị kia hải thần chi quang cho trẻ tiêu, chưa từng đưa bọn họ một kích chí mạng. tần chính cũng không khỏi hơi sừng sờ, không nghĩ tới hải thần chi quang thật sự có như vậy tác dụng, giống như là để cho kẻ có được nhiều ra một mạng giống nhau. hừ, hai tay tần chính chấn động, màu bạc khí huyết sôi sục tràn ra, trực tiếp bao vây hai cái nhân cấp thần ao, trong chớp mắt tiểu luyện nhập vào người, tự nhiên bị vô lượng thần vũ côn cho luyện. hắn tùy theo đứng dậy, như rất giống ma loại hai chân đạp thẳng hướng tiểu cổ hai người, tiểu cổ hai người kinh hô một tiếng, muốn hướng trưởng cuốn quít đi ra ngoài tránh né nhưng là bọn họ lại phát hiện phản phất bị trói buộc giống nhau, căn bản là không có cách uốn quít, chỉ có thể chơ mắt nhìn tần chính đạp giết tới. Hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. ầm, thời khắc nguy cấp, nóc phòng bị lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh nát. Anna thần ảnh xoay ngược lại xuống, giống như một đạo ánh trăng, nhảy lên không tới, nhìn qua vô cùng động lòng người, kỳ thực đầy đặn sắc cơ, tay kia trung thần binh lại càng bộc lộ tài năng, rõ ràng là một ngụm địa cấp tuột cùng thần kiếm, trúc địa cấp trong thần binh đứng đầu nhất, tự nhiên là gia tăng vô cùng uy lực. Tần chính cũng nhìn ra được, thần kiếm này uy lực tuy mạnh. Nhưng thật giống như không cách nào phát huy ở bên trong lực lượng, cũng không biết là không phải là xảy ra vấn đề gì. Ngọc giai nhân, nàng rốt cuộc đã tới. Tần Chính không có đạp xuống đi, cũng sẽ không xem thường ngọc này giai người hắn. Có thể cùng siêu thoát võ mạch người trở thành địch thủ, ngọc giai nhân có thể kém cái gì? Hơn nữa ngọc này giai nhân thị địa biến cảnh giới thực lực của trung cấp, còn cao hơn người Tần Chính một cảnh giới nhỏ, tự nhiên càng thêm phải cẩn thận. Tần Chính xoay cổ tay một cái, nhân vương bút xuất hiện, trực tiếp một chút giết đi qua. Đường. Đầu ngọn bút điểm thứ kiếm tiêm, thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên lại là cân sức ngang tài, Nhân Vương bút không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế, chỉ là làm thần kiếm hơi hoàn toàn mà thôi. Đương nhiên đây không phải là nói thần kiếm là có thể chống lại Nhân Vương bút sắc bén, nếu là hai người gặp mặt đụng hơn 10 lần, Nhân Vương bút khẳng định có thể mang thứ đánh nát, nhưng là Tần Chính cũng không có làm như vậy, hắn muốn cấp lấy thần kiếm này tiến hành luyện, vì vô lượng thần vũ quân cung cấp dinh dưỡng. Binh khí giao kích, chẳng phân biệt được sản sản như nhau, Ngọc giai nhân lập tức thu tay lại, thuận thế quyền trái hướng về phía Tần Chính phần đầu liền hung ác đập xuống, một quyền kia mang theo tiếng sấm nổ mạnh, phía trên lại càng có ánh trăng còn quấn. Thật giống như dẫn đường minh nguyện lực tự đắc, vô cùng hung hãn. Tần Chính cười lạnh một tiếng, trước nếu là còn kém sắc một điểm, hiện tại hắn mới không sợ chẳng qua là cao hơn hắn một người của cảnh giới nhỏ, giơ tay lên chính là một cái đấu khỏe. "Giống?" Hổ Khiếu rung trời, không khí bốn phía kích động, tựa hồ hóa thành từng cái yêu hổ vua, càng thêm tăng thêm một quyền này cường đại uy thế. "Đông." Hai người nắm tay đối hoành, kinh thiên động địa tiếng động truyền ra, sức mạnh của cuồng bạo dư ba tịch quyền bốn phía, trực tiếp đưa gian phòng cũng cho phá hủy, làm mặt đất này cũng vì đó chầm xuống mà kiểu vô hình cùng cổ bắt vọng hai người thì bị dư ba đánh phun máu tươi tung tóe, bay ngang đi ra ngoài mấy trăm mét, ngã trên mặt đất tại chỗ tiểu ngất đi. Tần chính bị chấn thân du lên, trên rất xuống địa, hai chân giống mặt đất ao hãm, không có qua được cất diện. tập kích ngọc giai người kia thì muộn hơn nhất thành, cánh tay trái chuyển tới giắt tiếng sương nước, thân hơn như diều đất dây tung bay đi ra ngoài hơn 300 m, sau khi rơi xuống rất lặp đi lặp lại rút lui, trên mặt đất bước ra mười mấy dấu chân thật sâu, cuối cùng phía sau lưng đụng vào trên vách tường, đổ vách tương đụng, nàng thân hình mới đứng vững, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Trương 457, tinh nguyện quyết định. Đối với Ngọc Giai Nhân nữ nhân này, Thần Chính đã sớm động sắc cơ, hoàn toàn không có bởi vì nàng là nữ nhân, còn là một đặt ở nhân thần hai giới cũng có thể đem ra được, lên được thai diện siêu cấp lớn mỹ nữ, mà hạ thủ lưu tình, đúng như hắn theo lời giống nhau, cho dù là nữ nhân, chọc giận hắn, cũng nhất định sẽ là thủ tối hoa, quyết không lưu tình. Một kích bước lui Ngọc Giai Nhân, Thần Chính lập tức liền xuống tuyệt tình, phong hành thuật hoàn toàn phát động, làm đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết thần nhân sáng tạo tốc độ hình vũ khí cho dù là đặt ở thần giới cũng là tương đối khá vũ khí Một khi phát động, tốc độ vẫn là vô cùng kinh người, chớp mắt đã tới, trực tiếp một cái tát liền theo thẳng hướng Ngọc giai nhân phần đầu. Nàng bỏ được giết ta cái gì? Bước mặt nguy hiểm, Ngọc giai nhân toát ra vẻ u hoán tái nhơ mắt mũi, động người kia thoáng cái trở nên điềm đạm đáng yêu, lạ chá chứ khóc, là nam nhân nhìn cũng sẽ mềm lòng, hơn nữa trong lúc vô tình, một câu nói hoàn, Ngọc giai nhân phảng phất trở nên càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, đã trở thành trong thiên địa hết thảy tinh linh tụ họp, cũng muốn vượt qua tinh nguyện dung mạo. Trong đôi mắt tần chính lập tức lưu chuyển ra hàn mang. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào tâm linh biện pháp có chút giống loại mỹ thuật đối đãi nam nhân khác rất hữu dụng nhìn tiểu vô hình cùng cổ bắc vọng vì nàng điên cuồng liền biết rồi nhưng là dùng ở trên tần chính thân lại hoàn toàn không dùng bất kỳ giả dối ở trước thông thiên thần mục miến cũng là vô dụng ở trong tần chính mắt nhìn qua thị nhất trường xảo trá mặt mũi hắn thậm chí không có ngừng bỗng nhiên một cái tắt đệ xuống cho đến kia tử vong nguy hiểm ăn mòn toàn thân ngọc giai nhân mới khinh khủng giơ kiếm phóng đảng đồng thời nhanh chóng lui về phía sau thét to ngươi có phải hay không nam nhân tần chính một cái tát đặt tại kia phía trên thần kiếm làm ngọc giai nhân bất ngờ chuyện phát sinh nàng kia địa cấp thần binh lại chưa từng cắt vỡ tần chính làn ra, phải biết rằng đó là địa cấp đỉnh thần binh nha. càng làm hắn kinh khủng thị, bàn tay tần chính đặt tại trên thần kiếm, nhưng có một cổ lực lượng bị dị thấu qua cánh tay của nàng thẳng vào trái tim của nàng. hơn nữa lực lượng này quá mức kỳ quỷ, liên nàng tự thân lực lượng đều không thể ngăn cản. tự nhiên là này tần chính sinh tử ấn đến chết ấn. hắn giật cơ đã bốc cháy lên, tự nhiên là quyết không lưu tình. ngọc giai nhân hột máu kêu thảm, dùng tay trái ôm ngực, phảng phất tâm đều phải bị làm vỡ nát giống nhau, thống khổ luôn nhanh. tần chính giơ tay lên một điểm. Nhân Vương Bút hóa thành một đạo gai bạc, trong phút chốc liền nổ bắn ra hướng mi tâm của Ngọc giai nhân, Nhân Vương đầu bút lông mũi nhọn lộ, thật xa liền có một đạo phong mang điểm phá Ngọc giai nhân mi tâm, có một tia máu tươi chảy xích, kinh hãi Ngọc giai nhân mặt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất quên mất chánh lẽ, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mắt thấy Nhân Vương bút trong trận đánh nàng, đang ở cự ly nàng mi tâm 23cm địa phương, lại đột nhiên ngừng lại. Một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, đem người Vương Bút cho chói bộc lên. Một mặt bảo kính hư không xuất hiện, bên trong bắn ra một ánh hào quang. Hải thần cung đại trưởng lão hư ảo thần ảnh liền xuất hiện ở trước mặt ngọc giai nhân, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón cái nắm được nhân vương bút, làm người ta vương bút không cách nào gì chuyển chút nào. Thấy đại trưởng lão này xuất hiện, ngọc giai nhân lặng lẽ thở phào, mình thành công, chiến đấu này nhìn như thời gian trong chốc lát, nhưng là nói với đại trưởng lão tới đã rất dài, nói cách khác cơ hồ một kích giết chết không thành công, đại trưởng lão liền mới có thể ngăn trở, cho nên hắn to gan thử một lần. Quả nhiên để cho đại trưởng lão hiện thân, tân chính nhìn thấy đại trưởng lão, liền biết mình không thể nào giết chết ngọc giai nhân. Thản nhiên nói đại trưởng lão có thể hay không đem bút trả lại cho ta ha ha ta xem thần này bút làm như cũng không hoàn thiện đại trưởng lão cười ha ha nói thế nào đại trưởng lão định cho ta hoàn thiện thần này bút tân chính đối với đại trưởng lão này quan cảm chỉ có một đó chính là cáo giả, cũng không có bởi vì hắn biếu tặng hải thần vương ánh sáng mà thân cận ngược lại tiềm thức càng thêm đề phòng cảm giác cảm thấy đại trưởng lão này mưu đồ không nhỏ mà đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt đại trưởng lão cười một tiếng thiên cấp thần binh tầng thứ quá cao không ai gây nên tay hắn chỉ buông lỏng Nhân Vương bút tự động bay trở về, không có vào tần chính thân. Thần binh vực quả nhiên lợi hại. Đại trưởng lão cười nói bất quá, có thể chế tạo Nhân Vương bút luyện binh sư lợi hại hơn, nếu là ở này thần giới, đều có thể để cho thần quân tự mình ra mặt muốn mời gia nhập các đại thế lực. Tần Chính trong lòng run lên, hắn biết, đại trưởng lão này nhìn ra Nhân Vương bút thị gần đây có luyện binh sư luyện chế mà thành, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chính là thần giới cái kia chút ít luyện binh sư, cũng không thấy có người có thể luyện ra thiên cấp thần binh. Cho nên Tần Chính càng thêm cẩn thận, không thể tiết lộ yến tính vũ luyện chế. Đương nhiên, người khác khẳng định hoài nghi nhưng là Yến Thính Vũ số tuổi thật sự là tiểu hơn nữa thần binh Lô Thủy Trung là cái bí mật tin tưởng người khác cũng không quá có thể cho là một chừng hai mươi tuổi tiểu cô nương có thể luyện chế thiên cấp thần binh sao chỉ sợ chính là Yến Thính Vũ đã biết loại nói nàng luyện chế đoán chừng cũng không người tin tưởng dù sao thiên cấp thần binh cấp bậc quá cao như thần nhân thần thể nếu là thần nhân cầm trong tay địa cấp thần binh tự nhiên có thể đả thương thần thể nhưng là nhân giới người tuyệt đối khó có thể làm được có thể thiên cấp thần binh cho dù là không tu võ đạo người bình thường cầm lấy đơn thuần trình độ sắc bén cũng có thể đả thương người Sợ rằng đại trưởng lão không có cơ hội nhìn thấy vị kia lão nhân ra. Tần Chính điểm một câu, nga, đó là rất khiến người ta thất vọng. Đại trưởng lão cười nói, Tần Chính xoay chuyển ánh mắt rơi vào ngọc giai nhân phía trên thần kiếm ta cảm thấy cho ta cũng rất thất vọng, không biết đại trưởng lão có muốn hay không cho một thuyết pháp. Đại trưởng lão nụ cười thu liễm chuyện này, ta tự nhiên sẽ cho người cá giao đái. Vừa nói chuyện, hắn giơ tay lên hư không một điểm, kia bị tinh nguyệt giết liên tục bại lui hải long đạo tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ, tận không dư thừa. Tinh nguyệt lúc này mới mặt lạnh đi tới gần, cũng không còn đi xem đại trưởng lão tiểu chạy thẳng tới đi về phía Ngọc giai nhân, kia lệnh lùng sắc ý, làm người ta biết nàng giết người lòng rất nặng. Thấy nàng như thế, Ngọc giai nhân sợ hết hồn. Vốn là tần chính có thể đánh bại nàng, sẽ làm cho nàng kinh hãi, kết quả phát hiện nàng mời tới Hải Long đạo lại cũng bị Tinh Nguyệt giết liên tục bại lui, cũng biết Tinh Nguyệt đã đột phá cảnh giới, vừa xa nàng, tuyệt không phải nàng có thể địch. Đại trưởng lão cứu ta. Ngọc giai nhân vội vã cầu trợ. Ai? Đại trưởng lão thở dài một tiếng Tinh Nguyệt, chuyện này ta cho ngươi giao đái như thế nào? Cái gì giao đái? Tinh Nguyệt cũng không quay đầu lại, căn bản không đi xem hắn. Tân chính đứng ở ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn dù sao vấn đề thân phận, không thể nào đi theo đại trưởng lão trả giá, cũng là tinh nguyện rất hiểu nắm lấy cơ hội, biết không có thể ở ngay trước mặt đại trưởng lão giết chết ngọc gia nhân, vẫn như thế làm, chính là muốn gia tăng trả giá kết mã. Chẳng qua là đại trưởng lão biểu hiện để cho hắn cảm giác, cảm thấy thật biết điều. Cho dù là nàng gian xảo, trước thời hạn đối với tương lai thánh nữ tôn trọng, nhưng cũng không tới để cho hai nữ nhân này gần như không nhìn trình độ sao? Nàng dù sao cũng là đại trưởng lão, ở hải thần cung địa vị tôn sùng mới là sao? Chỉ sợ chúng nữ có một sẽ trở thành thánh nữ. Nàng cũng là có tư cách địa vị ngang nhau, không cần thiết như vậy. Hết lần này tới lần khác đại trưởng lão này cũng là biểu hiện như vậy, làm cho người ta khó hiểu. Tần Chính trong lòng suy nghĩ, cũng đang ngó trường đại trưởng lão, nhìn như thế nào giải quyết sự kiện này. Thần quân từng đáp ứng biếu tặng cho Ngọc giai nhân một giọt hải thần lệ, hiện tại ta chuyển giao cho ngươi. Đại trưởng lão đạo. Hắn vừa nói xong, Tần Chính tiểu chú ý tới trên mặt Ngọc giai nhân hiện lên vẻ kinh nộ, tay cầm kiếm cũng thỉnh thịch run rẩy, hiển nhiên đối với nàng đã kích cực kỳ lợi hại, xem xét lại Tinh Nguyệt, lấy Tinh Nguyệt cá tính, Nội tâm che giấu đã sớm làm được trình độ lô hỏa thuần thanh, lại nhưng cựu không che giấu được vui sướng, có thể thấy được cái gọi là này một giọt hải thần lệ liên quan đến to lớn. "Tốt, ta đồng ứng. Tinh Nguyệt lúc này đồng ý. "Ta không đồng ý!" Ngọc giai nhân kêu lên. Đại trưởng lao rốt cục nghiêm mặt lời nói của ta, ngươi bây giờ còn không có tư cách phản đối." Ngọc giai nhân cắn nát môi nhà, lệ thủy ở trong hốc mắt đảo quanh, hung hãn dậm chân một cái, và độc vô cùng nhìn Tần Chính cùng Tinh Nguyệt, xoay người chạy. Kia vẻ toán độc làm Tần Chính nhìn đều có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn biết, ngọc này giai nhân bất tử. Tất nhiên tới điên cuồng trả thù, hắn nhất định phải cẩn thận rồi. đương nhiên, nếu có cơ hội, nhất định sẽ không chút lưu tình đem ngọc giai người hắn cho dụng, trước thời hạn tiếp xúc hậu họa. Hải thần lệ cho ngươi, mau tu luyện đi đi. Đại trưởng lao giao một giọt dịch tấu trong suốt hạt châu cho Tinh Nguyệt, lúc này mới rời khỏi. Nhận được Hải thần lệ ánh sao tháng thật chặt nắm trong tay, Bộ ngực Nhi còn đang kịch liệt phập phòng. Hiển nhiên nàng vô cùng kích động, nhưng cựu không có thở bình thường lại, cũng không giống như này tính cách của Tinh Nguyệt, chỉ có thể nói Hải thần lệ quá mức chân quý. Đồ chơi này rất chân quý sao? Tần Chính tìm tòi trí nhớ, lại không nghe nói qua Hải Thần Lệ tông này bảo vật, liền biết hẳn là trong cung Hải Thần bí bảo. Ngọc giai nhân chính là muốn mượn một giọt này Hải Thần Lệ hoàn thành mình đoạt xác, cùng ta võ mạch chống lại. Tinh nguyệt đè nén hương phấn, thanh âm vẫn có chút run rẩy. Tần Chính được nghe, không khỏi hít sâu một hơi. Siêu thoát võ mạch, nhưng nếu có thể phong thần, tương lai sẽ thành vi chư thần người của vua, có thể cùng nàng chống lại, trừ thiên mệnh võ mạch, tựa hồ không có chứ. Điều này làm cho Tần Chính không khỏi đối với Ngọc giai nhân võ mạch sản sinh hứng thú, thế nhưng có khả năng thông qua Hải Thần Lệ tới phát sinh đoạt xác có thể thấy được ngọc Giai nhân cũng tương đương không đơn giản a hải thần này lại tự nhiên càng thêm thần kỳ như thế nói đến ngươi có đến hải thần lệ nàng mất đi vốn là yếu hơn kém hơn nàng từ đó sau tiêu hoàn toàn không bằng nàng tần chính cười nói đúng vậy nhưng bây giờ ta còn còn lâu mới có được kéo ra cùng nàng cự ly cho nên đoán chừng nàng sẽ ở gần đây điên cuồng trả thù thậm chí nghĩ hết biện pháp tới giết chúng ta tinh nguyện đạo tần chính khép cười nói việc này đoán trưởng đại trưởng lão cũng có thể biết tinh nguyện gật đầu ừ ngươi đi bế quan luyện hải thần lệ sao tránh cho đêm dài lắm ngậu Tần chính thúc giục, nắm hải thần lệ, tinh nguyệt đích xác khắt vọng lập tức bế quan, trong lòng nhưng nàng nhưng dù sao có chút bất an tần chính, nàng bởi vì ta chuyện bị ám sát, ngược lại là ta được đến chỗ tốt. Ha ha, bằng hữu sao, chút chuyện này tính là gì, chúng chi ta không phải là bởi vì nàng được đến hải thần vương ánh sáng sao? Tần chính cười nói, vừa nghe đến hải thần vương ánh sáng, tinh nguyệt khòe miệng co giật một chút, xem một chút trong tay hải thần lệ, nhìn nhìn lại tần chính, nàng cắn răng một cái ta đã quyết định, tuyệt không để ngươi bị ủy cho dù là liều mạng ta bỏ cuộc hết thảy. Tần chính ngạc nhiên nói nàng nói cái gì này. Cái gì ta bị hủy khuất. Tinh Nguyệt làm ra sau khi quyết định, lại cảm thấy toàn thân dễ dàng ngươi chớ xé vào, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi bị hủy khuất là được, cùng lắm thì, dùng của ta mạng đến nàng. Nói xong, bỏ xuống sững sở tần Chính, Tinh Nguyệt đi bế quan. Chương 458: Huyết mạch bí mật. Không hiểu nổi Tinh Nguyệt lời của, tần Chính lại biết, nhất định cùng mình tự nhiên vô cơ nhận được Hải Thần Vương ánh sáng liên quan đến, nói cách khác, rất có thể cùng mình huyết mạch có liên quan. Hắn mơ hồ đoán đến, có lẽ Tinh Nguyệt biết mình huyết mạch huyền bí. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như rắn độc giống nhau. Cắn nuốt tim của hắn, nhưng là tinh nguyệt kia cuối cùng nói ra, lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp, nhất là kia quyết tuyệt nguyện ý phục vụ quên mình đến, lại càng làm tần chính ý thức được tinh nguyệt đối với nàng tâm ý biến chuyển, trước nếu như nói chỉ là có chút hào cảm, có lẽ hiện tại thật quyết định, nhưng là để cho hắn cảm thấy hoảng sợ thị, ý theo tinh nguyệt ý của nói tới thì ngược lại phòng đoán, tốt như vậy giống như huyết mạch, trong người, nhất định hắn muốn nguy hiểm, huyết mạch rốt cuộc có như thế nào bí mật, tại sao phải có lớn như vậy nguy hiểm, phải làm rõ ràng, tần chính hít vào một hơi sâu. Hắn quyết định muốn ở nơi này, Thánh Nữ cũng làm rõ ràng huyết mạch bí mật, đi thêm rồi đi. Bình phục một chút tâm tình, Tần Chính liền tới đến ngoài tinh nguyện bế quan chỗ miến, ngồi dưới đất, vì tinh nguyện hộ pháp, tránh cho Ngọc Giai người kia báo lại phước. Đừng xem Ngọc Giai nhân bị đại trưởng lão cảnh cáo, nhưng là hải thần lệ đối với Ngọc Giai nhân thái quá mức trọng yếu, nàng bị mất hải thần lệ, trên căn bản ý nghĩa bị mất hết thảy, bởi vì nàng cùng tinh nguyệt trên lệ sẽ vô hạn độ là đại, một khi tinh nguyện được thế, tiểu giữa hai người ẩn đoán, không phế bỏ nàng mới là lạ. Cho nên bây giờ nhìn tự nên an toàn nhất, kỳ thực nguy hiểm nhất cũng không ai biết Ngọc giai nhân sẽ có như thế nào cử động. Tần Chính ở trước cửa ngồi xuống, hai mắt khép hờ, hô hấp cũng gần như bằng phẳng, lại càng thấp kém, phảng phất mau không có khí giống nhau, kỳ thực hắn tiến vào trạng thái của vi diệu nhất, cùng thiên địa cùng dùng, chu vi trong ngàn thước, dấu vết nào đều khó tránh được cảm giác của hắn, đây là điệp biến cảnh giới một điểm năng lực, đương nhiên nếu là hắn muốn, phạm vi mở rộng 10 vạn .000 mét cũng có thể, nhưng là sức cảm ứng sẽ chợt giảm xuống, khó có thể phát hiện một chút cường giả, cho nên hắn tỏa định thị ngàn thước phạm vi. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Trong lúc Tần Chính quả nhiên cảm ứng được Ngọc giai nhân xuất hiện ở trong phạm vi ngắn mét, nhưng là lại chẳng qua là dừng lại một hồi, liền rời đi, trước khi đi, đã thị không che giấu được dùng ánh mắt toán độc nơi này của nhìn về phía. Tần Chính không thể không biết kỳ quái, lấy Ngọc giai nhân điệp biến thực lực của trung cấp, nhất định có thể phát hiện hắn đang chú ý bao quanh. Một ngày đảo mắt liền qua. Bên trong bế quan thủy chung rất an tĩnh, không có gì sự kiện lớn. Tần Chính huyết mạch cũng xuất hiện từng tí dị thường, thế nhưng đột ngột rung rung đứng lên, đây cũng không phải là thị tia hải thần vương ánh sáng cùng vực thần tắc thần thông dung hợp đưa tới, mà là bế quan bên trong tinh nguyện mang tới bởi vì bên trong huyết mạch hiện ra một tòa cung điện rõ ràng là vậy đối với ứng tinh nguyệt siêu thoát võ mạch thiên ngoại thiên cung thiên ngoại thiên cung ở trong huyết mạch chìm nổi chứ phía trên cung điện này thì một vùng sao trời đó là siêu thoát võ mạch đặc hữu mà ở bên dưới mảnh tinh không này thiên ngoại thiên bên trong cung điện lờ mờ hiện ra một bóng người thân ảnh ấy nhìn không rõ nhưng là tiểu động người kia mạn diệu đường cong, là được biết phải là tinh nguyệt chẳng qua là không biết thân ảnh của nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này về trong huyết mạch cung điện chuyện thần chính cũng không nói cho bất luận kẻ nào lại liên tưởng đến tinh nguyệt trước biểu hiện huyết mạch dẫn tới đại trưởng lão biểu hiện, thoáng cái làm tần chính liên tưởng đến rất nhiều chuyện, còn có phong thần biện pháp. một loạt chuyện, toàn bộ sông lên đầu, hắn cơ hồ là trong nháy mắt hiểu rõ mình huyết mạch bí mật. nghĩ thấu điểm này, làm sắc mặt tần chính soạt một chút biến thành khó nhìn lên. phong thần tam đại điều kiện, thứ nhất, trời cao loại võ mạch, thứ hai, phong thần bài, thứ ba, phong thần cung. tam đại này trong điều kiện, điều kiện thứ nhất hiển nhiên đơn giản nhất, đằng sau khó khăn nhất là hai điều kiện, mà phong thần bài đã bắt đầu bị người phát hiện ở địa phương nào, chẳng qua là như thế nào lấy được vấn đề vậy khó khăn nhất không nghi ngờ chính là cái điều kiện thứ ba như thế nào phong thần cung phong thần cung chính là 6. tần chính hai mắt cầm bế tim của hắn rối loạn đã không cách nào đi cảm ứng chung quanh bởi vì hắn biết rồi phong thần cung hằng nghĩa chính là của hắn huyết mạch chỉ có hắn như vậy huyết mạch có thể dựng dục ra từng ngọn cung điện mà chút ít cung điện chính là những người đó có thể phong thần cái điều kiện thứ ba phong thần cung mà hắn lại nghĩ tới lúc đó bạch ngọc yêu hổ chuyện của nói tới hắn võ mạch tương lai sẽ có một người là hư hảo ngưng thật đồ của nếu không có chỉ cần tu vi của hắn đến có thể ngưng tụ trở thành sự thật, cho nên những huyết mạch này trong cái gì, hắn tương lai cũng có thể ngưng tụ trở thành sự thật, chân thật tồn tại, vậy liền có thể thỏa mãn phong thần cái điều kiện thứ ba. Trước mắt hắn trong huyết mạch có tứ đại cung điện. Theo thứ tự là Mặc công chúa đích tiên màn cung, Ngọc tú huynh yêu thiên cung, Tinh nguyệt ngoài đích thiên thiên hòa kia đã từng một đời yêu quân vệ thiên cung. Nếu thật đều bị ngưng thật đi ra ngoài, chỉ sợ làm được, là hắn tình huống mà nói, đây là huyết mạch căn bản, lại càng gốc rễ của hắn, căn bản ý nghĩa hắn sẽ mặc dù không phải là hoàn toàn phế bỏ, cũng chỉ có thể đạt tới đế cương cấp bá chủ không thể nào đạt tới thần quân, chớ nói chi là phong thần. Hắn là người khác phong thần một đốt, tầm quan trọng của hắn không thể nghi ngờ, nhưng là, hắn lại tương đương hủy hết thể cơ hội. Đây đối với Tần Chính mà nói, là một khó có thể tưởng tượng đả kích trầm trọng, chỉ làm hắn có một loại đã từng mơ ước hoàn toàn tan vỡ hoang loạn. Tim của hắn thật rối loạn. Tần Chính cũng nữa khó có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng là lâu dài liệu mạng tranh đấu, làm hắn rất rõ ràng, phải tính táo, nếu không dưới tình huống như vậy làm ra chuyện, rất có thể là sai, thậm chí vì thế trả giá thật nhiều. Điểm ngón tay một cái, Nhân vương bút xuất hiện, nhanh chóng phát động đổ thần giới pháp, Kia hỗn loạn tâm rốt cục bình tĩnh lại. Hô! Tần chính hai mắt trở nên trong suốt, không còn là nội tâm vi ảnh hưởng, lần nữa xem xét bao quanh, như cũng là không có gì dị thường hiện tượng, lúc này mới một lần nữa đi suy tư vấn đề của bản thân. Đầu tiên, tinh nguyệt này biểu hiện, để cho hắn đối với tinh nguyệt cũng không có sinh sản cái gì mặt trái tâm tình, nguyên nhân rất đơn giản, tinh nguyệt đã nói, liều mình tương bồi, cùng lắm thì cùng hắn đi tìm chết, vì sao như thế đây? Tự nhiên là thời khắc này trong cung thiên ngoại thiên có thân ảnh của tinh nguyện, nàng đem chính mình bổn nguyên mượn hải thần lệ lún vào trong đó. Mặc dù trong lòng của tần chính rất không thoải mái, chính hắn đều không thể phát hiện người khác làm được. Bằng cách nào, nhưng là sự thật như thế. Nói cách khác, nếu như tần chính xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vì này, nàng tinh nguyện chắc chắn sẽ gặp đả kích nặng nề. Nếu như có bị giết, tinh nguyện cũng có nhất định có thể bỏ mạng. Đây là tinh nguyện thái độ đối với hắn. Mặc dù thái độ làm cho hắn không sinh ra cái gì ghét, lại trong lòng của làm hắn rất không thị tư vị. Đó chính là thiên ngoại thiên cung đã sớm tồn tại. Nói rõ Tinh Nguyệt đã từng đối với hắn thật có chút ý khác, có nữa chính là Mạc công chúa cùng Ngọc Tú Hình. Hai người này chạm huống còn không đồng, Ngọc Tú Hình đoán chừng hiện tại nàng cầm lại đời thứ nhất chi nhớ, mới biết được chuyện như vậy, mà Mạc công chúa thì lại khác, hơn nữa Mạc công chúa cũng chưa từng ra vẻ muốn như chăng sao như vậy cử động, làm này Tần Chính đối với Mạc công chúa vô hình trung sản sinh vẻ không thích, nhưng cụ thể Mạc công chúa sẽ như thế nào, dù sao bọn họ lần trước gặp mặt, căn bản chưa kịp nói gì, đã bị vội vã phân khai, cho nên cũng không nên nói. Tóm lại một câu nói, huyết mạch chuyện, làm Tần Chính tâm thật rối loạn nhưng là trở thành người khác phong thần cần thiết đốt nhưng không thấy được tần chính tiểu thật hoàn toàn đánh mất phong thần có thể nguyên nhân là ở lúc đó ba đời thần minh đứng đầu vị này chính là đã nói huyết mạch của hắn bởi vì ba mạch quý nhất ngược lại bị võ mạch cho tẩy lễ phát sinh lộ xác đã không phải là đã từng dạng này ý nghĩa hết thể vẫn có thể có ta không nên lúc đó trầm luân tình huống của ta hẳn là vừa vặn ngược lại có lẽ hội này trở thành ta mọi việc đều thuận lợi nhân cơ hội quật khởi cơ hội thật tốt đây người khác chưa từng biết ta võ mạch ta đây là cái gì võ mạch ngay cả chính ta cũng không biết hơn nữa huyết mạch cũng phát sinh lộ xác bọn họ không để cho ta phong thần, chẳng lẽ ta thì không thể phong thần cái gì? Ta hoàn toàn có thể phong thần, mà những người đó lại nhận định ta không cách nào phong thần, chỉ có thể trở thành bọn họ phong thần đá cây chân, vẫn nhất định đá cây chân. Nói như vậy, ta nhưng có thể nhân cơ hội lợi dụng địa thế này, thì ngược lại vì chính mình sáng tạo cơ hội. đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy. ừ, đầu tiên ta muốn làm thị giả bộ không biết. nếu không, ngược lại lấy được chỗ tốt giảm thiểu, nhất là hải thần cung vương diện, bọn họ đã biết ta tình huống, trước tiên có thể hành cùng bọn họ biểu hiện lãnh đạm một chút tâm tư của tần chính trở nên sống động, nhất là hắn võ mạch mang tới mong đợi, càng làm cho cảm giác mình tuyệt không phải thị biệt người hắn thành thần cầu độc một cái kia cây cầu, có hy vọng trở thành qua cầu người hắn, mà không để cho bất kỳ người nào biết. cái kia mới vừa bi vẫn tâm tình thoáng cái chuyện tốt lắm, ngược lại có từng điểm từng điểm nghi vấn. hơn nữa hắn thậm chí có thể thông qua này đến xem xích, rốt cuộc mặt công chúa cùng ngọc tú huynh đối với hắn là cái gì thái độ. nếu như hai nàng tại hạ lần gặp gỡ thời điểm, biểu hiện gì cũng không có, hắn sẽ đau chạm tóc đen. tần chính suy nghĩ càng phát hoạt trước lấy hải thần cung làm thí dụ tử tiến hành như gần như xa biểu hiện giống như giữa nam nữ mập mở loại thế tất có thể mang đến chỗ tốt đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết đó chính là hải thần vương ánh sáng hôm nay biết bọn họ nhìn tấu huyết mạch bí mật càng thêm hiểu biết hải thần vương ánh sáng tuyệt không đơn giản sợ rằng có khác bí ẩn nếu người ta biết mình huyết mạch có thể trở thành bọn họ phong thần cầu độc mục trước mắt đương nhiên đến xem rất có thể thị cầu độc mục có lẽ còn có người khác cũng chưa biết chừng, không thể trăm phần trăm xác định tình huống như thế bọn họ vì sao không bắt mình đây hiển nhiên cái vấn đề này muốn chân chính trợ giúp cho bọn họ phong thần Có cái điều kiện tiên quyết, vậy chính là có năng lực hóa phong thần này cùng cho làm chân thật tồn tại, điều này cần vô cùng cảnh giới, lấy thần chính đoán chừng, thế nào cũng muốn đề cấp cương mới có thể, mà võ đạo tới cảnh giới bây giờ, cũng không phải là ngoại lực có thể mạnh mẽ tăng lên, phải tự mình đề cao, nếu là mạnh mẽ bắt hắn, khống chế hắn, kia ngược lại không tốt, về phần nói đoạt xá các chủng, lại càng buồn. Cười, huyết mạch của hắn nói thật, thứ gì có thể đoạt xá tới trường khống, Cho nên kia hải thần vương trên ánh sáng rất có thể là đúng hắn hành tung dự vương chú ý, còn may hắn có huyết mạch tiến hành luyện vực thần tắc thần thông. Như vậy là trong lúc vô ý tiến hành phá hoại. Vậy kế tiếp ta nên làm như thế nào mới có thể lý do nguyên vẹn lúc này rời đi thôi đây. Tần Chính bọn vị đứng lên ta rời khỏi, Hải Thần Vương ánh sáng lại không còn tồn tại, không cách nào tìm được ta, bọn họ nhất định sốt ruột. Chương 459, trái tim của Tinh Nguyệt. Hay là tại thánh nữ này cùng, Tinh Nguyệt bế quan bên ngoài phòng, Tần Chính làm ra quyết định, cũng là ảnh hưởng hắn tương lai một bước ngoặt, có lẽ không có ai biết, nhưng là Tinh Nguyệt, Hải Thần cung đại trưởng lão, mặc công chúa dám biết hắn huyết mạch bí mật người, lại rõ ràng, trên thực tế bây giờ Tần Chính nhìn như ở tại thần giới không ai biết cũng đã là trong mơ hồ đi tới thần giới phía trước nhất, chỉ bởi vì hắn cái kia thần bí khó dò hết mạch. Mà hắn giờ phút này làm ra quyết định, tiêu nhất định tương lai của hắn đúng là một cái liên tiếp bao quanh mười mấy nơi vách đá một cây dây cáp, vô luận là nào địa phương gầy liệng, đều có thể mang đến tử vong. Nhưng sự thật lại làm cho hắn chỉ có thể tuyển chọn con đường này. Bởi vì hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là Phong Thần. Nhân sinh mãi mãi cũng thị bất đắc dĩ. Lúc trước nghĩ rất tốt, có thể sự thật lại bức bách ta muốn đi kia dây cáp, có lẽ rơi tan xương nát thịt, lại ít nhất cho ta Phong Thần cơ hội. Ta tần chính cả đời này, cho dù là cuối cùng thất bại bỏ mình, cũng sẽ không tuyển chọn cả đời vô vi. Cứ làm như vậy sao? Tần Chính đã hạ quyết tâm, không đi nữa nhìn đường rút lui, người hắn không thể nào tuyển chọn an nhàn sinh hoạt, hắn đã thành thói quen mạo hiểm, thói quen tự do ở cạnh sinh tự duyên. Ổn định tâm sự, Tần Chính cũng cảm thấy thoải mái không diễn tả được, toàn thân đều rất thị thoải mái. Hắn bình tâm tĩnh khí đi kiểm tra bao quanh, bốn phía đại yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy, bên trong gian phòng của vệ phận, hắn không có đi ngó ngàng tới, chẳng qua là có thể cảm ứng được tinh nguyệt hơi thở ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa siêu thoát võ mạch tựa hồ đang phát sinh biến hóa vi diệu, là muốn sớm ngày thành thục dấu hiệu. Có thể suy ra, Hải thân Lệ đối với tinh nguyệt siêu thoát võ mạch giống như trước có kinh người trợ giúp. Tần Chính cuối cùng xem xét huyết mạch. Thời khắc này trong huyết mạch, Thiên Ngoại thiên Cung đang vật phòng, bên trong ngồi xếp bằng ở ánh sao tháng thân ảnh càng phát rõ ràng, đang ở đó dưới trời sao ngồi xếp bằng tu luyện dáng vẻ, kỳ thực đó cũng không phải là người thật, giống như tư tưởng của một người giống nhau, chúc vu lơ lửng không cố định. Thời gian không nhiều lắm, bên trong tinh tu luyện đạt đến đỉnh ngọn núi, Thiên Ngoại thiên Cung càng phát phòng lợi hại. Tần Chính huyết mạch sôi trào cũng mãnh liệt, cảm ứng càng thêm ngại cảm. Ừ. Tần Chính trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía bên trái, đằng trước một thiên điện. Nơi đó thế nhưng như ẩn như hiện chuyển tới một tia vô cùng yếu ớt cảm ứng. Phảng phất có chân linh ở nơi đâu ở nạp chứ? Kỳ quái, phe ta mới cùng Ngọc Giai Nhân đang ở phụ cận kỵ chiến, vì sao không có cảm ứng được? Hiện tại thế nào cảm ứng được chân linh? Tần Chính nét miệng lên một nụ cười, hắn lở mở đoán được cái gì. Hắn không có động tác, theo đó ngồi ở chỗ này. Lại qua nửa ngày thời gian, Tinh Nguyệt rốt cục xuất quan. Lần nữa xuất quan ánh sao nguyệt thần thái sáng láng, toàn thân cũng tản ra kinh người diễm quang, phảng phất nhận được tẩy lệ giống nhau, cả người cũng phảng phất trời cao thần nữ giống nhau, cũng nữa không cảm ứng được nửa điểm người phàm hơi thở. Tần Chính nhìn Tinh Nguyệt suy nghĩ xuất thần. Siêu thoát, siêu thoát, đây là siêu thoát nha. Tần Chính một lúc lâu mới cảm khái đạo. Tinh Nguyệt hé miệng cười một tiếng nữa siêu thoát, cũng không phải là ở cạnh thân ngươi, không có bay đi cái gì. Tần Chính sờ sờ chóp mũi lời này làm sao nghe được thật giống như ta nửa nhân ý tứ. Sướng được nàng. Tinh Nguyệt lườm hắn một cái. Ừ, không nói cho ngươi cười. Ta phát hiện chút vấn đề. Tần Chính đạo, chuyện gì? Tinh Nguyệt điều kiện trở mình để phòng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính cũng lộ ra một chút lo lắng. Nếu là không có nghĩ thông suốt huyết mạch chỗ mấu chốt, Tần Chính vẫn còn không để ý, nhưng bây giờ bất động, hắn một cái liền nhìn ra nội tâm Tinh Nguyệt hoạt động. Nhưng là Tần Chính lại không thể nói toạc, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục cho là mình cái gì cũng không biết. Hắn muốn dựa theo kế hoạch của mình đi làm việc. Tần Chính đạo cũng không còn cái gì, chính là ta phát hiện này tòa thiền điện bên trong có điểm là lạ, lạ. Hắn dùng tay một ngón tay mang đến chân linh cảm ứng thiền điện nàng theo ta qua xem một chút đi. Tinh Nguyệt Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm tốt, ta đi với ngươi. Hai người liền phiêu nhiên tới kia trước thiền điện. Thiền điện thị một tòa không điện, bên trong có rất nhiều gian phòng, nhưng là không ai ở, bất quá, mỗi ngày cũng có người tới quét dọn vệ sinh. Vào trong điện, thần chính bằng vào huyết mạch cảm ứng, trực tiếp vốn là đến trước một mặt vách tượng, ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chân linh hơi thở. Hơi thở cũng không phải là rất mạnh, mang tới huyết mạch sôi sục cũng không mãnh liệt, nhưng trong rõ ràng có chân linh. Thế nào? Tinh Nguyệt còn lại là không cách nào cảm ứng được chân linh. Tần Chính mặt không cảm giác vô vô vách tường nàng hỏi một chút đại trưởng lão sao. Nói xong, cũng không trông non mặt tràn đầy nghi ngờ Tinh Nguyệt, quay người lại rời khỏi. Đợi vừa rời đi, trong thiền điện không khí dao động, bảo kính hiện lên, đại trưởng lão thân ảnh nổi lên, trên mặt mang mỉm cười chính xác, chính xác, hắn quả nhiên có thể cảm ứng được chân linh tồn tại, đích xác là chúng ta muốn tìm phong thần huyết mạch, Tinh Nguyệt, lần này nàng dựng lên trên đời công a. Tinh Nguyệt đột nhiên xoay người, kia mái tóc đẹp cũng không có gió tự động tung bay đứng lên, quần áo bay phất phới, không, khí bốn phía mãnh liệt chấn động một cỗ đầy dây táo bạo cuồng loạn khí tức phẫn nộ từ trên người tinh nguyệt tôn ra, chữ bức vội vã đi về phía kia bảo kính, nàng không có giống giận, mà là thành em hơi thấp lộ ra lửa giận đạo nàng thật là quá đáng, quá đáng, ta có cái gì quá đáng? đại trưởng lão cười ha hả nói tinh nguyện, công lao của ngươi rất lớn nha, sự kiện này ta đã báo cho thần quân. đại trưởng lão tinh nguyện con mắt bắn hàn mang ta cùng với hắn đến gần, cũng không phải là vì huyết mạch xấu, đại trưởng lão trực tiếp đả đoạn nàng phải không? nếu như nói hiện tại, ta tin tưởng, ta xem xét, nàng đối với hắn động tình, nhưng là trước thì sao? Ngươi đang ở đây cùng hắn quan hệ giống vậy sau đó, không phải là tiểu trước thời hạn xuất thủ cái gì, dựa vết mạch của hắn nhưng là có thiên ngoại thiên cùng, nàng giải thích một chút, ngươi coi lúc tiếp xúc, thật không có một điểm tư tâm cái gì. Sắc mặt của Tinh Nguyện xoạt một chút trở nên tái nhợt, hắn cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn, lòng có chút đau, nàng cắn răng, ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn đại trưởng lão ta chỉ biết, nàng một mình làm quyết định, đem ta đẩy tới một không cách nào đối mặt hắn trình độ, sự kiện này nếu là phát triển tiếp, để cho hắn hiểu ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta phát thệ, ta trở thành thánh nữ chuyện thứ nhất chính là đưa ngươi xé nát biểu hiện của nàng làm đại trưởng lão cho mày mặc dù thói quen ở lại làm tốt người hắn lại quyết không cho phép người khác đối với hắn cơ tay múa chân còn uy hiếp hắn đại trưởng lão lạnh lùng nói đó cũng là chính ngươi nguyên nhân nếu không phải nàng có tư tâm cũng không trở thành như thế hừ ta muốn làm là vì ta hải thần cung suy nghĩ ta không thẹn với lương tâm hơn nữa đem nhất định trở thành ta hải thần cung người hắn bất luận kẻ nào đều không thể trở nên cái hiện thực này bởi vì thần quân đã ra lệnh nói xong hắn hừ lạnh một tiếng liền biến mất bảo kính cũng gật lui trong thiền điện chỉ còn lại tinh nguyện một người, chỗ của đứng cô đơn ở, nàng hai mắt mở mịt nhìn bao quanh, bên trong gian phòng trống, lạnh thanh thanh chỉ có nhẹ nhẹ gió thổi tới, làm nàng cảm thấy toàn thân phát rét, nàng thế nhưng không dám đi thấy tần chính, nàng lo lắng tần chính dùng cái loại này xa lạ ánh mắt nhìn nàng, nàng chịu không được, nàng không muốn đi nghĩ, nhưng lại khống chế không được, khả năng này phát sinh hết thảy, làm cho nàng muốn hít thở không thông. lúc này thanh thúy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, tiểu thư, tiểu tích ta đã về rồi, ta biết ngươi ở nơi này, việc cất giấu lâu, tiểu thích nhưng là đại nữ nhân không hoan hỉ chơi cho kiếm kia vui sướng luôn xung mạng âm thanh của kích tình ở nơi này không đặng trong thiền điện vang lên lại giống như một nắm lửa thoáng cái đốt trái tim của tinh nguyệt. tinh nguyện đột nhiên nảy lên trong nháy mắt xông ra ngoài tiểu tích cũng đang đúng dịp đi xa tiến lai kết quả hai người liền đụng vào nhau tinh nguyện một phát bắt được tiểu tích đạo tiểu tích ta gặp phải phiền toái tiểu thư ngươi làm sao vậy sắc mặt kém như vậy phiền toái gì tiểu tích hỏi tinh cường tự nhẫn lại lấy nói đơn giản một lần tiểu tích đột nhiên cười khách lên tiểu thư nàng thực sự đối với tần chính động tình lại quan tâm đến cái trình độ này, thật là không dám tưởng tượng, nàng hay là ta tiểu thư nhà cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia. Tinh Nguyệt hai má ửng đỏ, hung hãn vỗ tiểu tích đầu một chút. Cho ăn, ngươi đem ta đánh đu mê, ta không để cho nghi kế. Tiểu tích khí đạo. Tinh Nguyệt đối với này không nghe lời tiểu nha đầu đó là không có cách vô cùng được rồi, được rồi, ta sợ người, ta cũng vậy không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến tần chính có thể quyết tuyệt rời khỏi, ta liền, ta liền muốn hít thở không thông giống nhau. Tiểu tích thở dài tiểu thư của ta nha, nàng còn nhớ rõ ta nói qua nói cái gì? Nàng nhất định luân h vào chỗ của Tần Chính, người nam nhân kia cũng không thích trêu chọc nữ nhân, hơn nữa cũng không nên sát, hết lần này tới lần khác cũng rất dễ dàng đối với người thật lòng, mà nàng vừa vận thị thừa thiếu thời gặp nguy hiểm người nhà vứt bỏ, khiến cho người khác thật lòng, nhất là không mục đích di tính đích thực tâm phá lệ dễ dàng luôn h sáu. Được rồi, người nhóc nha đầu biết đối với ta cơ tay múa chân. Tinh Nguyệt cáo giận nói nhanh chóng ta nghĩ biện pháp. Vậy ngươi nói trước đi, ngươi có phải hay không đối với Tần Chính động tâm, yêu hắn? Tiểu Tích cười hắc nói dù sao nàng không nói, ta liền không đi tìm Tần Chính. Tinh Nguyệt tức đau răng tốt ngươi tiểu Tích, nhìn ta sau này thế nào thu thập ngươi. Tiểu Tích đeo lên tiểu thư a, ta vì ngươi bỏ công như vậy, nàng còn chừng trị người ta, tính, tiểu Tích số ta khổ, ta còn là đi thôi. Vừa nói làm bộ muốn đi. Tiểu nha đầu, nàng phi thiên. Tinh Nguyệt một thanh nữu lấy tiểu Tích lốt hai. Ta ngoan, tiểu thư nhẹ chút, đau a. Tiểu Tích sợ đến vội vã cầu xin tha thứ. Tinh Nguyệt hừ nói nhanh đi. Tiểu Tích sẹp lép miệng, đạo ta đi còn không được sao? Đi nhanh về nhanh, biệt mặc tích liễu. Tinh Nguyệt thúc giục. A, tiểu thư, nàng không đi a? Tiểu Tích ngạc nhiên nói: "Ta, ta còn là không đi sao?" Tinh Nguyệt có chút lo lắng nhìn ra phía ngoài. Tiểu Tích lắc đầu, thở dài nói luyến ái trong nữ nhân a. Thấy Tinh Nguyệt chớp mắt, sợ đến nàng hoạch một chút chạy mất dạng. Trước Tiểu Tích đi tới Tinh Nguyệt lúc trước bế quan địa phương, kết quả nơi này của phát hiện trống rỗng, nơi đó có Tần Chính tung tích, chỉ có một tờ giấy đặt lên bàn, trên tờ giấy cũng chỉ có ba chữ sáu. "Ta đi." Tiểu Tích nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiêu lên đi." Chương 460, nhược điểm. Tần Chính đích sắp đi, đây là hắn kế hoạch Hắn phải tạm thời rời xa Thánh nữ này cùng, để cho hải thần người của cung cho là hắn không muốn hợp tác, sau đó làm bọn hắn gấp gáp, đương nhiên bọn họ muốn cấp còn có một vấn đề muốn đến, đó chính là hải thần vương ánh sáng hoàn toàn không còn tồn tại, bị Trói Xích thần thần thông cho dung hợp dụng. Nhưng này cũng không phải là hắn có thể quyết định, cho nên cần một chút thời gian. Tự nhiên Thần chính cũng biết, như thế cách làm đoán chừng sẽ làm Tinh Nguyệt cảm thấy bị khuất, sẽ làm nàng cảm giác mình đối với nàng sản sinh mãnh liệt căm thù, vì kế hoạch làm việc, Thần chính cũng chỉ được làm như thế, hơn nữa hắn cũng ít nhiều có chút trả thù tiểu khoái cảm, bởi vì mới đầu thời điểm Tinh Nguyệt Đích Sắc có vậy điểm khác ý tưởng. Thánh nữ cung xuất nhập phải là Hải Thần cung đích người mới có thể, nhưng hắn có Hải Thần Vương ánh sáng, nơi đây cũng sẽ không bị ngăn trở. Sau khi rời đi, hắn trước tiên liền rời xa Nam Thiên Thành, ở ngoài thành tìm một chỗ bí ẩn chỗ ở. Hắn tiến hành một lần bế quan. Lần này bế quan phải đợi hậu Hải Thần Vương ánh sáng hoàn toàn bị luyện hóa. 12 ngày sau đó, Hải Thần Vương ánh sáng hoàn toàn bị Phược Thần Tắc thần thông luyện hóa, đồng thời cũng diễn sinh ra một chút mới cái gì. Tần Chính tại trong lúc này khổ tu, cũng là có nhất định thu hoạch, hắn hôm nay địa biến cảnh giới tu luyện phải càng thêm khắc khổ mới có thể Không thể lãng phí thời gian, mà luyện sau hoàn toàn mới vượt thần tác thần thông mang cho hắn thị một đoạn mới trí nhớ. Nội dung tiêu một điểm, cần Hải Vương võ mạch tinh hoa. Cụ thể Hải Vương võ mạch tinh hoa sẽ mang lại cho hoàn toàn mới vượt thần tác thần thông cái gì bí mật biến hóa, còn lại là hoàn toàn không biết. Tần chính cũng không còn suy nghĩ nhiều, đã nhìn ra Phượng thần tác thần thông có thể mang cho hắn vô cùng kinh người hắn biến hóa, mang cho trợ lực của hắn cũng thê tất vô cùng kinh người. Hắn cần phải đi phối hợp, cho nên hắn bắt đầu tìm tòi về Hải Vương võ mạch trí nhớ. Kết quả phát hiện, có như thế võ mạch là hắn nắm giữ tình báo mà nói. Tự hô chỉ có một người, đó chính là trời đánh đường phó đường chủ Vương Lâm. Trời đánh đường phó đường chủ Vương Lâm tự hồ là trời đánh đường cho tới nay có hành động lớn, cũng chịu trách nhiệm chấn thủ tổng bộ người, chúc vu trời đánh nội đường lao tư cách phó đường chủ. Muốn giết hắn, sợ là có chút khó khăn, nhất định phải đi trời đánh đường tổng bộ. Trời giết này đường tổng bộ, người khác không biết, ta lại biết, kia thuận phong nhĩ lưu lại trong ký ức thủy tinh đã từng đề cập tới, trời đánh đường tổng bộ cũng không phải là nốt dưới đất, thầm, mà là đang công khai, chẳng qua là dùng một loại khác tư thái đối ngoại, tên là Từ Tâm Các. Từ Tâm Các, thật sự đầy chán ghét một đám vi giết người mà giết người suốt sinh lại làm cái từ tâm tên cấp tới che giấu hai mắt người. nhưng vấn đề là từ tâm các ở nơi đâu. tần chính đã từng riêng chú ý tới, còn chưa có không có phát hiện qua từ tâm các ở địa phương nào. hắn liền rời đi trụ sở, thông qua yêu nhân vương tộc đặc thù tình báo liên lạc phương pháp, đem tin tức truyền đi, để cho yêu nhân vương tộc người giúp việc tuần tra. thánh nữ cung, đông điện. kể từ tần chính rời khỏi, tinh nguyệt liền bế quan, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, thậm chí ngay cả tiểu tích muốn gặp nàng, cũng muốn nghĩ biện pháp mới được. thấy trạng thái của tinh nguyệt. Tiểu Tích tức ở bên trong phòng không chỉ một lần dơ chân mắng to tần chính, không giống cá, bị điểm khí thế nào, nam nhân không thể thừa nhận a, không thấy được tiểu thư nhà ta đối với ngươi động tâm vân vân, tóm lại tiểu Tích rất khó chịu, thánh nữ cung mọi người hàn quy cụ, không ai dám chê được, Trong này nói năng chua ngoa tiểu nha đầu, thậm chí Ngọc giai nhân phương diện cũng rất kỳ quỷ an tĩnh. Đương nhiên, tiểu Tích biết Ngọc giai nhân múa mép khua môi không bằng nàng, cũng không thật sợ nàng, nàng có thể kết luận, Ngọc giai nhân nhất định đang âm thầm xúc tích lực lượng, ý đồ một kích quyết chết, hoàn thành thế cục thay đổi. Một ngày kia, nàng đang suy nghĩ biện pháp như thế nào để cho Tinh Nguyệt xuất quan, liền gặp mặt trước không khí một cơn chấn động, một mặt bảo kính thành hình, bên trong rõ ràng là Hải Thần cung đại trưởng lão. Thời khắc này sắc mặt của đại trưởng lão có chút khó coi, còn lâu mới có được đã từng cái loại này bí hiểm. Tinh Nguyệt đây, vì sao ta sẽ tìm không được nàng? Đại trưởng lão trầm giọng nói, "Là ở chỗ này." Tiểu Tích lấy tay chỉ một cái. Đại trưởng lão đạo đi, đưa nàng gọi ra. Tiểu Tích hừ nói có bản lãnh ngươi đi đem ta tiểu thư nhà gọi ra à? ta nhưng không có buồn sự kia. Can dỡ đại trưởng lão phẫn nộ quát, Thanh âm giống như chứ lôi minh tiếng vang ầm ầm động, Chấn Tiểu Tích sắc mặt tái nhợt, khí huyết cuồn cuộn lui về phía sau, nàng đây là nói chuyện với người nào đây, thái độ gì? Nàng chỉ biết khi dễ ta một tiểu thị nữ, có bản lĩnh, ngươi đi tìm ta tiểu thư nhà a. Tiểu Tích tính tình quật cường bị đâm kích đạo, ngẩng đầu lên, tức giận nói: Đại trưởng lão rốt cục nổi giận thật can đảm, tiểu thư nhà ngươi thân phận không tầm thường, ngược lại cũng thôi, một mình ngươi nho nhỏ thị nữ lại dám ở chỗ này hướng ta khiêu khích, muốn ăn đòn. Hắc Cửa phòng mở. Tinh Nguyệt từ bên trong chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh như băng ngó trưởng đại trưởng lão. Quát lên triệu vô cực, nàng nếu dám cử động nữa tiểu tích một chút, ta phát thể lập tức vận dụng, cả đời chỉ có thể vận dụng một lần thần phạt làm hái đầu ngươi. Nàng sáu, đại trưởng láo triệu vô cực tức hô hấp ồ ồ, hai mắt phóng hỏa. Nói về triệu vô cực vì sao đối với tinh nguyệt biểu hiện thấp như vậy điều, chủ yếu vẫn là bởi vì trong tay tinh nguyệt có một mai thần phạt làm, đó là hải thần cung thần quân biếu tặng cho nàng. Năm ấy, tinh nguyệt mới ra đời tiếp xúc bị an toán, cựu tinh liên châu tăng thêm, mất đi siêu thoát võ mạch bí mật nhất định trở thành người phạm, cơ hội bị vứt bỏ, thậm chí bị coi như lễ vật tặng người. Kết quả tinh nguyện kinh nghiệm thiên tân và khổ, rốt cục phá giải nan đề, đó cũng là nàng vận khí cho phép nhận được hỗn loạn thời đại lưu lại nhất tông vô thượng thần bảo, mới một lần nữa khởi động võ đạo chi lộ. Chính vì vậy, thần quân cảm thấy hải thần cung thua thiên nàng, sợ nàng sinh ra hận ý, ngược lại gây bất lợi cho hải thần cung. Dù sao cũng là siêu thoát võ mạch, cho nên liền biếu tặng một quả thần phạt làm. Nếu nói thần phạt làm, chính là thần quân lệnh bài của mình, chỉ cần là tinh nguyệt lấy ra này cái lệnh bài, chỉ cần không phải đi giết thần quân cùng yêu quân, người còn lại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, thần quân cũng có thể thỏa mãn. Cho nên cầm trong tay thần phạt làm tinh nguyệt, cơ hồ đồng đẳng với nắm giữ một ngụm có thể giết đế cấp cương trở xuống bất kỳ người nào lợi khí, thử hỏi ai không nể nang. Nhưng là tinh nguyệt rất hiểu gần nhẫn, chưa từng từng chủ động lấy ra uy hiếp qua người. Hôm nay, đại trưởng lão Triệu Vô Cực là người thứ nhất bị nàng uy hiếp. Ta cái gì ta, nàng lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Tinh nguyệt sát cơ bắn ra nàng chỉ cần dám nói một chữ, ta tất để ngươi vì thế mà chết. Triệu Vô Cực cuối cùng là đam mưu tốc chí, ở ẩn nhận vương diện, càng già càng gian xảo, cái kia sôi trào lửa giận thoáng cái tiểu ép xuống tinh nguyệt. Ta tới tìm mãi cũng là có chuyện quan trọng, hy vọng nàng lý trí điểm. Chuyện gì? Tinh Nguyệt đạo, ta không cảm ứng được Hải Thần Vương ánh sáng. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc đạo, nếu không phải Tần Chính bị giết, chính là Hải Thần Vương ánh sáng bị Tần Chính làm hỏng. Vốn là tức giận Tinh Nguyệt vừa nghe, nhất thời lộ ra khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng nguyên lai là như vậy, tình cảm kia của ta, ngươi muốn nắm giữ Tần Chính hành tung, đó là không thể nào. Triệu Vô Cực nghiêm túc nói Tinh Nguyệt, nàng phải biết rằng, hắn là Phong Thần huyết mạch, một khi chuyện này bại lộ, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ động thủ với hắn, hắn tiểu nguy hiểm. Hơn nữa ta nếu có thể biết hành tung của hắn, nếu là hắn gặp nguy hiểm lợi của, ta nhưng dẹp an đứng hàng người đi tương trợ, để cho hắn sẽ không có nguy hiểm, khó như vậy đạo không được chứ? Ta đây là cho suy nghĩ, càng là vì chúng ta hải thần cung suy nghĩ. Suy. Tinh Nguyệt cười nhạo nói đại trưởng lão, nàng cũng đừng ở trước mặt ta tới đây một bộ rối trá, ta Tinh Nguyệt không phải là đứng đốc, ngươi cho rằng ta tại sao phải có thể giải trừ tự thân cựu tinh liên châu ác nan? Đó là ta ở năm tuổi bắt đầu, đọc các loại sách vở, 8 tuổi học xong trong cung hải thần hết thảy tằng thư, từ đó tìm được đầu mối tới giải trừ người khác ở trong ta cựu tinh liên châu ngăn chặn sức mạnh của tăng thêm hừ ta cũng vậy vì vậy biết rất nhiều các mãi cho là lừa dối qua đồ của người khác hải thần vương ánh sáng không sai đó đích xác là có bảo vệ tác dụng năng lực của nhưng là giống như trước có trong không nhận thức được từng bước khống chế biệt người kia đây cũng là ta hải thần cung thần quân môn vì sao cho các ngươi vì c này có thể có đạt tới thần quân cảnh giới biển người thần vương ánh sáng nguyên nhân bị tinh nguyệt không chút lưu tình vạch trần gốc gác may là triệu vô cực lòng dạ rất sâu cũng là nét mặt già mua đỏ tinh thật là bác học đa tài a Triệu Vô Cực chợt cười nói: "Hừ." Tinh Nguyệt lạnh lùng đe dọa nhìn Triệu Vô Cực, "Đạo nàng lần này tới, có phải hay không cũng hoài nghi là ta ra tay giúp hắn hủy diệt Hải Thần Vương Ánh Sáng?" Triệu Vô Cực kể từ Tinh Nguyệt có thể nói ra Hải Thần Vương Ánh Sáng bí mật sau, liền biết mình có thể coi thường Tinh Nguyệt, trong lòng của cho nên một lần nữa cho Tinh Nguyệt định vị, "Đạo đúng vậy, ta là có ý nghĩ này, bất quá, nhìn rằng, dốc, cũng không phải là nàng gây nên." "Dĩ nhiên không phải, bất quá, ta bế quan thật là đang tìm kiếm phá hoại Hải Thần Vương Ánh Sáng biện pháp." Tinh Nguyệt đạo: "Nàng tìm được rồi?" Triệu Vô Cực bật thốt lên: Tinh Nguyệt nít miệng lên một nụ cười, ta tìm được rồi 13 loại, đáng tiếc đều cần ít nhất đế cương sức mạnh của Đại Thành tới có thể hoàn thành, cho nên đều chỉ có thể trở thành phế thải. Triệu vô cực nghe trong lòng thình thịch nhảy loạn mấy cái ha hả xem ra Tinh Nguyệt thị lợi hại à? So với ta tưởng tượng lợi hại rất nhiều à? Bất quá cái gì, cái thần chính tựa hồ mạnh hơn, hắn lại cứ như vậy thần hồ kỳ thần giải trừ hại thần vương ánh sáng ảnh hưởng. Lúc này mới mấy ngày à? Khó khăn, khó khăn, không hổ là phong thần huyết mạch. Đại trưởng lão nên biết thần quân đang chăm chú hắn, ta giống như trước đang ngó chừng nàng tốt nhất không cần có cái gì ý đồ xấu có ý đồ với hắn." Tinh Nguyệt hừ nói. Lời này tòng Hà thuyết khởi. Triệu Vô Cực đạo chuyện của Tần Chính nhưng là thần quân chú ý, hơn nữa quan hệ nặng như vậy lại, ta còn có thể đi được lợi dụng hắn cho điểm chuyện riêng của mình không được. Đại trưởng lão hiểu ta có ý gì." Tinh Nguyệt thản nhiên nói. Triệu Vô Cực híp mắt ngó Trừng Tinh Nguyệt phải một lát, đạo ta không rõ. Tinh Nguyệt cười nhạt một tiếng linh cổ động. Nàng cũng chỉ là nói ra ba chữ. Nhìn lại thần sắc của Triệu Vô Cực rốt cục đại biến, cũng nữa khó có thể giữ vững ổn định, cơ hồ là phản xạ có điều kiện buộc phát ra kinh người hắn phong mang. Lực lượng mạnh mẽ chèn ép Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích cũng muốn hít thở không thông, nhưng lực lượng này trong nháy mắt biến mất, kia bảo kính cũng đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, bảo kính lại xuất hiện, Triệu Vô Cực một lần nữa hiện lên, đã khôi phục lại bình tĩnh ngươi nghị trầm dạng. "Giao dịch, Tinh Nguyệt đạo, có liên quan tới Tân Chính, ta không biết giao dịch." Triệu Vô Cực đạo. "Tinh Nguyệt hứ nói thần quân đã ngó trưởng, há lại cho nàng từ đó dở trò. ta cũng vậy không có hy vọng xa với nàng có kia phân năng lực, nàng chỉ cần nhớ kỹ, thiếu ta ba chuyện, về phần là cái gì, chờ ta trở về thần giới rồi hay nói." Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, một lúc lâu mới lên tiếng nàng so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn hơn. Chương 461: Trí đấu. Nói Tinh Nguyệt đáng sợ, đây là Triệu Vô Cực đến từ nội tâm ý nghĩ, cũng là từ xa xưa tới nay cố định suy nghĩ làm Triệu Vô Cực bị Tinh Nguyệt bắt bí lấy sau, cảm nhận được lạnh thấu xương lạnh lẽo. Đáng sợ. Tiểu nữ tử không chỗ nương tựa, chỉ có thể liều mạng ở đây gắn đầy cây có gai trên đường tìm sinh tồn một kia hy vọng mà thôi, như thế nào xứng đáng đại trưởng lão đáng sợ hai chữ đánh giá. Tinh Nguyệt thản nhiên nói. Triệu Vô Cực ngó chừng Tinh Nguyệt phải một lát, đột nhiên cười Tinh nguyệt. Ta và ngươi cũng mở rộng cửa sổ ở mái nhà nói nói thằng sao? Không, có gì đáng giá đã ách mê. Hắn nhìn thoáng qua tiểu Tích nàng người thị nữ này, nhìn như ở Hải Thần cung được xưng đệ nhất khéo mồm khéo miệng, nhưng ta cũng biết, đó là ngươi cố ý dẫn đường nàng, như thế tới che chắn nàng cái kia đáng sợ võ mạch. Kể từ Tinh Nguyệt đi ra ngoài, tiểu Tích thủy Trung đứng ở nàng một bên, lặng lặng nghe, an tĩnh như xử nữ, hoàn toàn không có lúc khác cái loại này trương dương vô kỵ bộ dạng. Đây mới thật sự là tiểu Tích. Tinh nói vậy thì như thế nào? Như thế nào? Chỉ có thể nói nàng rất xứng đôi đáng sợ này đánh giá. Không nhiều lắm. Triệu Vô Cực đạo từ nàng còn tấm bé bắt đầu, nàng hiện ra ở nhẫn, trí Khôn, tự vượt xa cùng thế hệ, mặc dù khi đó suy nghĩ còn có chút trẻ con, cũng đã làm một ít trưởng lão lễ nàng, đáng tiếc ta nhưng trước sau không có quá để ở trong lòng, kết quả ngược lại bị nàng bắt chó nhất, chỉ riêng điểm này, ta bội phục nàng, nhưng là nàng lại thói quen cho như thế, đưa đến trước mắt của Tần Chính chẳng huống. Hắn tự tay ngăn lại Tinh Nguyệt nói chuyện, tiếp tục nói ngươi trước hay nghe ta nói, ngươi dám để tay lên ngực tự hỏi, lúc đó đến gần Tần Chính thật hoàn toàn không có một chút tư tâm cái gì, không thể nào đâu, nàng lần đầu tiên đi gặp Tần Chính. Làm như vậy là vì cái gì? Nói đến một người, lấy nàng Hải Thần cung địa vị, còn cần đi cùng Tần Chính giao dịch, thật là khiến người ta có thể tóc cười một tiếng. Nàng mục đích thực sự là bởi vì Tần Chính cùng Mạc công chúa quan hệ, mà Mạc công chúa thị thiên mệnh võ mạch là của ngươi số mệnh trì thủ. Đúng như nàng đã từng lúc còn tấm bé biểu hiện ra ẩn nhận giống nhau, nàng không phải là muốn muốn lợi dụng Tần Chính, đơn giản là mượn hắn tới đả kích Mạc công chúa, là nhất sau đích số mệnh cuộc chiến mai phục phúc bút, sau lại nàng rồi lại phát hiện, hắn là phong thần huyết mạch, tự nhiên đối với Tần Chính càng thêm vài phần kính trọng vì thế muốn để cho tần chính trở thành dưới quần của ngươi chi thần vì ngươi sở dụng xấu cơ mồm tinh nguyện phẫn nộ quát triệu vô cực thì liệu mạng đạo nàng tức giận nữa vậy không lại càng nói rõ ta nói đúng cái gì nàng từ nhỏ đã bắt đầu hiểu được thế nào đồ đạc mình thế nào che giấu mình như thế nào để cho người khác nhìn không thấu được ngươi cùng người tương giao cho tới bây giờ cũng không phải là thật lòng cho tới bây giờ cũng suy tính như thế nào vì mình lợi ích nghĩ vì thế nàng thật sự có bằng hữu cái gì ngươi dám sau lưng của đem chính mình giao cho người nào trừ tiểu thích còn có người cái gì không có nàng sợ, nàng sợ người khác từ phía sau lưng cho ngươi một kiếm, cho nên càng là như vậy nàng, đừng xem mặt ngoài tiêu xái, kỳ thực bên trong của ngươi sợ hãi, nàng ngày ngày cũng cuộc sống ở trong khẩn trương, mà tần chính xuất hiện, lại vừa vặn ngược lại, t, n chính người này, không thể nghi ngờ là cá đáng giá coi như bằng hữu người, ta mặc dù không biết các ngươi là trẫm dạng tiếp xúc, cũng hiểu được, hắn thẳng thắn, hắn thật lòng để ngươi tâm động, cho nên nàng đối với hắn động chân tình, tinh nguyệt vẻ mặt rất khó coi, phảng phất bị trong đâm chuyện giống nhau, triệu vô cực hoàn toàn không ngáo ngàng tới, vẫn như cũng là nói động chân tình. Tại sao có thể là nàng tình nguyện có thể đi làm đây? Nàng nên vứt bỏ hắn mới là. Nàng có thể nào để cho một gánh nặng trở thành nam nhân của ngươi, trở thành nàng tâm linh cảng, Nàng phải biết rằng nhưng hắn là phong thần huyết mạch, cả đời đã định trước quấy giày, cả đời đã định trước không chỗ nào thành tựu, cả đời nhất định cùng hắn nữ nhân của hữu duyên đều gặp xui xẻo. Ngươi đã quên nàng đã từng như thế nào? Chật vật vượt qua tầng tầng này cửa ai khó. Chọn lựa thành tựu ngày hôm nay, ngươi đã quên nàng đã từng phát thệ muốn trở thành chư thần lãnh tụ, có tân chính, hết thảy đều của ngươi đem thất bại. Nàng nên bỏ cuộc hắn. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Triệu Vô Cực phảng phất phiêu miểu không chừng, mang theo vô hạn sức hấp dẫn, điểm thấu nội tâm Tinh Nguyệt, làm cho nàng những lời thề ước thoáng cái giống như rắn độc cắn nuốt trong tâm linh nàng, cái kia người đàn ông thân ảnh. Ánh mắt của Tinh Nguyệt trở nên có chút hỗn loạn, tinh thần của nàng đều có điểm hoảng hốt. Phát thông. Tinh Nguyệt đặt ngông ngồi dưới đất, hai mắt dùng sức cấm bế. Nàng nghĩ tới rồi đã từng hết thảy, kia suýt nữa bị coi như lễ vật vận mệnh, bị người kia coi rẻ, giễu cợt, mắt lạnh còn tấm bé trí nhớ, kia những lời thề ước, bỏ cuộc cái gì? Tiểu thư 6. Tiểu Tích nhìn ở trong mắt gấp giọng nói, có thể nàng vừa mới lên tiếng, theo sát liền phát hiện tự gia thanh âm căn bản là không có cách bị tinh nguyệt nghe, nàng bị đại trưởng lão triệu vô cực cho chói buộc lại, cũng không còn biện pháp về phía trước. ở trước sức mạnh của triệu vô cực miến, tiểu tích căn bản vô lực kháng cự, nàng chỉ có thể chớm mắt nhìn, lo lắng kêu gọi. tiếp rằng tinh nguyệt lại phảng phất quên được hết thảy, khắp khuôn mặt thị vẻ dãi dùa, trên mặt triệu vô cực rốt cục toát ra một nụ cười, hắn bị tinh nguyệt đắn đo là rất khó chịu, nhưng là hắn là ai vậy, hắn là hải thần cung đại trưởng lão, thần giới tiếng tâm lừng lẫy một trong bá chủ, không thể là không có phản kích. Nói hai ba câu cộng thêm một điểm võ đạo dã tâm thuật liền lấy được hiệu quả rất tốt, trong lòng cũng là cởi thầm, Tinh nguyện trùng quy thị cảnh giới quá thấp, ở võ đạo phương diện nhất định nàng đối mặt với mình là phải xử cho thật lớn bất lợi. Bất quá chốc lát, mặt tràn đầy rễ rủa Tinh Nguyệt rốt cục bình tĩnh lại. Giờ khắc này, trong tiền điện phảng phất thời gian bất động. Hô, Tinh Nguyệt phun ra một ngụm trợ khí, từ từ mở mắt, thần sắc lạnh nhạt nhìn Triệu Vô Cực. Dã tâm thuật rất lợi hại. Tinh Nguyệt vừa mở miệng, giống như sấm sét ở cạnh Triệu Vô Cực hai nổ tung dùng một chút nói dối tính tiếng nói, hòa trộn ta đã từng khổ nạn kinh nghiệm lại phối hợp dã tâm thuật, dùng cái này tới để cho ta đối với tần chính cắt tiệp trở thành con kia biết tính toán, không biết tình nghĩa không tiếp, nàng thiếu chút thành công. Triệu Vô Cực sau cơn kinh hãi, khôi phục bình tĩnh lợi hại, thật là lợi hại, không hổ là siêu thoát võ mạch cao thủ, lại lấy thấp như vậy hơi cảnh giới vượt qua dã tâm thuật ảnh hưởng, xem ra ta là nghiêm trọng coi thường nàng, bất quá, càng làm cho ta bất lợi thị, nàng tựa hồ đối với tần chính tình ý rất sâu a. Tinh Nguyệt bình tĩnh nói không thể nói cái gì biện cạn đá mòn nhưng không có ngoại lực có thể mang hắn từ trong lòng ta đổi đi trên mặt nàng hiện lên vẻ nhàn nhạt nụ cười ấm áp từ còn tấm bé bắt đầu ta liền chỉ biết làm lưu tính ta thật mệnh chết đi cũng rất chán ghét tần chính thị một người duy nhất để cho ta cảm thấy có thể quên đi tất cả chân chính làm người của nữ nhân lốc. ha ha nàng còn chưa thành thu ca ta tin tưởng thật sớm muộn, muộn người đều sẽ buông tha tần chính chỉ có như vậy nàng mới có năng lực hiện lên võ đạo cao nhất triệu vô cực lạnh nhạt nói tinh Nguyệt hai mắt Hàn mang chợt lóe đến bây giờ nàng còn không hết hy vọng lại vẫn nghĩ tại trong lòng ta mai phục cùng tần chính chia ra mầm mõng triệu vô cực nàng đây là đang đùa ta Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, "Ta chỉ là nói một lời thật mà thôi, ta kết luận, chuyện này cuối cùng sẽ phát sinh. Phải không? Vậy chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ sao?" Tinh Nguyệt ngẩng đầu lên, "Khiêu khích đạo có muốn hay không ta muốn đánh cuộc?" "Đánh cuộc? Thế nào cả đánh cuộc pháp?" Triệu Vô Cực cười nói, "Bắt đầu từ bây giờ, đến tần chính thành tiểu thần nhân, nếu như ta cùng tần chính nhân đoạn nghĩa tuyệt, vậy ta Tinh Nguyệt tiểu hủy bỏ trước ngươi đáp ứng ba chuyện, từ này trở đi ta và ngươi đều không cùng cho." Tinh Nguyệt đạo, "Triệu Vô Cực đạo hắn bất quá là điệp biến sơ cấp, thành tiểu thần nhân, ừ, thời gian là vậy là đủ rồi." Hắn gật đầu, đồng ý đề nghị này nếu là nhà các ngươi, nhưng cựu thân mật vô gian đây. Tinh Nguyệt hai mắt nổi lên tinh mang, nàng Triệu Vô Cực sẽ tới làm một con chó của ta. Lửa giận trong nháy mắt ở trong cơ thể của Triệu Vô Cực bộc phát, cơ hồ muốn xuất thủ sát người hắn, nhưng nhìn đến Tinh Nguyệt kia trong đồng tử bước chậm đích tinh thần, ánh mắt sâm lạnh như tinh mang, lửa giận của hắn dần dần bình thức. Quả thật Tinh Nguyệt hiện tại không được, chỉ khi nào nàng lớn lên, kia tương lai mới là không thể đo lường, nhất là nàng còn chiếm được hải thần lệ, tốc độ phát triển mo hơn bình thường siêu thoát võ mạch cũng muốn một chút. Tốt, ta đáp ứng nàng. Triệu Vô Cực đồng ý giữa bọn họ đánh cuộc, nhìn như không thăng bằng, dù sao tinh nguyệt quá thấp, triệu vô cực nếu là vi phạm đây, kỳ thực trong lòng của lẫn nhau đều hiểu, không có cách nào vi phạm, nguyên nhân chính là bọn họ đây là đang đấu trí. nhất phương, như nếu, bại, mang tới đả kích vượt qua xa nhìn qua đơn giản như vậy, hùng chi tinh nguyệt còn cầm lấy triệu vô cực một chí mạng được điểm, cũng chính là mới vừa bức bách triệu vô cực đồng ý ba chuyện tin tức. triệu vô cực, nàng nhất định thua. tinh nguyệt cười nói bởi vì ngươi căn bản không biết tần chính chân thực tình huống, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, vượt qua xa nàng có thể tưởng tượng, thành tựu thân nhân. ha ha ta nghĩ thời gian một năm vậy là đủ rồi. Một năm, nếu ta tình ý đối với hắn ngay cả đám năm hết tết đến cũng kiên trì không tới, ta tinh nguyệt sống còn có cái gì ý? Một năm, triệu vô cực ngạc nhiên nói điệp biến sơ cấp tới đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp, chỉ dùng một năm. Tinh Nguyệt, ngươi cảm giác cho ta sẽ tin tưởng cái gì? hắn Phong thần huyết mạch phải không đủ, vẫn còn không tới giúp hắn đánh vỡ quy tắc tu luyện trình độ. Ừ, muốn đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếp, nào có dễ dàng như vậy. Tinh Nguyệt tự tin đạo ta cảm thấy được một năm nói là nhiều. Triệu vô cực nghe má đều có bắn tỉa lục hắn nhìn ra được tinh nguyện không thể nào loa này tới kích thích hắn, căn bản không cần thiết, bởi vì chủ yếu vẫn là tần chính tu luyện. đến điệp biến cảnh giới, ngoại nhân căn bản là không có cách mang đến bao nhiêu trợ lực. tốt, rất tốt, nàng lại cho ta xuống cá bộ. triệu vô cực lạnh lùng nói, nàng không phải đã nói cái gì, ta người này hiểu rõ nhất như tính, cho tới bây giờ cũng là lấy đạt được kích lợi làm mục đích nữ nhân xấu. tinh nguyệt cười nói, triệu vô cực cười lạnh liên tục, giơ ngón tay cái lên, đạo nàng tinh là rất lợi hại, bất quá, ngươi nhóc nhìn ta, cũng là người phần sai. tinh nguyện đạo nga. Ta nơi nào sai lầm rồi? Nàng nên hỏi một chút, Tần Chính hủy diệt Hải Thần Vương ánh sáng, thần quân có biết hay không?" Triệu Vô Cực cười gần nói, "Nàng đã nói cho thần quân." Tinh Nguyệt sắc mặt biến hóa. "Triệu Vô Cực đạo chính là, không chỉ như thế, thần quân trả lại cho ta chỉ thị, xử lý chuyện của Tần Chính, tùy tình hình mà giải quyết, chính là ngươi Tinh Nguyệt, nhưng nếu liên lụy đến chuyện của Tần Chính, ta cũng vậy có thể liều mạng cảm thụ của ngươi, cho nên ta quyết định đi tìm Ngọc gia nhân tương trợ, bắt Tần Chính trở lại." Chương 462: Hành động Triệu Vô Cực sở dĩ nói tìm Ngọc Gia Nhân tương trợ bắt người, cũng không phải là đơn thuần muốn đả kích Tinh Nguyệt, mà là hắn buồn tôn ở tại thần giới, mặc dù có thể mượn bảo kính tống một đường linh hồn tới, nhưng là chỉ có thể ở nơi này tọa độ không gian thánh nữ cung, căn bản là không có cách đi ra ngoài, nhiều lắm là bất kể giá cao có ở Nam Thiên bên trong thành tích cực một chút, ra khỏi thành lời của, vậy thì hoàn toàn không cách nào làm được. Nói xong, Triệu Vô Cực mang theo tiếng cười chói tai, biến mất. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích hai người. Tiểu thư, chúng ta có muốn hay không xuất thủ, tiếp sát người của Ngọc Gia Nhân? Tiểu Tích gấp giọng hỏi, không. Tinh Nguyệt lắc đầu, Ngọc Giai nhân sức mạnh của tại ngoài sáng, hoặc không ở chỗ này, hoặc thực lực không đủ, căn bản là không có cách đối với Tần Chính cấu thành nguy hiểm. Nàng có thể làm chính là vận dụng ngoại nhân không biết âm thầm lực lượng, mà những người này chúng ta liên là ai cũng không biết, như thế nào đi thật sát. Tiểu Tích đạo vậy cũng làm thế nào, Ngọc Giai nhân hận chết Tần Chính, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội giết chết Tần Chính. Này Ngọc Giai nhân ở chúng ta Hải Thần Cung bối cảnh vô cùng kinh người, coi như là giết chết Tần Chính cũng không thấy thật sẽ đi đến mạng, cho nên hắn hoàn toàn có thể có làm như vậy. Tinh Nguyệt đôi mi thanh tú đám lên, lập tức giãn ra chúng ta không hề làm gì. A, Tiểu tích kêu lên sợ hãi. Yên tâm đi! Tinh Nguyệt tự tin đạo ta Tinh Nguyệt nhìn chúng nam nhân, không thể là kém như vậy, liên hải thần vương ánh sáng cũng có thể hủy diện, hắn liên này đều không thể ứng phó cái gì. Tiểu tích vừa nghe, cũng đúng nha, nghĩ tần chính kể từ đột nhiên xuất hiện, trải qua bao nhiêu không cách nào kháng cự cục diện, kết quả còn không phải là chuyển bại thành thắng, mà nay lại càng tu vi tinh tiến đến điệp biến cảnh giới. Nhân giới đại đa số cao cấp nhất cao thủ lại bị trong hải vực Táng Thần cấm khu mang ra ngoài thần bí chứng cùng Niết Bách Thánh cung hấp dẫn, lại có bao nhiêu người có thể bị Ngọc dai nhân tới mượn đây. Nói cũng đúng nga. Tiểu Tích cắn ngón tay, hướng Tinh Nguyệt nháy mắt mấy cái tiểu thư nhà, nàng thật hoàn toàn luôn h lâu. Tinh Nguyệt không có giống như trước kia như vậy làm bộ đi từ nhỏ dọn, mà là mặt lộ vẻ mỉm cười đạo ta tìm được rồi làm nữ nhân khoái lạc, ta rốt cục có thể có chút thời khắc, có thể bỏ cuộc mọi chuyện cần thiết, ta thật quá mệt mỏi. Tiểu Tích rõ ràng nhất Tinh Nguyệt gỡ, biết nội tâm nàng mệt mỏi, đạo tiểu thư là nên nghỉ ngơi. Thánh nữ cung tây điện. Kể từ ám sát thất bại, còn tàn bị mất đi hải thần lệ, Ngọc giai nhân hơn 10 ngày này thủy Trung cũng không có nhúc nhích làm, tự nhiên là này mặt ngoài, về phần ngầm hắn là có phải có động tác, vậy thì không biết được. Mà vây quanh nàng chuyển tiểu vô hình cùng Cổ Bắc vọng cũng túi đầu, bọn họ muốn còn muốn trưởng trị Tần Chính tới tranh nhau hướng Ngọc giai nhân cho thấy năng lực của mình, kết quả ngược lại ở trước Tần Chính miến, ngay cả đám chiến năng lực cũng không có, làm hai người rất là mất nhiệt khí, bọn họ cũng rốt cục ý thức được, thái quá mức để ý biểu hiện mình, mà quên mất Tần Chính sớm đã là uy danh nhân giới. Cho nên, mấy ngày nay Tiểu cổ hai người đều ở Liều Mạng Tu Luyện, tranh thủ Triệu hồi mặt mũi. Ngọc giai nhân thì cả ngày không gặp người, không biết mân mê cái gì. Một ngày kia, Ngọc giai nhân vẫn như cũ là bên trong phòng của tại chính mình, không ai biết nàng đang bận những thứ gì. Hải Thần cung đại trưởng lão Triệu vô cực thì cùng Tinh nguyện tư biệt, nơi này của đi thẳng tới. Bởi vì rất khó xác định Ngọc giai nhân có hay không đang tắm các chủng, cho nên Triệu vô cực cũng không có thể lợi dụng bảo kính có ở thánh nữ cung bất kỳ địa phương nào xuất hiện, liền có thể tùy ý đi trực tiếp tìm người, cũng là cần thông báo. Rất nhanh, Ngọc giai nhân liền thần thanh khí đi ra. Thời khắc này Ngọc giai nhân không còn có mất đi hải thần lệ như đưa đám trắng trưởng. Gia nhân mình điều chỉnh năng lực quả nhiên lợi hại. Triệu Vô Cực cười nói: Ừ, chưa tới cuối cùng, hết thảy đều có thể có, ta Ngọc giai nhân chưa bao giờ sẽ trước bất kỳ ai chịu thua." Ngọc giai nhân kiêu ngạo ngẩng đầu đại trưởng lão đem ta hải thần lệ đưa cho Tinh Nguyệt, ta cũng vậy nhớ kỹ trong lòng đây. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, Ngọc này giai nhân cùng Tinh Nguyệt hai người cũng không phải là dễ đối phó, hắn cũng là từng không chỉ một lần nghĩ tới, hai nữ nhân này nhìn như không đem hắn để vào trong mắt, rất rốt nát dáng vẻ, kỳ thực một so sánh với một khốc khéo cũng là nhờ vào đó tự cấp hải thần người của cung đắp nạn một cũng không biết ẩn nhận hình tượng, đều có ý nghĩ của mình. Đối với lần này, Triệu Vô Cực từng không chỉ một lần nghĩ tới, phong thần nhân đại, yêu nghiệt chính là chỗ này cái gì ra tới, bọn họ hải thần cung vẫn duy nhất toát ra hai cái, hắn vị đại trưởng lão này làm thị đủ mệt. Ta cũng là vì cứu ngươi. Triệu Vô Cực đạo. "Suy, nàng phải cứu ta, tất yếu đem ta quý báu nhất hải thần lệ đưa ra ngoài cái gì?" Ngọc giai nhân cười lạnh nói. "Triệu Vô Cực đạo nàng phải biết, tinh nguyệt lưu thần phạt làm chuyện nha, nàng khi ấy đã bị vây trạng thái bùng nổ." Ngươi cảm giác cho ta nếu không phải dùng Hải Thần Lệ bực này kỳ chiêu, nàng có thể bỏ qua ngươi cái gì? Ngọc Giai Nhân cũng biết, bản thân thật sự hoàn toàn chọc giận Tinh Nguyệt, nhưng là nghĩ đến Hải Thần Lệ mất, hãy để cho nàng không cam lòng. Hừ nói ta bất kể, ta liền biết ta Hải Thần Lệ bị nàng tặng người, vẫn đưa cho ta được nhân. Ta đây không phải là cho ngươi cơ hội chút giờ tới. Triệu vô cực cười nói, cơ hội gì? Ngọc Giai Nhân hai mắt sáng ngời. Triệu vô cực đạo Tần Chính vụng trộm rời khỏi, ta muốn nàng an bài người của ngươi đi bắt Tần Chính trở lại, nhớ kỹ, phải là sống. Hơn nữa không ảnh hưởng sau này tiếp tục võ đạo phương diện tu luyện. Ngọc giai nhân đạo chỉ có cái yêu cầu này, tiêu cái yêu cầu này. Triệu Vô Cực gật gật đầu. Tốt, ta đi làm Ngọc giai nhân vỗ tay một cái đại trưởng lão cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Triệu Vô Cực cười nói nàng cần phải nhớ kỹ yêu cầu của ta nga. Hắn vừa nói liền biến mất. Đợi rời khỏi, trong mắt Ngọc giai nhân thì lóe ra lạnh lẽo hàn mang, nàng lập tức trở về đến phòng, bắt đầu bắt tay bố trí, không có ai biết nàng là như thế nào bố trí. Hơn nữa cũng không còn người phát hiện sức mạnh của Ngọc giai nhân ở ngoài Nam Thiên bên trong thành có điều gì động, nàng âm thầm lực lượng bí mật thì xuất động. Nam Thiên ngoài thành bí ẩn sơn cốc. Tần Chính tại chỗ này chờ đợi chữ yêu nhân vương tộc điều tra tin tức liên quan tới Tử Tâm Các. Cái này đã quá khứ hai ngày thời gian. Hắn cũng không gấp gáp, đang ở bên trong sơn cốc tính tù, chờ những chuyện khác cũng tạm thời để ở một bên, bởi vì hắn phát hiện vực thần tắc thần thông dung hợp hải thần vương ánh sáng sau, mặc dù còn không cách nào sử dụng, còn thiếu sót hải vương võ mạch tinh hoa nhưng là lại để cho hắn cảm ứng được vực thần Tắc thần thông uy năng tựa hồ phát sinh căn bản tính biến hóa, có lẽ vực thần tác này thần thông lớn hơn thần thông lạc tinh truy nguyện mang cho sự giúp đỡ của hắn còn muốn cự, cho nên hắn đặt chủ yếu tâm tư ở hải vương võ Mạch phương diện. Hai ngày sau buổi trưa, yêu nhân vương tộc rốt cục bay tiến truyền thư chuyển đến tình báo. Tình báo cũng không phải là chỉ về trời đánh đường tổng bộ từ tâm cát, còn có về đại thông ngoài đế đô niết bách thành cung. Tần chính nhìn lướt qua từ tâm các đích tình báo, kết quả phát hiện nội dung lại là từ tâm các vừa tiên nhân tâm trai ở vào nam thiên thành thành bắc, nam thiên thành không biết cái này cái gì đúng dịp sao, ta vừa rời đi, sẽ phải lập tức trở lại. thấy tình báo này, tần chính có chút là người. sở dĩ hắn rời khỏi, chính là muốn mượn cơ hội này cùng hải thần cung tới một cuộc như gần như xa mờ mờ, hắn muốn đi một cái trước nay chưa có tả hữu phùng nguyên dây cắp con đường, vì chính mình chăn đệm phong thần hy vọng. nào biết lúc này mới vừa bắt đầu, sẽ có bị phá hư kế hoạch có thể. xem ra kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau a. tần chính không có quyết định có hay không đi trước, cũng không còn ngầm nghĩ nhân tâm trai cái tên này có hay không hắn biết một ít cái gì, liền nhìn về phía phần thứ hai tình báo. Thì về Đại Thông Ngoại Đế Đô Niết Bách Thánh Cung, trong lúc này cho có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước tần chính rời khỏi, mượn cơ hội này, tìm ra kim luân trong vương phủ đường hầm không gian, để cho mọi người tiến vào đi vào có thể, cuối cùng thật đúng là thành công, đương nhiên thành công vô cùng may mắn, người ta Niết Bách Thánh Cung tân nhậm cung chủ Chu Kiến Văn đã sai người hủy diệt đường hầm không gian, khi bọn hắn trước tiến vào thiếu chút bị hủy diệt, kết quả là có một tên kỳ tài xuất hiện, chính là không gian liên tiếp năng lực đặc thụ, nhất cử đem phá hư lối đi hoàn thiện. Cho nên đám người kia liền rết vào vào cuối cùng biết bách thánh cung bên trong cao thủ bị giết hơn gần nửa, cuối cùng Chu Kiến Văn dẫn người trốn vào bên trong cung điện bí mật ở chỗ, mới tránh thoát một kiếp, nhưng là trong đám người kia thật sự là không ít kỳ tài, thế nhưng trước đả thông tiết phụ sinh, Hưng Khôn đám người trò ở tầng 7 cung điện lối đi, mà một chút, mang tới hậu quả càng thêm rung động. Thì ra Hưng Khôn đám sở hữu người cũng bị vây ở tầng thứ 6, đối mặt với âm quỷ uy hiếp, là muốn đoạt xá bọn họ, trong mặc dù cũng là tinh huệ, nhưng đã đến tầng thứ 6, hạn chế nhân số chỉ có chưa đầy trăm người, mà không có mấy người điệp biến cấp bậc cường giả, khiến cho bọn họ cực kỳ bị động thậm chí có người bị đoạt xá, vận đám người kia sát vào, giải cứu bọn họ, chém tận giết tuyệt tâm quỷ, công chiếm này tầng thứ 7. trừ lần đó ra, trong tình báo còn phá lệ nói tới, tiết phụ sinh quả nhiên không phụ kỳ vọng, thế nhưng thật ở tầng thứ 6 mượn nguy cơ kia gian nan thời khắc, lại nhất cử bắt lại bách hoa vương tộc hoa ngữ hạ hoa đại mỹ nữ, như thường mong muốn ôm mỹ nhân về, trở thành một đoạn giai thoại. cuối cùng, còn có lục thiên lãng cố ý nói cho hắn biết, chính là hắn cũng nhân cơ hội nhúng tay chơi một cuộc ngoan, kích thích nhất bách thánh cung nội đặc thù bố trí, nhất cử đem đến từ thần minh hải hoàng tộc. Yêu hoàng tộc chờ tiến vào Niết Bách Thánh Cung các đại thế lực cường giả hết thảy cho dụng, chuyện này đã chọc giận cái này thế lực lớn, lần nữa phái cao thủ đến đây, thề phải chém tận giết tuyệt trong Niết Bách Thánh Cung Chu Kiến Văn đám người mới bằng lòng bỏ qua. Thật là điên rồi, không riêng gì mượn cơ hội tiêu diệt hết tương lai ngôi vị hoàng đế truyền thừa đích nhân, còn có Niết Bách Thánh Cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong lúc nhưng là sen lẫn không ít người vô tội đây. Tần Chính nhìn tình báo, cũng là cảm khái không thôi, hoàn toàn phóng thích mở đích lục tiên lãng đầu tiên mang cho Tần Chính là không thị trí khôn cao bao nhiêu, mà là tâm ngoan độc, đủ mạnh tay nhưng tần chính cũng biết làm như vậy mặc dù rất tâm tàn lại hiệu quả tốt vô cùng hắn cũng không muốn đi qua nhiều đích cho vượt lục thiên lãng mỗi người đều có mình phải đi đường không phải là cái gì hiền lành người hắn lúc đó những người đó nhưng cũng là muốn vây đánh giết hắn cho nên tần chính chẳng qua là rung động rồi biến mất có cái gì cái gọi là thương tâm cắt chủng theo thời gian trôi qua hắn cũng dần dần trở nên tâm địa nguội lạnh hủy diệt tình báo bình tâm tĩnh khí tần chính tư liền chuyển tới từ tâm chính cắt đây là trời đánh đường tổng bộ ở vào nam thiên thành vừa tên nhân tâm trai nhân tâm trai Ta nhớ được tựa hồ nghe người nào nói tới qua. Tần Chính sau đó này mới an tâm đi suy tư sự kiện này, vừa nghĩ tới nhân tâm trai, tựu sinh ra cảm giác quen thuộc, hắn hơi hồi tưởng một lần, ánh mắt tiệu trận tròn nhân tâm trai. Từ tâm các. Trời đánh đường tổng bộ. Hắn nghĩ tới rồi một loạt so với ba cái địa phương có liên hệ nội dung, khó có thể tin đứng lên không thể nào, nhân tâm trai cùng Từ tâm các tại sao có thể là một nhà hai cái tên? Chương 463, nhân giới kinh động. Tần Chính sững sờ đứng tại chỗ ngây người cả thể nửa phút không nói chuyện. Hắn thật bị hệ liệt này nội dung cho rung động đến nếu không phải biết từ tâm cấp vừa tên nhân tâm trai chính là trời đánh đường tổng bộ hắn sao cũng sẽ không nghĩ đến còn con này một sát thủ tổ chức coi như là nhân giới lớn nhất sát thủ lực lượng lại âm thầm liên lạc nhiều như vậy tin tức trời đánh đường đã bị ta kiểm chứng liên hệ với chân linh thánh cung có thiên ti và lũ năm ấy chân linh thánh cung hủy diệt nghe mưa gia tộc huy hoàng ngàn năm luyện binh thế gia tiến ra chính là khoát trời đánh đường áo ngoài liên thủ với trời đánh đường hành động vì sao phải đổ diệt tiến ra không được biết nhưng là có thể xác định trời đánh đường phải là sức mạnh của chân linh thánh cung nhân tâm trai Hải Hoàng tộc tung ở Thần Vũ Đại Lục hệ thống tình báo một trong, đặc biệt dò lấy Thần Vũ Đại Lục một chút trọng yếu bí mật. Từ Tâm Các, cùng Thần Minh đứng đầu quan hệ mật tiết, cứ yêu nhân vương tộc, Đại Thông Đế quốc hệ thống tình báo dung hợp quý nhất, sửa chữa đã từng tình báo hợp lại phát hiện, rất có thể thị Thần Minh đứng đầu một ngụm lợi kiếm, nhưng là bóng tối kiếm, thị Thần Minh đứng đầu âm thầm giết người lợi khí. Mà nay, Từ Tâm Các, nhân tâm trai cùng trời đánh đường cuối cùng cũng là một. trời giết này đường đường chủ cũng quá biến thái, lại một tay này đụ bỡ Thần Minh cùng Hải Hoàng tộc này, nhân giới mạnh nhất tam đại thế lực trong hai cái mà sự chân thật của hắn bản tâm còn lại là hướng chân linh thánh cung lợi hại à? thế nhưng bất chi bất giác kiêu ngạo đến trình độ như thế, nếu là tiếp tục nữa, khó nói có thể hay không keo yêu hoàng tộc cũng vào trong đúng không phải là không này một loại mọi việc đều thuận lợi xem đi dây dây thử cách làm đây cùng ta lập ra tương lai kế hoạch sao mà tương tự một khi bại lộ vô luận là bất kỳ phương diện nào xuất hiện một chút xíu cả ấy, tiếp theo thì tan xương nát thịt vận mệnh tân chính đứng ở bí trong cốc trong lòng đối với mình kế hoạch một lần nữa suy tư một lần hắn cũng không vui vẻ cái cực kỳ nguy hiểm cách làm nhưng là sự thật quá không đường chọn lựa, hắn cùng với trời đánh đường bất động, đó là bọn họ chủ động tuyển chọn cách làm. Sau lưng mà có chân linh thánh cung chú ý, nhưng là hắn tẩn chính lại thật lớn là không đồng. Sau lưng của hắn không có người ủng hộ, mà là hiện thực tàn khốc bức bách hắn phải như thế. Thử hỏi phong thần huyết mạch, ai không ngó trưởng? Hiện tại chỉ có hải thần cũng biết, nhưng là biết huyết mạch dị thường vẫn có một ít người hắn, còn có một số người cảm ứng siêu cấp bén nhạy, huyết mạch của hắn không thể nào giấu giếm, nhất định sẽ bị người thần hai giới mọi người biết được. Cho nên hắn căn bản không thể nào tránh né. Một khi bại lộ. Đừng nói sau lưng của hắn không có người ủng hộ, coi như là có, còn là một thần quân, lại có thể thế nào, một có thể đối phó tất cả thần quân cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể làm như thế, đi chuyện này nguy hiểm nhất dây cáp. Hô! Tần chính tở ra một hơi, ngắm nhìn nơi xa. Nói thật, hắn không phải là hưng khôn, không có là gan lớn như vậy, muốn hắn không sợ, thuần túy bốc phép, cũng không biện pháp, vì thực hiện phong thần mơ ước, hắn chỉ có thể làm như thế. Nếu muốn đi một con đường như vậy, phải đi xem một chút nhân này tâm trai sao. Trở về nguy hiểm, nhưng này loại tiểu nguy hiểm đặt ở ta muốn đi thuộc về mình dây cắp con đường mà nói còn có thể coi như là nguy hiểm cái gì liên loại chuyện nhỏ này đều không thể giải quyết ta lại có có thể năng lực gì đi ra bản thân con đường đây tần chính quyết định chủ ý lập tức trở lại nam thiên thành cũng chính là hắn trở về nam thiên thành sau đó ngọc giai nhân an bài âm thầm lực lượng cũng toàn thể xuất ra bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết tán siêu tầm khiến cho đám người kia liên nhìn thấy tần chính bóng đen cũng không hy vọng trở về nam thiên thành tần chính rất bế bộn hắn lấy áo choàng bảo thân ở đây nhân tâm trai cách đó không xa một cái khách sạn ở Tần Chính biết Thánh nữ Cung ở nơi này, Nam Thiên thành một chỗ trong tọa độ không gian, cho nên không dám dễ dàng làm việc, nhưng là phải tìm được kia Vương Lâm, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Lâm này thực lực cũng tương đương mạnh mẽ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Hắn liền suy tư ứng đối ra sao. Kế tiếp 3 ngày, Tần Chính không có bất cứ động tĩnh gì, chính là quan sát nhân tâm trai hướng đi, không hề dị động, rất an tĩnh, trong nhưng là dũng động sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, cho thấy, nhân này tâm trong phòng có cao vô cùng tay chấn giữ, mạnh mẽ xông vào hiển nhiên là mình hành động tìm chết. Nhưng cũng không thể ở chỗ này cho chờ. Ai biết kia Vương Lâm có hay không đúng lúc bế quan, loại tầng thứ này một bế quan có thể thời gian mấy tháng, Tần Chính có thể chỉ hoãn không dậy nổi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tới một tay mon đắc, trời đánh đường, cùng ta bản thân liền là kiêu hận sâu đậm, giữ lại cũng là tai họa, không bằng mượn cơ hội này hoàn toàn gạt bỏ trời đánh đường từ nhân giới dụng, để cho chân linh thánh cung nổi lên mặt nước, vậy cũng là vi nghe mưa gia tộc báo điểm thủ, sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt hết chân linh thánh cung. Tần Chính quyết định, hắn liền ở bên trong phòng tu luyện, cho đến ngày thứ hai trước bình bình thời điểm tối tăm nhất sau đó này cũng là người ngủ nhất trầm sau đó tần chính lặng yên không tiếng động rời phòng đi tới nhân tâm trai cửa nhân tâm trai đối ngoại cũng không phải là cái gì võ đạo thế lực mà là một thương nhân thân phận hơn nữa làm rất nhiều việc thiện có nhân tâm chút danh vọng vì thế mới đổi tên nhân tâm trai cùng bọn họ ở bên trong trời đánh đường bốn tôn thân phận tạo thành so sánh rõ ràng có thể nói có cực lớn châm trọng tính cũng chính là như thế bọn họ ngoại môn phụ cận cũng không có cao thủ gì bảo vệ cao thủ chân chánh cũng là nuốt tầng bên trong dù sao nhân này tâm trai là phi thường khổng lồ tần chính nhân vương bút lấy ra Liên ở nơi này nhân tâm trai hai bên quét quét chút chút viết một ít chữ, sau đó xem một chút kia nhân tâm trai tấm biển, không khỏi cười lạnh một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng vẽ, nhân tâm trai ba chữ kia cùng để danh cũng bị hắn thanh tẩy sạch, lại dùng người hắn vương bút ở đây trên tấm biển một lần nữa viết mấy chữ. Hoàn thành việc này, Tần Chính mới phiêu nhiên rút đi. Hắn viết chữ đều là phát huy độ thần giới pháp bí mật, cũng không phải là người nào cũng có thể dọn dẹp rơi, hơn nữa không biết ảo diệu trong đó, muốn mạnh mẽ biến mất, cũng không thể không có ngưng chân cảnh giới cường giả siêu cấp. Tần Chính sau khi rời đi, liền trở về phòng ngủ. Hắn mới nằm xuống không lâu, thiên liền có chút điểm phát sáng, cả nam thiên thành tụi nổ tung. Bởi vì võ đạo người, nhất là người trẻ tuổi, muốn từ thấp cảnh giới bắt đầu tu luyện, kia đều cần đã sớm rời giường khắc khổ tu luyện, có chút lòng cầu tiến mạnh, thậm chí còn đen ngày đã rời giường, đương trải qua nhân tâm trai cửa sau đó, phát hiện vấn đề, lập tức đưa còn đang trong ngủ mê nam thiên thành cho hoàn toàn kinh động. Nhân tâm trước trai bằng thời gian ngắn ngủi tụ tập cả thể mấy trăm ngàn người, trong đó không thiếu các đại thế lực ở nơi này nam thiên thành phân bộ, còn có thánh nữ cung lực chú ý, sở dĩ như thế manh động chủ yếu là tần chính viết chữ quá mức có khiêu chiến lòng người địa phương. Hắn viết nội dung, cửa tả thị, thần minh ám tiện giết người như ngoé. Cửa phải thị, Hải Hoàng chi thai lắng nghe bí ẩn. Cuối cùng ở đây tấm biển trên viết liền có chút đâm thẳng lòng người, tấm biển thị, Chân Linh Thánh cung hạ hạt trời đánh đường tầm bộ. Một hơi, giết nhân tâm trai bản chất thị ngày đường cho điểm danh, hơn nữa là trong tay thần minh bí mật ám sát lực lượng, lại càng Hải Hoàng tộc phương diện thám thính tình báo địa phương, là trọng yếu hơn thị vẫn người người là đánh đã đá sớm vong, mà nay quật khởi lần nữa sức mạnh của Chân Linh Thánh cung. Bất luận nào cũng có chứa bạo tạc tính chất hiệu quả, đúng chi như thế nhiều tin tức dung hợp vào một chỗ, sinh ra hiệu quả lại càng kinh thế hai tụ. đương nhiên, nàng chỉ nói là chưa chắc có người tin tưởng. Tần chính còn tại đằng kia trên vách tường viết mấy cái chứng minh bọn họ những phương diện này nội dung. thêm nữa Nam Thiên bên trong thành cùng Nhân Tâm Trai có đoán người châm dầu vào lửa, thoáng cái sự kiện này tiểu nổ bùng, cả Nam Thiên thành ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Nhân Tâm Trai. thời khắc này Nhân Tâm Trai cũng chính là trời đánh đường tổng bộ cũng loạn xáo. Tần chính cũng không quan tâm trời đánh đường ứng phó như thế nào, mục tiêu của hắn chính là Vương Lâm lúc này vương lâm nhất định sẽ không vững vàng đợi ở bên trong, nhất định sẽ có hành động. đúng như dự đoán, xế chiều hôm đó, cả nhân giới cũng quanh động thời điểm, vô số người chen chúc tới thời điểm. thần chính chú ý tới cái trời đánh đường giả nhất từ cách phó đường chủ vương lâm âm thầm rời khỏi. Thần chính mặc dù có thể biết vương lâm là ở yêu nhân vương tộc bay tiến truyền thư đích tình trong báo, có vương lâm chân dùng, cho nên mới bắt đầu hắn tiểu nhìn chằm chằm. đương nhiên nhân tâm trong phòng cũng có vô số dưới đất mật đạo, tuy nhiên cũng bị hủy diện vọt tới nhiều người như vậy, trong đó không thiếu đối với cơ quan có nghiên cứu, trước thời hạn bắt chết. Cho nên Vương Lâm rời khỏi, dùng là biện pháp còn đần, đó chính là an bài một phần nhỏ người chém giết ra ngoài, làm cho người ta cho là bọn họ muốn giết đi ra ngoài, ở nơi này chút ít sát thủ cùng người chém giết sau đó, hắn âm thầm chạy ra ngoài. Về phần sau này thế nào diễn biến, tần chính mới không có hứng thú đi để ý tới, hắn mục tiêu chính là Vương Lâm. Mà sở dĩ hắn như thế hành động, cũng là vì điểm này, nơi này của thử hỏi bất kể có hay không được chứng thực hắn điểm ra tới nhân tâm trai các loại thân phận, nhưng có một chút có thể cho thấy, đó chính là trời đánh đường đường chủ là không thể nào có điều gì động, hắn là tiêu điểm. Những người khác có thể bị ủy thác trách nhiệm nặng nề còn có thể là ai? Không nghi ngờ tư cách giả nhất, kinh nghiệm phong phú nhất Vương Lâm thích hợp nhất đi ra ngoài cầu cứu với Chân Linh Thánh cung phương diện. Cho nên Tần Chính thấy Vương Lâm đi ra ngoài cũng không kỳ quái, đương nhiên hắn cũng thấy, nhân cơ hội chuẩn đi còn không ít, khẳng định không chỉ một Vương Lâm, những người này đi ra ngoài liền riêng của mình phân tán ra, đi trước cầu cứu. Tần Chính thì theo chứ Vương Lâm. Nam Thiên bên trong thành quá loạn, hắn không tốt dễ dàng động thủ, đi theo đuôi ở phía sau. Còn chưa ra Nam Thiên thành, Tần Chính cùng Vương Lâm cơ hội là đồng thời ở nặng bởi vì không chúng có kinh khủng đến gần nhân thần công cùng xiên xiết lực lượng khí tức cực lớn vào tới đã có đỉnh cấp đại cao thủ chạy tới nơi đây tần chính nhìn rõ ràng trong đó khí độ bất phàm một ông già rõ ràng là hắn đã gặp thần minh chính trong đầu sọ xếp hạng thứ nhất thiên tôn ngoài ra còn có thần minh cao thủ nhân giới các đại thế lực đại cao thủ cái này cũng không kỳ quái trời đánh đường những năm này người của ám sát có bao nhiêu quy địch của bọn họ cơ hồ trải rộng sở hữu thế lực lớn nhưng duy chỉ có không ai biết trời đánh đường tổng bộ rốt cuộc ở nơi đâu điểm này thật đúng là không thể không nói kia bị tần chính giết chết thuận phong nhị siêu tập tình báo sát lợi hại hôm nay biết nhân tâm trai chính là trời đánh đường tổng bộ nhận được tin trước tiên liền an bài nhóm lớn cao thủ chạy đến đợi bọn hắn đi trước nhân tâm trai lấy lực lượng khổng lồ đem chọn cá nhân tâm trai cho phong tỏa đứng lên vương lâm lúc này mới hoảng sợ trốn khỏi nam thiên thành tần chính theo đuôi phía sau gấp gáp này nam thiên thành người thật sự là rất nhiều mặc dù ra đến bên ngoài muốn tìm cá không ai đi qua địa phương cũng rất khó cũng may vương lâm làm như sớm có cùng người kia chỗ liên lạc ở dưới thành nam một chỗ vắng vẻ u tĩnh trong rừng tới. Tần Chính ngay lập tức sẽ muốn xông tới đem cho Dụng. Nào biết hắn còn chưa động thủ, lại phát hiện có người tới cùng Vương Lâm gặp nhau. Hơn nữa người này còn có một làm Tần Chính có chút thân phận của khó có thể tin. Chương 464, thân phận. Cùng Vương Lâm bí mật người của bàn bạc làm Tần Chính một lần cho là nhìn lầm rồi. Bởi vì người rõ ràng là đến từ thần giới Hải Thần Cung thánh nữ người cạnh tranh một trong ngọc gia nhân. Vì sao nói Tần Chính cảm thấy ngoài ý muốn? Chỗ mấu chốt một điểm chính là, mặc dù Hải Hoàng tộc thậm chí cả Hải tộc cao thủ thành tựu Thần Nhân tiến vào thần giới căn bản 8 phần trở lên tự động gia nhập Hải Thần Cung nhất là hải hoàng tộc chính là hải thần cung chủ cho nhưng là tinh nguyện đã nói bọn họ từ dưới thần giới giới mà đến người cùng hải hoàng tộc thị vẫn duy trì khoảng cách nhất định sẽ không đi nhúng tay hải hoàng tộc chuyện chẳng qua là có yêu cầu thời điểm sẽ yêu cầu xuất thủ tương trợ mà hải hoàng tộc lầm coi nhân tâm trai như tình báo của mình hệ thống đương nhiên có thể cũng là người nhà cố ý che giấu giả vờ quy thuận nhưng lập tức liền vương lâm này thị hải hoàng tộc nằm vùng ở trên trời sát người của đường cũng không phải so với ngọc giai nhân liên hệ sao cho nên việc này lộ ra cổ quái tần chính lặng yên không tiếng động đến gần Hắn là điệp biến cảnh giới, có thể nghe được cự ly rất xa, nhưng vấn đề là người bình thường nói chuyện cũng là dùng bí thuật tiến hành ngăn cách, như vậy muốn nghe lén, căn bản không thể nào. Hắn nếu là đến gần, tâm trưng 10 thước lời của, dựa vào đồ thần giới pháp bí tự quyết hiếu, thật đúng là có thể nghe cá một lời nửa câu, hoàn toàn nghe lén được, đó là không thể nào. Cho nên Tần Chính không tiếng động đi tới hai người phụ cận. Hai người này cũng là tu vi vô cùng cao minh nhân vật, điệp biến cảnh giới, lại càng ở thời khắc nguy hiểm, đối với bốn phía quan cảm phá lệ nhạy cảm, Tần Chính hành động cũng phá lệ cẩn thận nhưng là hắn còn muốn mau trong quá khứ, dù sao không biết hai người này có thể nói mấy câu nói, cho nên cũng là mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm. đi tới cự ly hai người tám, chín mét địa phương, tần chính nút phía sau cây, nhẹ nhàng người hầu vương bút viết bí chữ, liên tục viết hơn mười. này bí chữ rơi vào tần chính hai thai bao quanh, lập tức làm hắn tính giác bạo tăng gấp mấy chủ. kia dùng để ngăn cách ngoại giới thính giác bí thuật cũng biến thành trống giông đứng lên, tần chính tiểu l m nghe được một chút giải răn nói, chuyện gì xảy ra, người nào cho? thế nhưng đâm thủng nhân tâm thân phận của trai, ngọc giai nhân sắc mặt khó coi đạo. Vương Lâm cười khổ nói không biết ta, sự kiện này ta bây giờ còn chưa hiểu rõ, chờ chúng ta phát hiện sau đó, hết thể đều chậm, thậm chí có người trực tiếp dùng thủ đoạn đặc thủ, phong nhân tâm trai đối ngoại dưới đất mật đạo đều bị khóa, căn bản không có biện pháp trốn ra được, quá bị động. Các loại đám phế vật này, chính là thời gian quá dài ăn giật, không biết thời khắc dự vương cảnh giác, trời đánh đường là chúng ta bực nào gian tân tạo dựng lên, cùng thân minh, hải hoàng tộc đều có liên hệ, hơn nữa cùng yêu hoàng tộc cũng bị vây cuối cùng một câu, lập tức liền có thể hợp tác trình độ, vì chúng ta chân linh thánh cung lần nữa quật khởi đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị có thể các ngươi thì sao lại để cho tất cả cố gắng cũng thất bại trong gan thức hơn nữa lại càng bại lộ chân linh thánh cung lần nữa quật khởi sự thật ngươi biết hậu quả cái gì ngọc giai nhân vẫn nộ quát vương lâm mặt tràn đầy xấu hổ ngọc giai nhân cũng là không hết hận nàng làm trời đánh đường phía sau màn chân chính người thống trị sự kiện lần này nàng phải làm cho tốt bị trọng phạt chuẩn bị ta nguyện ý thừa nhận hết thể sự phạt vương lâm nào dám phản bác hư ngọc giai nhân lạnh lùng hư một tiếng lúc ngươi tới có thể có người âm thầm theo dõi không có vương lâm đạo phải không Nàng mặc dù là trời đánh đường phía sau màn chân chính trưởng quảng giả, có thể thực lực cũng đang trời đánh nội đường sở hữu trong phó đường chủ thấp nhất. Nàng có nắm chắc không ai theo dấu, nàng phải biết rằng đã vô số cao thủ chạy đến. Ngọc gia nhân đạo sẽ không có, ta ở trên trời sát nội đường vai trò thấp nhất, ngoại nhân không thể nào chú ý tới. Hơn nữa khi ta tới, khắp nơi cao thủ còn chưa cả áo. Vương Lâm đạo nơi này của ta tới cũng là muốn hỏi một chút thượng sứ có được hay không vận dụng chúng ta chân linh thánh cung ở nam thiên bên trong thành ám lực lượng cứu một chút tinh nhuệ, vậy cũng là tiềm lực vô cùng kinh người. Ngọc Giai Nhân trầm ngâm nói chuyện này cần từ kế dài so sánh. Vương Lâm đạo nếu là chậm thêm lời của, có thể sẽ có nguy hiểm. Nhân giới các đại thế lực đều thị tụ tập ở Nam Thiên Hành, chúng ta chỉ hoãn không dậy nổi thời gian A. Hừ, nàng biết cái gì? Nếu là chúng ta xuất thủ, ngược lại có thể có rơi vào bọn họ bây giờ. Ngươi dám nói chuyện của lần này không phải là bọn họ liên thủ hành động, mục đích đúng là muốn đào ra chúng ta sức mạnh của chân linh thánh cung. Vì thế tìm được chúng ta chân linh thánh cung ở nhân giới lực lượng bí mật chỗ ở. Ngọc Giai Nhân đạo, Vương Lâm chua sốt nói ta đây mấy trăm năm qua khổ tâm kinh doanh hoàn toàn xong. Ngọc giai nhân hừ nói người sống, hết thảy đều có thể có, bất quá là hao tổn một trời đánh đường mà thôi, không coi là cái gì, ngươi bây giờ tiểu lao lao thật thật cho ta che giấu, ta nhưng không hy vọng bại lộ của ngươi, đem ta dính dáng đi ra ngoài. Thượng sư yên tâm, nếu là ta bị nắm, chắc sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Vương Lâm cất tay phát hệ. Ta tin tưởng ngươi, không đúng vậy sẽ không cho ngươi biết ta là ai. Ngọc giai nhân thản nhiên nói chỗ này tương đối nguy hiểm, ngươi trước đi giấu đi, gần đây không nên cho bất cứ chuyện gì, ta sẽ xử lý một ít chuyện. Tuân lệnh. Vương Lâm lĩnh mệnh hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho không nhiều lắm, tần chính nghe được lại càng linh linh tán tán mấy câu nói, căn bản cũng không được câu, đồ quật nhưng là tán việc này linh chỉnh hợp đứng lên, nhưng cũng cho ra một kinh người tin tức. ngọc giai nhân là thật linh nhất tộc người, nàng đến từ thần giới hải thần cung, vậy nói cách khác, ngọc giai nhân thị thần giới chân linh nhất tộc nằm vùng ở hải thần cung một con cờ, đây mới là thân phận chân thật của nàng. nghĩ đến đây, tần chính không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, thần giới thế lực lớn siêu cấp, có thần quân cùng yêu quân chấn giữ, giống như trước bị thấm bảo, chỉ sợ là này một vô cùng kinh người đại âm lưu trong rung động tần chính nghĩ tới nhiều hơn hắn hiện tại cũng hoài nghi liên hải thần cung đâu có thể được thấm bảo vậy nhân giới đây nhân giới các đại thế lực chẳng lẽ không có bị thấm bảo hắn cũng không cho là như thế hắn chắc chắc nhân giới thân minh hải hoàng tộc cùng bên trong tộc yêu hoàng nhất định có một bộ phận thân phận địa vị rất cao người là sức mạnh của chân linh thánh cung việc này hắn đều trong đầu là ở vượt qua chân chính làm hắn chú ý thị ngọc này giai nhân là thật linh nhất của người hắn nên làm cái gì bây giờ thị đem tin tức này thống xuất hứ nói cho hải thần người của cung vẫn để lợi dụng Vì chính mình sáng tạo càng nhiều là ích lợi. Muốn thông suốt hứ, nhận được tiện nghi nhất định là Hải Thần cung, mà Hải Thần cung thái độ đối với hắn cũng không thể có thể phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trong mặt qua bọn hắn, chính là mình phong thần huyết mạch, chính là muốn trở thành bọn họ phong thần đá kê chân mà thôi, cùng mình căn bản vô ý, về phần tinh nguyệt, này không cần nói cho, vốn là tinh nguyệt cùng Ngọc giai nhân chính là đối nghịch, không có gì có biết hay không khác thân phận. Vậy tốt nhất vẫn là âm thầm vì chính mình nưu đắc lợi ích mới là chỗ mấu chốt. Một người muốn mọi việc đều thuận lợi, liền cần nhiều loại lực lượng tới cho cho dùng không nghi ngờ làm cái đích cho mọi người chỉ trích chân linh thánh cung là được thỏa mãn hắn một chút yêu cầu nghĩ tới đây tần chính liền quyết định chủ ý chuyện này tạm không tiết ra ngoài muốn cùng ngọc giai người hắn chân chính đơn độc nói chuyện một chút cho nên tần chính từ chỗ tối đi ra ngọc giai nhân sáu tần chính đạo tần chính ngọc giai nhân đang cùng vương lâm nói chuyện với nhau nàng chân linh thánh cung thân phận phá lệ bí ẩn ở nhân giới cũng chính là vương lâm biết hơn nữa bị hắn biết cũng là rất chuyện phức tạp có thể nào cho phép bại lộ vừa thấy được tần chính nô ra sợ đến ngọc giai nhân vãi cả linh hồn đi Cơ hồ là theo bản năng, Ngọc giai nhân một phát bắt được Vương Lâm cánh tay, thuận tay vẽ một cái, thấy kia hư không lại bị mở ra một cái khẽ hở, nàng mang theo Vương Lâm sẽ phải nhảy vào đi. Thấy như vậy một màn, Tần Chính sợ hết hồn. Không thể để cho bọn họ chạy như vậy, nhất là Vương Lâm, người này, nhưng là Hải Vương võ mạnh, là của Hán Phượng thần tắc thần thông, có thể căn bản thành hình người cuối cùng đốt, hắn chạy, vậy thì phiền toái, nhiều chuyện như vậy làm công công. Về phần Ngọc giai nhân, Tần Chính ngược lại không nóng nảy, tính toán lợi dụng Ngọc giai người hắn là thật linh nhất tộc thân phận của cái bí ẩn này, cho nên không vội ở nhất thời có thể từ từ sẽ đến làm, mới không tin ngọc giai người hắn có thể ngất trời không được, nơi này là nhân giới, cũng không phải là thần giới, tùy tiện có thể tìm thần nhân sẽ có cho dụng thực lực của hắn. Nơi đây thần chính cơ hội là phản xạ có điều kiện phát động thông thiên thần mục. Ánh mắt như châm, xèo xèo xèo sáu. một mảnh màu bạc châm mũi nhọn phô thiên cái địa trước mặt liền hướng bay vụt qua khứ, ngay lập tức bức bách ngọc giai nhân lòng tay, nếu không nghe lời, nàng coi như là xông vào không gian kia trong khe hở, cũng nhất định bị ánh mắt của thần chính như châm đánh trúng, vậy coi như gặp nguy hiểm. Ngọc này giai nhân mới bị tần chính thiếu chút đánh chết mấy ngày à? Nàng đối với tần chính nhưng là vô cùng nghệ năng, cho nên ích kỷ nàng vì mình an toàn, không hề nghĩ ngợi. tiểu bông ra Vương Lâm, một thân một mình xông vào khe hở không gian, tránh né công kích kia. Vương Lâm cũng không phải là người yếu, trong lúc nguy cấp, trở tay một kiếm quét ngang. Đường đường đường sáu, những cái này châm mũi nhọn bị đánh nát. Vương Lâm nắm giữ rõ ràng là một thanh kiếm thần, đánh rơi châm mũi nhọn, tần chính lại nắm lấy cơ hội, chân mang tam lăng yêu cốt truy, toàn lực phát động ngự binh thuật, chớp mắt đã tới, đồng thời nhân vương bút cũng nổi bắn ra đi mà ánh mắt của tần chính thì lạnh lùng nhìn gần hướng ngọc Giai nhân, ngọc gia nhân muốn hồi cứu, nhưng là tần chính kia ánh mắt sấm lạnh, sợ đến nàng nơi đó có can đảm lưu lại, vì mình an toàn, căn bản không trông nom vương lâm, trực tiếp thông qua không gian bí mật đào tẩu, mắt thấy không có cách nào chạy trốn, vương lâm nổi giận gầm lên một tiếng, không hề nữa chạy trốn, mà là chủ động xung phong liều chết đi lên, hắn cũng là kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn tần chính tấn công này tốc độ, là hắn biết phương diện tốc độ kém xa lắm, căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉ có toàn lực liều chết nhất chiến, mới có thể có hy vọng, vương lâm này lập tức này sinh ác độc xông đi lên. Hắn cũng điều tra qua tần chính tư liệu, biết tần chính thần bút chính là không hoàn thiện cấp đích thiên thần minh, không phải là hắn thần kiếm có thể đối kháng, liền ở trên phanh trong nháy mắt, một chát thân, để cho người nọ vương bút sức đầu vai của hắn bay qua, chưa từng suy giảm tới đến hắn, mà hắn thần kiếm thì hung ác bổ tới tần chính giết đi qua. Tần chính búng một cái, chính là phong hành thuật, như gió bao táp, ở đây thần kiếm trước rơi xuống, vọt tới vương lâm phụ cận, mà bị chân hắn đạp trên tam lang yêu cốt truy trong tay rơi vào, cất tay tiểu đập tới, làm kia tam lang yêu cốt truy đều mang một loạt tiếng hổ gầm, chính là đấu khỏe. Dương Thần kiếm đụng nhau Tam lăng yêu Cốt Truy, hai người cân sức ngang tài, thần cũng là du lên, về phía sau rút lui. Vương Lâm trong rút lui, lại phát hiện trên mặt Tần Chính toát ra vẻ mỉm cười, làm hắn trong lòng trầm xuống, thầm kêu không đúng chỗ nào. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, tiêu cảm thấy phía sau lưng lạnh leo xâm thể, nhân Vương Bút đi mà quay lại, một chút liền đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Chương 465, kiểm tra thử. Nhân Vương Bút đâm trúng sau lưng của Vương Lâm, cũng không phải là đem giết chết, mà là muốn nặng tạo ra hắn, Tần Chính nhưng là tính toán bắt sống, câu hỏi khẩu cung. Vương Lâm người này rõ ràng thân phận tương đương không đơn giản, Liên Ngọc giai nhân cái theo lý mà nói, tuyệt đối bảo mật thân phận, lại đối với hắn cũng công khai, vô cùng này không hợp tình lý, phải biết rằng Ngọc giai nhân nhưng là nút trong cung hải thần, hơn nữa có hy vọng trở thành thánh nữ, đối với chân linh nhất tộc tuyệt đối là có không có gì sánh kịp tầm quan trọng, càng là không ai biết thân phận của nàng, càng là an toàn mới là, có thể kết quả hết lần này tới lần khác thị vương. Lâm biết, có thể nghĩ, Vương Lâm thân phận giống như trước cực kỳ không tầm thường. Cho nên tần chính có muốn thám thính Vương Lâm thân phận, càng thêm phải hiểu rõ chân linh nhất tộc ở nhân giới bí mật ý nghĩ hắn nếu muốn đi một cái dây cắp vì chính mình phong thần lót đường đương nhiên là hết khả năng lợi dụng hết thể điều kiện tiếp rằng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhanh tần chính nghĩ rất tốt lại không nghĩ rằng vương lâm đối với mình sinh mệnh nhìn cũng không phải là nặng như vậy nhân vương bút đâm chúng phía sau lưng cũng không có nhất cổ tác khí đâm thủng thân thể của hắn hắn chẳng những không có tuyển chọn phản kháng ngược lại trở tay một kiếm tiêu đâm thủng cổ họng của mình lại tuyển trạch tự sát tần chính hoàn mỹ nghĩ đến vương lâm thật không ngờ quá quyết để cho hắn ứng phó không kịp ngay cả ngăn trở dừng lại cơ hội cũng không có mắt thấy vương lâm chết hẳn Nếu là Vương Lâm không phải là muốn chết bộ vị gặp gỡ sự đả kích chí mạng, hắn độ thần giới pháp còn có thể cứu, tình huống như thế, hoàn toàn không thể nào, trừ phi là chính hắn thân, lấy bất hủ thuật tới hoàn thiện. Chân linh nhất tộc người đối với mình cũng là ngon độc. Trong lòng của tần Chính bao nhiêu vẫn còn có chút bội phục Vương Lâm này, hắn liền thuận tay đem Vương Lâm Hải Vương võ mạch tinh hoa lấy ra. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này. Hải Vương võ mạch tinh hoa phối hợp hôm nay vực thần tắc thần thông, vậy hắn vực thần tác thần thông biến hoàn thành cơ bản lỗ sắc, sẽ như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Tần chính lập tức luyện Hải Vương này võ mạch tinh hoa cho nấu chảy vào huyết mạch. Sau này thế nào đem Hải Vương võ mạch tinh hoa dung hợp thần thông, đó là huyết mạch chuyện. Bản thân hắn căn bản là không có cách đi hoàn thành. Dù sao thần thông thị vô hình vô chất, đương tinh hoa vào huyết mạch, máu này mạch lập tức sôi trào lên, bắt đầu luyện. Tần chính hơi chút trầm tư, liền có quyết định, muốn đi tìm Ngọc dai người hắn. Nàng này bí mật lớn nhất bị hắn biết, chẳng khác nào là bị hắn tóm lấy nhược điểm. Nhưng nếu là nàng này tuyển chọn bỏ cuộc Hải Thần cung hết thảy, cái này nhược điểm đối với Tần chính mà nói cũng không sao ý nghĩa. Tốt hơn lãng phí cơ hội này. Còn không bằng báo cho Ngọc giai nhân, có thể tới một cuộc giao dịch, hắn đạt được khả quan ích lợi, mà Ngọc giai nhân có thể tiếp tục đợi ở Hải thần cung. Ta cũng vậy càng ngày càng là lạ. Ích kỷ ích lợi thị nhất định, nếu không chỉ có thể đi về phía bại vong. Tần Chính đột nhiên vì lợi ích một người, mà không lo lắng người khác cảm thụ, thậm chí tiếp tục để cho Ngọc giai nhân cùng Tinh Nguyệt là địch, trong lòng thật là có điểm khắc hữu, nhưng là hắn biết, thực tế tàn khốc, hắn phải làm như thế, rồi hay nói, có hắn nắm này được điểm, Ngọc giai nhân còn có thể đối với Tinh Nguyệt như thế nào đây? Chẳng qua là thế này, bao nhiêu cảm thấy đối với tinh nguyệt có chút ấy nấy. người ta tinh nguyệt mặc dù trước kia có thể đối với hắn có lợi ích tâm lưu, có thể khi đó hai bên bản thân quan hệ tự một loại, còn nữa bây giờ còn không phải là giao mạng cũng cho hắn cái gì, trong huyết mạch trong cung thiên ngoại thiên ánh sao tháng buồn nguyên căn bản đều ở, hết thể đều buộc ở trên người của hắn, không phải là đối với hắn cho thấy thái độ nam nhân mà nếu là những cựu đi so đo khi trước về điểm này chuyện nhỏ, đừng nói nữ nhân xem thường, đoán chừng nam nhân đều coi thường. Ừ, trở về, tân chính quyết định chủ ý, liên lần thứ ba tiến vào nam thiên thành muốn thông qua thánh nữ cung để diễn tả đối với ngọc giai người hắn thái độ sẽ không vạch trần nàng mà là muốn hợp tác một lần nữa trở về nam thiên bên trong thành đã là cao thủ như vân tùy ý có thể thấy được đến từ thần minh cao thủ bọn họ cũng không che giấu thân phận của mình nhưng là trời đánh đường tổng bộ nhân tâm chỗ của trai rất an tĩnh cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu tần chính vừa đi vừa nghe một chút nghị luận hắn thế mới biết nhân tâm trong phòng sát thủ đã bị dọn dẹp một lần lần này tới trước chỉ là ngưng thật cấp cường giả siêu cấp chừng hơn mười người trực tiếp chính là nghiêng về một bên rất chốc cho nên nhân tâm trong phòng đã chết rất nhiều người nhưng đều nói một chút tinh nhuệ cũng không từng bị giết, thậm chí cũng không có bị đóng cửa đóng lực lượng, cũng chưa từng bị nốt áp đứng lên, sở dĩ như thế, thì hiện nay nhân tâm trong phòng đang tiến hành một cuộc giao dịch. Giao dịch mới là trời đánh đường đường chủ, thần minh chín đầu sỏ cầm đầu thiên tôn, còn có đến từ Hải vực Lưu Vân Hải Vương. Về phần như thế nào giao dịch, không người biết được, tóm lại trời đánh đường đường chủ bị vây tuyệt đối bị động thị khẳng định, đương nhiên cũng có người đang nghị luận, nói là thiên tôn cùng Lưu Vân Hải Vương là muốn để cho trời đánh đường đường chủ tướng tinh nhuệ đưa cho bọn họ, trở thành lực lượng của bọn họ cũng có người bảo là muốn trời đánh đường đường chủ nói ra chân linh thánh cung tình huống, tóm lại các loại thuyết pháp xôn xao. Tần Chính cũng không tâm tư ngó ngàng tới việc này. Trời đánh chuyện của đường chắc chắn sẽ không thị toàn bộ giết chết đơn giản như vậy. Đều bởi vì trời đánh đường liên quan đến đến thần minh cùng hải hoàng tộc bí mật, còn có chân linh thánh cung bí ẩn, hơn nữa còn có một điểm, chính là trời đánh nội đường tinh nhuệ cũng không phải là biết bọn họ là chân linh thánh cung hạ hạt lực lượng, nhiều lắm là cũng chính là bởi vì hợp tác mà thôi, cho nên cũng không có đối với chân linh thánh cung lòng trung thành, nếu là có thể làm của riêng, đích xác là sung sướng lực lượng. Tần Chính suy nghĩ miên man, liền tới đến giữa Thánh Nữ kia Cung chô ở không tiết điểm. Hải Thần Vương Ánh Sáng đã bị hắn dung nhập vào bên trong Thần Thông, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ảnh hưởng hắn, có thể ung dung qua Thánh Nữ Cung. Dù sao kia trong Thần Thông sen lẫn Hải Thần Vương Ánh Sáng căn bản, hắn liền rất thoải mái không có trở ngại bước vào trong đó. Vào Thánh Nữ Cung, chỗ này vẫn như cũng là trống rỗng. Chịu trách nhiệm nơi đây hầu hạ một chút bọn thị nữ, kỳ thực cũng đối với trong cung Thánh Nữ hết thể rất mơ hồ, hơn nữa bị yêu cầu là bất kể phát sinh cái gì, đều không đi ngó ngàn tới, cho nên những người này nhìn thấy Tần Chính về đến cũng không phát giác được kỳ quái, tần chính cũng không còn phản ứng đến hắn môn, đi thẳng tới đông điện, mới vừa tới, liền thấy tiểu tích ở xanh ngột khí, tiểu tích, tiểu thư nhà ngươi đây, tần chính hỏi, bực mình tiểu tích vừa nghe đến thanh âm này, nhất thời nhảy nhỏ mọn nam nhân, nàng còn không thấy ngại trở lại, tần chính âm thầm nhếch miệng, vì mình kế hoạch hơi chút không để ý một chút nữ nhân cảm thụ, thật sao, ở nơi này trong miệng tiểu tích là được nhỏ mọn nam nhân, đắc đắc, ta là nhỏ mọn nam nhân xong chưa, tần chính biết tiểu tích nói năng chôn hoa trừ phi mình để ý tới, có lẽ còn có thể nói gì qua nàng. Thừa nhận là được. Tiểu Tích cả giận nói: "Ngươi biết tiểu thư nhà ta vì nàng gặp bao nhiêu tội cái gì, ngươi biết 6. Tần Chính vội vã đưa tay ngăn lại dừng: "Nàng cũng đừng vì ngươi tiểu thư nhà kêu Hoan, ta tới ngay cả có hai chuyện, đệ nhất cho tiểu thư nhà nói một ít chuyện, thứ hai, ta muốn thấy Ngọc giai nhân." Tiểu Tích đạo: "Ngọc giai nhân? Nàng tìm Ngọc giai nhân chuyện gì? Ngươi trước đừng hỏi, ngươi đi tìm Ngọc giai nhân cho ta tới, ta đi tìm mãi tiểu thư nhà." Tần Chính vừa nói liền hướng bên trong cung điện đi tới. Ngọc giai nhân không có ở đây, tiểu thư nhà ta cũng không ở." Tiểu Tích vừa nói: "Ừ. Tần Chính đạo tinh nguyệt đi nơi nào? Tiểu Tích vừa mới bình tĩnh trở lại, lần nữa giận dữ, chỉ vào Tần Chính Lô nuôi đạo còn không phải là bởi vì ngươi, tiểu thư nhà ta vì nàng bị biết bao nhiêu đau khổ, ngươi biết sao? Dừng. Tần Chính lần nữa đã đoạn nàng tiểu thư nhà ngươi thị tương lai thành nữ, hơn nữa siêu thoát võ mạch đã tiếp xúc cựu tinh liên châu ngăn chặn, ai dám trêu chọc nàng, vẫn ít nhiều đau khổ, nhiều lắm là chính là ta đi, nàng cảm thấy đối với ta hổ thẹn mà thôi, nhắc tới cũng thị, lúc đó nàng tiểu nha đầu này đến gần ta, hay là tại kiểm tra thử huyết mạch của ta, hừ hừ, ngươi tạm thời theo chuyện tiễm nói mau tiểu thư nhà ngươi ở nơi đâu? Tiểu Tích ngửa đầu, hai bàn tay chống lạnh, giống như cá tiểu cây ớt. Cả giận nói Hải Thần của ngươi vương ánh sáng có phải hay không bị hủy? Quả nhiên, trong lòng của Tần Chính cười lạnh, như thế nói đến, Hải Thần vương ánh sáng quả nhiên là dùng để truy tung xem xét hắn hành tung. Ừ, thị phá hủy. Tần Chính thản nhiên nói, chính là phá hủy, cho nên triệu vô cực lao già kia nhận định là tiểu thư nhà ta âm thầm tương trợ, năng lực của nói ngươi căn bản là không có cách hủy diệt, hắn đã tiểu thư nhà ta bắt. Tiểu Tích kêu lên, Tần Chính sắc mặt biến hóa thật. Tiểu Tích khí đạo cũng lúc này, ta còn có thể gạt người sao? Trong lòng Tần Chính có chút hoảng loạn, đây cũng không phải là không thể nào, dù sao hắn là phong thần huyết mạch, đối với Hải Thần Cung Thần Quân môn quá trọng yếu. Hiện tại chỉ có nàng có thể cứu ta, tiểu thư nhà. Tiểu Tích lén lén xem một chút Tần Chính, rồi mới lên tiếng. Ta cứu. Nàng ở đâu? Tần Chính hỏi. Tiểu thư nhà ta bị triệu vô cực kia lão khôn kiếp bắt, đặt ở trời đánh đường tổng bộ nhân tâm trai bí ẩn nhất tàng bảo các bên trong, như vậy đối với Hải tộc Lưu Vân Hải vương đi đàm phán là rất tốt đẹp chỗ. Đến lúc đó dễ dàng cho nhà ta tiểu thư nằm vùng một hải hoàng tộc công chúa thân phận, sau này làm việc cũng dễ dàng. Tiểu Tích đạo: "Tần Chính cho mày này làm sao nghe là lạ đây, theo lý thuyết 6. Được rồi, ngươi đừng cái gì thoải mái như là lạ, càng đừng theo nói cái gì theo lý thuyết, theo như đã nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi đi không đi cứu tiểu thư nhà ta?" Tiểu Tích không nhịn được đả đoạn lời của hắn tiểu thư nhà ta nhưng là vì nàng mới bị đối đãi như vậy, nàng nếu là nam nhân, nàng phải đi cứu hắn. Thấy Tiểu Tích vội và như thế, Tần Chính trong lòng cũng có chút lo lắng. Trời rét này đường trong tổng bộ chẳng qua là bị xử lý một chút sát thủ bình thường mà thôi, chân chính tinh nhuệ còn đang. nếu là thật sự bị an bài ở nơi đâu, nhưng là có rất lớn nguy hiểm. ta sáu, tần chính đạo, nàng rốt cuộc có cứu hay không tiểu thư nhà ta, hiện tại nơi đó có thời gian cho cứu người trước cả tiểu tích tiêu lên. tần chính cắn răng một cái, ta ta sẽ đi ngay bây giờ. hắn cũng thật lo lắng tinh nguyệt gặp nguy hiểm, mặc dù đầy trong đầu cũng là nghi vấn, có thể không kịp nhiều như vậy, xoay người rời đi thánh nữ cung. đợi rời đi, tiểu tích lúc này mới thở dài ra một hơi, trên khuôn mặt thoát ra liền chui vào bên cạnh một tiền điện tiến vào bên trong phòng dưới đất, thấy chỗ này một mặt bảo kính tỏa ra tình huống bên ngoài, tòa định chính là tần chính, mà đứng một bên có hư ảo trạng thái đại trưởng lao triệu vô cực, khắc chính là bị lực lượng chói buộc lại ánh sao thắng. tiểu thích, nàng dám đi theo triệu vô cực hồ, tinh nguyệt mặt tràn đầy vẻ giận dữ. tiểu tích cười đùa nói tiểu thư không nên tức giận nha, ta như vậy cũng phải cần kiểm tra thử tần chính có phải hay không đối với ngươi thật động tình, nếu là hắn thật liệu lính đi đến nhân tâm trai tàng bảo cấp cứu ngươi, vậy thì cho thấy nàng có thể mang mình không giữ lại chút nào hoàn toàn giao cho hắn, nếu là không có, thử. Nam nhân như vậy không nên cũng được. Tinh Nguyệt cả giận nói nếu là có nguy hiểm làm thế nào? Không phải là có đại trưởng lão cái gì, hắn còn có gan tử để cho tần chính gặp nạn không được? Nếu là tần chính vì vậy gặp bất chắc, ta nghĩ đại trưởng lão đứng mũi chịu sào nếu bị thần quân giết chết. Tiểu Tích cười khanh khách nói ta nói đúng không? Đại trưởng lão, triệu vô cực nghe hai má co quắp một trận, cho dù là một đường linh hồn đan mà thành hư hảo tân ảnh hưởng, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Hắn nhìn về phía Tinh Nguyệt Tinh Nguyệt, nàng cũng đừng trách ta trở nên đánh cuộc phương thức nàng lại giống như cố ý che giấu thần chính vào năm 2 trong thời gian từ linh tu luyện tới địa biến cảnh giới sự thật hoàn toàn này vi phạm giữa ta và người công bình cho nên chúng ta tiểu lấy này một lần nữa đánh cuộc thần chính nếu là vì nàng không tiếc hết thể đi nhân tâm trai cứu ta triệu vô cực cho dù thua nếu là hắn không có đó chính là ngươi thua tinh Nguyệt lạnh lùng nói triệu vô cực đối với ta như vậy giống như trước không công bình nàng thiết kế kiểm tra này căn bản là trăm ngàn chỗ hở hắn không thể là nhìn không ra triệu vô cực cười hắt hắt nói chính là bởi vì trăm ngàn chỗ hở mới có thể nhìn ra hắn là thật không nữa tâm còn nữa vừa nói. Hắn nếu là thành công biểu hiện, nàng cũng có thể an tâm nữ nhân của khi hắn. Ánh mắt tinh Nguyệt có chút phiêu hốt, nàng thật có chút lo lắng. Tần Chính thật sẽ vì hắn liều lĩnh cái gì? Mặc dù nàng đem chính mình căn bản đặt ở Tần Chính huyết mạch trong cung thiên ngoại thiên, biểu lộ nguyện ý vì hắn đi chết quyết tâm, nhưng là Tần Chính cũng có thể vì nàng giao ra đồng dạng thật lòng cái gì? Chương 466 Ám ảnh song sát võ mạch. Chưa bao giờ kia một khắc, Tinh Nguyệt thị như vậy khẩn trương. Ốu niên nàng đã trải qua quá nhiều phản bội, huyết thống thân nhân cũng có thể bán nàng vì ích lợi, đưa nàng coi như lễ vật tặng người phải biết rằng bị coi như lễ vật là như thế nào vận mệnh, hoặc chính là trở thành người khác đồ chơi, dù sao nàng quá đẹp, hoặc chính là bị luyện lấy ra võ mạch tinh hoa, kết quả giống nhau thê thảm. Cho nên Tinh Nguyệt dưỡng thành đối với bất kỳ người nào đều không tin đảm nhiệm tính cách, cũng là thở thiếu thời gặp gỡ, để cho trái tim của Tinh Nguyệt mình phong bế gấp vô cùng, những năm gần đây, nàng không có đối với bất luận kẻ nào hoàn toàn mở rộng, bao gồm tiểu Tích, có chút bí mật cũng là không biết, mà duy nhất làm cho nàng động tâm, có mở rộng dấu hiệu chính là Tân Chính. Vậy Tân Chính thị hoàn toàn làm cho nàng mãi mãi phong tỏa nội tâm của mình. Vẫn vì nàng mở một cánh cửa nên đón mình cả đời ấm áp đây. Trái tim của Tinh Nguyệt có chút loạn. Mặc dù nàng nguyện ý bỏ ra, cũng không dám tin tưởng người khác cũng như thế lợi nàng. Nàng Cần Trương, nhất là rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở cụ, có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra được dưới tình huống, hơn nữa nàng Tinh Nguyệt cũng rất rõ ràng, Tần Chính kỳ nhân là phi thường tinh minh, nếu không phải như thế sao có thể có thể cùng nhau đi tới, phá vỡ nhiều như vậy cụ, dưới tình huống như thế, thiên nhiên chính là không công bình, hết lần này tới lần khác càng là như vậy không công bình, càng là có thể chứng minh Tần Chính đối với nàng có thật lòng hay không có thể nàng vừa sợ chính vì vậy, tần chính nếu không đi cũng không có thể hoàn toàn xác định tần chính đối với nàng không phải là thật lòng, cho nên tinh nguyện cũng có chút mâu thuẫn. tóm lại tinh nguyện tâm loạn hỏng bét, triệu vô cực nhìn ở trong mắt, cười thầm không dứt, nữ nhân trùng quy thị nữ nhân. sau đó này bảo trong kính tình cảnh chuyển tới nhân tâm ngoài trai, tần chính lẫn trong đám người vào bên trong quan sát. không bao lâu, gương chiếu dọi ra tới tần chính tiễu vây quanh nhân tâm trai bên trái, bởi vì nhân tâm trai các nơi cũng là bị súm lại nước chảy không lọt, muốn đi vào cũng là vô cùng khó khăn. đứng ở nhân tâm trai phía tây cái chỗ này tất cả đều là từng rào bốn phía hò hét tào mị rất nhiều người đều ở nghị luận trời giết này đường tổng bộ vận bệnh tần chính thấy không ai chú ý tới hắn đo lường tính toán một chút cự ly thân hình phát một cái liền ở tại chỗ biến mất người đâu gì thế nào không có triệu vô cực cùng tiểu tích gần như cùng lúc đó phát ra thấp giọng hô chính là tinh nguyện cũng nhìn con ngươi trợ to có chút không dám tin tưởng ngó trường bảo kính bọn họ đều ở chăm chú nhìn ánh mắt sẽ không rời đi tần chính hơn nữa bảo kính năng lực cũng có hạn dù sao từ giữa thần giới truyền thống đến không tiết điểm cũng là được nhất định hạn chế chỉ có thể khóa tần chính phụ cận nói không chừng tiến vào nhân tâm trai đây mau trong xem xét tiểu tích đạo triệu vô cực liên tục dùng ngón tay hư không điểm kích chỉ thấy bảo trong kính phơi bảy tình cảnh bắt đầu biến thành nhân tâm trong phòng nhưng là tình cảnh là từ mơ hồ từng bước trở nên rõ ràng đó là bởi vì nhân tâm trong phòng bản thân sẽ có đặc thù làm phim ngăn cản những đồng đó thuật cao thủ nhìn trộm tình huống bên trong cộng thêm hiện tại lại càng tình huống lên cấp thiết trí thì càng thêm lợi hại muốn thấy được khó khăn nhìn hắn ở nơi đâu tiểu tích chỉ vào một nơi bảo kính liền chỗ của khóa Quả nhiên xuất hiện thân ảnh của Tần Chính, hắn giờ phút này đang ở đó nhân tâm trai trong sân nhất đoàn trong bụi hoa gục trên mặt đất tra xét tình huống xung quanh. Nhìn thấy Tần Chính thật tiến bảo, Tinh Nguyệt Viên này nỗi lòng lo lắng thoáng cái rơi xuống, nàng bắt đầu lo lắng sự an toàn của Tần Chính. Nhưng là hình tượng này vừa mới khóa Tần Chính, liền phát hiện Tần Chính tại nguyên chỗ một lần nữa biến mất. Lần này Triệu Vô Cực nhưng là chú ý nhìn, lập tức điều chỉnh bảo kính đuổi theo Tần Chính đi kiểm tra, kết quả là thấy thân hình Tần Chính chợt lóe vừa biến mất, phản phất như quỷ mị, không ngừng lấy tiếp cận với không gian tuấn di năng lực, lấy 20, 30m cự ly làm trụ cột tới gần kia tàng bảo các vị trí chỗ ở chứ mạnh như triệu vô cực cũng toát ra vẻ kinh sợ đây là trong truyền thuyết nhân thần hai giới dương tôn ám sát thần thông 6. thần thông lạc tinh truy nguyệt tinh nguyện cùng tiểu tích nghe vậy cũng không có lộ ra vẻ hoảng sợ thần thông lạc tinh truy nguyệt khóa một cái mục tiêu trong phạm vi nhất định tùy ý ám sát không người nào có thể trốn bực này vô địch ám sát thần thông thần chính như thế nào nắm giữ triệu vô cực nhìn về phía tinh nguyện tinh nguyện nói nàng hỏi ta ta đi hỏi ai đây trước ta cũng từ không biết đạo hắn vẫn còn có như vậy thần thông Triệu vô cực tự lầm bầm đạo tiểu tử này ẩn nút thật sâu. Tiểu Tích thì chuyển tới bên cạnh Tinh Nguyệt, nhỏ giọng nói Tiểu thư yên tâm sao? Nhưng hắn là vì ngươi đi mạo hiểm. Nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tinh Nguyệt hận hận nói, Cắt, nàng nên cảm ơn ta được rồi. Tiểu Tích căn bản không sợ, nàng liếc một cái Triệu vô cực Hải Thần Cung Đại trưởng lao có thể nhất định vi Tiểu thư bán mạng lâu. Tinh Nguyệt hừ một tiếng, không nói chuyện, kỳ thực trong lòng cũng đích xác cao hứng, bởi vì tần chính thật vì nàng đi mạo hiểm, nhưng là Tiểu Tích tự chủ trương cử động, hãy để cho Tinh Nguyệt ngận bất cao hứng nàng cố ý không để ý tới không hỏi tiểu tích tiểu tích vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng bồi tội thật lâu mới để cho tinh nguyệt không tức giận nhưng là tinh nguyệt toát ra một câu nói để cho tiểu tích thiếu chút gục trên mặt đất lăn lộn kháng nghị ta không tức giận hừ thần chính chắc chắn sẽ biết nàng dở cho quỷ đến lúc đó nếu là hắn thu thập ngươi ta khẳng định không giúp nàng tiểu thư ta nhưng là của ngươi hảo tỷ muội a nàng không thể có nam nhân đã quên tỷ muội a tiểu tích bi phân nói tinh nguyệt còn muốn nói điều gì bảo trong kính phơi bày ra tình cảnh cũng đã phát sinh trở nên kia tàng bảo các đang ở một cái nhà trong sân Bề ngoài nhìn lại không có gì, nhưng khi Tần Chính tiến vào, hơn nữa bảo kính đi theo xem xét, lại phát hiện bước vào trong sân, nơi này hết thảy lập tức phát sinh biến đổi lớn, không còn là dưới ánh mặt trời viện, mà là một hư ảo bóng tối hoàn cảnh. Không tốt, kia tàng bảo các bên trong có chứ không gian bí mật. Tinh Nguyệt sắc mặt biến hóa, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Tích cũng không dám đảo loạn, khẩn trương nhìn. Triệu Vô Cực thản nhiên nói yên tâm, tầng thứ này không gian bí mật, ta cũng vậy có thể mạnh mẽ xuống vào, Tần Chính không hội nội hiểm, bất quá nhưng có thể nhìn ra Tần Chính rốt cuộc gần tàng bao nhiêu ngoại nhân không biết lá bài tẩy. Đại trưởng lão vì sao nói như thế, nơi này còn có cái gì bí mật không được?" Tiểu thích hỏi. "Này tang bảo các sân không gian bí mật, chính là dùng để huấn luyện một loại đặc thù võ mạch, ám ảnh song sát võ mạch cao thủ, đây là một loại thích khách võ trong mạch cấp bậc cao nhất, nhiều hơn Tần Chính nắm giữ thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt cũng không sai ít, hơn nữa loại này võ mạch vẫn xanh đôi tâm linh tương thông người mới có thể có, hơn nữa ở chỗ này hàng năm huấn luyện, tất nhiên ám sát thủ đạt được, nơi này của cho nên đúng là Tần Chính gặp phải một đạo hiền quan, thần thông lạc." Tinh Truy nguyện muốn nơi này của thông qua, hoàn toàn không thể nào, mà nhìn như thế nào vượt qua kiểm tra sao? Triệu vô cực nói chuyện thái độ, nhà góc độ, lặng lẽ ở giữa phát sinh biến hóa, để cho Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích biết, hắn căn bản là nhật thua, vốn là sao, chính là nhờ. Y Tân Chính có hay không dám xông vào vào? Trong lòng của Tinh Nguyệt nổi lên nói thầm, Triệu vô cực nếu là thật lòng nghĩ đầu nhập vào mình, cần gì phiền toái như vậy làm nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ nàng là phát hiện Tần Chính cũng có phong thần hy vọng không được? Trong lòng suy nghĩ, Tinh Nguyệt thì ngó chừng kia bảo kính đi xem. Nhân tâm trai, tăng bảo các viện. Tân Chính bước vào lúc tiến vào, nơi này hết thảy phát sinh biến hóa, là hắn biết nơi này có không gian bí mật hơn nữa còn là vô cùng thần diệu cái tiêu loại đến lui một bước rời khỏi sân đó chính là quang đạm thế giới mà tiến về phía trước một bước bước vào sân còn lại là bóng tối thế giới chỗ này trăng sáng sao thưa thật giống như đến gần dạng sáng ban đêm bốn phía có một chút hoa cỏ cây cối thì một mảnh cũng không tính lớn núi hoang cảnh tượng tần chính còn chưa biết nơi này không gian bí mật dùng để cho cái gì thì có một lạnh như băng không được nửa điểm tình cảm thanh âm vang lên Người là người nào thanh âm tới đột ngột hơn nữa căn bản nhìn không thấy tới người tần chính lập tức khởi động thông thiên thần mục Lần nữa xem xét đặc thủ này trong không gian. Lúc này hắn tiểu khóa được vị trí. Khi hắn phải phía trước gần xa 20 mét địa phương, đứng một người, người này tiểu đứng ở một tảng đá xanh bên cạnh, nhưng là lại kỳ nhân lại tiếp cận với ẩn thân trạng thái, cả người phảng phất hóa thành một cái bóng. Ở nơi này bóng tối thế giới, căn bản không thấy được, cũng chính là hắn thông thiên thần mục có thể khóa. Tần chính thấy người nọ trô ẩn dấu, cũng không có chỗ của ngó dừng nhìn, mà là quét mắt qua một cái, thu nơi này tất cả ngó ngách đều bị vào đáy mắt, phát hiện ở cách người nọ hơn không hơn trăm thước địa phương, cũng có một tương tự người mà hai người lớn lên cực kỳ tương tự, giống như một người loại. Xem một chút hoàn cảnh, xem một chút hai người này, nhìn lại bọn họ có thể tiếp cận với ẩn thân trạng thái, thần chính một chút liền hiểu, đây là một đối với sanh đôi huynh đệ, bọn họ cùng chung có trong truyền thuyết kia thích khách loại đỉnh cấp võ mạch một trong ám ảnh song sát võ mạch. Ngũ đại yêu hoàng để lại cho trong trí nhớ của hắn, giới thiệu nhiều nhất cặn kẽ nhất đúng là các loại võ mạch, chừng hơn trăm và chủng, trong đó cá một chút đặc thù võ mạch, tỉ như ám ảnh song sát võ mạch, là như thế nào tình huống mới có thể ra đời, làm sao có thể đủ tu luyện chờ một chút đều có giới thiệu cận kẽ Nơi đây Tần Chính đã biết, này đặc thủ không gian hoàn cảnh, nói trắng ra là chính là đối với tàng bảo các một loại bảo vệ, đừng xem này đôi bảo thai thích khách cảnh giới không cần thiết cao đi nơi nào, nhưng nếu là dưới loại tình huống này trong hoàn cảnh làm ám sát lời của, sợ rằng so với bọn hắn thế lực mạnh mẽ gấp 3 4 lần, cao thủ cũng muốn tao ương. Nơi đây cũng đủ lấy cung cấp hai người chui luyện ám sát của mình thủ đoạn, chân chính trở thành ám dạ thích khách vua, lại có thể canh giữ tàng bảo các, một đá trọi hai chim. Tần Chính thẳng đi thẳng về phía trước, cũng không có đi nhìn xanh đôi thích khách cho ở hai cái vị trí, đi phương hướng cũng không phải là ta là phụng mệnh đến đây của người nào ra lệnh. Phía bên phải trong bóng tối thích khách đạo, âm thanh của hắn nói chuyện thông qua đặc thù bí thuật, làm thanh âm này là ở không trung truyền xuống, sẽ không để cho người bởi vì thanh âm của hắn mà tìm được hắn ẩn thân vị trí. Tần Chính đi tới đã đến gần phía bên phải này thích khách bất quá bảy tám thước địa phương, hắn nhưng cựu ở trước hướng chậm rãi đi về phía trước thị phó đường chủ mệnh lệnh của Vương Lâm. Lệnh bài. Phía bên phải thích khách đạo. Tần Chính thuận tay liền lấy ra một quả lệnh bài, hắn chiếm được Vương Lâm túi không gian, bên trong chứa là phi thường phong phú, tự nhiên một chút trời đánh đường lệnh bài cũng là ở liền thuận tay cầm một quả tương đối chắc nhãn huyết đồng lệnh bài lệnh bài ở chỗ này, huynh đệ các ngươi ra đi, phó đường chủ có lệnh. Xanh đôi thích khách hơi trầm ngâm một hồi, liền từ chỗ tối đi ra, hai người sóng vai đứng cách tần chính ba thước địa phương, phía bên phải người nói phó đường chủ có ra lệnh gì. Các mại bên ngoài có biết phát sinh chuyện trọng đại, ta trời đánh đường tổng bộ đã bị bại lộ, hôm nay thế lực khắp nơi đem ta trời đánh đường tụ tập lại. Tần chính đạo. Này đôi bảo thai cũng không có lộ ra thần sắc của ngoài ý muốn chúng ta đã biết rồi, có người tới báo cho qua được, muốn chúng ta mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng không được có bất cứ dị thường nào cử động, hết thể đều đám đường chủ cùng người giao thiệp sau mới quyết định. Tần chính đạo ừ, hiện tại đường chủ có lệnh, cần các ngươi cầm lấy lệnh bài đi. Hắn vừa nói chuyện, đầu thủ ném huyết đồng lệnh bài cho hai người. phía bên phải thích khách nhìn về phía lệnh bài, đưa tay đi bắt. bên trái thích khách còn lại là ngó chưởng tần chính, cử động của hai người làm tần chính thẩm nghĩ hai người này tính cảnh giác thật cao, nhưng hắn vẫn đã không thể nào giả trang đi xuống, đang ở ném ra lệnh bài trong nấy mắt, nhân vương bút cùng tam yêu cốt truy cùng một thời gian dưới ngự binh thuật không chế, hướng hai người lướt tới, đổi mới mau tinh khiết văn tử Chương 467, Tàng Bảo Cát. Cẩn thận. Ngõ chừng Tần Chính bên trái thích khách lập tức lớn tiếng quát tháo, thân hình đồng thời hóa thành một đạo hư ảnh, ở nơi này bóng tối trong thiên địa căn bản không thấy được. Nhưng đây đối với Tần Chính mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn thông thiên thần mục có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Cho nên ở tên này thích khách xuất thủ trong lúc, Tần Chính thao túng nhân vương bút vẫn như cũng là ám sát hướng hắn, mà công kích một gã khác Tam lang yêu cốt truy lại đột nhiên rời đi phương hướng, từ phía sau ám sát tên này thích khách. Tần Chính bản thân thì đột nhiên biến mất. Hắn cũng phát động ám sát loại thần thông lạc tinh truy nguyện đang ở đó tiếp được huyết đồng lệnh bài thích khách phản ứng tới được sau đó tần chính đã đi tới sau lưng của hắn một cái tát theo như đánh tới tên này thích khách phản ứng cũng nhanh chóng nghe xanh đôi huynh đệ nhắc nhở lập tức hóa thành hư ảnh muốn rời khỏi đáng tiếc hắn hư ảnh đối với tần chính không dùng khi hắn kịp phản ứng tần chính lại tìm được hắn mà đến sau thân muốn tránh né đã không còn kịp nữa liên binh khí cũng không thời gian lấy ra trở tay dùng cánh tay phong đẳng tần chính một cái tát đánh vào trên cánh tay của hắn thích khách này tiểu cảm thấy tay cánh tay đau xót nhưng không có bẻ gãy mới vừa sử xốt tiểu cảm thấy tâm tạng nhanh một chút chuyển tới bạo liệt thanh âm. Phát thông mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, tên này thích khách hai mắt trợn tròn từ trong hư ảo trở về chân thật bản thể, té ngã trên đất, tại chỗ tiểu tuyệt khí bỏ mình, trong thủy trí chung cũng không thế nào năng lực của biểu hiện mình. Cùng lúc đó, Nhân Vương bút cùng Tam Lăng yêu cốt truy cũng đồng thời đánh hụt. Tên kia xanh đôi thích khách trong huynh đệ cũng là dựa vào trước thời hạn một bước phản ứng, từ trong hai đại thần binh tiền hậu giáp kích chạy trốn, đây cũng là bởi vì tần chính muốn giết xanh đôi thích khách trong huynh trưởng, căn bản không có cách nào toàn lực thao túng hai đại thần binh nguyên nhân. Hôm nay chém giết một người, làm ám ảnh song sắt võ mạnh hoàn toàn bị phế bỏ, uy lực chân chính cũng nữa khó có thể phát huy, tần chính cũng sẽ không nữa nề nang. Hai tay hắn một chiêu, hai đại thần binh liền trong tay bay vào, thông thiên thần mục lập tức xem xét, kết quả là thấy kia hư áo thân ảnh không tiếng động đi tới sau lưng của hắn. Này đôi bảo thai trong trong tay huynh đệ một ngụm màu đen mảnh kiếm, tựu như cùng một con rắn độc loại, không có nửa điểm tiếng động đâm tới tần chính hậu tâm. Tiếc rằng cái ám sát hành vi đối với tần chính mà nói, không dùng, cho dù là không có thông thiên thần mục, bằng vào thần binh vực đối với binh khí phong mang cảm ứng giống như trước có thể trước thời hạn cảm giác được, khi này một kiếm đã đâm đi trong máy mắt, tần chính biến mất. một kiếm đâm vào không khí, thích khách lúc này liền hướng một bên di động, động tác của hắn giống như trước nhanh chóng, làm tần chính thần thông lạc tinh truy nguyện không thể lấy hiệu quả gì, nhưng là thích khách này chưa thân hình ổn định, nhân vương bút mang theo gai bạc liền từ tần chính đầu vai bắn ra, thần binh vực nhất định có thể thần binh lợi khí tại thân thể bất kỳ bộ vị bay vụt đi ra ngoài, bộc lộ tài năng nhân vương thẳng tắp đón liền ám sát hướng thích khách này phần đầu, thích khách lại lói lên, nhưng cựu tránh qua, tránh né nhưng là người nọ vương bút cũng đang đầu vai của hắn chạy qua một đạo danh máu thậm chí ngay cả kia xương bả vai đều bị cắt đứt thích khách này nhưng ngay cả hừ cũng không dên một tiếng nhanh chóng lui về phía sau hắn trong lui nhanh nhìn về phía tần chính hắn muốn khóa tần chính một lần nữa nghĩ biện pháp nào biết ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện tần chính lại không thấy tung tích không tốt cơ hội là theo bản năng thích khách tự cảm thấy nguy hiểm hắn đột nhiên thân hình ngừng lần nữa xông tới phải phía trước đi thì đã trễ tần chính đã xuất hiện ở phía sau hắn tam lang yêu cốt truy nặng nề quất vào trên phía sau lưng của hắn Thích khách lúc này bị quất xương cổ sống nứt vỡ, nội tạng bị chấn nát, tiêu thảm bay ngang đi ra ngoài, chưa rơi xuống đất liền đã bị mất mạng. Tần Chính lấy đi hai tên tích khách túi không gian, liền về phía trước nhanh chóng đi vào. Phía trước xuất hiện một cái màu đen đường hầm không gian, ở đây nơi cuối cùng chính là tàng bảo các tầng bên trong. Thánh nữ cung, đông điện. Thấu qua bảo kính quan sát hết thể tinh nguyện, Triệu Vô Cực cùng tiểu Tích ba người đều có điểm vờ ngớ ngẩn. Bọn họ cả thể 10 giây đồng hồ cũng không nói chuyện, cho đến thân ảnh của Tần Chính tiến vào kia bóng tối lối đi, chạy thẳng tới hướng tàng bảo các, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại tân chính thật là lợi hại, thế nhưng thuận tay tiểu ở dưới rất trong ở đây hoàn cảnh khổ tu hai tên xanh đôi thích khách tiểu tích kích động nói tinh Nguyệt cũng là hé miệng cười một tiếng trên khuôn mặt không nói ra được kiêu ngạo, phản phất là chính nàng gây nên giống nhau thì ngược lại thần sắc của triệu vô cực này là nhạt, tựa hồ không có bị chấn động, nhưng tinh Nguyệt cùng tiểu tích cũng biết triệu vô cực nhất định bị rung động thật sâu đến hắn càng phát mặt ngoài bình tĩnh càng có thể nói rõ nội tâm kinh động đại trưởng lão tân chính lập tức liền muốn thành công nàng còn có gì nói tinh Nguyệt thản nhiên nói triệu vô cực bình tĩnh nói hắn còn có cửa hại cuối cùng đối mặt với một điệp trở nên lớn thành cao thủ. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lối đi kia cuối đứng một gã điệp trở nên lớn thành cảnh giới lão giả, tu vi cao cường, căn bản không phải điệp biến sơ cấp thần chính có thể đối kháng. Mà bảo trong kính thần chính nhưng căn bản không có nửa điểm dừng lại, thẳng tắp xông tới, điều này làm cho Tinh Nguyệt nhìn tâm thoáng cái căng thẳng. Đại trưởng lão, nhưng nếu hắn gặp chuyện không may, nàng chắc chắn phải chết Tinh Nguyệt quát lên. Triệu Vô Cực thản nhiên nói ta đã đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn không có việc gì. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy thần chính không chút do dự xông tới đối mặt với điệp trở nên lớn thành cảnh giới cơn giả tần chính đích xác không phải là đối thủ nhưng là trong lòng hắn lại càng rõ ràng hơn mình không thể lùi bước phải về phía trước về phần nguyên nhân trong lòng tần chính lóe lên đại trưởng lão thân ảnh của triệu vô cực từ đâu tới côn đồ dám can đảm lén xông vào ta nhân tâm trai tàng bảo cát canh giữ ở cuối thông đạo điệp trở nên lớn thành cao thủ tiếng lớn vẫn nộ quát tần chính cũng không trả lời thẳng vọt tới trước kẻ xông vào chết điệp này trở nên lớn thành lão giả thanh âm như sấm trong tay thoáng hiện một thanh màu vàng đại truy hướng về phía tần chính tiêu đập tới không ác làm người ta nể nang, tần chính không trốn bất thiện, hai nhân vương bút điểm đã đâm đi. nhân vương bút không có vào bên trong đại truy, nhưng là trên truy lực lượng đáng sợ lại chấn tần chính ngũ tạng lục phủ cũng viên cá giống nhau, thống khổ kêu thảm một tiếng, về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. người khác còn đang không chung trong lộn một vòng, lão giả này cũng là chợt về phía trước, trong nháy mắt đuổi theo, một búa đập xuống. ầm, phía trên đại truy kia mang theo từng đạo điện quang, càng thêm hung mãnh. trong lúc nguy cấp, tần chính không có tránh né, ngược lại vọt thẳng đụng vào, lão giả một đóa không. Tự nhiên là tần chính lại một lần phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt, ở sau lưng lão giả nhô ra, nhân vương bút hướng về phía phía sau lưng của hắn liền hung ác ám sát quá khứ. Nhân vương bút trong phút chốc đâm rách áo, điểm trúng sau lưng làng ra, mắt thấy muốn đâm trúng yếu hại, lão giả này lại đột nhiên về phía trước vừa dông, ngạnh xanh xanh tránh qua, tránh né tất sát này một kích, cho thấy điệp trở nên lớn thành cảnh giới cũng không phải là hư danh. Nhưng hắn mới súng qua, quay đầu lại, khỏe mắt dư quan quét tới, liền phát hiện tần chính tại nguyên chỗ lại một lần biến mất. Lão giả trong lòng nhanh chóng, đột nhiên lần nữa xoay người, đồng thời dùng đại truy quét ngang. Kết quả một bữa quét sạch sẽ cũng là tần chính dĩ nhiên là tuyển chọn đánh chính diện hắn, mà hắn quay người lại này quét ngang, vừa vặn đưa phía sau lưng để cho cho tần chính cơ hội là trong nháy mắt lao giả hiểu, tần chính là cố ý để cho hắn thấy biến mất tại chỗ, nếu không nghe lời hoàn toàn có thể hắn không thấy được, như thế là vì để cho hắn phía sau công kích, ngược lại đưa phía sau lưng để cho cho tần chính, thật là xảo trá tiểu tử, lão giả trong lòng kinh hãi, cũng là không có thời gian suy nghĩ nhiều, lần nữa vọt tới trước, người vừa mới đứng dậy, phía sau lưng truyền tới cực đau, nhân vương bút ở hắn phía sau lưng tìm một đạo rãnh máu may mắn tránh được một kiếp lao giả vội vã quay đầu đe dọa nhìn tần chính mới quay đầu lại đây liền thấy tam lăng yêu cốt truy dưới ngự binh thuật khống chế cũng đến lao giả kinh hô một tiếng lần nữa lui về phía sau lần này hắn vừa lui cũng là trực tiếp đụng vào trong lòng tần chính mà phía sau lưng của hắn lại chủ động đụng phải nhân vương uốt thì ra tần chính thừa dịp lao giả liên tục gặp gỡ công kích không còn kịp nữa quan sát thế cục sau đó tam lăng yêu cốt truy công kích hấp dẫn lực chú ý bản thân của hắn lần nữa phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt xuất hiện ở sau lưng của hắn hoàn thành một kích rất chết thành công đánh chết lao giả này. Tần Chính cũng giải thích một hơi, hắn có thể thành công, hơn phân nửa là lão giả này căn bản đối với hắn không biết chút nào, thần thông lạc tinh truy nguyệt mang đến to lớn hiệu quả, mà sợ dĩ như thế, chính là hắn vừa bắt đầu nhìn như mù quáng đích công kích làm cho mình bị thương, làm lão giả sản sinh một kia lời biếng, đối với hắn sinh ra khinh thường tâm thái, lúc này mới có thể toàn bộ công kích, cuối cùng thành công, mình chữa thương, khôi phục như lúc ban đầu, Tần Chính đi tới lối đi kia cuối, Ngày tới chính là tàng bảo cá hắn đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn, bởi vì hắn thông thiên thần mục rõ ràng thấy trong tàng bảo các này cất giấu một đạo lực lượng kỳ dị có chút giống loại sau lưng hắn ám dạ không gian nào cảnh nhưng cũng bất đồng thật lớn bởi vì lấy hắn thông thiên thần mục lại không cách nào hoàn toàn nhìn thấu này ảo cảnh nhưng là hắn dựa do dự trong trí hốc vang lên hải thần cung đại trưởng lao âm thanh của triệu vô cực lúc đó hắn ở thánh nữ cung rời khỏi sở dĩ lập tức chạy tới nơi này kỳ thực chính là nói với tiểu tích hoàn, vang lên bên thai triệu vô cực kia thanh âm rất nhỏ này mới khiến hắn không thể không đến chỉ tiểu tích cái loại này đẩy sơ hở thuyết pháp tần chính có thể nào chân chính tin tưởng đây nghĩ đến trước triệu vô cực nói Tần chính dứt khoát bước vào trong tàng bảo cát, hắn bước vào trong né mắt, thánh nữ cung đông trong điện bảo kính thoáng cái mất đi tần chính tung tích. Người đâu? Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích đồng thời quát lên. sắc mặt của Triệu vô cực không thay đổi, ngón tay không ngừng chỉ vào, chỉ thấy kia bảo kính không ngừng khóa tàng bảo cát, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không cách nào theo dõi đến bên trong chân thực nội dung, bởi vì phơi bày ra tình cảnh căn bản không có tần chính tung tích. Điều này, sắc mặt Triệu vô cực cũng thay đổi, còn chưa động thủ Tinh Nguyệt trầm giọng nói, Triệu vô cực mặt không cảm giác đạo ta đã xuất thủ, vì sao vẫn như thế? Tinh Nguyệt chất vấn. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích. Triệu vô Cực hai mắt trực câu câu nói Trừng Bảo Kính tàng bảo các nội tồn ở đến từ thần giới bảo vật, hơn nữa còn là đã từng bị thần quân rèn luyện qua bảo vật, lần này hẳn là Tần Chính chiếm được tiện nghi. Tinh Nguyệt đe dọa nhìn hắn ta mới bất kể tiện nghi gì không tiện nghi, ta chỉ biết, nếu là Tần Chính vì vậy gặp nạn, nàng chắc chắn phải chết. Chương 468, đại thu hoạch. Nhân tâm trai, tàng bảo cát. Tàng bảo cát này có trong ngoài phân chia, ngoài nếu nói, chính là người ở phía ngoài có thể nhìn qua vài chỗ, như hiện nay ánh sao tháng Triệu Vô Cực cùng tiểu Tích ba người thông qua bảo kính nhìn qua tình cảnh, đó cũng là nhân tâm trai sắp đặt bảo vật địa phương, hơn nữa bảo vật phẩm chất cũng đều không kém. Nhưng là tàng bảo cắt chân chính bảo vật cũng là đặt ở bên trong, trong nếu nói chính là trong tàng bảo các này tồn tại cái kia một tầng bí ẩn không gian, có thể làm bảo kính đều không thể nhìn trộm đến địa phương. Dương Thần Chính bước vào nơi này sau đó, hắn cũng là rất hồi hộp. Có thể chế nhiều như vậy chỗ bí ẩn, bảo vật này tuyệt không đơn giản, hắn cũng nhìn ra được, sợ rằng kia ám ảnh song sắt võ mạch xanh đôi cho ở ám dạ bên trong ảo cảnh, cũng không có thẳng thông vào trong mà là kia bị hắn giết chết điệp trở nên lớn thành lão giả phát hiện đánh nhau, lúc này mới mở ra, để cho hắn có thể đến nơi đây. Nơi đây cũng đích xác có bảo vật, vẫn thần bảo, bởi vì cái loại này đặc hưu thần giới hơi thở căn bản là không có cách che giấu. Tần Chính bước vào một khắc, huyết mạch của hắn một lần nữa sôi trào, lần này cũng không phải chỉ dẫn cái gì chân linh, mà là lần nữa nổi lên vực thần tắc thần thông. Lúc trước nhận được Hải Vương võ mạch tinh hoa, đã hoàn thành dung hợp. Mà nay phược thần tắc thần thông đã căn bản thành hình, thứ có áo nghĩa cũng rốt cục làm Tần Chính ý thức được này vực thần tắc thần thông lợi hại đó chính là phược thần tác này có thể trói buộc không gian. đơn giản mà nói, tự lấy ngọc giai nhân để hình dung, ngọc này giai nhân có không gian loại võ mạch, có thể tự do xuyên qua không gian, cho nên phải muốn tóm lấy nàng, khó hơn lên trời. mà nay có phược thần tác, nhưng có thể khóa ngọc giai nhân ở, vậy ngọc giai nhân tựu không cách nào sử dụng không gian thủ đoạn đảo tẩu, nhất định bị bắt. đây cũng là phược thần tác một loại năng lực, khóa không gian. mà tần chính lờ mờ cảm thấy, phược thần tác này thần thông còn không có đạt tới cực hạn, nếu là có thể ở có tăng lên, có thể còn sẽ có càng thêm kỳ diệu tác dụng. Không nghĩ tới phược thần tác thần thông lúc này lại lần nữa xuất hiện dị thường, rốt cuộc lại có dung hợp ngoại vật dấu hiệu, tân chính cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ phược thần tác thần thông xuất hiện, giống như là các kẻ tham ăn giống nhau, trước cho dụng hải thần vương ánh sáng, vừa thưởng thức hải vương võ mạnh, hôm nay lại còn muốn dung hợp ngoại vật, bởi vậy có thể thấy được phược thần tác thần thông sắc tồn tại tăng lên cực lớn không gian, cảm thụ được huyết mạch dị thường, tân chính liền thấy được trong tàng bảo các này thần bí nhất bảo vật, giống như yêu hổ thần quang ở nơi này trong không gian tới lui bay múa, phát ra trầm thấp hổ khiếu, phát ra cường đại thần uy nồng nặc thần giới hơi thở kích động không dứt, linh hổ thần quang, tân chính thấy bảo vật này, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cầm ý cười như điên, triệu vô cực cát triệu vô cực, nàng có từng nghĩ tới đây sẽ cất giấu như thế thần bảo cái gì? Ha ha, ngươi đang ở đây ta cùng tiểu tích giao thiệp thời điểm, bí mật truyền âm cho ta nói gì, ta nếu không tới đây tàng bảo cát, đã ta là phong thần huyết mạch chuyện nói cho ngọc gia nhân, dùng cái này uy hiếp ta lại đây, nếu không phải ta vừa lúc biết ngọc Giai nhân khắc nhất trọng bí ẩn thân phận, muốn dùng cái này đắn đo hắn. Ngươi cho rằng phong thần huyết mạch để lộ ra đi loại chuyện này có thể bức bách ta tới đây cái gì? Nàng muội phân sai, bất quá nàng lão già này cũng là tấu xảo, vừa lúc đụng phải ta dùng lợi dụng ngọc giai nhân sự kiện này để tránh được bị ngọc giai nhân coi phong thần huyết mạch thì ngược lại là văn trường, ta chỉ có thể đến đây, có thể nàng đại khái thiên toán vạn toán cũng không còn nghĩ tới đây lại sẽ có một đạo thần giới đặc hữu đỉnh cấp thần quang, linh hổ thần quang sao? Linh hổ thần quang, dung hợp hổ loại yêu quân một đường sinh mệnh máu huyết mới có thể thành kiểu, nhưng là cao nhất thuốc bổ, dung nhập vào bất kỳ thần binh lợi khí cũng có thể làm thần binh lợi khí có thành tiểu thiên cấp thần binh hy vọng a tần chính nghĩ tới đây lại càng tư vấn bị triệu vô cực đè nén ghét, rốt cục phát tiết ra ngoài. bản ý thị đem linh hổ thần quang dung nhập vào người hắn vương bút, bởi vì linh hổ thần quang lớn nhất bí mật thị trợ giúp thần binh lợi khí lo xác, nhân vương bút bản thân liền là thiên cấp thần binh, nếu là có thể dung hợp, nói không chừng sẽ cho người vương bút hoàn thiện. nhưng là lúc này huyết mạch sôi trào phá lệ lợi hại, Phượng thần tắc thần thông lại cũng muốn dung hợp linh hổ thần quang, cái này để cho tần chính có chút thế khó xử, nhân vương bút có một chút có thể hoàn thiện. Phục thần tác thần thông thì đầy đặn thần bí, làm cho người ta luôn là có vô hạn mơ màng. Nên đưa cho ai? Thần chính ít nhiều có chút do dự, vậy cũng là hạnh phúc phiền não. Nghĩ một hồi, thần chính rốt cục vẫn phải quyết định đưa cho phượng thần tác thần thông, chủ yếu vẫn là linh hổ thần quang cấp đúng thần binh trợ lực lớn nhất, có thể lô sắc thành thiên cấp thần binh. Nhưng là nhân vương bút bản thân liền là thiên cấp thần binh, nếu là dung hợp, sẽ hay không đánh vỡ nhân vương bút bản thân kết cấu thăng bằng cũng là không biết bao nhiêu, có rất lớn mạo hiểm thành phần. Phục thần tác thần thông thì lại khác. Nghĩ tới đây. Tần Chính liền dựa theo trong huyết mạch phơi bày ra một chút văn tự yêu cầu cách làm, hắn đi thẳng tới kia bay múa chạy trốn linh hổ phía dưới thần quang, ngồi xuống, sau đó toàn lực thúc dục huyết mạch, huyết mạch lập tức mãnh liệt sôi trào lên, màu bạc khí huyết cũng thoáng cái bắt đầu khởi động ra, tràn ngập ở nơi này trong không gian, màu bạc khí huyết sôi sụp, kích động, hóa thành ngọn lửa màu bạc, bao bọc kia linh hổ thần quang thì cho đã dậy, thậm chí ngay cả mang theo kia linh hổ thần quang đều bị đốt, giống, linh hổ trong thần quang lập tức chuyển tới sung mãn vô hạ uy nghiêm hồ mặc dù cũng không mang theo yêu của oai nhưng cựu làm màu bạc máu hỏa bước lui không ý. Tần Chính biết đúng là này một quá trình gian nan, hắn cũng không nghĩ là bắt đầu toàn lực thúc dục huyết mạch, thế cho nên trong huyết mạch hiện lên tứ đại phong thần cung bóng đen, hết thảy rung động, kích động, khiến cho huyết mạch càng thêm sôi sục, thả ra màu bạc khí huyết cũng phá lệ nồng nạc, kích thích màu bạc máu hỏa càng thêm bạo liệt, trực tiếp đệ linh hổ thần quang thì cho giúp thành một đạo tia sáng màu bạc, cuối cùng áp xúc thành nhất đoàn tiêu đốt ngọn lửa màu bạc cầu, đùng đùng, bước không ngừng. Đồng thời bên trong không gian này rung động tuần túy thần giới tinh khí, việc này cái gọi là thần giới tinh khí hoàn toàn chính là linh hổ thần quang mang tới linh hồn rất rộng ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa thả ra hơi thở đều ở chỗ này không cách nào tiết ra ngoài. Nhìn tình huống, tần chính phán đoán phải có người không định giờ tới đây tu luyện, có thể nói hoàn toàn lãng phí linh hồn thần quang tác dụng, đương nhiên cũng có có thể là người ta có ý định khác. Tần chính cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, chỗ này nếu còn có như thế nồng đậm thần giới tinh khí, lãng phí thật là đáng tiếc, liền nhân cơ hội tu luyện. song quản thế hạ nhất cổ tác khí được tu luyện gần 7 giờ, tần chính sẽ đem dặm cũng không tính rất nhiều thần giới tinh khí luyện hóa, tu vi của hắn cũng là mãnh liệt nảy lên trong mơ hồ sắp đến gần điệp biến sơ cấp cảnh giới đỉnh núi nhưng là cự ly đột phá vẫn là có một khoảng cách mà linh hồn thần quang rốt cục bị màu bạc máu hỏa rèn luyện không sai bị lắm tần chính liền phát động lực lượng trực tiếp đem kia linh hồn thần quang từ bên ngoài dung nhập vào trong huyết mạch đương linh hồn thần quang dung nhập trong ngay mắt phảng phất có một cô đáng sợ năng lượng ba động chuyển tới tần chính thần bí võ mạch đột nhiên du lên thế nhưng hơi diễn biến một phần nhưng là có hạn cảnh giới của nhưng hắn lại trực tiếp tới một lần cưỡng ép tăng lên phảng phất bị nuông chiều cho hư giống nhau toàn bộ tiểu hoàn thành bộc phá chẳng những bước vào điệp biến cảnh giới trung cấp Thậm chí còn ở nơi này, một cảnh giới đại cất bước tiến về phía trước, đặt đến tới sát làn. Danh đột phá. Tình huống này làm Tần Chính không khỏi kinh hãi. Nhưng là theo sát kia trong huyết mạch dung hợp Hải Thần Vương ánh sáng cùng Hải Vương võ mạch tinh hoa phược thần tắc thần thông thế, nhưng ngưng tụ thành một cái màu bạc dây thường dáng dấp, cùng kia linh hồn thần quang phát sinh va chạm. Hai người va chạm, lập tức dung hợp vào một chỗ, hoàn toàn không có lãng phí thời gian dư thừa. Phược thần tắc thần thông lần nữa dung hợp sau, liền tạo thành làm Tần Chính ngạc nhiên chuyện, phược thần tác này thần thông vốn chính là một môn thần thông, vô hình vô chất, đồng đẳng với một loại vũ khí mà thôi. Hôm nay lại hóa thành chân thật tồn tại. Tùy hư hóa thật, cái này không có thể chuyện của tư nghị lại thật phát sinh. Còn có một chút trí nhớ tạo thành, về vực thần tác một chút bí mật. Tần Chính hai mắt khép hờ, tiêu hóa sau, trên khuôn mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, chỉ thấy tay hắn chỉ một điểm, kia vực thần tác liền tự động từ nơi ngón tay bay vụt đi ra ngoài, trên dưới bay múa, lại có thể thu nạp thiên địa lực lượng, khiến cho huy lực đại tăng, khóa bất kỳ chỗ nào, mà khi Tần Chính lần nữa một điểm, vực thần tác tựu phát sinh kinh thế hại tộc biến hóa. Giống, vực thần tác này lại hóa thành một cái màu bạc hổ vương. Bạc Hổ rít gào một tiếng, dựa theo Tần Chính phân phó, tới lui bay múa, công kích, phòng ngự, chiến đấu. Ha ha 6. Tần Chính cũng không nhịn được nữa, cười như điên. Phục Thần tác này thần thông diễn biến, lại có Tụ Viêm Hóa Phượng thuật bí mật. Ban đầu Phượng Cung đồ lấy Tụ Viêm Hóa Phượng thuật cho ta ngưng tụ Ngân Vượng Hoàng, nhưng là thời gian tồn tại quá ngắn ngủi, mà cá nhưng có thể thời thời khắc khắc cũng tồn tại, chính là một phần của ta, ta không chết, Bạc Hổ cũng sẽ không diệt vong. Bạc Hổ lực chiến đấu căn cứ cảnh giới của ta mà nói, ta rất mạnh, Bạc Hổ sẽ có rất mạnh. Sau này ta, như nếu chiến đấu chẳng khác gì là hai cái ta cùng với người giao chiến a. Hơn nữa bạc tốc độ của hổ phi phàm, nếu là có nữa tăng lên, thậm chí có thể làm được xuyên qua không gian trình độ. Triệu vô cực, á, triệu vô cực, nàng, nhưng nếu biết có thể hay không hối hận trên đây. Tần Chính cười ha ha. Hắn phi thân lên, ngồi ở bạc trên lưng hổ. Bạc hổ chở hắn tới lui bay múa, tâm niệm vừa động ở giữa, thì hóa thành một cái dây thường đi trói chặt người khác, khóa không gian, cuối cùng Tần Chính vươn tay nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy kia vực thần tác tự nhiên biến mất, hóa thành nhất đoàn không khí. Kỳ thực cũng là không vào tần chính bên trong huyết mạch, nhưng là cái ẩn vào huyết mạch, không giống nhân vương bút cùng vô lượng thần vũ côn, đó là tồn tại trong đó, mà phược thần tác chính là dung nhập vào huyết mạch, trở thành huyết mạch một phần, bất luận kẻ nào biện pháp gì đều không thể phát hiện. Tần chính không có lập tức rời khỏi, mà là thi triển đổ thần giới pháp lệnh tim của mình bình tĩnh trở lại, hắn không muốn làm cho đại trưởng lao triệu vô cực nhìn ra hắn có đại thu hoạch bộ dạng, ổn định tâm tình sau, tần chính lúc này mới rời khỏi tàng bảo cát, đường cũ rời khỏi, ra vẫn như cũng là nặng nghề bao quanh nhân tâm trai, trở về thánh nước cung, chạy thẳng tới đông điện đi. Chương 469, Thần Quân tính toán. Tần Chính tiến vào Thánh Nữ Cung Đông Điện. Vừa vào trong đó, chỉ thấy chỉ có Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích hai nàng, nơi đó có Triệu Vô Cực tung tích. Triệu Vô Cực đây? Tần Chính đạo. Chạy, hắn gặp lại ngươi trở lại, liền chạy. Tiểu Tích vội vàng nói ta còn có việc, ngươi theo ta tiểu thư nhà hào hào Hàn huyên một chút sao? Các mãi tình nùng ý đồng, ta liền không quay dậy. Nha đầu này sợ bị Tinh Nguyệt dạy dụ cồn trước tiên chạy trốn, trước khi đi, còn là hai người khép cửa phòng lại. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải bên trong gian phòng tiểu lộ ra an tĩnh như vậy phải một lát tinh nguyệt làm như quyết định đi tới trước mặt tần chính mặt cười hơi đỏ lên thậm chí có điểm nóng đó là trái tim của nàng như tê dại hai tròng mắt có chút mê ly ngó chừng tần chính đạo nàng nhắm mắt lại a tần chính ngạc nhiên nhìn hắn tinh nguyệt hai má đỏ bừng đạo nhắm mắt lại a nga tần chính có chút tê tê nhắm mắt lại theo sát tần chính tiểu cảm thấy mình đôi môi bị mềm mại môi thơm dán đi lên kia nhẹ nhàng lạnh lẽo cánh môi còn hơi run rẩy mượa cái lưỡi thơm tho len lén đưa tới Trong lòng Tần Chính run lên, nơi nào vẫn không rõ ý của Tinh Nguyệt, đây là chủ động thổ lộ với hắn, không phải là dùng lời nói, mà là dùng là hành động, cái kia xong có lực cánh tay một chút tướng tinh tháng ôm vào lòng, hai người không giữ lại chút nào dựa sát chứ, nóng bỏng kết hôn, cho đến sắp hít thở không thông, lúc này mới dừng lại. Tinh Nguyệt cúi đầu dấu ở trong lòng Tần Chính, nàng cảm thấy mình hai má nóng hổi nóng bỏng, hai má đỏ bừng, nghe nam nhân cường lực tiếng tim đập, lần nữa ngẩng đầu, bị nhãn như tơ nhìn chữ Tần Chính bắt đầu từ bây giờ, ta chính là nữ nhân của ngươi. Tinh Nguyệt sáu. Tần Chính nhìn nàng, Bị một cô manh liệt cảm giác thỏa mãn đầy dây. Tinh Nguyệt rỗi ra ngón tay điểm ở trên tần chính đôi môi chi trăm ngàn chỗ hở cục, nàng nhưng cựu lo lắng ta, mà không chú ý hết thể đi trước mạo hiểm, nam nhân như vậy, ta còn có lý do gì không chọn lựa đây. Sau đó giả hoạt cười một tiếng chính là sau này có thể để ngươi càng thêm khó xử lâu. Nàng nói khó xử tự nhiên là kẹp tại Tinh Nguyệt cùng Mặc Công chỗ giữa. Quan hệ càng gần, càng là làm tần chính nhức đầu. Nhưng là Tinh Nguyệt lời của, lại làm cho tần chính thầm kêu hổ thẹn, hắn khi ấy cũng không có lập tức đi trước ý nghĩ, mà là phải hiểu rõ vấn đề. Thị triệu vô cực bí mật truyền âm, làm hắn phải đi. Nhưng này nói, hắn rất sáng suốt không có vẹt trần, Nếu không, trong lòng của Tinh Nguyệt khẳng định lưu lại một cây gai. Tinh Nguyệt đã từng kinh nghiệm, nhất định nàng cùng giữa Tần Chính không thể trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Nếu không, nữ nhân này luôn suy nghĩ lung tung, tuyệt đối cũng không phải là hoàn toàn đúng đợi nàng. Tần Chính không khỏi thầm mắng triệu vô cực thất đức, khẳng định nghĩ tới chỗ này, biết mình sẽ không nói ra, đây cũng là không làm gì được hắn. Lao giang, tự hoạt lao hồ ly, cứ như vậy đem mình đưa ra ngoài, nàng không cảm thấy có chút hao vốn cái gì. Tần Chính cười nói. Tinh Nguyệt Nghị thanh đạo đi theo nàng, hao vốn ta cũng vậy nguyện ý. Còn có so với cái này càng khiến người ta động tâm nói cái gì, thần chính dùng sức ôm ấp lấy nàng. Hai người chặt chẽ ôm nhau, lẫn nhau lắng nghe đối phương tiếng tim đập, yên lặng đợi ở bên trong phòng, ai cũng không nói lời nào. Thật lâu, cửa thì truyền tới tiểu Tích thầm nói kỳ quái, tại sao không có tình yêu nam nữ thanh âm đây, không phải nói lần đầu tiên sẽ đau đây, tiểu thư cũng không còn phiêu à, thật giống như sáu. Ầm. Cửa phòng bị đại lực mở. Tiểu Tích sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh nguyệt hai tay chỉnh tề chống nạnh trước mặt đứng ở trận mắt nhìn tiểu tích, a, ta không có nghe lén. tiểu tích theo bản năng lên tiếng giải thích, kết quả vừa mở miệng đã tới rồi câu giấu đầu lòi đuôi, sợ đến nàng xoay người chạy. tinh nguyệt đưa tay lên liền tóm lấy vai thơm của nàng, dẫn nàng tiến lại, like. cửa phòng lần nữa đóng cửa, nàng ngồi xuống, đặt tiểu tích hành thân ở trên thối, dùng sức phiến tiểu tích cặp mông nha đầu chết tiệt kia, nàng càng lúc càng lớn mật, liên tiểu thư nhà ngươi cũng dám tính toán. ai hết, đau a, ta kháng nghị, tiểu thư, nàng không công bình, là ta giúp người, người đoán tìm được chi tâm tình lang, người bây giờ đây là ơn tương báo. tiểu tích không phục. Ai nha, đừng đánh, cô ra cứu mạng sáu. Tân Chính, nàng không phải là nam nhân, thế nhưng xem ta chịu tội không giúp đỡ, ta, các đại sau này vụ trộm, ta liền cho các ngươi quay rối sáu. Thần giới, hải thần cung. Một đường linh hồn trở về buồn tôn đại trưởng lão sắc mặt triệu vô cực ngưng trọng rời khỏi chỗ ở mình ở lại, chạy thẳng tới hỏi cát, hỏi các thị hải thần cung một vị thần quân chỗ ở, hàng năm ở chỗ này tu luyện, thường thường thị mấy vạn năm cũng làm cho hải thần người của cung không thấy được một lần. Trong lòng thần quân chỉ có phong thần, không còn gì khác. Thần quân, triệu vô cực cầu kiến. Triệu vô cực đi tới hỏi ngoài cửa cát, không mình hành lễ, hỏi các cửa tự động mở. Triệu vô cực biết thần quân tiếp kiến rồi, liền bước vào hỏi cát, cửa phòng tự động đóng. Ở nơi này hỏi trong các có khi là thất thải hạ quang, khí trời đất hòa hợp quyết tán, chỉ có thể mơ hồ thấy ở chỗ này đoàn tọa chứ thân ảnh của một người cao lớn, thân ảnh lại làm cho người ta mơ hồ cảm giác, mặc cho Triệu vô cực đế này cấp cương đại thành bá chủ dùng sức đi xem, đều khó nhìn rõ ràng, đây là thần quân. Đế cấp cương đại thành cùng thần quân, một bước ngắn, cũng là một đạo không cách nào vượt qua đích thiên địa. Thần quân. Ta đã rõ thám biết tần chính tình huống. Triệu vô cực đạo. Nói rõ chi tiết tới. Thần quân kia thanh mờ ảo vang lên. Lập tức triệu vô cực đã tần chính hiện ra năng lực nói một lần. Thần quân nghe xong, đạo hắn biểu hiện ra năng lực đã vượt xa phong thần huyết mạch có thể ban cho năng lực. Đúng vậy, hẳn là vượt xa năng lực này. Triệu vô cực đạo.